t r ư ớ c g năm mươi b ố tiến về địa phủ đã như vậy vậy liền đi thôi ta đối chủ nhân của ngươi cũng rất tò mò nói xong tại đế thính ánh mắt hoảng sợ bên trong dần đột nhiên phảng phất như quỷ mị xuất hiện ở đế thính bên cạnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình dần đế thính con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến lỗ kim lớn nhỏ giờ khắc này đế thính đều là không có chút nào phát giác được dần là như thế nào càng rời đi chớ nói chi là thấy do dần động tác loại tốc độ này chẳng lẽ hắn đã đạt tới chủ nhân cái kia nghĩ đến đế thính hơi hơi túi thấp đầu xuống trong mắt xuất hiện một chút không hiệu thân sắc dẫn đường a ngay dần mở miệm lần nữa đế thính ngẩng đầu lên do dự một chút đế thính nhìn chằm chằm dần một chút mở miệng lên đây đi nói xong đế thính liền có chút túi xuống thân thấy cảnh này d ầ n cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền vượt ngồi ở đế thính trên lưng rất nhanh trong tầm cung thân ảnh l ó e lên đế thính cùng dần thân ảnh cũng biến mất tại trong tầm cung hô hô cảm thụ được bên tai h gào thét mà qua cung phong d ầ n nhìn về phía đế thính trong ánh mắt nhiều một k i a tán thưởng mặc dù lúc này đế tính h tốc độ rất nhanh nhưng dần như n g không có cảm nhận được một tơ một hào sốc này mà cái kia đế tính h lông tóc cũng không biết làm sao sinh chẳng những cực kỳ mềm mại vẫn rất mềm mại ngồi lên phía trên đơn giản cùng ngồi tại giường gấm bên trên cũng không có gì khác nhau không chỉ như thế đế tính h gia hỏa này còn tốt giống trời sinh đối phong có rất mạnh điều khiển lực dựa theo lẽ thường tới nói dùng cái này sự tình đế tính h tốc độ tại chạy thời điểm hẳn là sẽ nhận t r ở lực rất lớn mới đúng nhưng sự thật lại không phải như vậy liền phảng phất những ngày cơn gió đều rất sợ đế tính ngay tại đế tính chạy trên đường những cuồng phong kia vậy mà tự động nhường ra một con đường sau đó một đạo phảng phất thiên hà lóng lánh tia sáng màu vàng rủ liền xuất hiện ở dần trong mắt chỉ gặp con đường này nhìn qua rất kỳ quái cùng q u n h mình đem kịp phảng phất bầu trời hắc cám so ra lộ ra như thế đột ngột con đường này phảng phất như là trống giống phi âu phủ ở trên trời nói đó là dù cũng không đúng bởi vì dần có thể cảm nhận được đường này căn bản không phải bình thường nói cái chủng loại kia đường hoàn toàn không phải từ bùn đất cùng cục đa cấu thành những cái kia tạo thành dù điểm sáng ngược lại giống ngôi sao trên trời càng nhiều hoàng tuyên lộ rất rộng lúc này phía trên có thể nhìn thấy lít nha lít nhít chính đang không ngừng hành t ộ n g người có lẽ nói người không thích hợp dùng quỷ xưng hô bọn hắn càng là thích hợp dân có thể cảm nhận được những n à y người là không có nhụ thể hoặc là nói bọn hắn chỉ là linh hồn tại những linh hồn này bên cạnh cơ hồ đều có hoặc toàn thân là đen hoặc toàn thân là hạ củ quỷ sai đang không ngừng đốc thúc lấy những linh hồn này tiến lên giống nhưng vào lúc này đế thinh giống lớn một tiếng nghe được đạo thanh âm này đáng i chết nhanh cho đế thính đại nhân mường đường động tác nhanh lên cơ hồ là thời gian mấy hơi thở đông đảo quỷ sai liền nắm kéo bên người linh hồn lui qua hai bên tại t h e n trúc trên hoàng tiền lộ chống ra một đầu rộng lớn thông đạo nhìn xem cái này đầu thông đạo dân tự nhiên minh bạch lấy đế thính thực lực muốn áp đảo những người này không khó bất quá muốn khiến cái này người tôn kính phát ra từ nội tâm lại căn bản không có khả năng những này quỷ sai chi cho nên sẽ có biểu hiện như vậy khẳng định không phải là bởi vì đế thính mà là bởi vì đế thính chủ nhân địa tạ vương bồ tát b á đế tính h tốc độ rất nhanh giống như là một đạo kim sắc chấp lóe từ trên hoàng t u y ề n lộ trợt lóe lên đợi đến đế tính h rời đi những cái kia quỷ sai mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngẩng đầu lên rất nhanh cái kia an tính trên hoàng t u y ề n lộ liền truyền đến bảy quỷ kém tiếng nghị luận cái kia chính là đ ị a tạ n g vương bù t ắ t tọa k ỵ sao thật sự là lợi hại chỉ là cố khí thế kia liền để ta phát run huynh đệ nói đến không sợ ngươi chê cười ta cũng là tại mọi người tiếng nghị luận bên trong một thanh em đột nhiên văng lên lại nói ta làm sao vừa rồi giống như nhìn thấy đế tính trên lưng có người chẳng lẽ là chớ nói nhảm nghe được cái kia quỷ kém t r u n g quanh quỷ sai sắc mặt đều là đại biến coi t r ư ừ n g đầu lưới của ngươi địa tạng vương bồ tát đã từng thế nhưng là lập ra lời thề lão nhân ra ông ta làm sao có thể xuất hiện ở đây ngươi chớ nói lung tung thế nhưng là im miệng rất nhanh trên hoàng tuyền lộ liền lần nữa lại khôi phục bình tĩnh nhưng ở ở trong đó cũng có quỷ sai đem đế thính xuất thế tin tức truyền về địa phủ Bá. đế thính tốc độ rất nhanh cho dù là tại cái kia phản p h ấ t không có quấy trên hoàng tuyền lộ đế thính cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian qua hoàng t u y n lộ rất nhanh đế thính lại trở đi dần xuyên qua vọng hương này chó g ữ lĩnh kim kê núi cùng mê hồn điện trên đường đi bởi vì đế tính h tồn tại dần chuyến này chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng không người nào dám đi lên cả đường dọc theo con đường này dần cũng không ngừng nhìn xem đối với địa phủ nhận biết cũng nhiều không thiếu so với địa phủ nửa trước đoạn qua mê hồn điện về sau dần liền thấy được cách đó không xa cái kia tòa thành phố khổng lồ tòa thành thị này rất xưa cũ trên đó viết phong đô hai cái chữ to mà tới gần tòa thành thị này về sau dân cũng phát hiện tại hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biên hóa tại bên đường những cái kia hồn phách đã không hướng bên ngoài như thế ngơ, ngơ ngác ngác ngược lại khắp nơi đều tràn đầy vui cười âm thanh ven đường tùy thời có thể là nhìn thấy đang tại chơi l ù a n g o n đồng cũng thỉnh thoảng có múa r ồ n g múa sư đội ngũ đi qua đây hết thảy nhìn qua cùng thế gian cũng không có quá lớn khác biệt cái này cùng dần trong tưởng tượng hẳn là quỷ khí âm trầm địa phủ hơi có chút khác biệt phản phất là cảm nhận được dân nghĩ hoặc đế thính mở miệng bệ hạ không cần kinh ngạc nơi đây chính là phong đô quỷ thành ngươi có thể hiểu thành nơi này là những cái kia chờ đợi chuyển thế người nghỉ chân địa phương đương nhiên ở trong đó cũng có một chút cũng không chuyển thế ngay ở chỗ nảy sinh người còn sống sót ngươi có thể đem nơi này xem như nhân gian cái chủng loại kia thành thị chỉ bất quá nơi này ở đều là quỷ hồn thôi đương nhi cũng không phải là chỗ có quỷ hồn đều có tư cách ở chỗ này chương năm mươi lăm diêm la vương nghe được đề tính dân nhẹ gật đầu nhìn về phía cách đó không xa trên đường tại trên đường này cũng không biết có những cái kia nhìn qua giống như là người bình thường quỷ hồn càng nhiều thì là bị tòa liên buộc chặt lấy á c quỷ những n à y á c quỷ bị quỷ sai áp giải không ngừng hướng về xa xa tòa kia đại thành đi đến kết cục của hắn tự nhiên không cần nhiều lời thân là á c quỷ tự nhiên chỉ có dựa theo tội danh tại mười tám tầng địa ngục bên trong chịu đủ hình mới có cơ hội một lần nữa truyền thế đương nhiên ở trong đó cũng có một chút vĩnh viễn đều không có cơ hội đi ra à, đúng lúc này đế thính trong miệng t r u y ề n đến một tiếng tiếng kêu kinh ngạc sau đó trên mặt nhân tính hóa nhăn nhăn lông mày thật sự là phiền phức lúc này d ầ n cũng tìm được đế thính t r u y ề n đến tiếng kêu kinh ngạc nguyên nhân ngay tại cách đó không xa phong đô quỷ thành c ổ n g lúc này đứng đấy không ít người trong đó người cầm đầu mặc một thân cùng loại với nhân gian đế vương phục sức chỉ bất quá cùng nhân gian đế vương không ba bốn ba cùng chính là trên người hắn quần áo trên người cũng không phải đại biểu hoàng gia màu vàng kim mà là thâm thúy màu đè nhánh trên người cũng không phải long văn mà là một chương đáng sợ mặc quỷ gặp qua địa tàng khi đế thính xuất hiện tại phong đô quỷ thành công thời điểm cái kia người cầm đầu liền đối với đế thính ôm quyền không người thi lễ mà ở phía sau hắn những cái kia đầu trâu mặt ngựa thì là trực tiếp quỳ trên mặt đất tại ở trong đó cũng có một chút vụ n trộm ngẩng đầu đại lượng đế thính cùng dần bất quá liền tại người cầm đầu kia hành lễ đi đến một nửa thời điểm trên mặt hắn biểu lộ lại đột nhiên trở nên đặc sắc mà người này sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này tự nhiên là phát hiện đế thính trên thân ngồi căn bản không phải trong tưởng tượng người kia người kia là ai nhìn trước mắt dần người cầm đầu trên mặt biểu lộ cứng đờ mà giờ khác này người kia sau lưng một cái phán quan ăn mặc người nhìn thấy người cầm đầu sửng sốt đành phải mở miệng、cười. địa tạng vương bồ tát chớ trách diêm vương hắn im miệng nhưng lại tại phán quan nói tới chỗ này người cầm đầu lập tức phản ứng lại bưng kín phán quan miệng nhìn trước mắt một màn quỷ dị này đế thính trong mắt nhân tính hóa lộ ra một vòng hí ngược biểu lộ mở ra miệng rộng này diêm la vương ngươi tại sao lại ở chỗ này chớ không phải muốn mời ta uống rượu không thành nghe nói như thế diêm vương trên mặt cười cười xấu hổ mở miệng cái kia ta vừa nghe nói hạ nhân bẩm báo địa tạng vương bồ tát đột nhiên xuất hiện trên hoàng t i lộ nghĩ đến bồ tát tự nhiên sẽ đi qua cái này phong đô địa tạng vương bồ tát lòng từ bi mấy ngàn năm qua này nhưng giúp của ta p h ụ đ ạ i ân ta vốn định vốn định vị này là nói xong diêm vương nhìn về phía đế thính trên l ư n g dần đế thính nhớ mày đây là bồ tát mời khách nhân đế thính ngự khí hơi không kiên nhẫn h i ệ n nhiên không muốn nhiều lời lúc này cảm nhận được đế thính ngự khí diêm vương lần nữa nhìn thoáng qua dần cũng không dám hỏi nhiều nữa chỉ nói thì ra là thế thì ra là thế nhìn xem cười khổ diêm vương đế thính hơi không kiên nhẫn mở miệng cứ như vậy đi bồ tát chuyện làm không cần các ngươi những cái kia cảm tạ các ngươi chỉ cần không phạm sai lầm để lọt chính là đối bồ tát lớn nhất báo đáp cứ như vậy ta bể bộn nhiều việc nói xong đế thính liền cất bước chuẩn bị hướng phong đô đại môn đi đến chậm đã đế thính q u a y đầu lại nhìn về phía diêm la vương ngươi còn có việc cái này cái này diêm vương trên mặt đột nhiên trở nên có chút xoắn suýt ngươi còn nói hay không không nói ta đi nghe nói như thế diêm vương biến sắc hắn nhưng là thẳng đến trước mắt vị này mấy ngàn năm nhưng cũng khó khăn đến gặp mặt một lần nếu là lúc này để n ó đi đây chẳng phải là nghĩ đến diêm vương cũng không dám do dự nữa ngay cả vội mở miệng là như thế này ta có một chuyện muốn bẩm báo bồ tát còn xin ngài vì ta cho bồ tát mang câu nói nghe nói như thế đế thính trên mặt cũng biến thành nghiêm túc nếu như, như mày đế thính mở miệng ngươi là muốn nói địa phụ gần nhất quỷ hồn tăng nhiều sự tình nghe được đế thính diêm vương s ư n g sở bất quá rất nhanh vẫn gật đầu nhìn thấy diêm vương gật đầu đế thính có chút ngượng ngùng gãi gãi lô thai ngươi không nói ta còn đem quên đi kỳ thật ra trước khi đến bồ t á t để cho ta mang một câu cho ngươi nghe nói như thế diêm vương trên mặt cũng biến thành nghiêm túc đ ố i đế thính lần nữa thi lễ một cái xin hỏi bồ tắc có gì phân phó bồ tắc nói việc này làm sao năm đó nương nương lưu lại cái tia tiên đoán có quan hệ việc này các ngươi không cần thiết quá nhiều nhúng tay việc này không phải là các ngươi có thể quản được ở đế thính lời này vừa nói ra diêm vương cái kia vốn là hiện ao mặt già bên trên lại lần nữa thanh mấy phần rất hiển nhiên diêm vương là biết sự kiện kia cái này cái này bồ tát thật nói như vậy đế thính trên mặt có chút không kiên nhẫn ngươi cho ta giả chuyển tin tức không thành không dám không dám diêm vương lập tức cười làm lành nhìn xem diêm vương bộ dạng này đế thính lần nữa cất b ư ớ c hướng phong đô quỷ thành cửa thành đi đến ngay tại nó đi tới cửa thời điểm một thanh âm lần nữa chuyển vào diêm vương trong hai việc này việc quan hệ trọng yếu các ngươi không cần thiết làm ẩu bồ tát tự có tính toán còn có bồ tát để ta cho ngươi biết một sự kiện nếu như đoán không sai sau đó không lâu hẳn là sẽ có một con khỉ đến chỗ này phủ một chuyến cái tia thạch hầu chính là nữ hoa nương nương năm đó b ổ tiên thạch biến thành ngươi minh b ạ c h sao lần này đế thính dùng truyền âm chi pháp truyền âm nghe được đế thính diêm vương trên mặt biến đổi lần nữa đ ố i đế thính thi lễ một cái rất nhanh đế thính cùng dần thân ảnh liền biến mất tại diêm vương các loại trong mắt người nhìn thấy đế thính rời đi một bên phán quan mới có hơi l ắ c ba l ắ c bắp hỏi mở miệng cái kia người kia không phải bồ tát nói nhảm diêm vương che kín hư lạnh một tiếng trên thân đột nhiên xuất hiện một loại thượng vị lúc này diêm vương nơi nào còn có trận đánh lúc trước đế thính lúc cái chủng loại kia không đúng hắn lúc này mới là địa phủ này chủ nhân cảm nhận được diêm vương lúc này trả thái phán quan rụt cổ một cái cái kia cái kia muốn hay không đem việc này báo cáo trời ân diêm vương đột nhiên vừa quay đầu k h í p mắt lại nhìn trước mắt phán quan phán quan cười khổ một cái vẫn là cắn răng mở miệng đại nhân thứ ba tám lại chúng ta địa phủ trên danh nghĩa là về thiên đình quản lý cái kia hừ diêm vương hừ lạnh một tiếng đánh gãy phán quan lời nói chỉ là một cái thánh nhân tọa hạ đồng từ mà thôi ta hỏi ngươi vừa rồi người tuổi trẻ kia là thế nào tới đây đương nhiên là đáp lấy đế nói tới chỗ này phán quan trên mặt biểu lộ đột nhiên ngây ngẩn cả người trên mặt cũng xuất hiện nghĩ mà sợ t h ầ n sắc diễm vương nếp h miệng ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng suy nghĩ minh bạch phán quan nghiêm túc nhẹ gật đầu chỉ là rất nhanh phán quan trên mặt có xuất hiện nghi ngờ biểu lộ không đúng rồi không phải nói đế thính kiệt ngạo bất tuân chỉ có bồ tát mới có thể vì sao người kia đây không phải n g ư ờ i cai quản nói xong diễm vương lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua đế thính cùng dần rời đi phương hướng chỉ là lần này diễm vương trong mắt rõ ràng nhiều một chút xem không hiệu đồ v ậ t r ư ơ n g năm mươi sáu tầng mười chín mà một bên khác lúc này đế tính h trên lưng dần cũng hơi khẽ to mày lúc này dần căn bản không biết mình cưới đế tính h một màn này cho diêm la vương các loại trong lòng người mang đến cỡ nào trùng kích bất quá đi qua tình cảnh vừa nãy dần đối với địa tạ n g vương nhận biết cũng nhiều hơn một chút mặc dù ở giữa tử thiên bồng nơi đó liền biết địa tạ n g vương có lẽ rất y ê u nhưng dần cũng không nghĩ tới địa tạ n g vương bồ tát vậy mà trâu đến loại trình độ này vừa rồi cái kia đối đế tính h một mực cung kính là ai đây chính là thập điện diêm la thứ nhất diêm la vương địa phủ cao nhất người cầm quyền mà thân là địa phủ cao nhất người cầm quyền vậy mà đang đối mặt địa tạng vương tọa kỵ đều biểu hiện tất cung tất tính điều này nói rõ cái gì rất hiển nhiên diêm la vương không phải là bởi vì đế thính bản thân dấn vừa rồi dò xét qua địa tạng vương mặc dù cùng là bắt dai nhưng so đế thính mạnh hơn diêm la vương tôn kính là đế thính sau lưng địa tạng vương bồ tát với lại đế thính trước đó nói cái tiên lợi nói rõ ràng dùng chính là cùng loại với mệnh lệnh cầu khí bởi vậy cũng có thể thấy được địa tạng vương bồ tát địa vị đến tội cùng đặt đến loại trình độ nào lúc này dần không chút nghi ngờ nếu như địa tạng vương bồ tát thật muốn khống chế phủ cỗ thế lực này đoan chừng sẽ không phế chút sức lực mà dạng này người mời một phái người tìm đến mình thậm chí để cho mình cưỡi đế thính đến tới địa phủ ở trong đó thật chỉ là vì ủ n ổ hạ nạ dẹt sự tình A. nghĩ đến ủ n ổ hạ nạ dẹt trên thân cái kia đột nhiên xuất hiện lực lượng dần có chút hiếp mắt lại cùng lúc đó đế thính cũng giải thích lên chuyện lúc trước bồ tát mấy ngàn năm qua này chưa hề từ đi ra qua tại bây giờ địa phủ này thực sự được gặp bồ tát người đã rất ít đi trước đó ở bên ngoài những người kia đoán chừng chỉ có c h u y ệ n luân vương gặp qua bồ tát c h u y ệ n luân vương liền là cái kia diêm la những người kia đưa ngươi nhận lầm cũng tình có thể hiểu việc này ngươi không cần quá để ý dân nhẹ gật đầu không có nhiều lời ngay tại dần trong t r ầ m tư đế thính cũng mang theo dần xuyên qua cắt lưới địa ngục tiến đao địa ngục thiết thụ địa ngục trong nháy mắt một người một thú liền đi tới tầng thứ mười tám đao cơ địa ngục tại cái này mười tám tầng địa ngục bên trong dần gặp được không thiếu có thể nói chi tàn nhẫn hình phạt trong lúc này cũng nhìn thấy không thiếu đang tại thụ hình cường giả q u ỷ hồn bất quá tại những cường giả này bên trong dần không có nhìn thấy b á t dai trở lên cường giả mà trừ bỏ b á t dai trở lên cường giả tại linh hồn trạng thái giới cho dù là thất gia đình cấp cường giả cũng không cách nào tại nắm giữ chuyên môn hình cụ mục tốt hạ có chút phạt kháng một lần lại một lần không ngừng bị dày vào lấy. Một bên, có lẽ là nhìn ra dần n g h i hoặc đế thính mở miệng nói ra địa phủ là sẽ không đóng áp bát d a i trở lên cường giả bình thường đã đến bát d a i nếu là chém giết dưới tình huống bình thường một phương bại sau cho dù là linh hồn cũng rất khó chạy thoát một phương diện khác dưới tình huống bình thường bát d a i cường giả phía sau đều có thế lực nếu như bọn hắn có linh hồn lưu lại sẽ rất nhanh liền an bài nó truyền sinh không cần ở đây thụ lấy hình phạt nỗi khổ về phần những cái kia không có thế lực linh hồn của bọn hắn từ sẽ có người tới lấy đi nghe được đế thính dân nhẹ gật đầu d ầ n không có đối với cái này phát biểu cái gì có công bình hay không cách nhìn trên thế giới này căn bản lại không tồn tại đúng nghĩa công bằng hết thảy thực lực vi tôn nếu như có thực lực cường đại vậy ngươi phải đến hết thảy liền cũng là chuyện đương nhiên tựa như trước đó đế thính tới mời dần nếu như dần cảnh giới rất thấp đồng thời cự tuyệt sẽ như thế nào rất hiển nhiên nếu quả như thật như thế chỉ sợ đế thính căn bản sẽ không cùng dần rung dài trực tiếp liền đem nó c h ó i đi qua ở t r u n g quanh không ngừng truyền đến giữa tiếng kêu gào thê thảm đế thính rất nhanh liền đi tới tầng thứ mười tám địa ngục cuối cùng đến sau này đế thính cũng ngừng lại đến dần quan sát một chút b ố i phía cũng chưa phát hiện địa tạng vương bồ tát tồn tại còn không có bồ tát tại tầng tiếp theo chờ ngươi tầng tiếp theo dần nhũ mày mở miệng nếu như nhớ không lầm vừa rồi chúng ta đã đi qua mười tám tầng địa ngục n g h e được dần đế thính trên mặt xuất hiện một vòng nhân tính h o a tiêu d u n g vậy hạ chớ b u ồ n b ự c mặc dù thế nhân đều biết cái này âm t à o địa phủ có mười tám tầng địa ngục bất quá nhưng từ chưa có người nói qua đất này ngục chỉ có mười tám tầng địa ngục nói xong đế thính trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nói đến cùng phía dưới tầng kia so với bên trên phía trên này mười tám tầng địa ngục đơn giản liền là nhân gian tiến cảnh Bệ hạ xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng tầng tiếp theo nhưng không có như vậy thái bình nghe được đế tính h giải thích dần không tiếp tục mở miệng một phương diện dần đối với địa phủ cũng không hiểu rõ chỉ có hiểu một chút cũng là ở kiếp trước một chút ký ức còn mặt kia dần cũng vào lúc này xác định đế tính h lời nói có ít nhất chín thành sát s u ấ t là thật bởi vì ngay tại vừa rồi dần lần nữa hỏi một lần hệ thống n g ủ nổ hạ nạ dệt chỗ mà hệ thống cho ra đáp án vẫn như cũng là tại dưới chân Bệ hạ mời lui xuống trước đi để cho ta mở ra tiếp theo tầng lối vào ân dần nhẹ gật đầu từ trên người đế tính nhảy xuống tới đứng ở một bên mà liên t ạ i dân nhảy xuống về sau đế thính cũng dội ra móng đuốt tháo xuống dưới cổ chung nhỏ viên này chung nhỏ nhìn qua rất phổ thông thậm chí có vẻ hơi cũ kỹ nếu không phải phía trên có một chút g ư ờ m g i à đồ văn chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ khi cái đồ chơi này là cái rắc rưởi nhưng lúc này dân nhìn thấy cái này chung nhỏ thời điểm trong mắt vậy mà xuất hiện một tiếng ngưng trọng giờ khác này dân từ nơi này chung nhỏ bên trên cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực lượng cỗ lực lượng này có lẽ so với dân lực lượng trong cơ thể một í nhưng dẫn lại tại trên đó ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ bị áp chế cảm giác dân lúc này đó là bát gia đình cấp cường giả có thể áp chế dần cái kia nghĩ tới đây dấn lần nữa h é mắt ba trăm bảy mươi ngay tại rút ra trung nhỏ về sau đế thính biểu lộ liền trở nên trang nghiêm sau đó đế thính trong miệng liền phun ra liên tiếp dần nghe không hiểu lời nói mà liền tại lời nói âm vang lên về sau trung nhỏ bên trên cũng bắn ra c h ó i mắt kỳ quang giờ k h ắ c này cái kia cũ nát trung nhỏ nơi nào còn có trước đó dáng vẻ mặt ngoài bên trên nổi lên ngũ quang thập sắc quang mang rõ ràng tại cao tốc đám người cái này chính là một kiện uy lực pháp bảo cực kỳ mạnh b á b á b á cũng như vào lúc này liên tiếp thân ảnh từ trên bầu trời hiện lên sau đó đế thính bên người liền có thêm chín bóng người dân nhìn thoáng qua chín người này trên mặt cũng hơi có chút ngưng trọng mấy người kia trên người phục sức rất tương tự cùng trước đó diêm la vương mặc trên người chính là cùng một cái loại hình đồng thời lúc này mấy người kia cảnh giới vậy mà đều ẩn ẩn cao hơn tại cửa ra vào thấy qua cái kia diêm la vương trong đó người cầm đầu thậm chí ngay cả dần đều cảm nhận được một k i a khí tức nguy hiểm giống nhau phục sức đồng dạng lực lượng cường đại chín người này thân phận đã miêu tả sinh động rất hiển nhiên chín người này tuyệt đối là thập điện diêm la bên trong cái k h á c c h í n vị nhìn trước mắt chín người nhất là người cầm đầu kia đế tính trên mặt cũng xuất hiện một tia kính ý hướng phía người cầm đầu kia mở miệng tần quảng vương lần này lại làm phiền người nhóm ân tần quảng vương trên mặt rất bình tĩnh nghe được đế thính lời nói sau nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt liền đứng tại dần trên thân chương năm mươi bảy bất ngờ xảy ra chuyện thấy cảnh này đế thính mở miệng đây chính là bồ tát lần này mọi người a nghe nói như thế không chỉ là tần quảng vương liền ngay cả cái khác tám vị diêm la cũng gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía dần phảng phất như là nhìn thấy cái gì quỷ dị đồ vật k h u k h u đúng lần trước đi vội vàng quên cùng các ngươi nói một sự kiện nói xong đế thính đem trước đó ở bên ngoài gặp được chuyện luân vương lúc nói lời lần nữa nói một lần nghe được đế tính h tần q u ả n g vương bọn người lực chú ý lập tức liền từ trên người d ầ n rời lực chú ý tập trung ở tại đế tính h trên thân bồ tát để ta nói cho các người biết sự t ì n h đại khái chính là như vậy quả nhiên là thế này phải không nghe xong đế tính h tần q u ả n g vương nhịu nhũ mày ân nhìn thấy đế tính h đưa tới ánh mắt tần q u ả n g vương do dự một chút nhìn thoáng qua cách đó không xa dần không có m ở miệng đế tính h nhìn thấy tần q u ả n g vương động tác trực tiếp m ở miệng hắn chính là bồ tát mọi người việc này không cần tị húy tần quảng vương cứ nói đừng lại nghe được đế tính nói như vậy Tần quảng vương cũng không do dự nữa mở miệng trên thực tế liền trên ngươi lần từ nơi này rời đi về sau không lâu nơi này phong ấn liền bị x u n g kích qua một lần phản phất là cảm thấy mình nói có lẽ không cách nào nổi bật ra trọng điểm tần quảng vương lại tăng thêm một câu lần này trùng kích phong ấn cố lực lượng kia ít nhất là 500 năm trăm n ă m trước lần kia gấp hai chuyện này là thật tần quảng vương lời này vừa nói ra đế tính h trên mặt cũng biểu lộ trở nên nghiêm túc đã như vậy vậy nhanh lên một chút mở ra phong ấn ta lần này rời đi bồ tát lần này chỉ sợ gặp nguy hiểm nghe nói như thế lần này nghe xong đế thính chín vị thập điện diêm la trên mặt đồng thời biến sắc đế thính lời nói bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi nghĩ đến điệu tạng vương bồ tát có lẽ gặp phải nguy hiểm những người này cũng không dám do dự nữa lập tức liền bắt đầu chuyển động、Bá. vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt chín vị diêm la liền phân biệt đứng tại t r u n g đồng chung quanh hiện lên các loại hình thắng cạnh sau đó cơ hội là đồng thời chín vị diêm la riêng phần mình từ trong ngực móc ra một vật trên tay riêng phần mình bóp một cái p h á p q u y ế t liền đem vật trong tay nhìn về phía trung đồng chỉ gặp chín đạo nhan sắc khác nhau quan g mang lại lên sau đó cái kia mấy đạo quan g mang liền tại t r u n g đồng phía trên d u n g hợp hình thành một đạo ngũ quan g thập sắc trùng sáng mà làm xong những n à y tần quảng vương đám người trên mặt cũng là hạ c ù một chút dần có thể cảm nhận được lúc này chín người khí tức trên thân vậy mà tại thời khắc này suy yếu không thiếu nhìn xem đề tính tần quảng vương sắc mặt có chút khó coi mở miệng đế thính lần trước những vật kia xông phá pháp trận chúng ta còn chưa triệt để tu bổ hoàn tất cho nên lần này ngươi sử dụng pháp trận thời điểm nhớ lấy cẩn thận đế thính biết mức độ nghiêm trọng của sự việc biểu l ộ nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó đế thính đôi dần chào hỏi một tiếng chúng ta cần phải đi dân nhẹ gật đầu sau đó thân ảnh lóe lên đi tới đế thính bên cạnh nhìn thấy dần cái kia quỷ dị tốc độ chín vị diêm la lông mày cũng là vậy một cái bất quá bọn hắn biết việc này không phải lúc nói chuyện cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau cùng chung quanh tám vị diêm la liếc nhau một cái tần quảng vương mở miệng trư vị ra tay đi. Cựu Long trong a Tỏa Thiên, hợp. Long tỏa Thiên, t hợp. hợp. hội Long cùng Cựu Cơ là ngay mắt, chấp í n đạo t nhóm này g chín nổi đoàn n g giữa trung đồng kia ngũ quan g thập sắt chùm sáng đột nhiên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại rót vào cái kia lúc này đã kim quan g trói mắt chung đồng bên trong mà theo quan g mang dốc vào viên k i a trung đồng bên trên quan g mang cũng tại thời khắc này trở nên cường thịnh mặt ngoài cái k i a huyền ảo đường vân cũng bắt đầu hiện lên ở không trung mà t ù y theo đoàn k i a ngũ quan g thập sắc chùm sáng bên trên quan g mang cũng dần dần biến yếu theo quan g đoàn quan g mang biến yếu tại quan g đoàn bên trong quyển sách kia cũng dần dần trở nên rõ ràng lúc này d ầ n cũng thấy rõ quyển sách kia chỉ gặp quyển sách này nhìn qua rất là phong cách cổ xưa phản phất như là đã trải qua vạn năm tuyến n g u y ệ t bịa sách mặt ngoài lưu lại rất nhiều tăng thương vết tích mà tại sách phía bên phải bên trên sừng ba cái huyết hồng sắt chữ lớn càng để cho người ta trú m ụ sinh từ bộ nhìn thấy ba chữ này dần trong mắt ngưng tụ lúc này dần cũng cảm nhận được quyển sách này bên trên có loại cổ quái lực lượng đồng thời cố lực lượng này đối với mình nhận ẩn có một loại bị áp chế cảm giác ngay tại dần chuẩn bị lần nữa tra xét rõ ràng thời điểm bên hai đột nhiên vang lên đế tính h có chút khẩn trương thanh â m chuẩn bị xong lần này cựu long tỏa thiên trận sẽ ra chút ngoài ý muốn đợi chút nữa có lẽ sẽ có nguy hiểm xuất hiện cẩn thận nghe nói như thế dần đành phải đưa ánh mắt từ sinh tử bộ bên trên thu hồi lại đặt ở trước mắt chung đồng bên trên chỉ gặp lúc này chung đồng bên trên quang mang đã đựng đến thực h ạ mà lúc này nhưng ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện được không tốt chỉ gặp ngay tại đế thính móng vuốt sắp bắt được trung đồng thời điểm cái kia pháp trận trong tâm trong lỗ đen đột nhiên nổi lên một chương đen sắc gương mặt khổng lồ tại màu đen gương mặt khổng lồ sau khi xuất hiện nó không có chút gì do dự miệng bên trong lập tức liền phun ra một đạo mang theo quỷ dị khí tức h ắ c quang hướng phía đế thính cùng trên bầu trời viên kia trung đồng công kích tới mà lúc này đưa lưng về phía gương mặt khổng lồ đế thính cũng không có phát hiện một màn này tốt ở lúc mấu chốt chín vị thập điện diêm la rốt c ụ c phản ứng lại vội vàng xuất thủ chặn đường đạo này công kích chỉ gặp chín vị diêm la trên tay đánh ra mấy cái p h á p quyết sau đó liền xuất hiện mấy đạo nhan sắc khác nhau bình chướng ngăn tại đế thính trước người vừa làm tốt một màn này còn không đợi chúng thập điện diêm la thở vào gương mặt khổng lồ trong miệm phun ra cái kia đạo sau đó tại thập điện diêm la ánh mắt hoảng sợ bên trong cái kia phía trước nhất cái kia lớp bình phong vậy mà phảng phất t r ă n giấy cơ hộ i là trong nháy mắt liền bị đạo này hát quan g xuyên thủng chương năm mươi tám phệ hồn linh h ỏ a không chỉ là ban sơ cái kia lớp bình phong liền ở sau đó vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian liền phảng phất cái kia c ô hát quan g là những này bình t h ư ớ n g khắc tình cái kia mấy lớp bình phong trong nháy mắt liền bị xuyên thủng bất quá tuy nói cái kia chín lớp bình phong chỉ bất quá cản trở đạo này hát quan g không đến vô cùng thời gian một hơi thở bất quá đế thính tốt xấu thân là bắt giai cấp năm cường giả cái này chút thời gian cũng đầy đủ đế thính kịp phản ứng chỉ là mặc dù đế tính h phản ứng lại nhưng lại căn bản không kịp thu hồi cái k i a trên bầu trời cái k i a kim sắt chung nhỏ thời khắc mấu chốt đế tính h đành phải hướng phía t r u n g nhỏ vùng dưới móng v ố t sau đó thân thể lập tức né tránh ra tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tại đế tính h cái k i a một dưới vớt t r u n g nhỏ thụ lực sau tự nhiên hướng lên phía trên di động vừa vặn tránh thoát cái này hát quan g một k í c h mà đế tính h cùng t r u n g nhỏ tránh qua tránh né đế tính h sau lưng đổ vật nhưng là không còn pháp t r á n h qua tránh né chỉ gặp đạo này hát quan bị đế tính cùng chung nhỏ né tránh về sau trực tiếp chúng đích đế tính sau lưng cách đó không xa một mảnh nhà tù theo một trận đất dung núi chuyển về sau toàn bộ mười tám tầng địa ngục bắt đầu kịch liệt run dày lên sau đó dần liền nhìn thấy cái kia bị hắc quang trúng đích ngục tốt cùng đang tại thụ hình tù phạm cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành cho bụi liền ngay cả trước đó dần cảm giác bên trong cái kia thất giai đ ỉ n h cấp cường giả quỷ hồn cũng giống vậy bị cái kia hắc quang m ệ n h về sau cho dù là thất giai đ ỉ n h cấp cường ba trăm tám mươi người linh hồn giờ khắc này cũng mảy may không có biểu hiện ra cái gì so với người bình thường linh hồn mạnh địa phương cùng nó linh hồn người khác đều là tại tiếp xúc đến hắc quang trong nháy mắt tựa như là bị đâm thủng bọc khí trong nháy mắt tiêu tán không chỉ chừng này cái kia hắc quan g t ạ i rơi xuống mặt đất về sau một ư ơ i tám tầng địa ngục mặt đất phảng phất như là bị bỏ ra bó đ u ố c dầu mặt bên trên lập tức liền bốc cháy lên đến đồng thời nhanh chóng hướng chung quanh quyết tán không bao lâu ngọn lửa màu đen kia liền tràn ra khắp nơi một phần năm cái tầng thứ m ộ ư ơ i tám địa ngục nhìn xem không ngừng thôn vệ lấy một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong linh hồn ngọn lửa màu đen tần quảng vương trong mắt phát lạnh trên tay nhanh chóng bóp lên phát quyết lạnh băng c h ú chỉ gặp tần quảng vương bóp xong phát quyết về sau một đạo bạch sắt hàn khí trong nháy mắt từ nỏ ống tay áo phù tới tại cố này màu bất quá ngay tại cái k i ê m màu trắng hàn khí cùng ngọn lửa màu đen đụng va vào nhau về sau tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong chẳng những không có nhìn thấy ngọn lửa màu đen bị dập tắt phản mà xuất hiện hoàn toàn tương phản một màn chỉ gặp ngọn lửa màu đen phảng phất như là có linh hồn ý thức tại màu trắng hàn khí ra bẹp hiện về sau ngọn lửa màu đen đột nhiên nhanh chóng bắt đầu nhảy lên thậm chí ở thời điểm này dân vậy mà giống như từ ngọn lửa màu đen này bên trên cảm nhận được một loại vui sướng cảm xúc sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong ngọn lửa màu đen chẳng những không có tránh đi tần quảng vương sử dụng hướng thẳng đến màu trắng hàn khí đánh tới sau đó ngọn lửa màu đen trực tiếp đem màu trắng hàn khí hoàn toàn bao vây lại lúc này dần có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen này rõ ràng là đang hấp thu cái này màu trắng hàn khí đồng thời đang hấp thu màu trắng hàn khí về sau ngọn lửa màu đen này rõ ràng tráng lớn hơn rất nhiều không tốt đây là phệ hồn linh hỏa thấy cảnh này đế thính mặt trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ mặt sợ hãi t ầ n quảng vương mau tránh ra tuyệt đối không nên bị ngọn lửa này đụt phải không phải ai cũng không thể nào cứu được ngươi kỳ thật lúc này không cần đế thính mở miệng tần q u ả n vương cũng đã làm như vậy tại thôn vệ đoàn kia màu trắng hàn khí về sau ngọn lửa màu đen kia phảng phất như là cảm nhận được cái này màu trắng hàn khí chính là trước mắt người này chế tạo ra thế là ngọn lửa màu đen này hướng thẳng đến tần quảng vương liền đánh tới cũng may tần quảng vương đến cùng không h ổ là địa phủ này người cầm quyền một thân pháp lực cùng ánh mắt cũng không kém cơ hộ i liền là mở đế tính h mở miệng đồng thời tần quảng vương đầu ngón tay cũng bóp ra một cái phát quyết sau đó toàn bộ thân thể biến thành một đạo lưu quang hiểm lại càng hiểm tránh thoát ngọn lửa màu đen ngươi xác định đây là phệ hồn linh h ỏ a đế tính h vội vàng nhẹ gật đầu sau đó lại vội vàng hướng lấy cách đó không xa dần mở miệng ngươi cẩn thận một chút tuyệt đối không nên bị thứ này dính vào nếu như dính vào thứ này liền xem như kiểu giai cường giả cũng nhất định phải lột một tầng ra không thể kiểu giai phía dưới căn bản không có khả năng còn sống nghe được đế tính h d ầ n nhẹ gật đầu bất quá lúc này dần trong mắt lại xuất hiện một tia quỷ dị ánh mắt chẳng biết tại sao ngay tại vừa rồi luồng hào quang màu đen này xuất hiện trong nháy mắt đó dần trong thân thể đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác quỷ dị đó là một loại cảm giác hư phấn thậm chí lúc này dần có thể cảm nhận được trong thân thể mình cái k i a ư ớ c vạn tế b à o rõ ràng đối cách đó không sang ngọn lửa màu đen này sinh ra một loại cổ quái hưng phấn cảm xúc loại tâm tình này phảng phất như là muốn đem trước mắt những vật này ăn hết cảm thụ đều một màn này dần muốn lên trên người mình cường hóa bản ma nhân bụ thể chất trong mắt đột nhiên xuất hiện chỗ dường như biết được suy nghĩ thân sắc mà nhưng vào lúc này một bên thập điện diêm la cũng xuất thủ lần nữa nhìn xem cái này trước mắt vẫn tại tiếp tục k huyết tán ngọn lửa màu đen thập điện diêm la cũng biết nhất định phải ngăn cản những n à y ngọn lửa màu đen tiếp tục h u y t tán đi xuống không phải nếu để cho ngọn lửa này tiếp tục lan tràn chỉ sợ toàn bộ địa ngục đều xong Giúp ta. ngay tại tần quảng vương mở miệng về sau cái khác tám vị thập điện diêm la cũng xuất hiện ở tần quảng vương bên người sau đó tám vị thập điện diêm la trên thân đồng thời xuất hiện các xác q u a n mang sau đó bọn hắn đồng loạt đem cố lực lượng này rót vào tần quảng vương trong thân thể b á tại cái này bắt đạo lực lượng rót vào tần quảng vương thân thể về sau tần quảng vương khí thế trên người đột nhiên lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị nhổ cao lên ngay tại cố khí thế này đạt đến đỉnh điểm thời điểm tần quảng vương trong tay một chỉ lần nữa hướng phía không trung quyền kia sinh tử bộ nhân tới tại một chỉ này phía dưới sinh tử bộ bên trên cái kia đã kinh biến đến mức rất mỏng ngũ sắc quang mang trong nháy mắt liền trở nên thịnh vượng sau đó một đạo hào quang năm màu trực tiếp từ sinh tử bộ bên trong bay ra phô thiên cái địa ép hướng về phía những cái kia ngọn lửa màu đen tại cái này ngũ sắc quang mang sau khi xuất hiện cái kia nguyên bản còn uy phong lấm lấm ngọn lửa màu đen lập tức liền sôi trào lên liền cái này ngũ sắc quang mang liền là ngọn lửa màu đen thiên địch tại ngũ sắc quang mang dưới không thiếu ngọn lửa màu đen trực tiếp bị dập tắt mà cảm nhận được một màn này về sau ngọn lửa màu đen cũng giống như là có linh hồn lập tức đem trước đó trải đi ra cùng sinh tử bộ bên trong phát ra ngũ sắc quang mang đồi kháng tại màu đen hỏa cầu hình thành về sau cái kia sinh tử bộ bên trong bay ra ngũ sắc quang mang cũng mất trước đó vì thế cũng không còn cách nào giống trước đó như thế dập tắt ngọn lửa màu đen giữa hai bên rằng co chương năm mươi chín mùi vị không tệ nhìn thấy phệ hồn linh hỏa bị k h ô n g chế xuống tới đế thính cũng thở dài một hơi đế thính rất rõ ràng trước mắt cái này phệ hồn linh hỏa đến tột cùng khủng bố cỡ nào nếu quả như thật để hắn lan tràn ra ngoài chỉ sợ toàn bộ địa phủ đều có nguy cơ bị lỡ út nhưng nhưng tử cuối c vào i lúc này kinh biến tái thời pháp trận trong tâm trong lỗ đen tấm kia gương mặt khổng lồ nhìn thấy vệ hồn linh hoạt bị chấn áp cái kia trống rông trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia tức giận hừ theo hử lạnh một tiếng âm thanh truyền đến một đạo quỹ dị chú văn lần nữa vang lên sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong một đạo cùng trước đó giống nhau như lúc hát sắc quang mang lần nữa từ miệng lớn bên trong phun ra đi ra không biết như thế liền sau đó một khắc tấm kia gương mặt khổng lồ trong miệng lần nữa phun ra một đạo hát vụ tại phun ra đạo này hát vụ về sau cái kia hát vụ tạo thành cự mặt khí thế trên người cũng tại thời khắc này suy s ụ t không thiếu nhưng lại tại gương mặt khổng lồ khí thế suy yếu về sau nó trước đó phun ra đoàn hát vụ kia lại hình thành một đạo so với trước đó tráng kiện không chỉ một lần hát quang sau đó một lớn một nhỏ hai đạo quang mang một trước một sau hướng phía trên bầu trời kim sắc trung đồng cùng sinh tử bộ bay tới giờ k h ắ c này đế tính trên mặt trắng bệnh một mảnh giống nhưng cũng ngay một k h ắ c này thấy cảnh này về sau thập điện diêm la do dự một chút về sau khí thế trên người đột nhiên lần nữa bạo phát sau đó tại dần ánh mắt kinh ngạc bên trong chín vị thập điện diêm la trong miệng đồng thời hướng phía trên bầu trời sinh tử bộ phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch ngay tại cái này chín đường kim sắc huyết dịch phun ra về sau sinh tử bộ bên trên quang mang lần nữa trở nên cường thịnh sau đó sinh tử bộ bên trên lần nữa phát ra hai đạo ngũ sắc quang mang hướng phía hắc quang nên đón tiếp lấy vê n h một trận khí lãng c u y ể n đến trong đó một đạo ngũ sắc quang mang cùng phía trước nhất đạo hát quang k i a đụng vào nhau ngay tại va chạm trong nháy mắt dần cảm nhận được sinh tử bộ run một cái túi k i a quấn tại sinh tử bộ phía ngoài ngũ sắc quang mang cũng trong nháy mắt này mở đi rất nhiều bất quá tuy là như thế sinh tử bộ bên trong phát ra cái k i a đạo ngũ sắc quang mang cuối cùng vẫn là chiếm thừa phong lần nữa đem cái k i a đạo thật nhỏ hát sắc quang mang bao vây lại thấy cảnh này đế thính trên mặt cũng không có nhẹ nhõm ngược lại càng phát ra ngưng trọc lên cùng lúc đó đạo thứ hai trang kiện hát quang cũng nên tiếp sinh tử bộ bên trong phát ra một đạo khác ngũ sắc quang mang giờ khắc này trong lỗ đen tấm kêu màu đen gương mặt khổng lồ đột nhiên lộ ra miệng mai biểu lộ ẩm ẩm phốc phốc phốc phốc kinh biến nổi lên ngay tại hát sắc quang mang cùng sinh tử bộ bên trên phát ra ngũ sắc quang mang và chạm trước tiên chín vị thập điện diêm là trong miệng đột nhiên cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi khí thế trên người cũng tại thời khắc này nhanh chóng suy yếu xuống dưới cùng lúc đó không trung sinh tử bộ cũng đột nhiên bắt đầu kịch liệt run r à y lên thấy cảnh này đế thính nắm chặt nằm đấm gắt gao tập trung vào cái kêu đụng vào nhau hai đạo quang mang bầu trời hai đạo quang mang tiếp xúc địa phương không ngừng phát ra phanh phanh phanh phanh không khí bắ mỗi nương theo lấy một lần tiếng vang sinh tử bộ phát ra ngũ sắc quang mang liền sẽ yếu hơn một điểm mà một bên khác hát sắc quang mang cũng là như thế chỉ b ấ t quá so với ngũ sắc quang mang hát sắc quang mang biến yếu tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều Phanh. phát tiếp đạm đến cực hạn, liền phản phất theo lanh lạnh sinh hát đánh khác sinh chung quanh nháy hạ, vang vang ra quang mang quang quang mang tiếng lên, bên trên ngũ này nát. này, ngũ cũng trong đến liền Rốt trực một tử tử mắt tạm bất cục, sắc quang mang về sau, sắc cực cứ lúc đạo đạo đạm bộ bộ Giờ bị hướng thẳng đến trên bầu trời kim sắc trung đồng bay đi thấy cảnh này đế thính vãi cả linh hồn mục đích của hắn là phá hủy pháp trận đế thính tự nhiên biết nếu để cho đạo này hắc quang đụng vào kim sắc trung đồng sẽ có kết quả gì nếu như lúc này hủy kim sắc trung đồng cái kia mười tám tầng địa ngục cùng phía dưới tầng kia ở giữa phong ấn đem bị đánh vỡ phong ấn đánh vỡ về sau hai cái không gian biến sẽ trùng hợp đến lúc đó nghĩ đến nào đó một số chuyện đế thính tuyệt vọng là lúc này trung đồng chỗ với mình phải hậu phương mình căn bản không kịp lần nữa đem trung đồng dịch chuyển khỏi mắt thấy hắc quang liền muốn mệnh bên trong trung đồng giờ k h ắ c này đế thính trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng bất đắc dĩ bồ tát thật có lỗi đế thính không cách nào lại bạn n g ư ờ i tả hữu nghĩ đến đế thính trên mặt xuất hiện kiên quyết t h ầ n sắc sau đó hắn trực tiếp hướng về chuông đồng cùng h ắ c quang ở giữa phải qua trên đường lao đến giờ k h ắ c này đế thính định dùng thân thể của mình ngăn lại h ắ c quang phong ấ n tuyệt đối không cho sơ thất nhìn trước mắt gần trong gang t ấ t h ắ c quang đế thính chậm rãi nhắm mắt lại đế thính rất rõ ràng lấy mình bây giờ thực lực căn bản không có khả năng ngăn trở hát quang hắn làm như thế kết quả chỉ có một cái mình sẽ chết phanh theo một trận không lớn thanh em chuyển đến đế thính trên mặt nợ một nụ cười cái này liền là cảm giác tử vong à. xem ra ân đột nhiên đế thính cái kia mỉm cười khỏe miệng đột nhiên đọc lại tại thời khắc này đế thính phát hiện không thích hợp mình không có cảm giác được đau đớn cái này không khoa học nghĩ đến đế thính bỗng nhiên mở hai mắt ra khi đế thính thấy rõ hết thể trước mắt lúc trên mặt lập tức lâm vào mộng bức trạng thái người người nhìn xem ngăn tại trước người mình cái kia đạo có chút quen thuộc thân ảnh đế thính trong mắt hoàn toàn là không dám tin thân sắc ngay được sau l ư n g động tĩnh dân mỉm cười chậm rãi vừa quay đầu thật sự là phiền vất ca nếu như ngươi chết ai dẫn ta đi gặp địa tạng vương đâu lúc này đế thính nhìn trước mắt dần nhất là nhìn thấy dần trong tay cái k i a đạo màu đen hình cầu lúc cả người đều mở b ư ớ c cái kia đó là phệ hồn linh phệ hồn linh hỏa tên không tệ dần hơi mở miệng cười sau đó trên tay một nắm viên k i ê u màu đen hình cầu trực tiếp bị dần b ó c nát không biết như thế tại màu đen hình cầu sau khi vỡ vụn không đợi cái k i a tiêu tán đi ra ngọn lửa màu đen phát tác dần h á miệng đúng là đem hoàn toàn hút vào trong miệng thấy cảnh này đế thính cảm giác thế giới quan của bản thân có chút loạn cái kia mẹ nó thế nhưng là danh sưng có thể thiêu cháy tất cả phệ hồn linh、hỏa. n g lúc này không chỉ là đế tính một bên thập điện diêm la thậm chí ngay cả pháp trận trong gương cái ác động kêu bên trong gương mặt khổng lồ nhìn về phía dần ánh mắt đều có chút ngốc trệ trước mắt một màn này thật sự là quá mức để cho người ta chân kinh hoàn toàn liền đại ã vượt ra bọn hắn h p m v huynh i ể biết. Nếu như nói Nếu trước đó dần có thể chống được, thậm như dần chống chí là phá h được, đó có là ủ dễ d à g đạo hát con kia, đệ á ngươi cứ như vậy ăn ăn thì cũng thôi đi cái kia mùi vị không tệ là cái quỷ gì người đây rõ ràng liền là tại làm khó dễ ta phệ hồn linh hồn bất quá đúng lúc này ba t chín bảy dần cử động lần nữa dẫn kinh động sự chú ý của mọi người nhìn xem dần một mặt mỉm cười đi hướng giữa bầu trời kia bị ngũ sắc quang mang bao quanh cái kia hai đoàn vệ hồn linh hỏa để thính cái kia có chút mập ra mặt hung hăng c o q u ắ p một cái không phải đâu chẳng lẽ ngươi ách mọi người ở đây trên mặt điên cùng run r à y phía dưới dần tại mọi người trơ mắt nhìn soi mói lần nữa đem cái kia hai đoàn vệ hồn linh hỏa thậm chí liên tiếp bao k h ỏ a ở bên ngoài ngũ sắc quang mang cùng một chỗ nuốt vào trong miệng dần chỉ cảm thấy nuốt vào cái này một đoàn quang đoàn về sau trong thân thể tế bào ngay một khắc này đột nhiên b ngay tại phệ hồn linh h ỏ a cùng cái tia ngũ s ắ c quang mang cửa vào trong nháy mắt d ầ n trong thân thể cái tia ước vạn tế b à o p h ả n phất như là trong sa mạc khác không biết bao nhiêu ngày người cơ hồ là điên cuồng tranh nhau chen lấn từ phệ hồn linh h ỏ a cùng ngũ s ắ c quang đoàn bên trong rút ra lực lượng liền p h ả n phất trước mắt những năng lượng này liền là cái tia có thể đủ cứu mạng sinh mệnh tri tuyển tại loại này điên cuồng hấp thu dưới thậm chí còn không đợi những năng lượng này đến trong dạ dày cái này hai đoàn năng lượng liền đã hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn mà cùng lúc đó dân cũng cảm thấy cảnh giới của mình tại thời khắc này lại lần nữa cất cao rất nhiều thậm chí ẩn ẩn giống như đụng chạm đến một lớp màng cái này chỉ sợ sẽ là cái k i a cái gọi là cảnh giới bình t r ư h n g a nghĩ như vậy dân thử nghiệm dùng năng lượng đánh sâu vào một cái cái này lớp bình phong bất quá rất nhanh dân liền đã ngừng lại động tác này dân phát hiện lúc này trong thân thể của hắn cái này lớp bình phong thật sự là có chút cứng cỏi quá phận lấy hắn lúc này trong thân thể năng lượng căn bản vốn không đủ để xông phá tầng này nhìn qua rất mỏng bình t r ư h n g đã không cách nào xông phá dân cũng l ờ i ngồi cái k i a không cố gắng thu hồi tâm thần thu hồi tâm thần về sau dân phát hiện lúc này c u n g quanh đế thính thập điện diêm la đang dùng một loại cực kỳ khoa chương biểu lộ nhìn xem mình thậm chí trong đó mấy người khỏe miệng còn đang không ngừng run dày bên trong cảm nhận được một màn này dần có chút nhũ mày dần nhưng không làm cho người ta làm con khỉ nhìn cổ quái đam mê nhìn thoáng qua nơi xa pháp trận trong tâm đồng dạng kinh ngạc gương mặt khổng lồ dần hơi mở miệng cười ta cảm thấy các ngươi hiện tại chuyện nên làm không phải nhìn ta mới đúng chứ khi thế ngay tại dần lúc nói chuyện đế tính h cùng c h í n vị thập điện diêm la cũng phản ứng lại lúc này thế nhưng là còn có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể không nói thập điện diêm la có thể trở thành địa phủ người cầm quyền đến cùng vẫn còn có chút bản lãnh trước đó sở dĩ sẽ phạm sai lầm như vậy thật sự là trước mắt đây hết t hệ thực sự quá để bọn hắn chấn kinh mà sau khi lấy lại tinh thần trên tay bọn họ cũng không chậm lập tức liền điều động lên trên bầu trời sinh t ử bộ lần nữa đối pháp trận trong tâm cái kia đạo gương mặt khổng lồ phát động công kích lần này đi qua chuyện lúc trước chín vị thập điện diêm la đã đối pháp trận trong tâm cái kia đạo màu đen gương mặt khổng lồ hận đến cực hạ ngay n tại vừa rồi địa phủ này sơ sót một cái liền phải hủy thậm chí ngay cả mười tám tầng địa ngục cùng tầng tiếp theo ở giữa phong ấn cũng sẽ bị đánh vỡ nếu như pháp trận bị đánh phá hậu quả kia đơn giản nghĩ tới những thứ này chín cái thập điện diêm la trên mặt hung ác. vừa ra tại a y này, liền lực lượng. là điều kiến, động trong thân thể tất cả lực lượng. Còn không chỉ là như thế này, dân còn chứng thể tất thế t chỉ cả chín ô n g k í c phát ra cuối c vị thập điện diêm la thậm chí còn liều mạng phía dưới sinh tử bộ bên trên cũng xuất hiện một loại lực lượng kinh khủng thậm chí tại cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau dần đều cảm thấy to lớn uy hiếp h ô n g hăng hướng về pháp trận trong tâm cái tiêu đạo đen kịt gương mặt khổng lồ công đ á n h tới trong n g á y mắt này công kích bay ra trong n g á y mắt d ầ n đột nhiên cảm nhận được hết thể chung quanh đột nhiên chậm lại không đúng dần con người có chút co giùm lại tại đạo quang mang bên trong dần cảm nhận được một loại sức mạnh đó là thuộc về thời gian lực lượng tại có lực lượng này dưới không phải mọi người động tác thả chậm mà là chung quanh thời gian bị cải biến Bá. mà không giống với dần đám người động tác thả chậm cái tiêu đạo ngũ xác quang mang tốc độ thì là không có một tơ một hào giảm xuống cơ h ộ là trong chớp mắt liền đi tới tấm kia màu đen gương mặt khổng lồ trước người tại thời gian lực lượng ảnh hưởng dưới màu đen gương mặt khổng lồ căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào sau một khắc hắn liền bị đạo tia sáng này h u n g hăng trung đích ầm ầm giờ khắc này không chỉ là tầng thứ mười tám địa ngục toàn bộ địa phủ cũng bắt đầu run dày lên đang điên cuồng phảng phất mười tám cấp địa chân chấn động xuống toàn bộ mười tám tầng địa ngục đều lộn xộn vô số âm hồn lệ quỷ k ê u thảm cơ hồ trải rộng toàn bộ địa ngục mà lúc này tầng thứ mười tám địa ngục thì là hoàn toàn bị quang mang tràn ngập hết thể trước mắt đều bị cái kia cự nổ lớn sinh ra quang mang nơi bao bọc căn bản là không có cách thấy vợt thật lâu chấm dãi ngừng lại cái kia bao trùm toàn lúc này toàn bộ tầng thứ mười tám địa ngục đã không sai biệt lắm biến thành một chỗ phế tích trong đó tại đạo này bốn ba trong công kích chết đi hồn phách càng là không biết có bao nhiêu thiếu mà tại dưới công kích như vậy trên bầu trời cái k i a đạo pháp trận nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại phản phất như là căn bản không có nhận t r ù n g kích tại pháp trận trung ương trong lỗ đen tấm k i a cự đại hắc kiểm lúc này nhìn qua cũng là thê thảm vô cùng lúc này gương mặt khổng lồ nửa phải bộ phận đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại góc trái trên cùng khoảng một phần ba vị trí thê thảm phiêu đạm trên không trung lúc này trên khuôn mặt lớn duy nhất còn lại cái tia con mắt tràn đầy ván độc nhìn đám người một chút, sau đó, chương sáu mươi mốt nghe tin bất ngờ ba mươi chín thập vương ba mươi chín đáng chết không nghĩ tới các ngươi dạng này sâu kiến lại còn có thể sử dụng lực lượng như vậy cái kêu ngôn ngữ cổ quái nói tới ý tứ liền là câu nói này mặc dù cái kêu ngôn ngữ dần chưa từng nghe qua nhưng lúc này hắn liền là xác xác thật thật nghe hiểu mà rất nhanh dân liền hiểu tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy chẳng biết tại sao loại ngôn ngữ này vậy mà có thể câu thông linh hồn cũng chính là d ạ n g này dần mới nghe hiểu ý tứ trong lời nói này cái này vốn là linh hồn giao lưu phương thức mà nhưng vào lúc này trên bầu trời tấm tia tàn phá gương mặt khổng lồ đột nhiên phá lên cười ha ha ha ha. bất quá các ngươi coi là chiến thắng ta liền kết thúc rồi hả lời này vừa nói ra đế thính cùng chín vị thập điện diêm la phảng phất là nghĩ đến cái gì s ắ c mặt lập tức liền thanh mấy phần ha ha ha không ngại nói cho các ngươi biết chủ nhân của ta chính là thập vương nghe được thập vương hai chữ chín vị thập điện diêm la biểu lộ không có quá đại biến hóa nhưng đế thính lại là hoảng sợ mở to hai mắt ha ha ha mặc dù ta lần này không có triệt để phá hủy pháp trận này bất quá mục đích của ta đã đạt đến mười một chờ xem các ngư ơ i đ i ệ u tạng vương bồ tát cuối cùng đem chết dưới tay nô g vương ha ha ha ha ha. chờ xem cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ sẽ bị chúng ta thống trị không tốt hắn muốn chạy lúc này nhìn xem đột nhiên bắt đầu chậm rãi tiêu tán tàn phá gương mặt khổng lồ đế thính gầm thét một tiếng hướng thẳng đến tàn phá gương mặt khổng lồ nhào tới mà thấy cảnh này tàn phá gương mặt khổng lồ trong mắt duy nhất còn lại cái kia k h ỏ nhãn cầu bên trong lại là lộ ra một vòng nhậm ai tốc độ của ngươi quá chậm chờ xem lần sau ta tuyệt đối sẽ không bông tha các ngươi nhất là ngươi là nói ta sao đột nhiên tàn phá gương mặt khổng lồ trên mặt biểu lộ đọng lại sao làm sao có thể tàn phá gương mặt khổng lồ hoảng sợ nhìn trước mắt cái này cái tay cầm đâm vào thân thể của mình bên trong trên mặt mang m ỉ m cười nam tử trong miệng thanh em đột nhiên ngừng lại ánh mắt cũng bắt đầu ảm phai nhạt nhìn trước mắt không ngừng tràn vào trong tay mình g ó i đen dấn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt đã xuất thủ dẫn làm sao lại như vậy mà đơn giản phóng nhãn trước chương này gương mặt khổng lộ rời đi đây chính là k h ó gặp vật đại bổ hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. khi đế thính đi vào dần bên người thời điểm tàn phá màu đen gương mặt khổng lồ đã bị dần triệt để hấp thu cảm thụ được trong thân thể lại lần nữa mạnh không ít lực lượng dần khoe miệng đường c o n cũng lớn hơn rất nhiều nhìn trước mắt dần đế thính nhiều lần há to miệng nhưng cũng không có đem trong miệng nói ra thật lâu đế thính thở phào một hơi mở miệng tạ ơn d ầ n nhẹ gật đầu cũng không có nhiều lời nhìn trước mắt đã bắt đầu khép kín lô đen đế thính do dự một chút mở miệng hiện ở phía dưới rất nguy hiểm không được ngươi t r ư ớ hết ngốc ở phía trên ta nhất định phải nhanh trở lại bồ xà nạ bên trong đi nói xong đế thính thu hồi không trung kim sắc trung nhỏ trực tiếp nào về phía cái k i a đã nhanh khép kín lô đen bất quá nhưng vào lúc này đế thính đột nhiên cảm giác trên lưng trầm xuống người quay đầu nhìn thoáng quá dần đế thính mở to hai mắt nhìn không sao đã điệu tạ n g vương mời ta đến đây đến cổng lại không đi vào há không đáng tiếc đi thôi đế thính nhìn c h ầ m c h ầ m dần một chút n é t môi lộ ra một cái tiêu d u n g hung hăng nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp nào h vào trong lô đen theo đế thính cùng dần tiến vào lô đen cái h áp động k i a cũng trong nháy mắt có rút lại rất nhanh lô đen chung quanh pháp trận cũng tiêu tán trong không khí phản phất như là hết thể đều chưa từng xảy ra hô nhìn trước mắt h ắ t cám không gian dần có chút nhữ nhữ mày lúc này dần rốt cuộc xác định đế thính trước đó cái kia lời nói lại là trước mắt cái này một mảnh không gian căn bản không phải phía trên cái kia một ư ơ i tám tầng địa ngục nhưng so sánh tại bên trong vùng không gian này khắp nơi đều là lạnh thấu xương phảng phất đao gió lạnh ngay tại dần tiến vào mảnh không gian này về sau cái kia lăng liệt gió lạnh đánh tới dần trên người thời điểm liền không ngừng phát ra đinh đinh đinh tiến g vang dần có thể cảm giác được lúc này trên người mình đều phảng phất là có ngàn vạn thanh đao đang không ngừng trên người mình đụng chặt lấy Thậm chí, liền ngay cả lúc này dần cường độ thân thể đều cảm nhận được một k i a mấy không thể xem xét cảm giác đau cẩn thận một chút nơi này kinh khủng nhất không phải những ngày gió lạnh mà là nói được nửa câu đế tính h đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa mà lúc này dần cũng theo đế tính h cùng một chỗ ngẩng đầu lên g i a n g g i d c g i a n g g i t chẳng c biết lúc nào một đạo không lớn quỷ dị thanh â m đột nhiên vang lên chỉ là âm thanh này rất nhỏ ở t r u n g quanh c n g phòng gào t h é t bên trong thanh â m như vậy mới không thể nghe thấy bất quá đối với dần cùng đế tính dạng này cường giả tới nói thanh em như vậy lại căn bản không có khả năng tránh thoát hai cảm giác con người dáng giác đột nhiên tại dân cùng đế thính mấy chục trượng bên ngoài một chỗ mặt đất đột nhiên nứt ra sau đó một cái trắng m u ố t khô lâu tay từ trong đó đưa ra ngoài không bao lâu một bộ trắng m u ố t đến phảng phất bạch ngọc hình người khô lâu liền từ dưới đất bỏ lên đi ra thấy cảnh này dân lông mày nhữ lại lúc này dân có thể cảm nhận được cái này cố khô lâu lúc này lại có thất giai cấp ba cảnh giới từ dưới đất leo ra về sau khô lâu ngẩng đầu lên trong mắt cái kia huyết hồng sắc linh hồn hỏa diễm lạnh lùng tập trung vào dân cùng đế thính thấy cảnh này dân có chút nhữ, nhữ mày chậm rãi giơ tay lên bất quá nhưng vào lúc này đế thính trên mặt lại là thở dài một hơi mở miệng ngăn trở dần ba trăm hai mươi bảy động tác chúng ta vận khí không tệ người một nhà nói xong đế thính lấy ra trước đó trung đồng thúc giục pháp lực rót vào trung đồng bên trong theo pháp lực rót vào trung đồng lần nữa nổi lên kim sắc quang mang cách đó không xa màu trắng khô lâu nhìn thấy cái kia trung đồng bên trên kim sắc quang mang về sau trong mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên mấy lần sau đó tại dần ánh mắt kinh ngạc bên trong màu trắng khô lâu vậy mà chậm rãi một lần nữa lui trở về lần nữa đem mình trôn vào dưới mặt đất nhìn xem khô lâu lui ra đế thính cũng thu hồi trung đồng đối dần mở miệng ở chỗ này cũng không phải là tất cả đều là định nhân chỉ cần cẩn thận những cái kia trên thân mang theo khói đen là được d ầ n hé mắt khẽ gật đầu ầm ầm nhưng ngay lúc này một trận tiếng vang to lớn đột nhiên từ đằng xa chuyển tới mặt đất cũng bắt đầu điên cuồng từ run rẩy lên nhìn phía xa phóng lên tận trời q u a n mang đế thính mặt trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng lên bồ tát gặp được phiền thoái ta nhất định phải nhanh lên chạy tới nói xong đế thính điên cuồng trở đi dần hướng phía cái hướng kia chạy chạy tới thời gian trở lại mấy mươi phút trước đó liên lúc trước đế thính sử dụng chung đồng tại tầng thứ mười tám địa ngục mở ra thông hướng tầng tiếp theo không gian thông đạo thời điểm phía dưới mảnh không gian này cũng phát sinh biến hóa. chương sáu mươi hai giao thủ hắc cám không gian chỗ s â u nhất so với cái này m ả n h hắc cám không gian lúc này cảnh sắp nơi này cùng c h u n g quanh lộ ra là như thế không hợp nhau ở giữa tại bóng tối này không gian chỗ s â u nhất chung quanh chẳng những không có cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lạnh thấu xương cương phong ngược lại có vẻ hơi giống như là một cái thế ngoại đào nguyên trên đồng cỏ ngẫu nhiên có một hai con thỏ nhỏ dừng lại rụi ra cái kia lông sủ móng nuốt nhỏ gãi gãi lộ thai tại phiến bãi cỏ trung tâm một phương phảng phất tấm gương hồ nước lẳng lặng nằm ở nơi đó nước hồ thanh tịnh tới đáy ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai đôi cá mà bơi qua tại hồ nước ch chẳng biết lúc nào hai cái tuyết trắng bàn chân nhỏ vươn vào hồ nước theo bàn chân nhỏ không ngừng lắc lư mặt hồ tạo nên một tầng lại một tầng bật sóng nương theo lấy cái kia hai cái chân nhỏ nhà cổ chân bên trên treo chúng nhỏ chuyển ra từng đợt thanh em dễ nghe ngồi tại bờ hồ địa tạ vương vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiển khoe miệng một mực treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nàng lúc này nhìn qua càng nhiều càng giống là một cái nhà bên t h i ế u nữ mà không phải cái kia bi chấn thiên hạ địa tạng vương bồ tát sau lưng địa tạng vương cách đó không xa dưới đ ạ i thụ một đường thân ảnh màu trắng lẳng lặng khoanh chân ngồi dưới đất chỉ gặp đạo thân ảnh này có một đầu như là mực thác nước tóc dài trên thân cũng là mặc một bộ quần dài trắng trên mặt cùng địa tạng vương có mấy phần tương tự người này chính là lần trước tiêu tán ở trong thiên địa u nộ hạ nạ z chỉ là cùng d i vãng khác biệt chính là lúc này u nộ hạ nạ z hai mắt nhắm nghiển trên thân so với dĩ vãng cũng nhiều hơn một phần thánh khiết hương vị tại ủ nộ hạ nạ z q u a n người một đạo hoàn toàn có lóng lánh kim sắc quan g mang p h ả n văn không ngừng ở tại quanh người xoay trở lấy thỉnh thoảng sẽ có một cái kim sắc p h ả n văn thoát ly đại bộ đội chui vào ù nộ hạ nạ z trong thân thể mà mỗi đến lúc này ù nộ hạ nạ z khí thế trên người cũng sẽ mạnh lên một điểm đột nhiên bờ hồ đang dùng bàn chân kích thích mặt hồ địa tạ n g vương đột nhiên dừng lại động tác lão bằng hữu đã tới làm gì trốn tránh ta đây nói xong địa tạ n g vương mở mắt ngay tại địa tạ n g vương mở to mắt một khắc này khi cái kêu phản phất chứa vô số ngôi sao con mắt một lần nữa bại lộ trong không khí về sau cái này cả vùng không gian đều đột nhiên bắt đầu run rẩy lên、Soạn. đột nhiên địa tạ n g vương trên đùi k h ẽ động cái kia trắng đoán phảng phất cực phẩm dương chi ngọc chân ngọc liền từ trong hồ nước x e qua mấy giọt giọt nước bị cái kia trắng đoán bàn chân nhỏ đ á hướng về phía bên trên bầu trời mấy giọt giọt nước phóng lên tận trời tại vẽ qua bầu trời thời điểm thậm chí cả thiên không bên trong đều phảng phất tần ẩn xuất hiện một vết n ư ớ c đúng lúc này mắt thấy cái này mấy giọt giọt nước liền muốn đánh trúng trước đó địa tạ n g vương con mắt tiếp cận vùng trời kia thời điểm vùng không gian kia đột nhiên phát sinh biến hóa ở giữa một trận phảng phất cục đá đầu nhập trong hồ sinh ra gợn sóng ba động đột nhiên xuất hiện ở cái kia p h i ế vị trí. Sau đó, tại cái kia gợn sóng trung tâm một cái hoàn toàn bị hắc vụ bao phủ tay chậm rãi đưa ra ngoài hướng phía cái kia mấy giọt giọt nước liền bổ tới đương đương đương khi ngay tại cái tay kia bên trên khói đen cùng giọt nước thời điểm đụng chạm vậy mà vang lên liên tiếp kim loại dao minh thanh â m tùy theo mà sinh ra còn có từng đạo sóng xung kích hừ đột nhiên trên bầu trời chuyển đến hừ lạnh một tiếng chỉ gặp cái kia che kín khói đen trên tay đột nhiên đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái mấy giọt giọt nước rốt cục tiêu tàn tại trên bầu trời thấy cảnh này địa tạng vương trên mặt vẫn như cũ treo cái kia nụ cười nhàn nhạt ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại trên bầu trời ngươi chính là như thế đối đãi l a o bằng hữu sao đoạn văn này thanh em rất cổ quái chẳng qua nếu như dần tại nơi này liền có thể phát hiện cái này ngôn ngữ rõ ràng là cùng trước đó t â m tiêm màu đen gương mặt khổng lồ dùng cùng một loại ngôn ngữ thanh em rơi xuống về sau trên bầu trời xuất hiện lần nữa một trận g ậ n sóng sau đó một cái toàn thân đều bị h ắ t vụ bao phủ người từ trong đó chậm rãi đi ra so với ngàn năm trước đó lực lượng của ngươi mạnh rất nhiều thập vương bờ hồ địa tạ vương cùng cái t i ê đạo toàn thân bị khói đen bao trùm thân ảnh k h a n h chân ngồi đối diện tại trước m ộ ư ơ i hai người một nghe được đối phương khích lệ địa tạng vương trên mặt cũng không có lộ ra dị dạng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt đã ngàn năm trước ngươi ta bất phân thắng bại lấy lực lượng của ngươi bây giờ chỉ sợ vẫn như cũng không làm gì được được ta lần này đi ra chỉ sợ cũng không phải là tìm ta ôn chuyện a nghe được địa tạng vương thập vương bung xuống chén trà trong tay chậm dãi đứng lên、Ai? thở dài một tiếng chuyển vào địa tạ n g vương trong hai ngươi cuối cùng không muốn gia nhập chúng ta a nếu như là lời của ngươi ngươi hẳn là rõ ràng lực lượng của chúng ta với lại ngươi chẳng lẽ quên lúc trước những người kia là như thế nào đối ngươi a nghe được thập v ư ơ n g địa tạ n g vương bông xuống chén trà trong tay cũng không có mở miệng trên mặt vẫn như cũng là cái k i a mỉm cười thản nhiên cái này liền là của ngươi trả lời a cảm thụ được đối phương trong lời nói một ít có chút khó mà miêu tả n g ữ khí địa tạ n g vương rốt cục hơi vi túc nhào cái tia đẹp mắt lông mày cha cũng uống nên xuất t ủ vừa dứt lời Địa tại n vương quanh g ư ờ đột nhiên thổi nhiên lên cỗ này g phong, một khí i yêu tiền hơi thở dưới hắn quanh người hết thệ trong nháy mắt biến thành bột mịn ẩm ẩm trước đó d ẫ n nhìn thấy cái k i a phóng lên tận trời cổ sáng liền là hai người giao thủ kết quả sau mười phút hô hô bên cạnh hồ cái k i a nguyên bản xanh m ơ n mận bãi cỏ cùng hỏa h ồ n g bị ngạn hoa đã hoàn toàn biến mất lưu lại chỉ có cháy đen đại địa cùng vô số tung hoành dày đặc to lớn khe ránh tại đầu kia lớn nhất khe ránh hai bên một bộ váy trắng địa tạ v ư ơ n g cùng đối diện đạo hắc ảnh kia tương đối mà xem mặc dù hai người hô hấp đều có chút nhiễu loạn bất quá cũng không có nhìn ra quá lớn dáng vẻ chật vật nhìn xem bờ bên kia đứng đấy địa tạ vườn cái tia quỷ dị thanh âm lần nữa từ bóng đen trong miệm chuyển ra、Ấn. mặc dù lực lượng của ngươi so với ngàn năm trước cường rất nhiều bất quá cái này không phải là ngươi hoàn chỉnh thực lực mới đúng chẳng lẽ nói c h ư ơ nói g chân chính phệ hồn linh n hỏa.、Nói、xong thập vương đưa ánh mắt di động đến địa tạ n g vương sau lưng mà cảm nhận được một màn này địa tạ n g vương cái kia một mực chưa biến sắc mặt rốt cục trở nên ngưng t r ọ n g lên quả nhiên phát hiện sao lúc này sau lưng địa tạ n g vương bên ngoài một dặm nơi đó xuất hiện một bức quỷ dị c h ẳ n g cảnh bởi vì lúc trước địa tạ vương cùng thập vương giao thủ lấy hai người làm trung tâm đường kính năm km bên trong hết thể đều bị to lớn phá hư bất quá ở trong đó cũng có ngoại lệ cái kia chính là trước đó u nộ hạ nạ z vị trí chỉ gặp u nộ hạ nạ z lúc này quanh người thổ địa cùng địa phương khác cũng bị phá hủy nhưng lúc này u nộ hạ nạ z lại cũng không nhận được một điểm ảnh hưởng nàng t r u n g quanh thân thể nổi lơ lửng những cái kia kim sắc phản văn triệt để giúp nàng đỡ được những công kích này cũng bởi như thế u nộ hạ nạ z mới lúc trước cái kia h ị thiên diệt địa lực lượng bên trong lông tóc không tồn thao gì cự l i một cây số có lẽ đối với phạm nhân mà nói rất xa nhưng đối với thập vương cùng địa tạng vương cái này cấp bậc cừng giả điểm ấy khoảng cách căn bản không có ý nghĩa tại khoảng cách như vậy bên trong thập vương thậm chí có thể thấy rõ ràng ủ n ổ hạ nạ ẹ trên t người mỗi một cái p h ả n văn a khi thập vương thấy rõ lúc này ủ n ổ hạ nạ dẹt quanh người trôi nổi những cái kia p h ả n văn cảm nhận được ủ n ổ hạ nạ z này ba trăm năm mươi bảy lúc trong cơ thể cái kia cố lực lượng quen thuộc về sau thập vương sắc mặt đột nhiên hơi đổi lấy thập vương nhãn lực tự nhiên đó có thể thấy được ủ n ổ hạ nạ ẹ trên t người cố lực lượng kia rõ ràng cùng trước mắt điệu tạ v ư ơ n g trên người cố lực lượng kia là thuộc về cùng một loại cũng là tại thời khắc này thập vương trên thân đột nhiên đã tuân ra sát ý ngập trời mấy ngàn năm qua này thập vương rất rõ ràng địa tạng vương cho mình một phương này mang đến bao lớn thiền p h ứ c nếu như lại xuất hiện một cái địa tạng vương nghĩ đến thập vương trong mắt ánh mắt liền càng ngày càng băng lãnh thân bên trên chuyển đến luồng sát khí này cũng càng ngày càng mạnh mà một bên khác cảm nhận được một màn này địa tạng vương khí thế trên người cũng tại thời khắc này ngưng tụ tới đ ỉ n h phong tại hai người khí thế cường đại dưới giữa thiên địa đột nhiên thổi lên lạnh thấu x ư ơ n g gió lạnh n g ư ơ i muốn ngăn ta ừ nhìn trước khi đến ngươi không cách nào phát huy ra lực lượng nguyên nhân chính là cái này a ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể ngăn cả ta nghe được thập vương Địa t ạ n giờ v ư ơ khác này hai người đồng thời cảm nhận được địa tạng vương cái kiêu cố lực lượng cường đại loại trình độ này lực lượng cảm thụ được cố lực lượng này dần con mắt híp híp mà tại dần bên cạnh đế thính trên mặt thì là đen đến phảng phất đáy nổi không tốt bồ tát vậy mà sử dụng một chiêu này ta nhất định phải nhanh lên chạy tới giờ khác này đế thính lại cũng không n ó i hoài tới dần trực tiếp cất bước hướng phía địa tạng vương vị trí giống một đạo như cùng phong vọt ra ngoài thấy cảnh này dần do dự một chút sau đó cũng cất bước đi theo mà lúc này cũng không biết là vì sao dọc theo con đường này nguyên bản còn thỉnh thoảng có thể gặp phải những cái kia khô lâu cũng không còn có xuất hiện cứ như vậy đế thính cùng dần cái này một thú một người lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía địa tạng vương chỗ chiến trường kia tiếp cận nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chính đang chậm rãi hình thành to lớn hoa sen hát vụ dưới thập vương sắc mặt cũng triệt để ngưng trọng lên sớm tại vài ngàn năm trước thập vương liền kiến thức qua một chiêu này cường đại cũng là bởi vì một chiêu này địa tạng vương trong nháy mắt chém giết mấy trăm thất giai cờ giả trong đó còn có mười mấy vị bắt giai cờ giả địa tạng vương cũng vì vậy mà một trận chiến thành vì mình một phương này họa lớn trong lòng đối mặt một chiêu như vậy thập vương cũng không dám chút nào chủ quan thế là thập vương cũng tại thời khắc này bắt đầu chuyển động tại cái này giờ k h ắ c này thập vương trên thân t r ư ớ c người đột nhiên xuất hiện một đoá quỷ dị ngọt lửa tương đối kỳ dị là đoá này kíp nổ chính là quỷ dị màu đen với lại ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt cái này cả vùng không gian nhiệt độ trong nháy mắt liền cất cao mấy độ Cái trước chiến còn kia bởi lại lưu đó đấu vì một lát sau to lớn hoa sen triệt để trên không trung hình thành đoá này hoa sen cùng lúc trước hú n ổ hạ nạ dẹt cùng ra diệp thời điểm chiến đấu sử dụng cái kia đoá hoa sen cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra phía trên cũng là quỷ dị xuất hiện sinh mệnh cùng tử vong hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng nhưng so với hú n ổ hạ nạ dẹt sử dụng cái kia đoá hoa sen lúc này địa tạ n g vương sử dụng đoá này hoa sen rõ ràng càng lớn uy lực cũng càng cường nhìn xem đối diện thập vương trước ngực đoàn kia h ỏ a diễm địa tạ vương lại hơi hơi n h ị nhũ mày bất quá rất nhanh địa tạ vương liền phảng phất là nghĩ đến cái gì cái kia phảng phất tràn đầy sao trời trong mắt xuất hiện một vòng hạc quang cảm nhận được cỗ này hạ quang hát vụ dưới thất v đã đoán được tới rồi sao quả nhiên không hổ là chúng ta xem t r ọ n g người cùng ngươi nghĩ không sai hiện tại ta xác thực không có cách nào đem thi triển ra vệ hồn linh hỏa hoàn chỉnh lực lượng ngay tại đến ngươi nơi này trước đó ta đã chia ra mấy phần vệ hồn linh hỏa tử thể để hắn đi bài trừ phong ấn dựa theo thời gian bây giờ tính ra có lẽ hắn đã thành công ngươi hẳn là minh mạch thập điện diêm la cùng đế tính ngăn không được ta vệ hồn linh hỏa cho dù là tử thể nói xong thập vương đắc ý nhìn về phía địa tạ vương muốn nhìn một chút địa tạ vương tại biết tin tức này về sau trên mặt của nàng sẽ có biểu tình gì chỉ là khi thập vương ánh mắt di động đến địa tạng vương trên mặt thời điểm thập vương lại là n h ữ n h ữ mày chẳng biết tại sao lúc này địa tạng vương phảng phất như là cảm nhận được cái gì trên mặt chẳng những không có xuất hiện phẫn nộ loại hình biểu lộ ngược lại lại lần nữa khôi phục được chi lúc trước cái loại này không buồn không vui dáng vẻ ân chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng vào đế thính cùng thập điện diêm là có thể cản ở của ta vệ hồn linh h ỏ a t ừ ta đã coi là tốt trong khoảng thời gian này căn bản không có khả năng có những người khác đến chỗ này p h ụ nơi này phong ấn chắc chắn bị phá trừ ngươi tính sai một người được rồi những này không trọng yếu chỉ cần đưa ngưu tại nơi này chính là nói xong địa tạ n g vương đối không t r u n g to lớn hoa sen một điểm đi theo địa tạ n g vương điểm này trên bầu trời to lớn hoa sen chậm dài chuyển động vô số lít nha lít nhít cánh hoa phảng phất mưa rơi xuống hừ chỉ bằng ngươi giờ khắc này thập vương cũng không lo được nghĩ rõ ràng địa tạ n g vương trong miệng lời nói rốt cuộc là ý gì trên tay cũng không dám ngừng vung tay lên một cái khu động lấy trước ngực p h ệ hồn linh h ỏ a nên hướng trên bầu trời bay xuống dưới cánh hoa chương sáu đổi tới trên bầu trời hai có lực lượng rốt cục đánh vào nhau、vâng. trong lúc nhất thời cả mảnh hát cám không gian đều tại thời khắc này bị cái k i a bạo tạc đưa tới chói mắt quan g mang chiếu xạ đến giống như ban ngày giữa thiên địa chỉ còn lại có cái k i a sáng chói đến cực hạn quan g mang lại cũng không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì đồ vật tại cố này tia sáng mạnh l i ệ dưới cho dù là đang theo lấy trung tâm chiến trường chạy tới d ầ n cùng đế tính cũng không thể không nhắm hai mắt lại thả c h ậ m bước chân lúc này dần chỉ cảm giác mình liền phảng phất đưa thân vào trong sợ h ã i tuột cùng dưới chân thổ địa tại thời khắc này hoàn toàn sống lại không ngừng kịch liệt r u n động dưới mặt đất cái tia vô số khô lâu đều tại thời khắc này run lẩy bẩy lên hết tất cả khả năng bảo vệ mình không bị thương tổn. trọn vẹn hai phút đồng hồ cái kia h à o quan g sáng chói mới chậm dại ảm đạm xuống mở to mắt về sau nhìn trước mắt cái kia mênh mông đã hoàn toàn vỡ vụn đại địa dần có chút c h ầ m mặc mặc dù dần rất tự tin bất quá lúc này dần vô cùng rõ ràng dùng cái này lúc lực lượng của mình tuyệt đối không khả năng tạo thành như vậy phá hư nhìn thoáng qua lần nữa cất bước siêu trung tâm chiến trường tiến đến đế tính dần dừng một chút lập tức lần nữa đi theo tí tách tí tách vỡ vụn đại địa trung tâm địa tạng vương lúc này có vẻ hơi chật vật chỉ gặp lúc này địa tạng vương trên thân cái kia trắng loãi dài đã dính đầy bùn đất từng đạo lô thủ lờ mờ có thể thông qua váy dài nhìn thấy địa tạng vương dưới váy dài cái kia kiểu nộn da thịt lúc này địa tạng vương trên mặt hơi trắng bệnh đem cái kia nguyên bản liền ó n g ánh trắng như ngọc da thịt tôn lên càng trắng hơn mấy phần lúc này địa tạng vương tay phải che ngực khoe miệng xuất hiện một vòng màu đỏ tươi trước đó cái kia tí tách thanh â m chính là nó khoe miệng huyết dịch nhỏ rơi xuống mặt đất lúc phát ra thanh â m đó có thể thấy được lúc này địa tạng vương đã thụ t h ư ơ n g với lại thương thế chỉ sợ còn rất nghiêm trọng tại địa tạng vương đối diện thập vương cũng không chịu nổi chỉ gặp lúc này thập vương trên người khói đen cũng tiêu tán hơn phân nửa từ trong tại con này tay trắng bên trên lờ mờ cũng có thể nhìn thấy một chút cùng loại huyết dịch đồ vật chỉ bất quá cùng điệu tạng vương so ra thập vương huyết dịch là màu lam chiến đấu kết quả lưỡng bại câu thương h ừ trong sương khói thập vương hừ lạnh một tiếng phất tay tán đi quanh người khói đen lộ ra một trường tuyệt thế kiểu nhan chỉ gặp t r ư ơ n g này trên mặt có một đôi thật to mắt hạnh nhỏ nhắn xinh xắn cái mũi lá liệu lông mày mỗi một cái ngũ quan tuy là đơn độc lấy ra cũng có thể nói là tinh xảo đến cực hạn chỉ là cùng đ i ệ tạng vương có chút khác biệt chính là thập vương một đôi hạnh trong mắt con ngươi chính là triệt để tinh hồng sắc so với địa tạng vương thiếu đi mấy phần thanh k h i ế t nhiều hơn mấy phần vũ mị với lại thập vương vóc dáng rất nhỏ nhìn qua cũng liền một m năm không đến cùng người một m ư ơ i hai tuổi nhà bên nữ hải càng nhiều giống như là một cái lò lì mà m không phải cái kia trong truyền thuyết giết người vô số thập vương nếu như lúc này thập điện diêm la ở chỗ này chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng trước mắt cái này lò lì liền là cái kia để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật thập vương xua tan hấp vụ về sau thập vương lạnh lùng nhìn thoáng qua địa tạng vương phấn môi khé mở h ử không nghĩ tới ngươi còn có thể sử dụng ra lực lượng như vậy bất quá ngươi bây giờ còn có thể cản ra ta một cách sao nói xong thập vương nhìn thoáng qua địa tạng vương ngực cũng thuận tiện nhìn thoáng qua địa tạng vương sau lưng u nổ hạ n a z e tại s t vừa rồi kỳ thật tại giao thủ thời điểm địa tạng vương là chiếm được thơ ư phong bất quá tại tối hậu quan đầu thập vương đúng là hèn hạ trực tiếp xuất thủ công kích u nổ hạ n a z e t s vì cứu u nổ hạ n a z e t s địa tạng vương vậy mà dùng thân thể chặn lại thập vương một k í c h cuối cùng dạng này tạo thành kết quả chính là lúc này địa tạng vương bản thân bị trọng thương mặc dù tại tối hậu quan đầu địa tạng vương phản kích cũng làm cho thập vương bị thương nhưng so với thương thế của mình thập vương chịu thường rõ ràng muốn nhẹ một chút nhưng ngay cả như vậy lúc này hai người có thể phát huy ra lực lượng cũng mười không còn một nghe được thập vương ngẩng đầu lên trên mặt vẫn như cũ treo cái tia nụ cười n h ạ t nhạt người có thể thử một chút nói xong địa tạng vương giữa ngón tay v ừ a bấm giữa bầu trời kia nguyên vốn đã sắp biến mất to lớn hoa sen vậy mà lần nữa chậm rãi ngưng thật bất quá làm như vậy về sau địa tạng vương trên mặt cũng trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần cơ hồ cùng một tờ giấy trắng không hề khác gì nhau người lên rồi thấy cảnh này thập vương trong nháy mắt chừng lớn hai mắt thập vương rất rõ ràng dùng cái này lúc thương thế của hai người trên cơ bản không cách nào vận dụng quá mức cường đại chiêu thức không phải rất dễ dàng sẽ để cho thương thế tăng thêm nói không chừng sẽ lưu lại vĩnh cửu á m thương cũng khó nói nhưng cho dù là dạng này địa tạng vương lại không sợ chút nào thập vương rất rõ ràng nếu như tiếp tục như thế chiến đấu tiếp nói không chừng hôm nay hai người đều sẽ chết ở chỗ này với lại mình tử vong tỷ lệ vượt qua tầm chín đối diện người kia thế nhưng là đã từng đập đập đập đập mà đúng lúc này cách đó không xa cũng chuyển tới tiếng bước chân nghe được cái kia hai đạo tiếng bước chân thập vương trên mặt càng thêm khó coi mấy phần nhìn thoáng qua nơi xa chính đang nhanh chóng chạy tới đế tính h cùng dần thập vương trên mặt càng thêm khó coi mấy phần giờ khác này thập vương minh bạch mình kế hoạch lúc trước hoàn toàn thất bại bằng không lúc này đế tính h căn bản không có khả năng lại tới đây lần nữa nhìn thoáng qua trước mắt địa tạ n g vương thập vương hử lạnh một tiếng hừ hôm nay tới đây thôi lần tiếp theo ta sẽ cùng ngươi công bằng một trận chiến đến lúc đó ngươi sẽ biết tranh lệch giữa ngươi và ta căn bản chính là ngày đêm khác biệt nói xong thập vương vung mở một khe hở không gian thân thể hóa thành một đạo xương ngủ chui vào trong đó nhìn xem chui vào trong hư không tập h vương địa tạ n g vương g dãy rủi lấy rôi ra ngón tay ở trên bầu trời điểm mấy lần theo địa tạ n g vương ngón tay ngọc hoạt động cả mảnh h ắ t cám không gian bầu trời đều xuất hiện một đạo cự đại trận pháp màu vàng chỉ là vào lúc này pháp trận này bị cà cụ đã xuất hiện một lỗ hổng nhìn xem cái k i a lỗ hổng địa tạ n g vương đưa tay túm hạ thủ bên trên mang theo một chuỗi hiện ra tinh quang phật châu sau đó chỉ gặp địa tạ n g vương dùng sức hướng bầu trời ném đi n à y chuỗi phật tổ liền biến thành vô số tinh quang đem trên bầu trời cái tia pháp trận lỗ hổng một lần nữa để bảo làm xong những n à y địa tạ vương rốt cục thở dài một hơi mà liên tại địa tạ n g vương thở dài một hơi thời điểm một cỗ cảm giác mê man cũng đột nhiên xuất hiện ở địa tạ n g vương trong góc lập tức địa tạ n g vương đột nhiên cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng thân thể không tự chủ được liền hướng về sau n g ã tới trước đó địa tạ n g vương ngạnh sinh sinh thụ thập vương phệ hồn linh hỏa một k í c h toàn lực nơi nào sẽ có nhẹ nhàng như vậy phệ hồn linh hỏa đây chính là danh sưng có thể thiêu tấn bắt hoang h ỏ a diễm ở dưới ngọn lửa này chính diện bị nó trúng đích địa tạ vương bị thương thế căn bản cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy trên thực tế vừa rồi địa tạ vương đã làn đỏ mạnh hết đà căn bản không có mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng như vậy chương sáu c h ị liệu đương nhiên tuy nói là n ỏ mạnh hết đà nhưng cũng không phải nói đ ị a tạ n g vương liền không có mảy may phản kháng lực lượng c h ị bất quá nếu quả như thật sử dụng loại lực lượng kia cái kia sau cùng đại giới chính là như là hôm đó u nổ hạ nạ z chỉ là lúc trước u nổ hạ nạ z có đ ị a tạ n g vương xuất thủ cứu mà lúc này thế gian này cũng không có một vị khác đ ị a tạ n g vương mà nếu quả như thật trả cái giá lớn như vậy hôm nay thập vương cũng z đối không có người bất cứ cơ hội nào rời đi nơi này cũng là như thế này trước đó thập vương mới có thể biết do đ i ệ tạ vương đã là nọ mạnh hết đà lại lựa chọn lui bước tại ngã xuống quá trình bên trong địa tạng vương lờ mờ thấy được cách đó không xa chính một mặt nổi dẫn lấy chạy tới đế thính cũng nhìn thấy đế thính sau lưng cái kia thanh niên anh tuấn sau một khắc địa tạng vương liền đã mất đi ý thức chỉ là tại mất đi ý thức trước đó địa tạng vương lờ mờ cảm thấy mình ba bảy số không cũng không có ngã trên mặt đất mà là bị một đôi mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể hai tay ôm lấy vỡ vụ đại địa bên trên dân nhìn thoáng qua trong ngực nữ tử lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đạo thân ảnh quen thuộc kia sau đó dẫn ánh mắt ngừng lưu tại địa tạc vương trước người cái kia đạo tự đại khe danh bên trên từ cái kia sâu đạt trăm mét to lớn khe dan d ngay có cảm thể thụ trước cái đó n à tại dần nghĩ đến những ngày thời điểm đế thính cũng chạy tới nhìn trước mắt một mặt tiểu tụy hôn mê bất tỉnh địa tạ n g vương đế thính một đôi mắt hổ trong nháy mắt liền đỏ lên mà nhưng vào lúc này địa tạ n g vương trên thân đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động cảm nhận được trận này ba động đế thính giống là nghĩ đến cái gì trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi mà dần cũng vào lúc này n i ệ u nhữ mày bồ tát đế thính đột nhiên đưa ra móng vuốt đối địa tạng vương dối tới bất quá tại ngả vào một nửa thời điểm đế thính giống là nghĩ đến cái gì trong miệng đọc lên một đạo pháp quyết lập tức trên người nó liền nổi lên l ấ m ta l ấ m tấm qua mang sau đó tại dần có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong đế thính cái kia to lớn móng vuốt đột nhiên biến thành một đôi thon dài hai tay dần hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào đế thính đã biến thành một cái mặc trên người da hổ váy dài s ó n cả mánh liệt nữ t đến thiếu lúc này đế thính biến thành nữ tử này lỗ thai vẫn như cũng là lông sủ thú thai rất nhanh dẫn liền ý thức được cái gì cũng thu hồi ánh mắt cũng thế lấy đế thính đẳng cấp lại làm sao có thể không có hóa hình đâu sở dĩ bảo trì trước đó cái chủng loại kia trạng thái chẳng qua là bởi vì hình thú mới có thể phát huy ra đế thính hoàn chỉnh thực lực mà thôi sau khi biến hóa đế thính không để ý đến dần trực tiếp đem hai tay đặt ở địa tạng vương trên v à t áo sau đó tại dần hơi có chút co giật trong ánh mắt nương theo lấy một tiếng tê lạc thanh âm đế thính trực tiếp xé mở địa tạng vừng cái kia nguyên bản đã vỡ vụn không chịu nổi váy dài nhìn trước mắt đột nhiên trắng bóng một mảnh dần theo bản năng liền muốn rời ánh mắt bất quá ngay tại dần chuẩn bị làm như thế thời điểm hắn khẽ cho mày động tác cũng ngừng lại lúc này tại dần trong ánh mắt địa tạ n g vương cái tia trắng non ngực chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quỷ dị màu đen ấ n ký ấ n ký này hiện lên hình dáng của ngọn lửa bất quá tương đối quái dị chính là cái này ngọn lửa màu đen đoàn vậy mà tại địa tạ n g vương cái tia trắng non trên da thịt không ngừng nhảy lên mà lúc này dần cũng cảm nhận được ngọn lửa này rõ ràng liền cùng trước đó mình hấp thu qua vệ hồn linh hỏa h n g có một dạng lực lượng chỉ là khác biệt chính là ngọn lửa này bên trong lực lượng rõ ràng so trước đó dần hấp thu cái kia mấy đạo phệ hồn linh hỏa lực lượng còn mạnh hơn nhiều nhưng vào lúc này đế thính cũng nhớ tới trước đó dần hấp thu phệ hồn linh hỏa sự t ì n h một đôi có chút phiếm hồng hai mắt lập tức di động đến dần trên mặt cảm nhận được một màn này dân nhàn nhạt mở miệng biết ta sẽ cứu nàng vỡ vụn đại địa bên trên đế thính biến thành thú hai thiếu nữ n h í u chặt l ô n g mày ánh mắt thỉnh thoảng đạo qua cách đó không xa chính địa tạ vườn cùng k h o a n chân ngồi đối diện tại địa tạ vương đối diện dần nhìn xem nắm tay đối địa tạ vườn với tới dần đế thính phảng phất là ý thức được cái gì một đôi l đúng ta nhớ được bồ tát đã từng nói nhân loại cùng yêu tộc không giống nhau giống như nhìn xem đã đem để tay trên người đ ị a tạng vương dần đế thính khỏe mắt lần nữa có quắc một cái cái kia d ầ n hắn là đang cứu người bồ tát hẳn là sẽ không trách ta không sai hẳn là dạng này đế thính thanh âm càng ngày càng nhỏ chẳng biết tại sao giờ k h ắ c này nghĩ đến di vãng bồ tát một ít nhỏ ác thú vị đế thính trong lòng có chút t r ở dạng mà một bên khác d ầ n lúc này cũng không phải cái gì sơ ca nhưng khi nó nắm tay phóng tới đ ị a tạng vương trên thân cảm nhận được vậy đơn giản có chút phạm quy mềm mại về sau trong lòng vẫn là không nhị được nhảy một cái bất quá nghĩ đến lúc này là đang cứu người dân vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại đây là một vùng tăm tối không gian tại ở giữa vùng không gian này một bộ quần dài trắng địa tạng vương khoanh chân ngồi dưới đất tại địa tạng vương chung quanh vô số ngọn lửa màu đen đem bao vây lại không ngừng nhảy lên ngẫu nhiên một đạo ngọn lửa màu đen lại đột nhiên hướng phía địa tạng vương nào h đem tới mỗi khi lúc này cái kia quay chung quanh tại địa tạng vương quanh người kim sắc p h ạ n văn liền lại đột nhiên phát ra sáng chói k i n quang ngăn trở cái kia mang theo khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen bất quá theo thời gian chuyển rời, địa tạng vương quanh người những cái kia kim sắc phạm văn nổi lên qu địa tạ n g vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian ngọn lửa màu đen cái kia đẹp mắt khẽ n h í u chân mày lần này chủ con a địa tạ n g vương thanh â m rất là linh hoạt kỳ hảo có loại không nói ra được bốn tám x u ấ t chân hữu vị mà liên tại nó âm thanh em vang lên đồng thời địa tạ n g vương quanh người những cái kia phản v ă n cũng đột nhiên giống như là cảm nhận được địa tạ n g vương cảm xúc giống như là có ý thức tự chủ bắt đầu nhảy lên nhìn xem cái kia không ngừng khiêu động kim sắc phản văn địa tạ vương khỏe miệng lần nữa câu lên không cần thương tâm sinh lão bệnh tử vốn là thiên đạo âm dương kẹn luân hồi với lại ta đã cho các ngươi chọn tốt chủ nhân tiếp theo nếu là ta chết nói tới chỗ này kim sát phạm văn đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên được rồi đùa các ngươi đúng lúc này địa tạng vương đột nhiên có chút hoạt bát nháy máy mắt nếu như lúc trước nương nương tiên đoán là thật ta có lẽ hẳn là không chết được nói tới chỗ này thời điểm địa tạng vương giống như là cảm nhận được cái gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chương sáu mươi sáu phân thân phanh ngay tại địa tạng vương ngẩng đầu thời điểm bầu trời đột nhiên giống như là bị thứ gì trùng điệm trì dưới đột nhiên xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn phanh lại là một cái trên bầu trời vết nứt lần nữa tăng nhiều phanh rốt cục bầu trời rốt cục vỡ vụn ra lộ ra một cái cự đại lỗ hổng một đạo sáng chói kim quang đột nhiên bắn vào cái này mảnh hắc cám không gian sau đó tại địa tạng vương một mặt hơi trong lúc cười trên bầu trời cái kia cái cự đại lỗ hổng bên trong luồn vào tới một bàn tay cực kỳ lớn ngay tại cái bàn tay này xuất hiện thời điểm cái kia vô số ngọn lửa màu đen giống như là gặp thiên địch đột nhiên bắt đầu xuất hiện hoảng sợ cảm xúc phát ra thê lương tiếng thét trói thai chi chi chi chi nhưng cái kia bàn tay lớn không để ý đến những ngọn lửa này tiếng thét trói t a i rất người nhanh nhẹn tâm liền xuất hiện một đạo cự đại hấp lực tại cỗ lực hút này d vô số ngọn lửa màu đen phảng phất là căn bản không có chút sức chống cực nào hài đồng trực tiếp bị cái cự thủ này lòng bàn tay chuyển đến hấp lực hút bay ngược mà lên trong nháy mắt chui vào bàn tay khổng lồ kia bên trong bất quá là thời gian mấy hơi thở mười một mảnh không gian này ngọn lửa màu đen liền bị bàn tay khổng lồ kia hoàn toàn hút đi mà theo ngọn lửa màu đen biến mất mảnh không gian này toàn bộ bầu trời cũng giống như vỡ vụn tấm gương xuất hiện vô số vết rách vết rách càng ngày càng nhiều theo một tiếng tiếng vang lanh lạnh vang lên cái thế giới này rốt cục bắt đầu sụp đổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện trói mắt cùng lúc đó không biết tên thế giới mảnh thế giới này trong thiên địa tất cả đều là tinh hồng sắc ở trong thiên địa mười tòa cự đại phản g phất trụ trời sơn phong phóng lên tận trời dưới chân núi vô số lít nha lít nhít quỷ dị quái thú chính đối cái này mười ngọn núi quỷ lệ lúc này tại thấp nhất này tòa đỉnh núi đỉnh núi trong thật lớn cung điện trong đại điện một t r ư ơ n g to lớn g i ư ờ n g chiếm cứ toàn bộ đại điện tiếp gần một nửa vị trí ở dương t r u n g quanh tám mươi mốt đạo thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất tương đối quỷ dị chính là cái này tám mươi mốt đạo thân ảnh toàn bộ đều giống như đa bạc hai hoàn toàn giống như là trong một cái mô hình khắc vẽ ra người phốc, phốc. Đột nhiên, nhưng vào lúc này tám mươi mốt đạo thân ảnh bên trong một đạo đang tại chữa thương thân ảnh trong miệng phun ra một n g máu nếu là lúc này điệu tạ n g vương ở chỗ này cũng có thể thấy được người này chính là trước kia rời đi thập vương chỉ là nếu như điệu tạ n g vương tại nơi này nhất định sẽ phát hiện lúc này chung quanh tám mươi đạo bóng người khí tức hoàn toàn cùng thập vương giống như lúc chẳng lẽ cái này thập vương không là một người a trốn qua một kiếp sao có ý tứ đúng lúc này một đạo tràn đầy mị hoặc thanh em đột nhiên từ tấm tia giường lớn bên trên chuyền g a ân bắt vương đến đến chỗ của ta làm gì trốn trốn tranh tránh liền trên giường người kia mở miệm thời điểm một đạo toàn thân tre kín khói đen thân ảnh đột nhiên xé rách không gian đi ra tại không gian xé rách trong nháy mắt đó một cỗ để không gian cũng bắt đầu run dày khí tức từ nó thân bên trên tán phát ra từ hư không đi tới về sau đạo thân ảnh kia liền mở miệng nói ra tam vương để ta hỏi ngươi lần này điều tra thế nào nghe được tam vương hai chữ này trên giường nữ tử cái kia đẹp mắt c a o mày phong ấn lực lượng đã bắt đầu tiêu tán đoán chừng không cần quá lâu thời gian liền có thể ân làm không tệ thân ảnh màu đen nhẹ gật đầu sau đó trước người xuất hiện lần nữa một đường không gian thật lớn vết nứt bất quá liền trước lúc rời đi thân ảnh màu đen quay đầu nhìn thoáng qua trong đại điện tám mươi mốt đạo thân ảnh xem ra ngươi thiên huyễn hóa thân đã nhanh luyện thành công ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi đại thành về sau sẽ có loại lực lượng nào phải không ta cũng rất muốn thử một chút có thể hay không đem xương hào đổi một cái chỉ hy vọng như thế nói xong bóng đen trực tiếp cất b ư ớ c bước vào trong hư không bóng đen sau khi rời đi trên giường rèm kéo ra một đôi tinh xảo đến p h ả n phất không nên tồn tại cánh tay từ đó đưa ra ngoài định thân nhìn lại trước mở màn trong khe lờ mở có thể nhìn thấy bên trong nữ từ cùng chung quanh tám mươi mốt đạo thân ảnh cơ hồ hoàn toàn giống như lúc chỉ là khác biệt chính là nặng khí thế trên người xa hoàn toàn không phải cái này tám mươi mốt đạo thân ảnh nhưng so sánh chỉ thấy t r í n h lệnh dùng ngày đêm khác biệt tới nói cũng không đủ nhìn xem cái kia đạo thổ hết phân thân nữ tử cong ngon đúng ra một đạo hồng quang liền rót vào phân trong thân thể sau đó vẹn vẹn trong nháy mắt cái kia đạo trước đó cùng địa tạ n g v ư ơ n g chiến đấu thập vương thương thế trên người liền trong nháy mắt phục hồi như cũ sau đó nữ tử lần nữa lần nữa bông u xuống rèm c h ị liệu một cái phân thân đối nữ tử tới nói bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi vỡ vụ đại địa bên trên dần chậm rãi mở mắt ra lúc này dần đã đem địa tạ n g vương trong cơ thể v ệ hồn linh hỏa hoàn toàn hấp thu xong tất tiếp xuống thương thế đã không cần dần lại tiếp tục quan tâm lấy địa tạ n g vương tu vi điểm ấy thương thế cũng không tính là gì ngay tại dần chuẩn bị đem tay thu trở về thời điểm địa tạ n g vương đột nhiên mở ra cái kia phảng phất tràn đầy toàn bộ vũ trụ con mắt mở to mắt địa tạ n g vương cũng cảm giác được trên người một điểm không thích hợp túi đầu xuống nhìn thoáng qua dần cái kia còn thả trên người mình tay sau đó địa tạ n g vương ngẩng đầu lên cũng không có như cùng dần trong tượng tượng như thế nổi giận ngược lại con mắt trừng trừng tập trung vào dần con mắt địa tạ n g vương ánh mắt rất thuần khiết thuần khiết đến không có một tia tạp chất phảng phất như là cái tia đứa bé sơ sinh nhưng chính là bị loại ánh mắt này đánh giá dần hơi có chút xấu hổ đối đ ị a tạ n g vương cười cười dần ba trăm bốn mươi bảy thu tay về vỡ vụn đại địa bên trên dần cùng đ ị a tạ n g vương song song đi tới hai người đều không có mở miệng tại sau lưng của hai người đế tính ánh mắt không ngừng tại trên thân hai người vừa đi vừa về quan sát trong mắt xuất hiện thần sắc mê mang ta gọi dần ân địa tạ vương dừng bước nhẹ gật đầu nhìn xem cái này trước mắt cái này cái hố sâu to lớn địa tạ vương ánh mắt lộ ra một chút vẻ hồi ức theo một trận cơ hồ không cách nào nghe được thanh nhâm từ dưới chân t r u y ể n đến dần túi đầu thình lình thấy được dưới chân đột nhiên thoát ra rất nhiều vàng nhạt lục mầm đồng thời cái này lục mầm đang lấy một cái tốc độ cực nhanh trưởng thành trong nháy mắt một mảnh xanh đúng tươi tốt bãi cỏ liền xuất hiện ở dần dưới chân không chỉ là bãi cỏ phản phất hỏa diễm đ o á hoa gần đ n g m ư ờ i mấy mét thương thiên của một hồ nước trong e o chim chóc con cá tại điệu tạ n g vương lực lượng quỷ dị kia dưới vô số thực vật sinh vật không ngừng quỷ dị xuất hiện chương sáu mươi bảy không giống nhau điệu tạ n g vương bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở lấy điệu tạ n g vương làm trung tâm phương viên trong vòng mười dặm liền một lần nữa biến thành cái kia phản phất thế ngoại đảo nguyên t i ê n cảnh đây chính là cựu giai lực lượng sao nhìn xem dưới chân mảnh đất này dần trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ biểu lộ cái kia kẹt tại bát gia đình cấp đã có một đoạn thời gian bình cảnh cũng tại thời khắc này có chút nối lỏng ra một chút. Cảm nhận được một màn này, dân lập tức quanh chân ngồi trên mặt đất đối bình cảnh lần nữa phát khởi trung kích thấy cảnh này địa tạ n g vương s ừ n g sốt một chút bất quá rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh đi đến bên hồ lần nữa đem bàn chân nhỏ tiến vào trong hồ nước phanh s o ạ t rất nhanh dần trong cơ thể liền truyền đến từng đợt tiếng va đập trong đó còn kèm theo một chút phảng phất giống như thủy triều thanh â m mặc dù cái này thanh â m không lớn bất quá vẫn là rõ ràng bị địa tạ n g vương thu nhập trong hai cảm nhận được những này địa tạ vương nhìn về phía dần trong ánh mắt đột nhiên trở nên có chút dị sắt liên tục ta phải nói không hổ là năm đó nữ o a nương nương tiên đoán người a có thể hấp thu vệ hồn linh h o a t h ể chất bất quá ngắn ngủi mười năm không đến thời gian liền có thể tu luyện tới loại cảnh giới này lấy địa tạ n g vương bản sự tự nhiên có thể cảm nhận được dần trong thân thể lực lượng mặc dù loại lực lượng này cùng truyền thống người tu luyện khác biệt bất quá địa tạ n g vương còn có thể nương tựa theo một chút đặc thù thủ pháp xác định dần đặt chân tu luyện cũng bất quá không đến thời gian mười năm mười năm không đến thời gian liền đã có trùng kích cựu giai tư cách cái này là cỡ nào tốc độ k h ủ n g khiếp trừ bỏ truyền thuyết kia bên trong khai thiên tích địa thời điểm liền tồn tại tiên tiên viễn cổ sinh vật địa tạng vương chưa từng nghe nói qua có ai có thể có thể t ạ i mười năm trong thời gian tu luyện tới liền ngay cả bát dài cũng không có bất quá dù cho phát sinh trên người dần sự tình là như thế không thể tưởng tượng nhưng địa tạng vương phảng phất như là đã sớm dự liệu được cũng không có biểu hiện ra quá mức vẻ dần mình、Soạn. không biết qua bao lâu địa tạng vương ngừng cái tia chơi nước động tác quay đầu nhìn về phía dần cùng lúc đó dần thân bên trên truyền đến thanh âm cũng chậm dại biến mất mở hai mắt ra dần trong mắt có chút lóe lên vẻ thất vọng tại vừa mới trong khoảng thời gian này cựu giai bình cảnh cũng không có bị triệt để xôn phá bất quá sau đó dần trên mặt rất nhanh lại lộ ra vẻ mặt thoải mái mặc dù lần này cựu giai bình cảnh không có triệt để xôn phá nhưng đến cùng dần cũng không có làm chuyện vô ích cái tia phản phất tường thành cựu giai bình cảnh cuối cùng vẫn bị nó mở ra một tia lỗ hổng có cái này một tia lỗ hổng đợi đến tương lai dần lực lượng trong cơ thể đạt tới yêu cầu xông phá bình cảnh này chẳng qua là nước đến m ư ơ n g tới sự t ì n h quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên hồ điệu tạ n g vương nghiêm túc mở miệng tạ ơn nói đến dần sở dĩ lần này có rõ ràng cảm nộ g ở trong đó nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là bởi vì nhìn thấy trước đó điệu tạ n g vương sáng tạo mảnh thế giới này thời điểm nhận lấy một chút dẫn dắt cho nên tiếng cảm ơn này dần nói rất chân thành nhìn xem dần trên mặt vẻ mặt nghiêm túc điệu tạ vương mỉm đây chỉ là ngươi cơ duyên của mình thôi nội tính của ngươi rất cao sớm tối đều sẽ có một ngày này nói xong địa tạ n g vương trên tay một điểm một đạo quang mang hiện lên trên mặt đất nhiều một bộ cái bản cùng đồ u ống trả vươn tay đem hai cái cái chén đổ đầy địa tạ n g vương đối dần làm ra mời g i ấ u tay xin mời nhìn thấy địa tạ n g vương mời dân nhẹ gật đầu khoanh chân ngồi ở cái bản một bên khác bất kể như thế nào lần này coi như ta thiếu ngươi tương lai ta sẽ trả ngươi nghe được dần nói như vậy lần này địa tạ vương không có cự tuyệt gật đầu cười sau đó hai người đều không tại ngôn ngữ liền bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú lên đối phương phảng phất hai cũng không muốn vào lúc này mở miệng đánh vỡ cái này mỹ h ả o yên tĩnh không biết qua bao lâu địa tạ vương đột nhiên phốc phốc một tiếng cười cũng cùng tại thời khắc này cái k i a bờ hồ còn chưa hoàn toàn nở rộ bị ngạn hoa tại thời khắc này toàn bộ thị phóng nhìn trước mắt cái này cười tươi như hoa nữ tử dần trong ánh mắt lóe lên một tia h o à n g hốt cũng đúng lúc này dần trong lòng cũng lập tức đánh lên mười hai phần tinh thần lập tức bóp tắt trong lòng vừa rồi cái tia đột nhiên nổi lên vận sóng đồng thời dần đối nữ tử trước mắt này cảnh giác cũng tại thời khắc này đạt đến cao nhất tại vừa rồi một khắc này dần rất rõ ràng mình xuất hiện mê say loại này từ chỗ chưa có cảm xúc với lại dần cũng không có phát giác được vừa rồi một khắp này địa tạng vương sử dụng bất luận cái gì huyễn thuật loại hình đồ vật đồng thời hệ thống cũng không có để kỳ ra cái gì cảnh báo xem ra ngươi thật giống như có chút khẩn trương ngay tại dần nghĩ đến những chuyện kia thời điểm địa tạng vương mở miệng lần nữa dần nâng lên t r a n t r à nhấp một miếng là có một chút ta trước khi đến chưa hề nghĩ tới cái kia danh chấn thiên hạ địa tạng vương bù t á t sẽ là như thế này một cái mỹ nhân với lại thực lực cường đại đến loại tình trạng này dần không có tiến hành bất luận cái gì che giấu tại địa tạng vương dạng này cường giả phía trước che giấu cũng chẳng qua là vẽ rắn thêm chân sự tỉnh nói như vậy bệ hạ ngươi là đang khen ta đ ư ợ không vừa rồi bệ hạ ngài giống như đối ta động tâm đúng bệ hạ ngươi cũng nhìn rất đ ẹ p đâu nói xong địa tạ n g vương trên mặt xuất hiện lần nữa cái kia để đám người cũng theo đó khuynh đ ả o tiêu dung nhìn thấy cái nụ cười này xuất hiện lần nữa có trước đó lần kia kinh lịch lần này dần biểu hiện được ngược lại là bình tĩnh rất nhiều bất quá chẳng biết tại sao d ầ n lúc này trong lòng xuất hiện một loại cảm giác quá i dị trước mắt địa tạ n g vương đây là đang v i mình lại hoặc là mình đa tâm vung xuống cái ly trong tay dấn nhàn nhạt mở miệng bồ tát ngược lại là thú vị không phải nói người xuất g a tứ đại gia không a nghe được dần địa tạng vương phảng phất như là nghe được cái gì chuyện thú vị cái k i a phấn nộn cánh môi kéo ra khỏi một tia đẹp mắt đường cong tứ đại giai không a người vốn cũng không phải là hòn đá kia nơi nào tới tứ đại giai không chính như n g ư ờ i ta đều là là ưa thích nhìn cái tia đẹp mắt túi ra bản tâm cũng lại bởi vì nhìn thấy tốt yêu thiện tốt nhìn túi ra mà vui vẻ tuy là cái tia cao cao tại thượng thánh nhân cũng vô pháp triệt để chém tới thất tình lục dù người xuất gia kia sao có thể nói ra tứ đại giai không với lại lời này cũng không phải ta nói ta nhưng làm không được ngoài miệm tứ đại giai không nghe được địa tạng vương giải thích chẳng biết tại sao dần đối nữ từ trước mắt này đột nhiên sinh ra một tia hào cảm bồ tát ngược lại là cái diệu nhân cảm ơn ngươi khích lệ ta thật cao hứng bất quá chắc hẳn ngươi có rất nhiều muốn hỏi a ta sẽ trả lời ngươi ba cái vấn đề nói cách khác ngươi có ba lần đặt câu hỏi cơ hội nghe được địa tạ n g vương dân nhẹ gật đầu trên mặt cũng nghiêm túc nói thật dân lúc này xác thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhìn thoáng qua nơi xa quanh người vẫn như cũ vờn quanh kim sắc phản văn đủ n ổ hạ nạ z cảm thụ được cụ nộ hạ nạ z trên thân đó cùng địa tạ vương cơ hồ giống nhau như lúc lực lượng dần trong lòng có vấn đề thứ nhất chương sáu mươi tám gia trí tâm bồ tát vì sao xuất thủ cứu hữu nổ hanax thậm chí không tiếc hao tồn p h á t lực vì dù triệu đội trưởng truyền công bồ tát cùng dù triệu đội trưởng hẳn là vốn không bình sinh ta rất hiếu kỳ vì sao bồ tát sẽ vì nàng làm đến bước này nói xong dân tập trung vào địa tạ n g vương cặp kia thâm thúy phảng phất tràn đầy toàn bộ vũ trụ con mắt đối với chuyện này dân thực sự có chút không hiểu lúc trước trên đường tới dân l i ê n hỏi qua giả trì sự t ì n h lúc ấy đế thính cũng cho dần nói một chút liên quan tới giả trì sự tỉnh bao quát địa tạ vương hao tốn to lớn đại giới để giả trì một lần nữa phục sinh đồng thời tiêu hao rất nhiều pháp lực vì đó truyền công sự tỉnh điểm này dần rất không minh bạch bởi vì dần rất rõ ràng giả c h i chính là làm ì n h triệu hoán đi ra từ hệ thống chống giông sáng tạo ra người căn bản không nên cùng địa tạ n g vương có chỗ gặp nhau nếu là dạng này cái tiêu địa tạ n g vương vì sao lại sẽ b ư ớ c lên nguy hiểm to lớn vì giả chi làm nhiều chuyện như vậy nghe được dần địa tạ n g vương có chút túi đầu chờ m ặ c một lát thấy cảnh này dần cũng không n ổ i im lặng chờ đợi không biết qua bao lâu địa tạ n g vương ngẩng đầu lên nàng cũng không có trực tiếp trả lời dần vấn đề mà là hỏi ngược lại dần một vấn đề bốn trăm linh ba bệ hạ người có thể gọi ta dần ta dần ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy trên thế giới này có đồng dạng một đoá hoa sao nghe nói như thế vấn đề dần suy tư một lát rất nhanh dần trong lòng có đáp án đáp án này tại dần một đ ờ i trước liền có giống nhau đáp án không có mặc dù thế gian này đoá hoa chương đến tương tự người đến không hết bất quá bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có một số khác biệt địa tạ n g vương mỉm cười gật đầu cái nhìn của ngươi cùng ta giống nhau bất quá tuy nóng thế gian này không có giống nhau hoa bất quá có đôi khi có lẽ sẽ có hai đoá hoa tương tự đến cực hạ dần không có mở miệng lẳng chờ đợi địa tạ vương lợi kế tiếp có lẽ ngươi đã phát hiện trong miệng ngươi hụ nộ h à nạ dẹt cùng ta t r ư ơ n g rất giống dân nhẹ gật đầu xác thực trừ bỏ con mắt giả trí cùng địa tạ n g vương nhìn qua phảng phất như là trong một cái mô hình khắc v ẽ ra không chỉ có là tướng mạo kỳ thật ta cùng nàng tương tự còn có rất nhiều nói xong địa tạ n g vương hơi nhỏ mắt lực lượng của ta rất đặc thù chính là là bởi vì một ít duyên c ớ mới ý và bờ ép bờ, bờ bên ngoài thu được lực lượng như vậy theo đạo lý tới nói loại lực lượng này tồn tại là không thể phòng chế mới đúng bất quá ngày đó ta lại vẫn cứ cảm nhận được hụ nộ hạ nạ z trên thân cùng ta cỗ có một dạng lực lượng không sai giống nhau như lúc lực lượng chỉ bất quá lực lượng của nàng còn rất nhỏ yếu mà thôi thậm chí nàng còn không cách nào khống chế sử dụng cỗ lực lượng này cũng chính là tại phát hiện cỗ lực lượng kia thời điểm ta rất vui vẻ nói xong địa tạng vương trên mặt lộ ra một cái rất ngọt rất sạch sẽ t h i ế u d u n g đó là một loại tìm được đồng loại cảm giác cũng chính là vào thời khắc ấy ta dự định trợ giúp nàng tựa như là đã từng có người trợ g i ú p qua ta cũng như thế nói đến ta cũng không phải là không có tư tâm ta biết lực lượng của ta rất đặc thù đặc thù đến cơ h ộ không có bất kỳ biện pháp nào p h ụ chế có lẽ ta chết đi ta có cố lực lượng này liền sẽ biến mất ở giữa phiến thiên địa này ta không muốn để cho truyền thừa của ta cứ như vậy gây mất đây cũng là ta bồi dưỡng u nộ hạ nạ d ẹ t một nguyên nhân nhìn xem địa tạ n g vương cái k i u hoàn mỹ thuần khiết đến như là hài đồng con mắt dân nhẹ gật đầu mặc dù trong lòng có chút n g h i hoặc nhưng cũng tin tưởng địa tạ n g vương lời nói n g ư ơ i vấn đề thứ nhất hỏi xong ngươi còn có hai lần cơ hội dân nhẹ gật đầu suy nghĩ lên tiếp xuống nên hỏi vấn đề gì dân rất rõ ràng địa tạ n g vương với cái thế giới này hiểu rõ tuyệt đối không phải mình có thể so sánh lấy thực lực của nàng tuyệt đối biết rất nhiều bí văn nếu như có thể từ địa tạ vương miệng bên trong đạt được một chút rất vật hữu dụng đối thần la đế quốc tiếp xuống phát triển tuyệt đối sẽ rất có chỗ tốt h ỏ i một chút như lai thực lực lúc trước nàng đã cùng như lai phát sinh qua xung đột tự nhiên hẳn phải biết cái thế giới này các thế lực lớn có bao nhiêu thiếu cựu giai cường giả thánh nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra một ít cường đại nhân vật bí mật ngắn ngủi thời gian một hơi thở dần trong đầu hiện lên rất nhiều cái suy nghĩ đối với những vấn đề này dân đều rất muốn biết đáp án nếu như biết các thế lực lớn thực lực chân chính không thể nghi ngờ đối dần tiếp xuống bố cục có rất nhiều chỗ tốt cũng có thể châm đối những tình huống này tiến hành bố cục đến lúc đó có lẽ sẽ có thu hoạch khổng lồ có thể hỏi để nhiều như vậy đến cùng nên hỏi cái gì hô phun ra một ngụm trọc khí dần ngẩng đầu lên trong lòng cũng xuất hiện muốn hỏi vấn đề so với những cái kia lúc này vấn đề này mới là dần muốn hỏi nhất ta rất muốn biết bồ tát lần này vì sao mời ta tới đây có lẽ lúc này dần vấn đề này nhìn qua cũng không có giá trị quá lớn nhưng không biết vì sao từ khi xuất hiện tại địa phủ về sau dần nội tâm liền từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng thật giống như mình tới đây chính là làm ộ t loại từ nơi sâu xa nhất định sự t ì n h loại cảm giác này để dần có chút bắt không được đầu não dân rất không thích loại này không nhận k h ô n g chế sự t ì n h mà nghe được dần nghe được cái này b ả n hẳn không phải là quá mức phức tạp vấn đề địa tạng vương lại là trầm mặc thật lâu địa tạng vương biểu hiện cũng làm cho dần trong lòng một loại nào đó ý nghĩ càng ngày càng tràn đầy ai thật là một cái vấn đề phiền thoái ngươi vấn đề này kỳ thật ta có chút không muốn trả lời đâu nói xong địa tạng vương hoạt bát nhữ mày bất quá đã đáp ứng ngươi ta cũng sẽ không ngớ lời nói xong địa tạng vương hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng mời mời ngươi tới nơi này có mấy cái nguyên nhân về phần nguyên nhân đầu tiên có lẽ ngươi đã đoán được nguyên nhân đầu tiên là ta đơn thuần muốn gặp ngươi đang cấp ú nộ hạ nạ dẹt công pháp truyền thừa thời điểm ta thấy được một ít thú vị đồ vật tại nội tâm của nàng chỗ sâu nhất người nào đó cái bóng thế nhưng là rất nặng đ ầ u nói xong địa tạng vương nháy một cái con mắt ghé đầu cẩn thận nhìn chằm chằm dần nhìn thoáng qua mặc dù từ ú nộ hạ nạ z trong trí nhớ ta đối với ngươi có hiểu một chút bất quá ta thật rất muốn nhìn một chút ta cái kia ngốc độ đệ ưa thích người đến cùng là dạng gì tồn tại nghe nói như thế dần nhữ mày quay đầu nhìn thoáng qua u n o h a nạ z tuy thật đối với u n o h a nạ z đối với mình có hảo cảm chuyện này dần cũng có phát giác dù sao dần cũng không phải một cái tình cảm ngớ ngẩn nhưng là u n o h a nạ z tính tình quá bình tĩnh bình tĩnh đến người khác rất khó từ trên mặt của nàng nhìn ra nội tâm của nàng đến cùng là như thế nào cũng là như thế này dần cũng không xác định u n o h a nạ z đối với mình ưa thích đạt đến cái nào loại cấp độ mà lúc này xem ra u n o h a nạ z đối tình cảm của mình dựa theo địa tạ n g vương loại thuyết pháp này rõ ràng chương sáu mươi chín hiểu ra đáy lòng chỗ sâu nhất người cái này là ưa thích mình nhìn cách đó không xa q u a n h chân ngồi dưới đất quanh người bị kim sắc phản văn bao phủ u nộ hana z dần khoe miệng có chút dơ lên lộ ra một vòng đẹp mắt đường cong bất quá rất nhanh d ầ n liền vừa quay đầu ánh mắt tập trung vào trước mắt đ ị a tạ n g vương đã đ ị a tạ n g vương có thể nhìn thấy u nộ hana z ký ức đây chẳng phải là nói dần dĩ vãng đều bại lộ tại đ ị a tạ n g vương trong mắt thậm chí nàng biết mình cũng không phải là cái này cái thế giới người nhìn thấy dần cái kia hơi có chút vẻ mặt nghiêm túc đ ị a tạ vương nâng lên chén t r á nhấp một miếng không cần lo lắng quá mức đối với chuyện của ngươi ta cũng sẽ không nói ra đi cái này cũng cùng thứ hai nguyên nhân có quan h ân địa tạ n g vương buông xuống cái ly trong tay ánh mắt lần nữa quan sát tỉ mỉ dần một lần cũng không có lập tức liền mở miệng tại thời khắc này dần thấy rõ ràng địa tạ n g vương trên mặt hiện lên do dự biểu lộ ai thật lâu địa tạ n g vương thở dài một hơi rốt cục mở miệng lần nữa nói thật vấn đề này ta lẽ ra không nên nói cho ngươi dần ngươi có biết nhân quả nghe được nhân quả hai chữ dần khẽ gật đầu tại trước đây không lâu kim thiền tử c ũ n g dần kỹ càng nói qua một lần nhân quả tồn tại nhìn thấy dần gật đầu địa tạ vương tiếp tục mở miệng đã ngươi biết nhân quả vậy ngươi hẳn là rõ ràng mặc dù chuyện thế gian này đều có định số nhưng cũng không phải liền không có cách nào cả i biến nếu như tại cái này nhận quả bên trong nhúng tay quá nhiều vậy rất có thể sẽ đối với kết quả cuối cùng sinh ra rất lớn cả i biến cho nên ta không biết vấn đề này nếu như nói cho ngươi lời nói tương lai sẽ có dạng gì cả i biến nghe nói như thế dần chân mày n h í u sâu hơn đối với địa tạ n g vương ý tứ dần đã nghe hiểu nếu như không có đoán trước sai địa tạ n g vương sau đó phải nói sự t ì n h tuyệt đối sẽ cùng mình có quan hệ rất lớn không phải địa tạ n g vương cũng sẽ không như thế nói giờ khác này dần cũng có chút do dự đến cùng muốn hay không nghe địa tạ vương đem chuyện này nói ra dù sao dần cũng không biết chuyện này là tốt là xấu bất quá dựa theo địa tạng vương n g ữ khí nếu như đem chuyện này nói ra có lẽ đối dần sinh ra ảnh hưởng sẽ lấy hỏng mặt chiếm đa số nhân quả loại vật này tựa như là quân bài domino ai cũng không biết nếu như đại loạn trong đó nào đó một chỗ tiếp x u ố n g sẽ phát sinh kết quả như thế nào đừng nhìn có lẽ chỉ là đại loạn một chút xíu vốn nên nhất định sự tình nhưng cuối cùng này ảnh hưởng lại rất có thể giống quân bài domino có lẽ cuối cùng tạo thành kết quả sẽ là hoàn toàn tương phản cũng khó nói cũng bởi như thế những cái được gọi là cao cao tại thượng thần phật rất thiếu nguyện ý nhúng tay những chuyện này bởi vì một khi nhung tay nếu như cải biến vốn có thiên đạo âm dương kẻn tuần hoàn đặt c ư ợ c định nhân quả cái này rất có thể sẽ cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết thậm chí là thái hoạn thân là cái gọi là thượng vị giả bọn hắn càng thích nhìn hết thẻ dựa theo nguyên bản an bài đi xuống t hưởng thụ cái kia không chế hết thẻ khoái cảm nghĩ đến n h ư n à y dân ánh mắt bất chi bất giác liền quét đến ủ nổ h ạ nạ ẹ trên t thân ngay tại dân nhìn thấy ủ nổ h ạ nạ ẹ trong t nháy mắt dân thân thể đột nhiên chấn động nhân quả e ngại thân vì bọn họ bệ hạ ta khi nào vậy mà xuất hiện e ngại cảm xúc không khỏi dân liền nghĩ tới đi vào cái thế giới này sau hết thẻ không thể không nói đi vào cái thế giới này về sau dân mặc dù hết thệ đều biểu hiện được cùng ở cái trước thế giới thời điểm không sai bịt lắm nhưng dân mình rất rõ ràng nội tâm của mình chẳng biết lúc nào nhiều một tia kính sợ kính sợ cái kia cao cao tại thượng thần phật bởi vì bọn hắn lực lượng cường đại bởi vì đây hết thệ cũng sẽ không tiếp tục hoàn toàn thụ chính mình trường khống đối một một t h ế giới lạ l ắ m có mang kính ý không sai nhưng e ngại đây không phải một cái muốn khống chế thế giới này người hẳn là có cảm xúc e ngại những cái kia thần phật cái kia còn nói gì chinh phục cái thế giới này bởi vì sợ không nhận khống chế ta vậy mà cũng bắt đầu e ngại nhất quả địa tạng vương nhìn trước mắt sắc m ặ t không ngừng biến hóa dần một đôi mắt đẹp bên trong có chút phát sáng lên ta khi nào cần e ngại vậy mà có được bất tử c h i thân còn tại e ngại e ngại thất bại thất bại lại như thế nào đột nhiên một cố khí thế cường đại từ trên người dần xuất hiện e ngại tuy là thất bại có được cường hóa bản ma nhân vụ thể chất ta cũng có thể một lần nữa phục sinh dù cho thủ hạ chết sạch ta cũng có thể một lần nữa đem bọn hắn triệu h o á n đi ra ta khi nào cần e ngại giờ k h ắ c này dần rốt cục nghĩ thông suốt cũng vào lúc này mặc dù không rõ ràng nhưng một mực tồn tại ở dần trên người cái k i a cố áp lực cũng tại thời khắc này tan thành m â y khói không sai tựa như d ầ n nói như vậy xấu nhất cũng bất quá là từ đầu tới qua khi nào cần bởi vì e ngại một cái nhân quả cũng không dám buông tay đánh cược một lần d ầ n chính là muốn k h ô n g chế cái này ngàn vạn thế giới bá chủ hắn khi nào cần những này e ngại cũng vào lúc này một mực tồn tại cùng dần trong đầu hệ thống cũng giống như là cảm nhận được một màn này trong n y mắt một cỗ hào quang sáng trói từ hệ thống bên trên tán phát ra phảng phất như là tại đáp lại dần dần trước đó cái tia đem hết toàn lực cũng vô pháp phá vỡ bình cảnh cũng lần nữa rung động bắt đầu chuyển động cảm nhận được một màn này dần không có chút gì do dự trực tiếp đôi bình cảnh liền phát động trúng kích phanh phản phát sóng lớn đồng dạng năng lượng lần nữa xông đánh vào cựu giai bình cảnh cái tia dày đặc bình chướng bên trên lần này dần phát động toàn lực không còn có mảy may cố kỵ cũng bởi như thế cái tia sóng lớn lực lượng cũng so với trước đó mạnh mấy phần ầm ầm sóng lớn đập tại cựu giai bình cảnh cái tia dày đặc bình c h ư ớ bên trên chấn động đến toàn bộ dày đặc vách tường cũng bắt đầu kịch liệt run dày lên mặc dù sóng lớn uy lực rất c ư ờ n g đại nhưng cựu d a i bình cảnh lại là dày như vậy thực dù cho dần không hề cố kỵ sử dụng toàn lực cái này dày đặc bình chướng cuối cùng cũng chỉ là kịch liệt run một cái cũng không có bị phá hủy phốc phốc mà cùng lúc đó hoàn toàn điều chuyển động thân thể bên trong tất cả lực lượng không cố kỵ chút nào một lần trúng kích cũng làm cho dần bị thương không nhẹ thế dù sao đây chính là dần một kích toàn lực tuy là dần kinh mạch đã bởi vì cường hóa bản ma nhân vụ thể chất từng cường hóa mấy lần nhưng lại như thế nào có thể đủ chịu được lực lượng như vậy bất quá chỉ là một lần trúng kích dân cái kia chủ yếu mấy cây cứng cỏi gân mạch bên trên liền xuất hiện lit nha lit mà về phần những cái k i a thật nhỏ tính mạch không thiếu càng là trực tiếp bị cố lực lượng này xâm phá tại địa tạ n g vương ánh mắt kinh ngạc bên trong dân làn da mặt ngoài d i ệ n ra lít nha lít nhít huyết trâu trong nháy mắt đem dần nhiễm thành một cái huyết nhân nhưng không đợi địa tạ n g vương làm ra phản ứng dẫn lần nữa đ ố i cựu giai bình t r ư ớ n g phát khởi trùng kích lần này vẫn như cũng là toàn lực ứng phó chương bảy mươi không chết không thôi lần này dân nhắm ngay mục tiêu tìm tới trước đó trùng kích lúc tại bình chướng bên trên lưu lại cái tia thật nhỏ lỗ hổng cái tia chiều phun lực lượng cùng nhau tiến lên ầm ầm lần này tìm đúng vị trí về sau dân lần này rốt cục lấy được một chút tiến triển cái k i a bình t r ư ớ n g bên trên cái k i a đạo m ả n h lỗ hồng nhỏ tại dần cái k i a phản g phất giống như thủy triều lực lượng lui ra về sau đến thiếu làm lớn ra gấp đôi bất quá cho dù là làm lớn ra gấp đôi cái k i a lỗ hồng so với cái k i a to lớn tường thành vẫn như cũ có chút không có ý nghĩa mà cùng lúc đó ngoại giới dần trên thân lần nữa phát sinh biến hóa lúc trước lần kia trùng k í c h vào d ầ n vốn là bị thương thế lần này d ầ n lại không hề cố kỵ toàn lực đến l ê n dưới d ầ n lúc này trên thân liền n có không thiếu mạch máu trực tiếp bạo ra Mạch máu nổ tại u sau, n g bề cái vị dần đối diện nhìn thấy dần lúc này bộ dáng địa tạng vương sắc mặt không ngừng biến hóa tại thời khắc này địa tạng vương không biết mình đến cùng có nên hay không xuất thủ đương nhiên lúc này địa tạng vương xuất thủ cũng không phải là nói có thể trợ giúp dân chủ kích bình cảnh vấn đề này không có cách nào giúp dân lúc này đã dùng toàn lực lúc này trong cơ thể hắn trong kinh mạch đã chất đầy lực lượng nếu như địa tạng vương nhất định phải giúp dân chủ kích bình cảnh cái kia chỉ có một loại phương thức liên l ạ tại dần trong kinh mạch lần nữa rót vào lực lượng để dần có nhiều hơn lực lượng đi trùng kích bình cảnh thế nhưng lúc này dần trong kinh mạch cơ hồ đã bị lực lượng chăn đầy thậm chí kinh mạch cũng bắt đầu không chịu nổi gánh nặng nếu như còn hướng bên trong rót vào lực lượng nào sẽ có kết quả gì không nói trước địa tạng vương lực lượng là không có thể vì dần sử dụng dù sao mỗi lực lượng cá nhân đều sẽ lẫn nhau bài xích có thể coi là không bài xích nếu như lại hướng lúc này dần tính mạch bên trong rót vào lực lượng kết quả kia chỉ có một cái dần tính mạch sẽ bị no bạo cũng là bởi vì những nguyên nhân này địa tạng vương lúc này nghĩ cũng không phải là g ú p dân trùng kích bình cảnh mà là tại cân nhắc muốn không nên ngăn cản dân nếu như lại như thế để dần tiếp tục hồi nhau xuống dưới dần t ĩ n h mạch mắt thấy là phải phát nổ kinh mạch phế đi nào sẽ có kết quả gì tự nhiên là trở thành một cái phế nhân với lại dùng cái này lúc địa tạ n g vương ánh mắt xem ra coi như dần lúc này có thể trùng kích cựu dai thành công lại như thế nào lúc này dần t ĩ n h mạch đã không chịu nổi gánh nặng cho dù là vung tay dần trên thân cũng tất nhiên sẽ lưu lại không thể n ị c h chuyển thương thế về sau cũng dẹt khó có tiến thêm giờ k h ắ c này địa tạ n g vương đột nhiên có chút hối lận hối lận không có ở một lúc bắt đầu ngăn cả dần phải biết dần thế nhưng là dần rất trọng yếu nếu như cái kia tiên đoán trở thành sự thật an nguy của hắn đem liên quan đến cái này toàn bộ thế giới nếu như hắn phế đi cái kia ân đột nhiên nghĩ tới chỗ này thời điểm địa tạ n g vương giống là nghĩ đến cái gì trên mặt biểu lộ đột nhiên cứng đờ sau một khắc địa tạ n g vương đột nhiên chết chết tập trung vào dần cái kia trong mắt ánh sáng nóng bỏng mang đơn giản phảng phất như muốn đem người hòa tan nếu như là hắn nếu như có lẽ hắn thật có thể nghĩ đến địa tạ n g vương trong lòng ngăn cản dần cái chủng loại kia ý nghĩ trong chốc lát tan thành mấy khói nhất là ngăn cản ngươi để ngươi trở thành một cái phế nhân chẳng hảo hảo để ta xem một chút dần để ta xem một chút ngươi đến cùng có phải hay không người kia nghĩ đến địa tạng vương gắt gao tập trung vào dần trên người mỗi một tấc thân thể biến hóa ngay cả hai mắt không dám nháy một cái vê anh lúc này dần lần nữa đ ố i cựu giai bình t r ư ớ n g phát động trùng kích ẩm ẩm to lớn tường thành tại sóng lớn trùng kích vào phát ra tiếng vang dung trời tiếng v a n g kia cho dù là tại ngoại giới cũng có thể nghe rõ ràng thủy chiêu thối lui trước đó cái kia lỗ hổng lần nữa lớn gấp đôi lần này cái này lỗ hổng đạt đến tường thành một phần mười lớn nhỏ mà cùng lúc đó ngoại giới dần trong miệng cũng đột nhiên phun ra một v ù n máu thậm chí tại huyết dịch này bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một chút màu đỏ sầm khối thịt địa tạ n g vương song quyền n ắ m chặt trên mặt không còn có một tia lạnh nhạt xuất trần bộ dáng thậm chí nàng lúc này đều không có phát hiện bóng tay của mình đã thật sâu lâm vào lòng bàn tay trong thịt ầm hầm x o ạ t dẫn lần nữa đ ố i cựu giai bình t r ư ớ n g phát khởi trung kích ầm hầm lần này dần hai mắt trực tiếp nổ tung ra cái tia chân quý dị nệ gẳng trong phút chốc biến thành một mảnh huyết vụ tiêu tán trong không khí mà dần trên mặt cũng lưu lại hai cái kinh khủng huyết động lại đến ầm ầ m lại đến ầm ầ m giờ khắc này dần lần nữa không có chút nào cố k � dân muốn vào hôm nay sông phá cái này cựu giai bình t h ư ớ n g không phá chỉ chết mà thôi ầm ầm ầm ầm nhìn trước mắt đạo này đã kinh biến đến mức mơ hồ bóng người cho dù là xem quen rồi thế gian muôn màu địa tạng vương cũng có chút không đành lòng nhìn xem vẫn như cũng không muốn từ bỏ dần chẳng biết lúc nào địa tạng vương trên mặt đột nhiên xuất hiện mỉm cười nương nương đây chính là ngươi nói ta mệnh trung chú định người a mang trên mặt phảng phất thiếu nữ mỉm cười địa tạng vương con mắt gắt gao tập trung vào dần phảng phất muốn đem hắn in vào trong đầu thôi mặc kệ hắn có phải hay không ta muốn ta đã tuyển định hắn nói xong địa tạng vương đứng lên ngay tại địa tạng vương đứng lúc thức dậy địa tạng vương quanh người đột nhiên tối xuống rất nhanh một mảnh hoàn toàn tối thế giới liền xuất hiện ở địa tạng vương dưới chân đập đập đập đập đ ị a tạng vương từng bước một hướng phía dần đi tới ngay tại nàng n g ồ i rơi b ư ớ c kế tiếp thời điểm nàng quanh người cái kia mảnh hát cám bên trong liền có một mảnh lấm ta lấm tấm quang mang đột nhiên phát sáng lên cái kia tại hát cám thế giới bên trong lấm ta lấm tấm quang mang nhìn qua phảng phất như là giữa bầu trời kia sao trời đập bước thứ năm rơi xuống cả mảnh h á cám thế giới bị chiếu sáng một nữa đập bước thứ sáu rơi xuống h ắ cám thế giới đã hoàn toàn được thắp sáng đ ậ c bước thứ bảy rơi xuống trên bầu trời sao trời đột nhiên bắt đầu run r à y lên rất nhanh cái k i a lấm ta lấm tấm quan g mang liền bắt đầu hóa thành từng k h ỏ a nhan sắc khác nhau hình cầu năm ba đạm bước thứ tám tại đông đảo sao trời bên trong đột nhiên có một ít sao trời bắt đầu phát ra hảo quan g s á n g chói vượt xa phổ thông sao trời mà theo địa tạng vương từng bước một rơi xuống địa tạng vương khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh chỉ là không biết vì sao địa tạng vương mỗi một bước rơi xuống trên mặt liền hạ cù bên trên một điểm bước thứ tám rơi xuống trên mặt nàng đã được không phẳng phất một trắ mà đ ồ n g dạng xuất hiện biến hóa còn có địa tạng vương con mắt theo đẹp một bước rơi xuống địa tạng vương cái kia phảng phất tràn đầy toàn bộ vũ trụ con mắt liền sẽ mất đi một điểm s ắ t thái bước đầu tiên cái kia trong mắt mắt đen phai nhạt mấy phần bước thứ hai bước thứ ba bước thứ tư. bước thứ bảy địa tạng vương trong mắt tinh quang hoàn toàn biến mất chương bảy mươi một đột phá cũng liền tại bước thứ tám hạ xuống xong địa tạng vương thân thể đột nhiên lay động một cái liền phảng phất nàng đã đứng không vững muốn ngã sắp xuống cùng lúc đó địa tạng vương cặp kia đen kịt con mắt cũng tại thời khắc này tại khoe mắt chạy xuống hai đạo màu đỏ tươi tại cái k i a đã hạ cụ phảng phất giấy trên mặt v ẽ xuống hai đạo diễm lệ s á t thái hô hô ngắn ngủi này tám bước phảng phất như là hao hết địa tạ n g vương lực lượng toàn thân cái k i a nhanh chóng bộ ngực phập phồng cùng phảng phất ống bệ há mồm thở dốc dáng vẻ để cho người ta nhìn qua không tự chủ được sinh ra một loại môn thương tiếc tâm tình của nàng mà lúc này đã mất đi con mắt dần lại căn bản không nhìn thấy một màn này lúc này quanh người hết thệ cũng sẽ không tiếp tục bị dần chú ý lúc này dần trong mắt chỉ có cái tia đạo dạy đặc như là tưởng thành cựu giai bình chướng dần tràn ngập toàn bộ tính mạch năng lượng lần nữa mánh liệt đập vào bình chướng bên trên、Ấm、ẩm ẩm mười một lần này cái kiêu đạo dày đặc như là tường thành bình chướng phát ra trước nay chưa có to lớn tiếng vang ngoại giới dần trên thân đột nhiên vang lên tiếng nổ đúng đoảng sau đó ở trong mắt địa t ạ n g vương d ầ n trên người tính mạch đột nhiên một tấc một tấc bắt đầu đứt gãy ngẫm lại cũng thế bị như thế năng lượng to lớn vừa đi vừa về đánh sâu vào nhiều lần như vậy dù cho dần tính mạch rất cứng cỏi nhưng phải thì như thế nào có thể đủ chịu được rốt cục tại thời khắc này dần kinh mạch sức thừa nhận đạt đến cực hạng m vang vỡ vụn、Bá. Kinh khi mạch sau khi vỡ v ụ tại dần trong thân thể lực lượng lập tức liền thể tức theo kinh lực lập cái kia m c chạy ngược cầu, c h hổng phản phất như là phá động khí bên trên động ra, lỗ là mà á kia chui Tại tranh nhau ra. năng lượng lớn chen lấn to dạng này quá trình bên trong dần thân thể trước tiên liền bị cái kia năng lượng to lớn trùng kích đến vết thương chống chất vô số mạch máu trực tiếp bị cái kia tràn đầy bắt d a i đỉnh cấp năng lượng x é nát huyết dịch bay từ tung trong chốc lát dần liền triệt để biến thành một cái huyết nhân cảm nhận được một màn này địa tạng vương có chút hư nhược ngẩng đầu lên thất bại sao chẳng lẽ hắn không phải không đúng đột nhiên địa tạng vương k h ỏ miệng câu lên cũng đúng lúc này d ầ ngay t r o n cơ thể lần n ữ u n đến m ộ tại n g、so、thủy a n h h âm c triều h thối lui về sau cái tiêu phản phất tường thành cựu giai bình chướng bên trên to lớn khe cũng bị đánh đến triệt để quắn xuyên toàn bộ mặt tường g i a n giác giam n giác sau đó dọc theo cái này đường khe nước to lớn t r u n g quanh đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít mảnh cái khe nhỏ khi cái kia lít nha lít nhít vết dạn c h e kín toàn bộ vách tường thời điểm cái này lớp bình phong cũng không cách nào kiên trì nữa ẩm vang sụp đổ ẩm ẩm ngoại giới ngay tại cựu giai bình t r ư ớ n g triệt để sụp đổ thời điểm một cỗ khí lãng cũng lấy dần làm trung tâm quét sạch cái này cả phiến thế giới tại đạo này khí lãng d ư ớ i trước đó điệu tạng vương sáng tạo ra vùng thế giới kia trong chớp mắt lần nữa bị dễ như chở bàn tay hủy diệt đạo này khí lãng uy lực là khổng lồ như vậy tại đạo này khí lãng lao ra thời điểm xa xa một cái mới từ lòng đất bỏ ra tới tất h d à i khô lâu thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sau một khắc liền biến thành cho bụi thậm chí liền ngay cả tại dần bên người cách đó không xa đế thính đều không hề có lực hoàn t h ủ bị đạo này khí lãng xông bay ra ngoài trên không trung đế thính trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi bất quá dù cho đạo này khí lãng lực trùng kích rất mạnh tại cơn sóng khí này bên trong vẫn là có hai bóng người vững chắc lại thân thể của mình trong đó một đạo là u nộ hà nạ z cũng không biết u nộ hà nạ z cái kia chung quanh thân thể trôi nổi phản văn là cái gì ngay tại dần khí lãng tiếp cận về sau cái kia phản văn liền phát sáng lên. tự động tổ thành một cái m à n g bảo hộ đem u n ổ hạ nạ dẹt bảo vệ sau đó đang giận sóng trùng kích bên trong mặc dù cái kia kim s á t p h ả n văn dun không ngừng nhưng cuối cùng vẫn cản lại dần trên thân b ộ c phát r a đạo này khí lãng công kích mà trừ bỏ u n ổ hạ nạ dẹt bên ngoài một đạo khác không có có t h ụ thương tự nhiên là điệu tạng vương bồ tát cũng không biết điệu tạng vương cái kia quanh người phảng phất vũ trụ là vật gì ngay tại cái kia uy lực đầy đủ để đế thính cái này bắt giai cấp năm cường giả đều trực tiếp bị trọng thương khí lãng tiếp cận vùng không gian kia lúc cái kia uy lực mạnh mẽ khí lãng vậy mà liền trực tiếp quỵ dị mẫn diệt trong không kh mà theo khí lạng biến mất dần khí thế trên người cùng uy áp cũng tại thời khắc này đột nhiên lấy đã không cách nào nói rõ tốc độ bay nhanh cất cao g i a n g d ắ c nương theo lấy một tiếng phảng phất vỏ trứng vỡ tan thanh âm liền phảng phất phá kén thành bướm tại thời khắc này dần khí thế trên người đột nhiên đình chỉ tăng trưởng sau đó một loại hoàn toàn mới khí thế đột nhiên xuất hiện ở dần trên thân cựu dai đó là thuộc về cựu dai lực lượng thấy cảnh này địa tạng vương cười cười thật ngọt nào g quả nhiên mệnh chung chú định chỉ có người a không biết là nghĩ đến cái gì địa tạng vương khỏe miệng cái tia bôi trong tơi cười nhiều một chút trước nay chưa có đồ vật bất quá lúc này nếu là có cái khác cựu giai cường giả nhìn thấy dần trạng thái thì tuyệt đối sẽ không giống đ ị a tạng vương lạc quan như vậy cũng đừng quên d ầ n lúc này trạng thái kinh mạch đứt đoạn thân thể cơ hồ đạt đến vỡ vụn biên giới 387 tuy là đột trướng thế nào. Phải biết, trướng kết thúc. bắt trên trong trọng nhất kiểu kiểu Kiểu nguyên yếu vậy, là lại là liền lệnh lớn là nào. đỉnh đó phá Phải phá cấp bình như không chỉ chỉ bình như nhân dai dai riêng dai giả dai giả bở sông cường cùng cường cũng có sở ở dĩ Cái kia thuộc về cường giả lực kia kiểu giai tự về giả lượng sẽ đối ộ n lên pháp tắc trong thiên cũng này hình thành. g giúp giới, giới câu tắc tắc khắc pháp pháp thế thời tại trợ tại địa, đ sẽ với cựu giai cường giả tôi nói cái này cũng là trọng yếu nhất một bước bởi vì lúc này bọn hắn ngưng tụ thế giới đem liên quan đến bọn hắn sau này thực lực cùng tiềm lực cũng tỉ như ở trong quá trình này ngưng tụ thế giới thời điểm chỉ cần đem một đầu thiên địa pháp tắc đặt vào thế giới của mình liền có thể chân chính tấn cấp cựu giai bất quá rất hiển nhiên nếu như chỉ là hướng trong thế giới dung nhập một đầu thiên địa pháp tắc cái này người sau này cảnh giới cũng đem vĩnh viễn không cách nào đột phá cựu giai cấp một với lại cái này pháp tắc trong thiên địa cũng là có mạnh có yếu dung nhập đẳng cấp cao pháp tắc c ử u giai cường giả tại dung nhập đồng dạng số lượng pháp tắc dưới có được đẳng cấp cao pháp tắc cường giả lực lượng đem vượt xa đẳng cấp thấp pháp tắc người sở hữu cũng bởi như thế nếu như lúc này có người nhìn thấy dần trạng thái tuyệt đối sẽ không giống địa tạ n g vương lúc này dạng này bình tĩnh không nói trước lúc này dần thương thế có thể hay không tại về sau lưu lại á n thương chỉ là lấy hiện tại dần trạng thái hắn thật còn có sức mạnh ngưng tụ pháp tắc ca sau đó tại không đủ vô cùng thời gian một hơi thở cái này c ô quỷ dị ba động đột nhiên quét sạch cái này cả phiến thế giới không chỉ là một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới mảnh không gian này thiên đình thiên đồng sắc mặt có chút băng lánh đứng tại lăng tiêu bảo điện bên trên cảm thụ được đám người quăng tới ánh mắt thiên đồng túi đầu tận lực che giấu đi lúc này bản thân tâm bên trong l ử a giận mặc dù trước đó sớm có đón trước nhưng thiên đồng vẫn còn có chút không cách nào đẻ nén xuống lúc này l ử a giận của mình trở lại thiên đình về sau thiên đồng cũng không có nóng lòng tìm ngọc đế phụ mệnh mà là trước đi tìm vướng mẫu khi thiên đồng đem mình từ già lam thần tướng trong miệng dò thăm tin tức cùng gia diệp bỏ mình tin tức nói cho vương mẫu thời điểm vương mẫu chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi không có chút nào để cập trước đó đáp ứng thiên đồng sự t ì n h sau đó không đợi thiên đồng mở miệng vương mẫu thẳng tiếp hạ lệnh trục khách cái này khiến thiên đồng làm sao không giận nắm chặt xong quyền một khắc này thiên đồng hận không thể lập tức liền giết chết trước mắt cái quyền này thế ngập trời nữ nhân bất quá nhất hậu thiên đồng vẫn là lý trí k h ô n g chế được mình bởi vì thiên đồng rõ ràng coi như mình pháp lực cao cường cuối cùng cũng căn bản không có khả năng giết chết được nữ nhân này trước mắt kết quả sau cùng chỉ có không công liên lụy mình mình chết không sao nhưng nằm đâu nghĩ đến có lẽ tại thiên hà bờ trở lấy thân ảnh của mình thiên đồng cố nén tức giận rời đi bất quá ngay tại thiên đồng chân t r ư ớ c vừa rời đi sau đó liền có người tìm tới thiên đồng để thiên đồng đến lăng tiêu điện phục mệnh nhìn xem điện hạ túi đầu không nói thiên đồng ngọc đế trên mặt hiện lên một tia lanh sắc hắn nhưng là ngọc đế thế nhưng là thánh nhân tự mình phong cái này thiên đình người cầm quyền thiên đồng sau khi trở về không tìm mình phục mệnh đi trước vương mẫu nơi đó đây là ý gì ngọc đế không có chút nào che giấu lựa g i n của mình thấy cảnh này không thiếu tiên gia trên mặt trực tiếp lộ ra thần sắc khinh thường một cái bị nâng đỡ lên tới khối lỗi bằng quyết định gì bọn hắn những người này sinh tử bất quá mặc dù không thiếu tiên gia trên mặt khinh thường thực cũng đã ngọc đế nhìn thấy mặc dù khó chịu ngọc đế nhưng cái này mặt ngoài công việc vẫn là phải thật tốt là một m chút k h u k h u c ả m nhận được ngọc đế đưa tới băng lanh ánh mắt thái bạch kim tinh ho khan một tiếng sau đó đưa ánh mắt di động đến thiên bồng trên thân nhìn trước mắt tư thế vai hùng phân chân thiên bồng thái bạch kim tinh ánh mắt lộ ra thương hại thần sắc đối với thiên bồng thái bạch kim tinh vẫn là rất thưởng thức lấy một cái tầng dưới chót nhất thần tướng từng bước một lăn lộn cho tới hôm nay vị trí này bất luận là năng lực vẫn là lực lượng là ai cũng phải nói với thiên đ ồ n g một cái chữ phục chỉ là đáng tiếc hắn không nên đắc tội một ít người dù sao ngọc đế sau l ư n g thế nhưng là thánh nhân nghĩ đến thái bạch kim tinh thở dài một hơi cảm nhận được ngọc đế cái kia càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng thái bạch kim tinh tiến lên một bước mở miệng thiên đ ồ n g ngươi có biết tội của ngươi không nghe nói như thế thiên đ ồ n g chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua ngọc đế cùng bên cạnh hắn ngồi v ư n g mẫu chầm giọng mở miệng không biết lớn mật nhìn đến lúc này thiên đồng còn dám nhìn như vậy mình ngọc đế l ử a giận để nó trong nháy mắt đã mất đi lý trí tiện tay nắm lên bên người một vật ngọc đế hướng thẳng đến thiên đồng đập tới lúc này ngọc đế đã đối thiên đồng hận đến c ự c hạ đầu tiên là lần này thiên đồng hạ giới tay không mà về mặc dù ngọc đế sớm có đón trước trong lòng cũng chỉ là có chút tức giận mà thôi chân chính để ngọc đế căm tức là thiên đồng vậy mà cùng vương mẫu thật sự có liên hệ đồng thời đi t r a mình cùng tầy thiên sự tỉnh đồng thời còn để hắn cha được tuy nói cuối cùng gia diệp tử vong để vấn đề này lần nữa che giấu đi nhưng ngọc đế vẫn là không nhị được kém chút liền để trước mắt người này hủy mình với lại coi như chuyện lần này không có bại lộ thế nhưng là già diệp chết đây chính là tây thiên vị k i a thủ hạ coi trọng nhất đệ tử thứ nhất vấn đề này tính tới trên đầu mình làm sao bây giờ cũng chính là những n à y trong nháy mắt để ngọc đế đã mất đi lý trí ngọc đế có thể ngồi tại hiện tại vị trí này dựa vào là liền là đứng sau lưng thánh nhân nếu như vấn đề này chọc ra đến thánh nhân kia còn biết ủng hộ ngọc đế a ngọc đế còn có thể an ổn ngồi tại hiện tại cái này bảo vị bên trên sao đây quả thực so thủ giết cha còn để cho người ta g h é t trên bầu trời cái tia ngọc đế vung ra sự vật trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung sự vật kia mặt ngoài nổi lên ngũ thải quang mang đem chọn cái đại sảnh đều nhiễm đến ngũ thải tân phân đáng tiếc ngọc đế thực sự không phải dựa vào thực lực c ắ t cơm tăng thêm vừa rồi cái k i a một cái ngọc đế nén dẫn xuất thủ trực tiếp liền dẫn đến hắn một kích này đ ệ n sai lệch cũng không phải là đánh tới hướng thiên đồng mà là đánh tới hướng thiên đồng bên cạnh trên mặt đất mắt thấy vật kia liền muốn đập xuống đất vương mẫu đột nhiên biến sắc ta đèn l ư u ly vương mẫu trong hai mắt đơn giản muốn phun ra lửa đây chính là nàng thích nhất đồ vật đây chính là lúc trước thánh nhân ban thưởng đồ vật bá đúng lúc này thiên đồng bên cạnh đột nhiên hiện lên một bóng một b thấy cảnh này vương mẫu mới thở dài một hơi giờ k h ắ c này đồng dạng thở dài một hơi còn có chúng tiên nhà so với ngọc đế những người này càng e ngại vương mẫu vương mẫu trên tay thế nhưng là có thật sự có thể để bọn hắn mạnh lên bàn đảo không sai không sai ngươi là ai bưng lấy đèn lưu ly li t h u kệ đại hán cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua mỉm cười vương mẫu lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng v ề về nương nương ta chỉ là một cái d è m cuốn tiên h binh rất tốt hôm nay ngươi có công từ hôm nay ngươi chính là quyển liêm đại tướng thô kệ trên mặt đại hán còn nghỉ lập tức quỳ trên mặt đất chán chăm chú g á n tại trên sàn nhà hèn mọn như cùng một con chó mở miệng tạ nương nương mà một bên khác ngọc đế cũng kịp phản ứng tự mình làm chuyện sai ngay cả vội mở miệng vương mẫu ta không phải cố ý ngọc đế còn chưa nói xong vương mẫu trực tiếp phất tay ly thật tốt đánh gãy thử vậy hạ thân là cái này chúng tiên đứng đầu hẳn là hào hào chú ý lời nói của chính mình nói xong vương mẫu đi tới tân nhiệm quyền liêm đại tướng bên cạnh nhận lấy đèn lưu ly tại tiên nữ nâng đỡ trực tiếp rời khỏi nghe được vương mẫu ngọc đế trên mặt tối đen bất quá sau đó nhìn thấy vương mẫu trực tiếp rời đi trong mắt lại là sáng lên ánh mắt nhịn không được lần nữa nhìn về phía thiên vương mẫu rời đi đây là ý gì chẳng lẽ từ bỏ thiên đồng nghĩ đến ngọc đế trong mắt đột nhiên bạo phát ra một trận tinh quang nhìn về phía thiên đồng ánh mắt cũng biến thành âm tàn thiên đồng n g ư ơ i còn không biết tội thiên đồng nằm g đầu lên đối mặt ngọc đế con mắt từng chữ nói ra mở miệng thần gì tội chi có người người người người người g i ờ khắc này ngọc đế bị thiên đồng khí đến sắp nói không ra lời kém một chút ngọc đế liền trực tiếp muốn đem giả diệp bỏ mình trách nhiệm đẩy lên thiên đồng trên thân chương bảy mươi ba năm cái phát tắc còn tốt thời khắc mấu chốt ngọc đế phản ứng lại vấn đề này không thể nói ra đi ngọc đế trong lòng vốn là có quỷ lúc này đem giả diệp sự t ì n h đẻ xuống mới đúng nhưng ngoại trừ vấn đề này còn có cái gì có thể lý do xử phạt thiên đ ồ n g hành sự bất lực không được ngọc đế rất nhanh đẩy n g ạ o ý nghĩ này lần này tuy nói thiên đ ồ n g không có cầm lại cái k i a cái gọi là trí bảo nhưng dù s a o đó là thánh nhân đều coi không ra đồ vật cầm cái này cho thiên đ ồ n g định tội hiển nhiên không thích hợp cũng không cầm cái này còn có cái gì có thể cho thiên bồng định tội đúng lúc này một bên lý tính trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia n h e răng cười đi lên trước vậy hạ thân có một chuyện khởi bẩm nhìn thấy lý t ĩ n h đi ra ngọc đế trên mặt vui mừng cái này là người một nhà nha rất hiển nhiên lý t ĩ n h muốn giúp mình nghĩ đến ngọc đế trên mặt xuất hiện t i ể u dung ngay cả vội mở miệng nâng tháp thiên vương đã có chuyện muốn nói cái kia mau nói đến vâng vậy hạ lý t ĩ n h n é t miệng lên trong mắt l ó e lên một tia hàn quang cùng lúc đó thái bạch kim tinh tựa như là đã nhận ra cái gì hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn một cái chung quanh nhưng cuối cùng thái bạch kim tinh cũng không có cảm nhận được cái gì bốn trăm lần nữa thu hồi ánh mắt cùng lúc đó m ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới vùng không gian kia nhìn xem dần trên thân xuất hiện những cái kia ba động lại liếc mắt nhìn dần cái kia cơ hồ tiếp cận vỡ nát thân thể địa tạ n g vương thở dài một hơi chậm dại đối dần đưa tay ra có lẽ lúc này dần thương thế trên người đối với người khác mà nói có lẽ không có cách nào nhưng địa tạ n g vương lại không ở trong đám này xem ra chỉ có thể sử dụng cái kia bất luận như thế nào ngươi cũng không thể cứ như vậy hủy vì... nói xong địa tạ n g vương giữa ngón tay xuất hiện một sợi hỗn độn h o a mang giờ khác này địa tạ n g vương cái kia nguyên bản liền được không như là giấy trên mặt không còn có một tia h ế t sắc từ ngực nhưng ngay tại địa tạ vương chuẩn bị xuất thủ thời điểm dần trên thân đột nhiên xảy ra biến hóa chỉ gặp dần trên da đột nhiên xuất hiện một chút s ề n s ệ t sự vật sau đó ở giữa cái này nhìn qua rất là quái dị đồ vật nhuyễn đông n ú c đ í c h sau đó tại địa tạng vương ánh mắt kinh ngạc bên trong dần một cái nguyên vốn đã phế đi tay đột nhiên khỏi hẳn nhìn thấy một màn q u ỷ dị này cho dù là địa tạng vương cũng mở to đôi mắt đẹp ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị cũng may địa tạng vương cũng là gặp qua sóng to gió lớn người rất nhanh vẫn là thu hồi cái kia khiếp sợ sắc mặt trên mặt lại lần nữa xuất hiện chiêu bài thức tiêu dung、like、ngươi còn có dạng này át chủ bài khó trách ngươi dám làm như thế. nói xong địa tạ n g vương tán đi đầu ngón tay lực lượng đôi mắt đẹp không ngừng trên người dần vừa đi vừa về dò xét sau đó tại địa tạ n g vương cẩn thận quan sát d ư ớ i dần thân thể rất nhanh liền bị cái k i a dinh dính đổ vật hoàn toàn chữa trị cường hóa bản ma nhân bụ thể chất tích huyết chúng sinh đừng nói lúc này dần điểm ấy thương thế liền xem như bị đánh đến chỉ còn lại có một tế bào dần cũng có thể khôi phục nhìn xem dần cái k i a rách d ư ớ i quần áo hạ cái k i a b ắ p thịt rán chắc địa tạ vương không có t h húy chỉ là không biết là nghĩ đến cái gì một vòng cơ hồ nhưng cha màu hồng có chút bỏ lên trên địa tạ vương gương mặt mà lúc này dần sắc mặt thì không tốt lắm Thậm cũng h cho chửi thể. phá trong ngay mắt, tại cái câu thông thiên í lúc lúc là lòng loại xúc có cái câu cô tin tức c này này dần trong đơn giản động Ngay trong ngay trong ngay tin mà dù một tại từ đột mắt, tại mắt, một địa mới kia chuyển đầu. dần trong Cũng vào bởi như thế la thiên biết lúc này mình tình thế chính là bởi vì biết mình lúc này đối mặt tình huống dần có chút nhớ nhung trời mẹ không có cách dần dù sao đi là giã lộ hết t hệ tu luyện đều không có người chỉ đạo cũng bởi như thế dần cũng không biết những người khác là như thế nào đột phá kiểu giai kiểu giai đây chính là mấu chốt trong mấu chốt dưới tình huống bình thường đặt tới bắt giai đỉnh cấp về sau bất luận là bất luận kẻ nào cũng sẽ không đội vã giống dần dạng này đột phá thậm chí có ít người còn biết cố ý áp chế lực lượng của mình không để cho mình đột phá mà sở dĩ dạng này cái kia nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì pháp thì đạt tới bắt gia i đình cấp đã có thể sơ bộ cảm nhận được pháp tắc tồn tại ở thời điểm này tất cả đạt tới cái này cấp bậc cường giả đều sẽ tận lực tại cái này trong lúc đó không ngừng câu thông cái kia một đầu rẽ phi thì dù sao cái này không chế pháp tắc nhiều thiếu cùng mạnh yếu đem quyết định đột phá cựu giai sau cường đại hay không sớm trao đổi pháp tắc tại đột phá về sau Những người này tự nhiên có thể tự đã đã có dù sao p h á p tắc cũng không phải một sớm một chiều liền có thể nắm giữ chẳng lẽ cũng chỉ dung nhập năm cái phát tắc giờ khác này dần có chút đau răng nhưng là nếu như lúc này một màn này bị người khác biết chỉ sợ sắc mặt sẽ rất đặc sắc năm cái còn n g ạ i thiếu phát tắc há lại dễ dàng như vậy liền có thể câu thông trên thực tế trước mắt kiểu giai cường giả đại bộ phận đều chỉ nắm giữ một cái phát tắc một số nhỏ thật sự là thiên tài đó mới có thể nắm giữ nhiều cái phát tắc thậm chí trong đó v ư ợ n g m a u lân giác thậm chí trở thành những cái kia thánh nhân đại lao mới có thể t ạ i mới vào kiểu giai thời điểm nắm giữ năm cái trở lên phát tắc trên thực tế r ấ n lúc này nếu làm ư ợ n cái này năm cái phát tắc đột phá thành liền đã không thấp Đương nhiên. ngay h ữ n n tại dần có chút xoắn suýt thời điểm địa tạ vương trên mặt lại là xuất hiện tiêu dung có lẽ đây là số mệnh bên trong nhất định a nghe nói như thế dân vừa quay đầu hơi kinh ngạc nhìn địa tạ vương một chút nói thật lúc này dần đối địa tạ n g vương là có chút khó chịu dù sao trước đó địa tạ vương không có nhắc nhở mình tuy nói địa tạ n g vương không có nhắc nhở nghĩa vụ của mình nhưng dần hay là không thể ngoại lệ thôi thôi coi như chỉ có năm cái p h á p tắc chẳng lẽ ta liền không thể vấn đỉnh lúc này dần tâm cảnh đã không so với trước đã việc đã đến nước này dần cũng sẽ không hối hận nghĩ đến d ầ n liền chuẩn bị triệu tập trong thân thể lực lượng hình thành chân chính thế giới ngươi chỉ tính toán làm tới đây a đột nhiên địa tạ n g vương lời nói để dần dừng động t á c lại bồ tát lời này giải thích thế nào xem ra ngươi đ ố i ta có chút sinh khí d ầ n nhũ mày không có mở miệng địa tạ vương mỉm cười trên mặt nở rộ sát thái trong nháy mắt để trong thiên địa này đều sáng mấy phần ta mệnh trung chú định người a có lẽ ngươi không thể nào hiểu được nhưng ta cũng sẽ không hại ngươi a nói xong địa tạng vương lần nữa r ơ i lên chân bước thứ chín c h ư n g bảy mươi b ố ba điều kiện vây anh ngay tại địa tạng vương bước thứ chín rơi xuống về sau nàng dưới chân cái kia thế giới màu đen trong nháy mắt k huyết tán bạo phát ra vẹn vẹn nửa cái hô hấp không đến thời gian cái kia phảng phất vũ trụ thế giới liền thay thế nguyên bản tầng này không gian hoàn toàn bao khoảng mười tám tầng địa ngục phía dưới mảnh này không gian dân mặc dù lúc này đã đạt đến kiểu dai nhưng là vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng trong nháy mắt bị cái này khiến thế giới bao vào nhưng mặc dù bị mảnh thế giới này bao phủ dần cũng không có phản kháng dần có thể cảm nhận được địa tạ n g vương đối với mình cũng không có ác ý với lại đúng lúc này dần phảng phất cảm nhận được thứ gì manh liệt ngẩng đầu lên ánh mắt khác biệt nhìn về phía địa tạ n g vương trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu lúc này theo bước thứ chín rơi xuống địa tạ n g vương trong mắt màu đen cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất cặp kia xinh đẹp mắt đen triệt để biến thành màu trắng bạc không chỉ là những này lúc này địa tạ n g vương phảng phất như là bị thiên quân trọng sơn đệ lại toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run dày lên một vòng đỏ tươi từ địa tạ vương khỏe miệm chạy xuống nhuộn đỏ cái kia thân trắng đoan váy dài dân có thể cảm nhận được giờ khắc này địa tạ n g vương thụ t h ư ơ n g mà lại là trọng thương cảm nhận được dần cái kia ánh mắt kinh ngạc địa tạ n g vương rễ r ủ i lấy cười cười chỉ là địa tạ n g vương động tác này rất chậm mỗi di động một tơ một hào thân thể đều sẽ không tự chủ được run dày mấy lần nhìn xem dần địa tạ n g vương có chút mở ra phân môi ngươi ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì mời ngươi tới a đây chính là cái nguyên nhân thứ hai ngươi chính là trong dự ngôn người kia có người xin nhờ ta đem người này giao cho ngươi thật có lỗi ta hiện tại không có nhiều khí lực như vậy giải thích đợi chút nữa lại giải thích được không nhìn xem địa tạ n g vương cái kia không nói một chữ đều phản phất thừa nhận áp lực thật lớn bộ dáng dần do dự một chút nhẹ gật đầu nhìn thấy dần gật đầu địa tạ n g vương nhoẻn miệng cười đưa tay phải ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng hướng phía dần mi tâm điểm đi qua tin tưởng ta được không nhìn xem gần trong gang t ố c cây kia đẹp mắt ngón tay dần do dự một chút bất quá nhìn xem địa tạ n g vương cái kia càng ngày càng trắng sắc mặt dần cuối cùng vẫn là thở dài một hơi bung ra phòng bị cảm nhận được những này địa tạ vương trên mặt đường cong lớn một điểm sau đó ở giữa địa tạ vương mi tâm đột nhiên cái kia đó liên hoa ấn ký đột nhiên phát sáng lên sau đó mấy cái kim sắc phạn văn từ địa tạng vương mi tâm bay ra thật nhanh bay về phía cái thế giới này cắt ngóng ngách ầm ầm ngay tại mấy cái này kim sắc phạn văn xuất hiện thời điểm cái này phảng phất vũ trụ sao trời thế giới cũng đột nhiên kịch liệt run dày lên sau đó tại dần ánh mắt kinh ngạc bên trong cái thế giới này đột nhiên nhanh chóng co rút lại loại này co vào tốc độ cực nhanh cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt thời gian cái này cái ngôi sao thế giới liền triệt để co vào vì một cái như hạt đậu nành hạt châu màu đen đứng tại địa tạng vương dương ngón tay phốc phốc mà cùng lúc đó địa tạ n g vương cũng giống như đạt đến c ự c h ạ n trong miệng nhịn không được liền phun ra một ngụm màu tươi còn không đợi cái kia bôi màu đỏ tươi rơi xuống mặt đất nó rất nhanh liền biến thành huyết vụ tiêu t á n trong không khí làm xong những n à y địa tạ n g vương nhìn về phía dần há to miệng nhưng cuối cùng cũng không có phát ra âm thanh lúc này địa tạ n g vương đã suy yếu đến đã không cách nào nói chuyện tình trạng lúc này liền phản g phất chỉ cần nhẹ nhàng đẩy cái này có được tuyệt thế chu nhan bổ t á t liền sẽ trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn lúc này mặc dù không có nghe được địa tạ vương thanh âm nhưng dần đã hiểu địa tạ vương ý tứ nghiêm túc nhẹ gật đầu nhìn thấy dần động tác đ ị a tạ n g vương cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào dây rủi lấy liền đem rôi ngón đem viên kiêm màu đen viên cầu điểm hướng về phía dần mi tâm、Phúc. phản phất như là đâm thủng một cái bậc khí viên k i ê u màu đen viên cầu không trở ngại chút nào đột phá dần mi tâm trực tiếp chui vào dần trong đầu cũng tại thời khắc này dần trong đầu trong nháy mắt nhận lấy liên quan tới viên này màu đen viên cầu tác dụng giờ k h ắ c này dần cũng rốt cuộc h i ể u rõ đ ị a tạ n g vương trước đó vì cái gì nói như vậy không sai đ ị a tạ vương không có hại mình phải nói nàng vừa mới giúp dần một cái thiên đại chiều cố thậm chí chuyện này để dần không biết nên làm sao hồi báo khi viên này màu đen viên cầu tiến vào dần nao hải thời điểm dần liền cảm nhận được viên này màu đen viên cầu bên trên tràn ngập chính là vô tận p h á p tắc lực lượng đồng thời cố lực lượng này là vô chủ đồng thời đi qua luyện hóa nói cách khác lúc này chỉ cần dần nguyện ý cố này p h á p tắc lực lượng đối dần tới nói cơ h ộ i là dễ như t r ở bàn tay t viên này màu đen viên cầu bao gồm cái kêu biến mất một bên ngoài tất cả phát tắc cái này là bực nào đại ân giờ khác này dần rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó điệu tạng vương không có nói với chính mình cựu giai phải làm thế nào đ ộ i phá cũng minh bạch nàng vì sao không có ngăn cản mình cái kia nhìn như không sáng suốt hành vi bởi vì n à n g cũng sớm đã chuẩn bị x o n g a đối mặt cái này dễ như trở bàn tay thiên đạo pháp tắc d ầ n cũng không có nóng lòng đem bọn hắn dung nhập thế giới của mình đương nhiên đó cũng không phải nói dần hoài nghi thiên đạo pháp tắc bên trên bị động tay động chân trên thực tế thiên đạo lực lượng căn bản là không có cách làm bất luận cái gì tay chân nếu là thiên đ ị a pháp tắc đều có thể làm tay chân phiến thiên đ ị a này ha không đã sớm loạn lúc này dân nhìn về phía đ i ệ tạng vương ánh mắt rất phức tạp nếu như nói hôm nay hai người bất quá là lần đầu tiên gặp mặt Địa sao tạng vương vì cũng ó có có hóa có nó thể vì hắn làm đến loại tình trạng này. Phải biết, vậy nhưng cơ hội là hoàn chỉnh phát tắc. Dân có thể nhìn ra, cái này pháp thì tạng thể tạng tuyệt thể một hắn Phải nhưng hội hoàn chỉnh nhìn pháp không phải nhưng chính mình Nhưng cho mình. vì vậy vậy. vương vương vật đến này. Dân này luyện đến dụng. nàng này làm loại là lại làm lễ đem cầm đem Địa đi địa đối đưa cái cái ra, ra, cơ cái c sử đúng lúc này đem pháp tắc truyền lại cho dân về sau địa tạng vương cũng giống như tại thời khắc này đã mất đi tất cả lực lượng thân thể không tự chủ được liền hướng lên trước mắt dần ngã xuống dần đầu ngón tay xuất hiện một đoàn phấn sắc qua n mang sau đó đưa tay điểm vào địa tạng vương trên thân làm xong những n à y dần khoanh chân ngồi xuống cũng không có đem địa tạng vương đem thả xuống mà là đem đầu của nàng đặt ở trên vai của mình để địa tạng vương có thể dễ chịu một điểm sau đó chân mặc một lát dân mở miệng tạ ơn ta thiếu người ba điều kiện lúc này đã lâm vào trong hôn mê địa tạng vương phản phất là cảm nhận được dân l ờ i nói cái tia đã tại cường hóa bản ma nhân bụ tế bảo trợ giúp hạ khôi phục một điểm đỏ hứng trên mặt lộ ra một cái đẹp mắt tiêu dung làm xong những n à y dần hít sâu một hơi ý thức tiến nhập trong đầu mà lúc này địa tạ n g vương cũng kéo ra cái kia đẹp mắt cái mũi tựa hồ là có chút không thoải mái sau đó địa tạ n g vương lung lay chán tại dần trên bờ vai tìm một cái vị trí thoải mái sau đó lần nữa yên tĩnh trở lại chương bảy mươi lăm thế giới thành thức h ả i bên trong nhìn xem phiêu phủ ở đỉnh đầu cự đại pháp tắc viên cầu dần ánh mắt có chút thâm thúy đến giờ khác này dân vẫn còn có chút không cách nào nghĩ rõ ràng địa tạ n g vương tại sao phải làm như vậy mình cùng địa tạ n g vương không thân chẳng quen vì sao địa tạ vương sẽ làm ra loại này tổn hại mình lợi người sự tỉnh tiên đoán nhân quả dân nhớ tới trước đó địa tạ vương lời nói thôi thôi đã ngươi đem này hậu tặng cùng ta bất luận ngươi hoặc là các ngươi có kế hoạch gì ta tất sẽ không bạc đãi các ngươi nghĩ thông suốt điểm này dần cũng không còn kháng cự cái kia pháp tắc đối thân thể của mình lực hấp dẫn ba tại dần không còn kháng cự về sau cái kia to lớn pháp tắc viên cầu trong nháy mắt liền xâm nhập dần thức hải trung tâm nhất bay vào thức hải trung tâm nhất cái kia thuộc về dần trong thế giới ngay tại viên này pháp ba tám số không thì viên cầu bay vào dần thế giới về sau trong chốc lát dần cái kia có được năm ngôi sao cầu thế giới lại đột nhiên vỡ nát thấy cảnh này dần cũng không ngăn cản một lát dần thế giới một lần nữa quy về hỗn độn ở thế giới trung tâm viên kia p h á p t ắ c viên cầu đang không ngừng xoay c h ầ m c h ầ m lấy từng kia thuộc về p h á p t ắ c ba động không ngừng từ nó bên trên truyền lại hướng m ộ n phía dân chờ đợi một hồi đợi đến cái kia ba động tràn ngập toàn bộ thế giới về sau dần rút c ụ c đ ộ n g mở đối p h á p t ắ c viên cầu dần dỗi ngón một điểm ẩm ẩm trong khoảnh khắc p h á p t ắ c viên cầu nổ tung sau đó vô số điểm sáng từ p h á p t ắ c viên cầu bên trong bay chuyển đến tràn ngập mảnh thế giới này cả hẻo lánh đợi đến cái kia vô số điểm sáng trải rộng mảnh thế giới này cả hẻo lánh về sau những điểm sáng này bên trên đột nhiên đã tuân ra hảo quan sáng trói trong lúc nhất thời cả phiến thế giới đều bị chiếu lên giống như ban ngày đợi đến quang mang tiêu tán những ngôi sao kia điểm điểm quang mang triệt để biến thành từng khoảng ngôi sao to lớn đối với cựu giai cường giả t ô i nói một ngôi sao liền đại biểu một đạo thiên địa phát tắc lúc này dần trong thế giới sao trời đầu chỉ ngàn vạn lúc này cảm thụ được cái kia sao trời bên trong phát ra phản phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa dần cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười sán lạc bất quả đúng lúc này, dần trong miệng lại chuyển ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạ một ra lại kêu cơ hồ đã bao hàm tất cả pháp tắc thế giới liền sẽ xuất hiện trên thế giới này nhưng chẳng biết tại sao lúc này dần trong lòng xuất hiện một loại cảm giác q u á i gì chẳng biết tại sao nhìn trước mắt cái thế giới này dần luôn cảm giác giống như kém một chút cái gì dần cũng không phải là một cái ép buộc t r ứ n g người bệnh nhưng ngay lúc này dần p h ả n phất như là đã thức tình ép buộc t r ứ n g từ khi loại kia giống như thiếu một điểm gì đó cảm giác sau khi xuất hiện dần đột nhiên bắt đầu không được tự nhiên p h ả n phất như là đỉnh cấp ă n hàng mua trái trứng bánh ngọt nhưng là bánh gà t ổ lại thiếu một h ố i p h ả n phất là truy cầu hoàn mỹ họa sĩ vẽ lên một bức đàn sói cầu nhưng ở đàn sói bên trong lại thêm một cái t r ư ừ n g t r ó n g mắt lẹ lươi xuẩn manh hai a loại cảm giác này đơn giản khiến người ta có chút phát điên bá nhưng ngay lúc này dân thức hải bên trong đột nhiên xuất hiện lần nữa một vệ kim quan g lấy một cái xét đánh không kịp b ư n g thai chi thế vọt vào dần trong thế giới sau đó đạo kim quan g này trực tiếp chiếm cư ở mảnh thế giới này trung tâm đem chung quanh sao trời toàn đều chen ra ngoài nhìn xem đạo kim quan này dần nhữ mày hệ thống a cũng ngay một khác này dần đột nhiên ngây ngẩn cả người chẳng biết tại sao ngay tại hệ thống xuất hiện ở mảnh thế giới này về sau trước đó dần trong lòng loại kia giống như thiếu một chút cái gì cảm giác đột nhiên biến mất phảng phất như là hệ thống vốn là cái kia thiếu hụt đồ vật giờ phút này hệ thống xuất hiện hết thể đều trở nên hoà mỹ cảm nhận được một màn này dần s ắ c mặt cũng có cái gì trong lòng cũng dâng lên một cái ý nghĩ chẳng lẽ nhưng ngay tại dần nghĩ đến những ngày thời điểm mảnh thế giới này xuất hiện lần nữa biến hóa liên phảng phất b ả n phải như vậy ở thế giới viên mãn về sau một loại lực lượng q u dị đột nhiên xuất hiện ở bên trong vùng thế giới này sau đó tại loại này quỷ dị lực lượng điều động dưới cái kia nguyên bản đứng im bất động sao trời giờ khắc này đột nhiên dựa theo một loại nào đó huyền ảo quy luật bắt đầu chậm rãi di động xoay tròn đồng thời tại thời khắc này dần hơi kinh ngạc cảm thấy một sự kiện thế giới đã tại hắn không có khống chế tình huống dưới triệt để song thành v ngoại giới liền ở thế giới triệt để hình thành một khắc này dần trên thân đột nhiên xuất hiện một loại quỷ dị ba động tại loại ba động này dưới một ư ơ i tám tầng địa ngục dưới mảnh không gian này cũng lặp đi lặp lại nhận lấy cái gì dẫn dắt đột nhiên phát sinh biến hóa không chỉ làm anh thế giới này thần trước đây không lâu nghe được một cái tin đồn nghe nói quảng hàn cung hàng nga tiên tử thường xuyên xuất nhập thiên h ạ ta rất hiếu kỳ thiên h ạ dạng này trọng địa vì sao hàng nga tiên tử có thể tùy ý xuất nhập thiên đồng ngươi có thể giải thích một chút sao nghe nói như thế đông đảo tiên gia lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía lý t ĩ n h cùng thiên đồng thiên h ạ chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại trọng yếu chiến trường mặc dù rất nhiều tân tấn thần tiên không biết nó tầm quan trọng nhưng rất nhiều tiên gia đều biết thiên hà đây tuyệt đối là trọng địa bên trong trọng địa mặc dù đến bây giờ thiên hà cũng không có lại biểu hiện ra tầm quan trọng của nó t h chí không ậ m t h i ế u tiên giới a lang đều đi điệu đúng ngẫu du qua, luận xuất nhiên thiên nhưng không thể phủ nhận, thiên điệu bên trong, nào nhập thiên hà thể phủ chỉ hà. Tại bất tùy là d ư kẻ cấm ý tình huống bình thường cũng có một số người sẽ ra nhập thiên hạ cũng không có người sẽ trách tội nhưng này dù sao không ai nói ra nhưng lúc này vấn đề này bị lý tinh trực tiếp chọc ra đến cái kia vấn đề coi như lơ phát nghe được lý tĩnh thiên bồng trên mặt cũng triệt để âm trầm xuống giờ k h ắ c này trên bảo tọa ngọc đế cũng giống như ý thức được cái gì trong mắt xuất hiện một vòng tinh quang đây chính là cơ hội tốt nghĩ đến ngọc đế đẻ nén trên mặt ý mừng tức giận mở miệng thiên bồng ngươi có thể hay không giải thích một chút vì sao hẳn g nga sẽ thiệt không ba tử xuất nhập thiên h ạ thiên đồng trên mặt âm trầm đến phảng phất có thể gạt ra nước trong điện tính đến có chút đáng sợ hô thật dài gọi ra một ngụm t r ọ khí thiên đồng ngẩng đầu lên đừng làm loạn ngươi không cần thiết lại bao che cái kia hàng nga không phải không ai có thể cứu ngươi ngay một khắc này một đạo truyền âm đột nhiên đã rơi vào thiên đồng trong t hai thiên đồng dừng một chút ánh mắt nhìn lướt qua lý tính bên người cái kia đạo thấp bé thân ảnh mà nhìn thấy thiên đồng động tác này cái kia đạo thấp bé thân ảnh lần nữa truyền âm đừng hiểu lầm hừ cha ta mặc dù cùng ngươi không hợp nhau nhưng ta cảm thấy ngươi còn tính là cái nhân vật không muốn ngươi cứ như vậy vất lạc hiện tại ngươi chớ có lại có những cái k i a không nên có tâm tư không phải vậy hôm nay ngươi thiên đ ồ n g nguyên soái c h i vị nhất định khó giữ được chương bảy mươi sáu trên đời chấn động nghe được na cha thiên đ ồ n g trong mắt lóe lên một tia khinh thường thiên đ ồ n g nguyên soái rất trọng yếu a nghĩ đến thiên đ ồ n g không tự chủ được liền nghĩ tới thiên hà bên cạnh lúc thường xuất hiện đạo thân ả n h kia còn có cái kia tiểu dung chúng tiên đều coi là thiên đ ồ n g cố gắng như vậy vì chính là thu hoạch được chức vị rất cao càng lớn vì thế nhưng chỉ có thiên bồng trong lòng mình rõ ràng mình vì cái gì chỉ là thủ hộ người kia thôi thiên đồng ngầm đầu lên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi nhìn thoáng qua c h ú n g quanh chúng tiên nhìn thoáng qua lý tĩnh cuối cùng ánh mắt di động đến cười l ạ n h ngọc đế trên mặt giải thích thân là thiên đồng nguyên soái toàn bộ thiên hà đều thuộc về ta trưởng quản không có mệnh lệnh của ta ai có thể một mình đi vào lớn mật thiên đồng ngươi có biết tội của n g ư ơ i không nghe được thiên đồng như là trong dự liệu như thế đem việc này gánh chịu xuống tới ngọc đế cùng lý tĩnh trên mặt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng người tới tại tại tại tại t ứ lại thiên vương đồng thời đứng dậy trong mắt có nét mặt hưng vấn mà lúc này chúng tiên n h ạ thì là nhự nhữ mày nhưng cuối cùng cũng không có đứng ra vì thiên đồng nói chuyện l i ê n mười một giống trước đó thiên đồng nói như vậy đã thiên đồng đem vấn đề này gánh x u ố n g d ư ớ i cái này lúc liền kết quả đã định nhìn xem d ư ớ i đại thiên đồng ngọc đế trên mặt có chút hớn hở ra mặt ừ thiên đồng thân là thiên đồng nguyên soái vậy mà một mình thả người xuất nhập thiên hà trọng địa như thế tội lớn tứ đại thiên vương nghe lệnh tại đem y giáp b ố c đi gọi đi thiên đồng nguyên soái chức vụ ầm ầm ngay tại ngọc đế có chút dương dương đắc ý chuẩn bị giải quyết thiên đồng thời điểm l ă n tiêu bạo điện đột nhiên bắt đầu kịch liệt run dậy lên cùng lúc đó một cỗ không cách nào nói rõ khí tức cũng đột nhiên xuất hiện ở l ă n g tiêu bảo điện phía trên không không chỉ là l ă n g tiêu bảo điện lúc này toàn bộ tây du thế giới đều phát sinh biến hóa ngay tại dần thế giới hình thành trong nháy mắt giữa thiên địa cái k i a không ngừng tuần hoàn qua lại thiên địa pháp tắc đột nhiên tại thời khắc này dừng lại trong nháy mắt không lâu không ngừng lắc lư l ă n g tiêu bảo điện khôi phục bình tĩnh bất quá đúng lúc này không thiếu tiên gia lại đột nhiên ngây ngẩn cả người con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bờ phía chẳng biết lúc nào trên trời đột nhiên bắt đầu có hoa cánh không ngừng tung bay rơi xuống khi nào đó cánh hoa rơi xuống đứng tại trong đại điện thiên đồng trên người thời điểm tất cả tiên gia giờ khắc này đều trận to trong mắt bởi vì liền tại cánh hoa kia rơi vào thiên bồng trên người thời điểm cánh hoa kia đột nhiên hóa thành vô số linh nội hàm bay thẳng tiến vào thiên bồng trong thân thể mà theo đạo này linh nội hàm d ố i vào thiên bồng cảnh giới cũng bắt đầu c ấ t cao b á t giai cấp năm sơ kỳ b á t giai cấp năm trung kỳ b á t giai cấp năm hậu kỳ cuối cùng thiên bồng cảnh giới đến b á t giai cấp năm đỉnh phong thời điểm mới đ ỉ n h chỉ tăng trưởng thấy cảnh này vô số tiên gia tranh nhau chen lấn chạy về phía giữa bầu trời kia tung bay rơi xuống cánh hoa giờ khắc này cái này cái gọi là thần tiền cực kỳ giống thế ra n cái kia nhìn đến thịt cá tên ăn mày giờ khác này cái tia cái gọi là thần tiên cao cao tại thượng không còn có thần tiên dám vẽ chỉ là đáng t i ế c là những n à y thần tiên thật vất vả chụp vào một cánh hoa thời điểm bọn hắn lại cũng không ai có thể bắt được hoa này cánh hoa này cánh phảng phất như là chỉ là huyết ảnh trực tiếp từ những tiên nhân này trên tay xuyên qua tiếp tục hướng thế gian tung bay rơi xuống tường thụy có linh chọn chủ mà rừng thấy cảnh này thái bạch kim tinh giống là nghĩ đến cái gì con người đột nhiên phóng đại chẳng lẽ chẳng lẽ thiên lý nhãn mau nhìn xem nhân gian xảy ra chuyện gì giờ khắc này không có ai để ý thái bạch kim tinh tại thời khắc này có phải hay không vượt quyền không ai chú ý điểm này rất nhanh thiên lý nhãn l i ề n hợp thành báo ra mình chỗ nhìn thấy đ ồ vật khi thiên lý nhãn lắp bắp nói ra trên mặt đất phát sinh sự tỉnh thời điểm không thiếu đại năng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khải khởi bẩm đại nhân ta nhìn ta thấy được nhìn thấy cái gì mau nói kim liên vô số kim liên trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số kim liên tĩnh giờ khắc này lăng tiêu bảo điện yên tĩnh đến cực hạ hồi lâu thái bạch kim tinh nuốt nước miếng một cái run run dày dày mở miệng trời trời ban điểm lành địa dũng kim liên thánh thánh nhân xuất thế hô thái bạch kim tinh lời này vừa nói ra toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều lâm vào yên tĩnh lúc này không ít người cũng đưa ánh mắt rời về phía thiên đồng ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ đây chính là bị thánh nhân chiếu cấu người a không phải vì cái gì những người khác không được đến chỗ tốt liền hắn đạt được chỗ tốt ngọc đế sắc mặt có chút tái nhợt trong miệng cũng không còn có nói ra cầm xuống thiên đồng lời nói thiên đồng sau lưng có lẽ đứng đấy cái thánh nhân mà lúc này thiên đồng thì là cứ thế ngay tại chỗ ngay tại mới từ một khắc này liền tại cánh hoa kia như thể về sau thiên đồng ở phía trên cảm nhận được một loại nào đó lực lượng quen thuộc đó là phản phất là nghĩ đến cái gì thiên đồng kém chút liền không nhịn được muốn nhìn hướng hoa quả sơn phương hướng nhưng nhất hậu thiên đồng vẫn là lý trí không chế được mình chỉ có cái kia run không ngừng thân thể đàng tại kể ra lúc này thiên đồng là bực nào hưng phấn linh sơn lôi âm tự chủ t ọ a bên trên cái kia đạo cao lớn thân ảnh đột nhiên mở mắt nhìn lên bầu trời bay xuống cánh hoa ngay một khắc này một đạo băng lanh khí tức đột nhiên quét sạch toàn bộ lôi âm tự tại cái kia đạo băng lanh khí tức dưới vô số phật đà bồ tắt n í thở ú i đầu xuống không dám chút nào tại thời khắc này làm tức giận đạo thân ả n h kia bất quá tại đông đảo phật đà bên trong cũng có một cái ngoại lệ chỉ gặp tại phật tổ tọa hạ gần nhất cái kia mười ba trăm hai mươi bảy cái bồ đoàn bên trên một người tướng mạo t h à n h tú hòa thượng áo trắng cũng không có giống những người khác biểu lộ nghiêm túc ngược lại trên mặt nợ một nụ cười ngay tại vừa rồi kim thiền tử cũng đã nhận được một cánh hoa bất quá ngay tại kim thiền tử cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện khí tức lúc trên mặt hắn cũng giống như thiên bồng đột nhiên xứng sở cái này bất quá rất nhanh kim thiền tử liền một lần nữa túi đầu cùng lúc đó cái tia đạo thân ảnh cao lớn cũng đưa ánh mắt tập trung đến kim thiền tử trên thân bất quá đúng lúc này một vệ kim quang đột nhiên bay vào đại lô i o n g tự đạo kim quang này tốc độ cực nhanh thậm chí thủ vệ hai vị kim cương cũng không kịp ngăn cản ừ thấy cảnh này phổ hiền văn t h ủ đồng thời xuất thủ hướng phía đạo kim quang kia liền bắt tới bất quá để đám người hoảng sợ là phổ hiền cùng văn t h ủ thất thủ phải nói phổ hiền cùng ta văn t h ủ bắt lấy đạo kim quang này nhưng sau một khắc kim quang liền tránh thoát hai người trói buộc lần nữa hướng phía trên bảo tọa cầm đạo thân ảnh bày đi cảm nhận được một màn này trên bảo tọa người kia rốt cục mở mắt trong lúc nhất thời phảng phất liệt nhật trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện tại ánh sáng chói mắt bên trong đám người lờ mờ phảng phất thấy được một cái c h e trời bàn tay lớn trộm tới đạo ánh sáng kia tại bàn tay khổng lồ kia bên trên đám người lờ mờ phảng phất có thể nhìn thấy phía trên có một cái thế giới chương bảy mươi bảy không phải t h á n h nhân đợi cho cái kia liệt nhật q u a n g mang biến mất mọi người thấy phật tổ trên tay nhiều một tấm tiệp bất quá lúc này tất cả mọi người đều cúi đầu không có bất kỳ người nào có can đảm điều tra cái kia thiếp m ờ bên trên nói cái gì đại lôi l o tự lần nữa lâm vào yên tĩnh Hồ. hồi lâu cảm nhận được cái kia đạo cao lớn thân ảnh ngẩu lên tất cả mọi người đều dựng lên lỗ thai truyền lệnh hôm nay đại biến ta phật giáo khi hưng nhưng có người nguyện đi hướng thế gian phổ độ i chúng sinh dương ta phật giáo tên lời này vừa nói ra không ít người sắc mặt cũng thay đổi chẳng lẽ lúc này không ít người trong mắt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ bây giờ có thể ngồi tại đại l ô i âm tự cái nào lại không biết phật đạo hai nhà lúc này quan hệ rất không hài hòa bởi vì không hài hòa nhưng cũng không có buộc phát xung đột hai giáo đều rất khắc chế mình cũng không trắng trận ra ngoài thu nạp môn đồ cướp đoạt này thiên địa ở giữa khí vận mà lúc này phật tổ nói như vậy chẳng phải là nghĩ đến trước đó đạo ánh sáng kia không ít người trên mặt như có điều suy nghĩ rất nhanh quan thế âm đứng lên đệ tử n g u y ệ n đi thiện nghe đ ư ợ c phật tổ khích lệ quan thế âm trên mặt xuất hiện tiêu d u n g bất quá không biết có phải hay không cảm thấy vẹn vẹn một cái quan thế âm không đủ phật tổ lần nữa đưa ánh mắt quét về đám người cảm thụ được một mặt này kim thiền tử n h ư n g mày không có lên tiếng ngược lại cúi đầu nhưng nhưng vào lúc này phật tổ đột nhiên lên tiếng kim thiền tử ngươi nhưng n g u y ệ n đi nghe nói như thế không ít người trên mặt hiện lên không hiệu thần thái phật tổ mở miệng kim thiền tử cười khổ một cái ở trong đó u lên, nhìn v phải biết linh sơn bây giờ nhưng chỉ có một cái pháp nếu như đã đến bình cảnh gì không đi ra đi đi có lẽ cơ duyên của ngươi liền ở đây lúc này vi sư thay ngươi làm chủ đã ra ngoài lịch luyện không bằng luân hồi c h u y ể n thế dạng này kim thiền tử ngươi cũng dễ dàng cho kinh lịch thế gian cực khổ ngươi sáng tạo chi pháp có đại ích nói xong phật tổ đột nhiên đối kim thiền tử vung tay lên sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong kim thiền tử trực tiếp bị cái k i a phảng phất chứa một cái thế giới bàn tay lớn chấn áp sau đó bàn tay lớn trực tiếp từ kim thiền tử trong cơ thể rút ra một viên kim sắc xá lợi ở trong quá trình này kim thiền tử không có một chút sức hoàn thủ kim sắc xá lợi ly thể kim thiền tử trong nháy mắt sắc mặt như giấy vàng kim sắc xá lợi bị rút ra về sau phật tổ thanh âm vang lên lần nữa thế gian lịch luyện v tu vi của ngươi tạm thời từ ta đảm bảo trở về ta tự nhiên trả lại ngươi thấy cảnh này không ít người lông mày kéo ra nhưng không người vì kim thiền tử mở miệng cũng không người nào dám vì kim thiền tử mở miệng bộ đ o á n bên trên kim thiền tử khỏe miệng chạy ra một tia kim sắc huyết dịch bất quá rất nhanh cái này kim sắc huyết dịch liền một lần nữa biến thành tinh hồng sắc bóc đi pháp lực kim thiền tử đã trở thành phạm nhân nhìn xem cái tia đạo cao cao tại thượng thanh â m kim thiền tử đột nhiên t u é t ra miệng lộ ra một ngụm nhanh trắng cảm ơn sư tôn rất nhanh kim thiền tử cùng quan thế âm liền tử trong đại điện lui ra ngoài trong đại điện lần nữa khôi phục kiến tính thiên đình phía trên một chỗ không gian nhìn trước mắt bay thấp cánh hoa cùng trên mặt đất tần ẩn, ẩn có thể thấy được kim liên đồng tử do dự một chút vẫn là mở miệng t ổ sư ra ra thật sự có thánh nhân xuất thế sao đan lô bên cạnh lão quân mở hai mắt ra trời ban điểm lành địa dũng kim liên bất quá cái này thánh nhân há lại dễ dàng như vậy liền ra nói xong lão quân thở dài một hơi người tổ sư ra kia ra không phải thánh nhân bất quá có lẽ viễn siêu thánh nhân nghe nói như thế đồng tử ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi thánh nhân còn có so thánh nhân tồn tại cường đại lão quân không tiếp tục trả lời đồng tử bất quá lại dưới đáy lòng n i ệ m một câu cái này sợ là cái kia bỏ chạy một xuất hiện à. thế nhưng là cái này số một chạy trốn đến tội cùng ở chỗ nào nghĩ đến lão quân thói quen bóp lên ngón tay bất quá rất nhanh lão quân nắm tay để xuống từ khi trước đó lần kia thiên địa dị biến về sau có một số việc hắn đã coi không ra hồi lâu lão quân mở miệng lần nữa đi thôi để bọn hắn đi một chuyến đông thắng thần châu là tổ sư ra ra thế gian phạm nhân tự nhiên là không nhìn thấy cái kia đầy trời phiêu linh đoá hoa cùng trên đất kim liên bất quá bọn hắn không nhìn thấy lại không có nghĩa là bọn hắn không cách nào nhận chỗ tốt Đầu t h ô nhìn c a mau A. A. A. Ngài bệnh n khỏi rồi. mẹ trở Tất. Tất. về, h xem hướng trong nhà chạy tới anh nông dân trong ruộng lao nông cười cười đại tráng là cái có phúc quản hắn như vậy nhiều ta chỉ biết là năm nay chúng ta có thể qua cái đại năm được mùa bên cạnh một người mở miệng cười tại trước mắt của hắn là một mảng lớn xanh mơn mận đến lưng của nhà cái nghe được người này lời nói lao nông trên mặt có chút cổ quái trước đây không lâu mảnh này nhà cái nhưng vẫn là nửa chết nửa sống có trời mới biết vì sao chỉ trước mắt liền biến thành dạng này vất quá Cái ngay à y k h ô n q u tại r n nhà g c tốt là được.、Nam、được Năm vừa rồi khi cánh hoa kia rơi ở trên người hắn thời điểm cái t i a nguyên bản bị dần gọn đi cảnh giới đột nhiên khôi phục không biết như thế thậm chí còn có chỗ tinh tiến cảm nhận được cái kia trong cánh hoa có chút quen thuộc lực lượng các đại quân đoàn ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn hào hào triệu Thánh nhân xuất thế, tiên nhân phúc phận thiên hạ. mặc dù lần này dần cũng không phải là thành thánh nhưng tất cả những thứ này đều là do hắn mà ra trong lúc vô tình dần trên thân đã rơi xuống đại công đức có lẽ cái này công đức cũng không có cách nào trực tiếp cho thấy tác dụng của hắn thậm chí không thiếu thần tiền cũng không biết công đức tác dụng nhưng chỉ cần rõ ràng một điểm là được rồi công đức đó là thánh nhân đều khao khát đồ vật tầng thứ mười tám địa ngục phía dưới dần chậm rãi mở mắt theo dần mở to mắt một cỗ hoàn toàn mới khí chất xuất hiện ở dần trên thân mặc dù lúc này dần tướng mạo không có bất kỳ cái gì cải biến nhưng lúc này trên người hắn cái kia cỗ khí chất lại giống như trong đêm tối trắng sáng cho dù là tại biển người bên trong cũng có thể một chút tìm tới dần ân nhưng vào lúc này dần trong ngược đạo thân ảnh kia khe khẽ hừ một tiếng phản phất là bởi vì dần động tác làm cho có chút không thoải mái chỉ gặp nàng chán lần nữa hướng dần cổ tới gần một chút sau đó hô hấp lần nữa trở nên thong thả kim thiền tử dạng này đại lão kim thiền tử đến tới địa phủ chuyện này trước tiên liền bị diêm la biết bất quá lần này không có bất kỳ cái gì một cái diêm la ra mặt bởi vì bọn hắn đã nhận ra việc này không tầm thường luân hồi chuyển thế địa phủ cũng không phải là chưa từng thấy qua phải nói không thiếu tìm kiếm đột phá thần tiên đều đi qua con đường như vậy số bất quá lần này kim thiền tử có chút khác biệt kim thiền tử cũng không phải là tự nguyện tới mà là tại bốn vị phật môn kim cương hộ tống xuống tới tới địa phủ đồng thời đến thời điểm kim thiền tử đã bị bóc đi pháp lực bóc đi pháp lực vậy còn gọi chuyển thế trùng tu a lấy kim thiền tử tu vi đ trước đây không lâu kim thiền tử tự sáng tạo phật pháp sự tình thế nhưng là có không ít người đều biết bốn trăm một mươi ai có thể bảo chứng dạng này lại lão liền chính xác vạn kiếp bất phục đừng quên những cái kia có tư cách sáng chế nhất pháp cái nào không phải một phương đỉnh tiêm đại lão tuy nói kim thiền tử tri pháp chưa triệt để sáng chế cái này cũng đầy đủ nói ra hắn bất phàm không phải kim thiền tử nay trời cũng sẽ không lại tới đây l i ê n dưới tình huống như vậy kim thiền tử đến tới địa phủ cũng không có tạo thành quá lớn manh động hết thể nhìn qua liền cùng người bình thường luân hồi chuyển thế không sai biệt lắm chỉ là nhiều mấy cái hộ tống kim cương thôi tại bốn vị trận mắt kim cương hộ tống d ư ớ i kim thiền tử không có phản kháng cũng không có tư cách phản kháng qua cầu n ạ i hà uống mạnh bà thang thẳng đến trơ mắt nhìn xem kim thiền tử đầu nhập vào luân hồi bốn vị trận mắt kim cương lúc này mới trở về phục mệnh mà pháp lực cường đại kim thiền tử cũng từ đây trở thành một cái triệt triệt để, để phạm nhân phương thôn sơn tà nguyệt tam tinh động lạch chính trong động suy nghĩ lúc trước cùng kim thiền tử cái kêu b ả n tàn cuộc tu bồ đề đột nhiên tay bên trên mất thăng bằng trên tay quân cờ trực tiếp rơi đ ậ p tại trên bàn cờ thấy cảnh này một bên đồng tử ngay cả bận điệu che miệng lại mắt bạ bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ bồ đề lao tổ tay run thế nhưng bồ đề lao tổ sao có thể tay run đồng tử rất rõ ràng chuyện như vậy căn bản không nên phát sinh trên người bồ đề lao tổ m ớ i đúng nhưng một màn trước mắt chẳng lẽ là bởi vì vì thiên địa dị biến nguyên nhân đồng tử nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cái kia bắt đầu dần dần tiêu tán dị tượng trên mặt lộ da thần sắc mê mang Ai? Nhưng, nhưng vào lúc này trong phòng đột nhiên vang lên khẽ than thở một tiếng âm thanh đồng tử lập tức đánh lên mười hai phần tinh thần không lâu bồ đề lao tổ thanh n â m vang lên đi cổng đón hắn vào a bồ đề tổ sư cũng chưa nói rõ ràng rốt cuộc muốn tiếp ai bất quá đồng tử lại là nghe rõ ngay tại hai ngày trước một con khỉ đi tới chân núi bất quá không biết như thế nào bồ đề lao tổ bày ra chất pháp không có để hắn xuống tới mà lúc này bồ đề tổ sư đại khái nói liền là con khỉ này nghĩ đến đồng tử cung k í n h gật gật đầu bước nhanh ra ngoài tấc vông trên dưới thách hầu vào đầu bức h a i mà nhìn trước mắt núi cao trên mặt không nói ra được s ố ruột bởi vì có dần cùng kim thiền t ử chỉ điểm thạch hầu đoạn đường này cũng không có đi bất luận cái gì đường q u a n co đi thẳng tới phương t h ố n sơn cũng không có giống nguyên tắc bên trong lãng phí cái kia rất nhiều năm còn nữa tăng thêm thạch hầu ra b i ể n thời điểm cũng không thể so với nguyên tắc bên trong như thế ai nói một thân bản lĩnh chưa thông tin ê triệt địa nhưng cũng so với phổ thông tiểu yêu mạnh mấy phần có dạng này bản lĩnh trên đường đi thật cũng không sinh ra cái gì bị khỉ lạm xiếc người t r ộ m tới ô long sự tình dưới loại tình huống này tại hai ngày trước thạch hầu liền đi tới phương thôn sơn bất quá để thạch hầu có chút căm tức là rõ ràng đã đi tới cái này phương thôn sơn cũng không chỉ là vì sao bỏ ra c h ọ n vẹn hai ngày thời gian thạch hầu liền là không được n ó đường nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không thể đi lên khi tính bản xúc động c h ọ n vẹn hai ngày không tìm được phương pháp tuy là thạch hầu cũng không thể ngoại lệ quả nhiên bắt đầu phiền não bất quá đúng lúc này thạch hầu l ô t hai bông núp ních cái tiêu đen nhánh t r ỏ n g mắt quay mồng mồng mấy lần thạch hầu vốn là bổ thiên thạch biến thành đối với lực lượng cũng cực kỳ mất cảm tại hai ngày trước thạch hầu liền biết trước đây mặt ngăn lại mình chính là một cái phát trận nhưng ngay một khắc này thạch hầu cảm thấy trước mắt phát trận này tựa hồ biến mất nghĩ đến thạch hầu đưa tay hương trước người điểm một cái Đợi i cho phát s ngay h cái kia n tại đồng tử tại tu bổ để phân phó hạ đánh mở sơn môn thời điểm thạch hầu đã đến tà nguyện tam tinh động cửa hang đã cái dày đánh ngược cây ta là tới bãi sư học nghệ thạch hầu có chút buồn cười địa học lấy những ngày qua đến xem đến những người kia động tác đối đồng tử thi lễ một cái mặc dù trước đó đã có đón trước bất quá nhìn thấy trước mắt một màn này đồng tử trên mặt vẫn là xuất hiện biểu tình cổ quái dù sao cái này tà nguyện tam tinh động chính là tiên gia phúc điện khi nào thu qua dạng này con khỉ làm đệ tử nói đến cái này con khỉ nên tính lại yêu ngay tại đồng tử nghĩ đến những ngày thời điểm một thanh â m đột nhiên truyền vào đồng tử trong hai ngươi còn tại lềm mề cái gì nghe được đạo này quen thuộc truyền âm đồng tử biến sắc cũng không dám lại suy nghĩ nhiều vội vàng hướng lấy thạch hầu mở miệng tổ sư ra ra đã đợi chờ đã lâu ngươi lại cùng ta tiến đến thạch hầu có chút không rõ đồng tử cái này tổ sư ra ra chờ lâu ngày ngọn nguồn là cái có ý tứ gì bất quá đồng tử phía sau câu nói kia thạch hầu nghe hiểu đây là để hắn đi vào lúc này thạch hầu liền là vui mừng ngay cả vội vàng đi theo đồng tử đi vào trên đường đi thạch hầu lặng lẽ đánh giá b ố n phía bất quá cũng không có như là nguyên tắc bên trong như thế phản phất là tiến vào đại quan viên lưu mộ m ộ tốt như vậy kỳ dù sao trước khi tới thạch hầu liền kiến thức qua kim thiền tử cùng dân cường đại lúc này thạch hầu mặc dù còn chưa tu tiên nhưng cũng có thể nhìn ra những người này so với kim thiền tử cùng dân k é m không phải một cái cấp bậc thế là cũng mất nhiều như vậy lòng hiếu kỳ nghĩ Rất t nhanh, h ạ chương hầu l tử tới dẫn bảy mươi chín vấn đề thứ hai đáp án từ vào cửa lúc bắt đầu thạch hầu liền không ngừng đánh giá trước mắt cái này râu tóc bạc trắng lao nhân cũng nhìn ra người trước mắt này hẳn là kim thiền tử cùng d ầ n lúc trước nói tới người thế là đợi đến đồng tử sau khi rời đi thạch hầu lúc này liền hướng phía bồ đề tổ sư quỷ xuống lạy hoa quả sơn thạch hầu đến đây học nghệ nhìn tổ sư ra ra thu lưu nói xong thạch hầu liền lẳng lặng nằm trên đất chờ đợi bồ đề tổ sư đáp lời bất quá thạch hầu đợi thật lâu bồ đề tổ sư đều không có đáp lời ngay tại thạch hầu chờ đến có chút xúc động chuẩn bị ngẩng đầu hỏi một lần nữa thời điểm bồ đề tổ sư cuối cùng mở miệng thạch hầu ngươi có biết ngươi đến sớm ba trăm năm nghe nói như thế thạch hầu sửng sốt một chút trong mắt lóe lên mê hoặc t h ầ n sắc thạch hầu nhưng còn không có tu trường sinh cũng không biết cái kia cái gọi là nhân quả cũng không hiểu bồ đề tổ sư trong lời nói n u y cơ bất quá bồ đề tổ sư trong lời nói mặt ngoài ý tứ thạch hầu nghe hiểu bồ đề tổ sư nói là h ắ n đến sớm nghĩ ngh ta không hiểu rõ lắm nghe nói như thế bồ đề tổ sư cũng không ngoài ý m u ố n có chút thổn thức mở miệng ngươi chưa nhập chúng ta không biết việc này cũng có thể lý giải nói tóm lại ngươi đến sớm chúng ta vốn nên có một trận sư đ ồ tình cảm nhưng ngươi lại vẫn cứ trước thời hạn ba trăm năm cũng là như thế n g ư ơ i ta sư đ ồ duyên phận đ ã i đức nghe nói như thế thạch hầu lập tức liền gấp thạch hầu tới đây vốn là vì cùng lấy người trước mắt tu luyện nhưng lúc này hắn nói như vậy chẳng phải là bất quá không đợi thạch hầu mở miệng bồ đề tổ sư thanh em liền vang lên lần nữa ngươi trước chớ hoảng sợ ta hỏi ngươi ngươi tới đây nhưng là bị người khác chỉ điểm nghe được bồ đề tổ sư thạch hầu do dự một chút nhẹ gật đầu trước đó tại hoa quả sơn thời điểm một cái gọi kim thiền tử đầu chọc để cho ta tới nơi này nói xong thạch hầu liền nghĩ tới dần bất quá sau đó nghĩ đến kim thiền tử lúc trước để thạch hầu không nên cùng bất luận kẻ nào nói dần sự tình thạch hầu cũng không có đề cập dần thạch hầu trên mặt điểm ấy biến hóa nhưng không lừa gạt được bồ đề tổ sư bất quá cũng chẳng biết tại sao bồ đề tổ sư cũng không có hỏi do dự một chút bồ đề tổ sư mở miệng lần nữa nếu là hắn chỉ dẫn ngươi tới đây sau này ba năm ngươi liền lưu tại nơi này ta tự sẽ dạy ngươi, ngươi lại đi xuống trước để trước đó cái kia đồng tử dẫn ngươi đi đổi một thân y phục nghe được bồ đề tổ sư đáp ứng dạy mình thạch hầu trong lòng tự nhiên cao hứng dị thường cũng mặc kệ trước đó bồ đề tổ sư lời kia lúc này liền chuẩn bị đối bồ đề tổ sư cúi đầu bất quá không đợi thạch hầu quỳ xuống thạch hầu liền phát hiện hai chân của mình làm sao cũng quỳ không nổi nữa không cần bái thạch hầu rời đi trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại ai hồi lâu trong phòng vang lên thở dài một tiếng âm thanh kim tiên tử ngươi là dự định dựa vào cái này thạch hầu xoay người a thôi thôi đã cùng là sư huynh đệ một trận ta lại cuối cùng giúp ngươi một lần bất quá trong thiên địa này cái kia số một chạy trốn nếu như đã sơ hiện mánh khỏe chỉ sợ cái này thạch hầu coi như không phải vật kia ngày sau cũng tất nhiên sẽ bị các cái thế lực chú ý ngươi tính toán chỉ sợ khó a lại nói từ đó thạch hầu ngay tại phương thốn sơn an định xuống tới mà sau đó bồ đề tổ sư đối thạch hầu cũng là dốc túi mà truyền thụ cơ hội không có bất kỳ cái gì giữ lại dưới tình huống như vậy thạch hầu học tập tiến độ đi được nhanh chóng tăng thêm thạch hầu vốn là cái k i a bồ thiên thạch coi là thế gian cấp cao nhất thiên địa linh căn lúc này học được tiên pháp càng là giống như cá nhập b i ể n cả tiến độ thậm chí so với lúc trước học tập hạ kỳ thời điểm đều nhanh mấy lần mà cho dù là như thế thạch hầu cũng không có đem thả xuống hạ kỳ vẫn như cũng à y ngày, ngày không chối từ gian khổ tu luyện một màn này bồ đề tổ sư cũng xem ở đáy mắt bất quá bồ đề tổ sư cũng không có hỏi địa phủ, không biết qua bao lâu địa tạ n g vương rốt cục tỉnh lại sau khi tỉnh lại địa tạ n g vương cảm nhận được chóc mũi cái kia nghe đi lên để cho người ta có chút an tâm hương vị trên mặt hơi s ư n g sở bất quá lập tức địa tạ n g vương lại lần nữa nhắm mắt lại một lần nữa tìm một cái dễ chịu một điểm vị trí tiếp tục ngủ thiết đi lại qua một ngày địa tạ n g vương lúc này mới từ dần trong ngực bỏ lên sau khi đứng lên địa tạ n g vương trên mặt cũng không có có ngượng ngùng gì bộ dáng phản phất hết thể đều là đương nhiên rất dễ chịu tạ ơn nhìn trước mắt khuôn mặt tươi cười dần trên mặt cũng lộ ra một cái tiêu dung có thể làm cho bồ tát mỹ nhân như vậy nằm trong ngực ta cũng rất vinh hạnh địa tạng vương nháy một cái mắt to đây chính là vậy a ngươi có thể cho rằng như vậy nghe được lộ thiên nói như vậy địa tạng vương con mắt h í p mắt thành đẹp mắt người n h a đã d ạ n g này vậy ta liền lại dựa vào một cái tốt nói xong địa tạng vương lại lần nữa đem cái c ầ m đặt ở dần trên bờ vai tựa như một cái cùng chủ nhân nũng nịu m g è o con bất quá lần này địa tạng vương cũng không có thiết đi ngươi còn muốn hỏi trước đó vấn đề a ân xem ra ngươi đã nghĩ thông suốt đã như vậy ta liền nói tựa như ta trước đó nói như vậy ngươi là trong dự môn người nam đó nữ hoa nương nương trong dự môn cái kia tồn tại trước đó ta còn không thể trăm phần trăm xác định thân phận của ngươi bất quá bây giờ đã xác định cũng là bởi vì đây ta mới khiến cho ngươi tới nơi này hoặc là nói coi như ta không mời ngươi ngươi cũng tất nhiên sẽ tới đây chỉ là sớm một chút hoặc là muộn một chút thôi về phần trước đó pháp tắc lực lượng cũng là nữ hoa nương nương lúc trước vì ngươi chuẩn bị ta chẳng qua là hỗ trợ c h u y ể n lại mà thôi nghe nói như thế d ầ n hãy gật đầu một cái so với trước đó sau khi đột phá bởi vì dung nhập những pháp tắc kia quan hệ d ầ n cũng từ trong đó thật sự cảm nhận được cái kia thuộc về nhân quả lực lượng cho nên lúc này nghe được địa tạc vương dân mặc dù trong lòng có chút cách chứng nhưng cũng coi là tiếp nhận xuống dưới bất quá tiếp nhận cũng không có nghĩa là tán thành dân việc cần phải làm sẽ chỉ từ chính mình trường khống cảm nhận được dân động tác địa tạ n g vương con mắt lần nữa biến thành vượt nhà kỳ thật còn có một cái lý do địa tạ n g vương chưa hề nói lúc trước cái kia trong dự ngôn còn có một phần là liên quan tới địa tạ n g vương cùng dần giữa hai người đây cũng là địa tạ n g vương mời dần cái cuối cùng lý do bất quá lúc này địa tạ n g vương không có ý định nói ngươi còn có một vấn đề cuối cùng có thể hỏi địa tạ vương lười biếng mở miệng lần này dân cũng không có nóng lòng đặt câu hỏi lần này không duyên cớ thụ các người một cái đại lễ ta thiếu người ba điều kiện không cần cự tuyệt mặc dù ta không rõ ràng cái kia tiên đoán cụ thể là cái gì nhưng ta cũng hơi có thể cảm nhận được một điểm bất quá những cái kia tại ta không quan hệ nói tới chỗ này dần có chút nhữ nhữ mày chương tám mươi không nhận khống chế nội dung cốt truyện dần trên mặt rất chân thành có lẽ tương lai giới cơ duyên xảo hợp ta sẽ đi đến con đường kia nhưng ta lúc này chỉ biết là ta thụ ân huệ của người mà thôi nghe được dần địa tạng vương cái kia khoác lên dần trên bờ vai tiếu nhan cười một tiếng ân ta đã hiểu địa tạng vương không có cự tuyệt cũng không muốn cự tuyệt đã dần đều nói như vậy vì sao còn muốn từ chối với lại phải biết giữa hai người nghĩ đến địa tạ n g vương trên mặt xuất hiện hai cái nhàn nhạt, nhạt lún đồng tiền về phần vấn đề thứ ba lời nói ta nghĩ ta về sau địch nhân có lẽ là trước đó cùng người chiến đấu thế l ự ca dần không đốc tương phản dần rất thông minh từ cái kia trước đó gặp phải gương mặt khổng lồ phệ hồn linh hỏa thế gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuyển ngôn tầng mười chín địa ngục có thể cùng địa tạ n g vương một trận chiến vô danh cường giả địa tạ vương lúc trước phát hạ lời thề bốn hai ba cái gọi là tiên đoán từ những chuyện này bên trong dần rất nhanh đã tìm được những chuyện này ở giữa lẫn nhau một chút liên hệ theo suy luận một ít chuyện đã ẩn ẩn hiện lên ở dần trước mắt chí ít có mấy điểm dần có thể khẳng định thứ nhất địa tạng vương lúc trước phát hạ cái kia lời thề tuyệt đối cùng cái này mười tám tầng địa ngục phía dưới cái này tầng không gian có quan hệ thứ hai địa tạng vương cái gọi là tiên đoán cũng tuyệt đối cùng cái kia trước đó xuất hiện người có quan hệ thứ ba dựa theo trước đó phát sinh sự tình đến xem cái kia trước đó xuất hiện người rõ ràng cùng địa tạng vương là quan hệ thù địch mà địa tạng vương lại đối đãi mình như vậy vậy đã nói rõ tại cái kia cái gọi là trong dự nôn dẫn cùng những người này tuyệt đối không phải là bằng hữu quan hệ nghe được dần địa tạng vương h o ặ c bắt những cái mũi nhỏ ngươi đây coi là vấn đề thứ ba sao không ta nghĩ ta đã biết đáp án đã dạng này vậy ngươi vấn đề thứ ba ân vấn đề thứ ba ta muốn biết những người kia đến tột cùng có dạng gì thực lực hoặc là nói đã có thập vương ở trên hắn phải chăng còn có cựu vương bắt vương nghe nói như thế địa tạng vương cuối cùng đem đầu từ dần trên bờ vai giơ lên ánh mắt có chút thú ván mở miệng không thể đổi một chuyện không hiện tại ngươi biết những chuyện này có lẽ đối ngươi cũng không có, có chỗ tốt gì địa tạng vương lúc này thần thái nhìn qua rất là để cho người ta có chút ta thấy mà yêu cảm giác chỉ sợ lúc này thế gian này cơ h ộ i không có có nam nhân có thể cự tuyệt lúc này địa tạ n g vương bất quá rất đáng tiếc là dân cũng không ở trong đám này nhìn xem địa tạ n g vương cái kia vẻ mặt ưu oán dân cười n h ạ t cười tạm thời ta chỉ muốn biết vấn đề này tốt h ta đột nhiên địa tạ n g vương thu hồi trên mặt tiểu nữ nhi thần thái từ dần trong ngực đứng lên lại lần nữa khôi phục trước đó cái kia thuần tịnh vô hạ thánh khiết bộ g á n g đã đáp ứng ngươi vậy ta liền sẽ không đổi ý tiếp đó ngươi nghe chính là nên nói ta sẽ nói không hiểu cũng không cần hỏi nhìn xem địa tạ vương hơi có chút sắc mặt nghiêm túc dân nhẹ gật đầu n g ư ơ i đoán không lầm thập vương dạng này người xác thực không chỉ một người nói tóm lại thập vương chính là một phương thế lực mười vị vương giả thứ nhất nàng chính là trong đó xếp hạng thứ mười tồn tại cái thế lực này rất khủng bố nói đến đây địa tạ n g vương trên mặt cũng xuất hiện một vòng vẻ mặt sợ hãi tại ta hiểu biết trong sự tình bọn hắn đã từng kém chút hủy cái thế giới này đến tại thực lực của bọn hắn căn bản không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng có một chút ngươi cũng không có đoán sai tại nương trong dự ngôn ngươi cùng những người này đã chú định chị sẽ trở thành được nhân bất quá có một việc ngươi nói sai trước đó cùng ta chiến đấu cũng không phải là thập vương、Ấn. nhìn xem dần hơi nhữ lên l ô ngày m địa tạng vương trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ nếu như ta cho ngươi biết c ù n g ta chiến đấu chỉ là thập vương một cái phân thân ngươi tin không mà dạng này phân thân ta đoán chừng thập vương có tuyệt đối không chỉ một cái không n g ạ i nói cho ngươi ta cảnh giới bây giờ chính là cựu giai cấp năm nghe nói như thế dù là dần trên mặt cũng xuất hiện một vòng tinh nạc vẹn vẹn một cái phân thân liền có thể đem cựu giai cấp năm địa tạng vương đánh thành trọng thương mà dạng này người tại cái tia trong thế lực lại chỉ xếp hạng thứ mười dạng này thế lực thật tồn tại tây du trong thế giới giờ khác này dần trong lòng hơi có chút loạn cho tới nay nắm giữ nội dung cốt t r u y ệ n đi hướng một mực là dần lớn nhất tiền vốn thứ nhất mà lúc này rất hiển nhiên địa tạng vương nói tới tin tức đã đã vượt ra dần nắm giữ nội dung cốt t r u y ệ n đến ít nguyên bản tây du trong thế giới cũng chưa từng xuất hiện cái gì tầng m ộ ư ơ i chín địa ngục cũng chưa từng xuất hiện cái gì phệ hồn linh h o a càng không có một cái nào kinh khủng đến loại trình độ này thế lực nhìn xem dần trên mặt hơi có chút ngưng trọng biểu lộ địa tạng vương trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt thế nào người sợ sao nghe nói như thế dần sửng sốt một chút sợ sao trên mặt cũng lần nữa khôi phục cái k i a cười n h ạ t cho không không phải sợ là có chút hưng phấn giờ phút này liền như là d ầ n nói như vậy lúc này d ầ n trong mắt cũng quả thật xuất hiện thần sắc hưng phấn có lẽ thế giới như vậy mới càng có ý tứ không phải sao nhìn xem trên thân đột n h i ê n dân g lên trùng thiên h à o hùng dần địa tạng vương cái k i a đã biến thành con mắt màu bạc lần nữa h í p mắt thành đẹp mắt người nhà thiên đình nhìn xem trong đại điện thiên đồng ngọc đế tức g i ậ n tới mức cắn răng bất quá giờ khác này ngọc đế cũng không còn có nói ra xử phạt thiên đồng lợi nói đến ý, tại sự tình chưa sáng tỏ trước đó có lẽ đứng phía sau một cái thánh nhân thiên đ ồ n g vô luận như thế nào cũng không thể động muốn chỉ chốc lát ngọc đế có chút không cam lòng mở miệng h ứ lần này thiên đ ị a u lại biến thiên đình chính là lúc dùng người thiên đ ồ n g tội lỗi của ngươi tạm thời đẻ xuống lý tính thần tại ta ra lệnh ngươi nhanh chóng đi điều tra lần này thiên đ ị a dị biến đến cùng có gì mà đến không được sai sót nghe được ngọc đế một một lý tính có chút tức giận nhìn thiên đ ồ n g một chút trầm giọng mở miệng vâng b à i c h i ề u phân phó xong đây hết thảy ngọc đế phất tay áo mà đi lý tính theo sát phía sau ngọc đế cùng lý tính đi lần này lăng tiêu bảo điện bên trên cuối cùng tiên ra màu đậm cổ quái nhìn thiên đ ồ n g một chút đưa mắt nhìn thiên đ ồ n g cứ như vậy đi ra đại điện lúc này cũng không có ai tới nâng thiên đ ồ n g trước đó ngọc đế nói chuyện hành động thế nhưng là bị đám người nhìn ở trong mắt thiên đ ồ n g đây là đem ngọc đế càng đ ắ t tội hơn nếu như không phải đột nhiên xuất hiện biến cố chỉ sợ lúc này thiên đ ồ n g cũng sẽ không lại đảm nhiệm cái này nguyên soái chức vụ cũng là bởi vì đây tại sự tình không có sáng tỏ trước đó tuy là thiên đ ồ n g sau lưng có khả năng đứng đấy một vị thánh nhân những này thần tiên cũng vẫn như cũ thờ ơ dù sao sống lâu như vậy tuế nguyện so với tự vệ bản sự chỉ sợ trong thiên địa này ít có có thể đủ thắng quá những người này chương tám mươi mốt vô cục cảm nhận được một màn này thiên đ ồ n g cũng không để ý đến những người này thiên đ ồ n g từ vừa mới bắt đầu liền cùng những người này không phải người một đường con đường của hắn không cần những người này trợ giúp cũng không cần đ ị n h nọt những người này rất nhanh thiên đ ồ n g liền ra đại điện bất quá vừa đi ra đại điện thiên đ ồ n g thân thể liền dừng lại tại thiên đ ồ n g ngay phía trước một cái thân mặc một thân thuần trắng tiên váy đồng bình như thiên bồng đi ra nữ tử trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho ngươi thêm phiền t o á i hàng nga thanh n â m vẫn như c ũ là kỳ hảo như vậy phản phất như là căn bản không nên xuất hiện trên thế giới này nhìn trước mắt hàng nga thiên đồng trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ nàng không nên ở chỗ này hôi thối thiên đường giờ khắc này thiên đồng ý nghĩ này chưa bao giờ có kịch liệt cũng tại thời khắc này thiên đồng đột nhiên nhớ tới trước đó thiên địa dị tượng nhớ tới cánh hoa kêu bên trong cảm giác quen thuộc nghĩ đến thiên đồng trong mắt liền dần dần phát sáng lên sau đó thiên đồng cất bước đi tới hàng nga trước người giữa hai người cách xa nhau bất quá một cái tay không đến khoảng cách cũng là hai lần lần thứ nhất cách xa nhau gần như vậy nhìn trước mắt cái này phảng phất không nên tồn ở trong thiên địa tinh linh chơi mười một đồng trên mặt lộ ra một nụ cười sán l ạ sau đó đưa tay ra nhìn thấy thiên đồng đột nhiên đưa qua tới tay hàng nga sửng sốt một chút nhưng rất nhanh hàng nga cái k i a tinh khiết con mắt liền híp mắt thành đẹp mắt n g ự a nhà đưa tay ra khoác lên thiên đồng trên tay phù phù phù phù giờ k h ắ c này hai người đều ăn ý nghe được đối phương tiếng tim đập thiên đồng t i ế u g rung sán lạn rất nhiều hàng nga mặc dù nhìn qua vẫn như c ũ đồng b ệ n như tiên nhưng này dài nhỏ hạ cụ trên cổ chẳng biết lúc nào bỏ lên trên đỏ hừng nhàn nhạt, nhạt sau đó hai người cứ như vậy tay nắm tay. trực tiếp hướng về thiên hướng hà về đúng i đến. đ lúc này thiên đồng đột nhiên mở miệng nếu như ta muốn mang ngươi rời đi ngươi nguyện ý không có lẽ sau khi rời đi ngươi ta đem cũng không còn cách nào trở thành cái này thần tiên cao cao tại thượng thiên đồng trên mặt rất bình tĩnh nhưng này trong tiếng nói lại nhiều vẻ run r ậ y hàng ngang ngẩng đầu lên trên mặt đột nhiên tách ra tiếu dung kỳ thật thế gian hoa rất đẹp đâu giờ khác này thiên đồng nắm hàng ngang ngạch tay đột nhiên gấp mấy phần sẽ ta cam đoan nơi xa da lăng tiêu bảo điện chúng tiên nhìn xem hai người cứ như vậy cùng nhau rời đi sắc mặt đều có chút cổ quái bất quá chẳng biết tại sao nhìn trước mắt hai người chúng tiên lại cảm giác quỷ dị có chút hài hòa liền phăng phất đã sớm đã chú định hừ đáng chết thiên bồng cách đó không xa ngọc đế hai mắt đỏ bừng từng quyền đầu bóp hơi t r ắ n g bệnh b ậ y hạ chớ b u ồ n mực hắn nhảy n h ó t không được bao lâu hừ lý tĩnh tại ngươi phái người đi một chuyến linh sơn hỏi một chút phật tổ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện nếu như bị phát hiện ngươi hiểu cảm thụ được ngọc đế trong mắt đột nhiên có chút ánh mắt lạnh như băng lý tĩnh run lên trong lòng ngay cả vội mở miệng vi thần minh mạch tại thần thủ hạ còn có mấy chỉ có thể hoàn toàn k h ô n g chế tiểu yêu không sai đi thôi vâng không bao lâu lý tính đi tới thiên lao thiên lao trước nhìn thấy lý tính đến mấy cái thiên binh lúc này liền q u ỳ trên mặt đất gặp qua nâng tháp thiên vương ân trước đó cái kia tiểu yêu ở nơi nào mời thiên vương đi theo ta rất nhanh lý tính ngay tại dẫn đầu dưới tiến nhập thiên lao bất quá cùng thiên lao phía ngoài vàng son lộng lây so ra cái này cảnh tượng bên trong đơn giản so mười tám tầng địa ngục còn giống mười tám tầng địa ngục t i ế n nhà tù cái kia vô số kêu thảm liền vang lên、à. một cái đã hóa hình hổ yêu bị một mực cột vào trên cây cột tại hắn xương tỉ b à chỗ đã bị hai cây hiện ra kim quang xiềng xích khóa lại bên cạnh hắn hai cái ngục tốt chính cầm tiểu đao từng chút từng chút bóc lấy trên người hắn ra hổ tại cái kia đặc chất đao h ạ hổ yêu cái kia thân lực phòng ngự cường đại r a hổ không có đưa đến một chút xíu tác dụng r a hổ đã bị lột hơn phân nửa lộ ra nửa cái đấm á u máu thịt be bét đầu hổ vô số nóng h ổ i máu tươi đem sàn nhà n h u ộ n đỏ ân lý tính nếu như mày cũng không phải cảm thấy trước mắt đây hết thầy tàn nhẫn mà là bởi vì cái kia song g ấ m dậy màu trăng đế dậy bị cái kia nhìn thấy lý tính nữ mày một bên ngục tốt vội vàng quỳ xuống thiên vương tham ạ n g đều là yêu cái này sai ta cái này liền giết hắn nói xong ngục tốt liền chuẩn bị để cho người ta kết quả hổ yêu tính mệnh các loại ngạch thiên vương có gì phân phó lý tính nhìn lướt qua hổ yêu không nhìn hổ yêu trong mắt q á n độc mở miệng lần sau lột ra thời điểm phóng tới trong rượu mạnh lột dạng này cũng sẽ không làm bẩn sàn nhà với lại lột ra tới da lông cũng sẽ mềm mại một chút nghe nói như thế ngục tốt sắc mặt chấp nhận thân thể hung hăng run một cái ngục tốt có thể tưởng tượng đến cái kia lột ra huyết nhục dính vào liệt cựu sẽ là tư vị gì ân đúng lúc này cảm nhận được lý tính trong mắt hạ à quang ngục tốt lần nữa run một cái vội vàng gạt ra cười mặt mũi mở miệng thuộc hạ minh bạch nói xong ngục tốt hô lớn một tiếng không nghe thấy a nhất liệt tử đến vâng lý tính lúc này mới nhẹ gật đầu bất qua sau đó lý tính lại mở miệng ân cái này hổ yêu ngũ dai cũng không tệ nếu là ăn cũng là có thể gia tăng mấy phần linh nội hàm đến lúc đó lộ t xong ra đem thịt đưa đến ta trong phủ đi còn có cái t i a thân ra không sai ta vừa vặn thiếu một khối tấm thảm ngục tốt liền vội vàng gật đầu c u i người vâng là một hồi ta liền đưa cho ngài đi lý tính lúc này mới hài lòng gật gật đầu sau đó hai người tiếp tục đi đến phía trước trước mặt so với hồ yêu nơi này càng thêm tàn nhẫn sự tình còn có rất nhiều phải nói hồ yêu nơi này so với bên trong những cái kia đã không tính tàn nhẫn hai trăm tại cái này linh nội hàm thiếu thốn niên đại yêu tộc tu luyện lại càng dễ vốn là tội cái này đầy trời thần phật dẹt không nguyện ý nhìn thấy lúc trước cái kia cùng vu tộc tranh bá thiên hạ yêu tộc xuất hiện dưới loại tình huống này có thể trở thành thần phật toạc kỵ đã là yêu tộc đáng được ăn mừng sự tình mà càng nhiều yêu chỉ có thể trở thành cái kia thần phật gia tăng linh nội hàm đồ ăn sau nửa cách giờ lý tính dẫn theo một cái máu me khắp người nhìn không ra chủng loại yêu quái đi ra thiên lao mà một bên khác thiếp lao quân mệnh lệnh đồng tử cũng đi tới một nơi gian g r á c gian g r á c gian g r á c theo to lớn xích sắt kéo động cái kêu hoàn toàn do sắt thép đúc thành đại môn rốt cục từ từ mở ra sau đại môn là vô số lít nha lít nhít xiềng xích tại x i ê n g xích trung tâm nhất một cái có đầu trâu tráng hán mở ra huyết hồng hai mắt sau đó trong phòng giang bên trong vang lên mật đàm âm thanh tóm lại cái kêu bộ tiên thạch biến thành thạch hầu vô luận như thế nào cũng không thể siêu thoát khống chế ngươi nhưng minh mạch đầu trâu tráng hán nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền đi thôi lúc này như thành về sau ngươi liền tự do nói xong đồng tử quay người rời đi mà cùng lúc đó võ kia c h ó i buộc đầu châu tráng hán xiềng xích cũng tại thời khắc này rút về trong vách tường chờ đợi đồng tử rời đi đầu châu tráng hán túi đầu nhìn về phía hai tay của mình tự do a chương tám mươi hai ba tháng chỉ trước mắt thời gian ba tháng liền đi qua trong ba tháng này dần cũng không hề rời đi địa phủ về phần nguyên nhân thì rất đơn giản bởi vì tại một ư ơ i tám tầng địa ngục dưới bên trong vùng không gian này có vô số k h â lâu đi qua đoạn thời gian này d ầ n cung từ đế thính trong miệng biết nơi này chính là thời kỳ viễn cổ lưu lại một cái chiến trường thời kỳ viễn cổ nơi này phát sinh một trận siêu cấp đại chiến vô số cường giả ở chỗ này v ẫ n lạc mặc dù trong đó có chút chi tiết đế thính chưa hề nói nhưng dần cũng có thể đoán được cái này có lẽ cùng thập vương cái kia cái thế lực có quan hệ năm đó trận chiến đấu này kích thước to lớn đơn giản nghe rợn cả người vô số cường giả che giả măng mọc gia nhập chiến trường này cũng có vô số cường giả tại bên trong chiến trường này v ẫ t l ạ ở trong đó có phe mình cũng có đối phương có thể tham gia tràng chiến dịch này trong đó không thiếu có thật nhiều đại năng lực giả Cùng phổ tại h ô dưới ờ n g lòng đất này vô số cường giả biến thành khô lâu trong đó màu trắng chính là năm đó thuộc về địa tạng vương bên này cường giả trên thân mang theo hát vụ thì là thuộc về một bên khác thế lực cường giả có lẽ những này khô lâu đối người khác mà nói chẳng những không có tác dụng gì ngược lại có thể sẽ mang đến một chút nguy hiểm nhưng đối với dần tới nói những này khô lâu quả thực là tốt nhất chất dinh dưỡng bởi vì có cường hóa bản ma nhân vụ thể chất dần có thể rất dễ dàng từ những n à y khô lâu bên trong rút ra lực lượng thăng cấp tốc độ đơn giản giống như là ngồi giống như hòa tiễn đương nhiên bởi vì đoán được một ít nguyên nhân dần cũng không đối màu trắng khô lâu đậu thủ mà là chuyên chọn bộ xương màu đen ra tay mà nhìn thấy màn này đế thính cùng địa tạ v ư ơ n g cũng không có ngăn cản mặc cho từ dần tiêu diệt những cái kia bộ xương màu đen đối với bây giờ đã đạt tới cựu dai dần tới nói những n à y bộ xương màu đen đơn giản như không nói nổi cơ hội là lấy không kinh nghiệm cầu bất quá mặc dù đánh bại đối phương rất đơn giản nhưng mảnh không gian này phạm vi cũng thật sự là quá mức rộng lớn thậm chí khoảng t r ư ờ n g tầng thứ m ộ ư ơ i tám địa ngục gấp hai lớn nhỏ không ngừng cũng bởi như thế dù cho dần đạt đến kiểu giai xử lý những này khô lâu dễ như t r ở bàn tay dần cuối cùng cũng hao tốn trọn vẹn thời gian ba tháng mới đem bản này không gian quét một lần đương nhiên bởi vì là không gian quá mức rộng lớn ở trong đó có lẽ có để lại để lọn nhưng cũng lại không có gì đáng ngại mà hấp thu nhiều như vậy năng lượng về sau dần thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh trực tiếp đạt đến k i u giai cấp ba lúc trước bởi vì dần hình thành thế giới thời điểm chính là dung hợp tất cả p h á p tắc mà những p h á p tắc kia bên trên mặc dù cũng không thể quá lớn trình độ bên trên cho dần mang đến trực tiếp cảnh giới tăng lên nhưng bởi vì số lượng quá lớn ở thế giới hình thành về sau dần chỗ đạt tới cảnh giới cũng không phải là cựu giai sơ cấp mà là trực tiếp vượt cấp đến cựu giai cấp hai nói cách khác lần này hấp thu nhiều như vậy khô lâu lực lượng dần cảnh giới lần nữa sách thăng, thăng lên một cấp phải biết cựu giai về sau mỗi một cái nhỏ cấp ở giữa lực lượng chính là trọn vẹn kém gấp đôi nói cách khác cái này ngắn ngủi thời gian ba tháng dần lần nữa đạt được tương đương với một cái cựu giai cấp hai cường giả tất cả lực lượng với lại lực lượng tăng gấp đội về sau dần thực lực cũng tăng gấp đội lấy được hiệu quả xa hoàn toàn không phải một m ộ t hai dạng này mà là vượt xa đồng thời trong ba tháng này dần lấy được không chỉ có riêng chỉ là phương diện lực lượng tăng cường trên thực tế so sánh lên cảnh giới phương diện tăng cường dần tại một phương diện khác thu hoạch càng lớn phải biết từ vừa mới bắt đầu đến nay dần đi liền là g i ã lộ cũng không có bất kỳ người nào chỉ điểm qua dần cũng bởi như thế từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ dần trên cơ bản vẫn luôn là dựa vào là lực lượng cường đại trực tiếp nghiên ép cũng không tại chiêu thức bên trên có qua quá lớn phát triển nhưng bây giờ khác biệt bất kể nói thế nào không thể không thừa nhận chính là tại bây giờ trên cái thế giới này dân lực lượng tạm thời cũng không tính đ ỉ n h tiêm so với những cái kia viễn cổ liền tồn tại đại năng thậm chí lực lượng còn không bằng đối phương cũng bởi như thế dân nếu như tiếp tục dựa theo trước đó con đường đoán chừng đến lúc đó thi hành lên kế hoạch của mình gặp được trợ lực rất lớn dù sao cái thế giới này một mình chiến l ư c quá mức người i ê n thậm chí những cái kia định cấp cường giả lận tay ở giữa liền có được lực lượng hủy thiên diệt、địa. dưới tình huống như vậy nếu như đỉnh cấp chiến lược không cách nào ngăn chặn đối phương đến lúc đó coi như thần la đế quốc tạm thời lấy được rất lớn thành công nhưng về sau cũng có khả năng gặp được lật út nguy hiểm đối với thần la đế quốc tới nói dân mới là hết thẻ trọng tâm dưới loại tình huống này dân nhất định phải đạt được đủ đủ lực lượng cường đại mà bây giờ dân vừa lúc có rất tốt đường tắt nhanh chóng tăng thực lực lên Cũng chóng như thế này, nếu như dần nhanh là thế đương e m những này pháp tắc tiêu hóa song tất, trong khoảng thời gian ngắn, dần chiến pháp hóa thời tắc tiêu tất, l ợ được c tuyệt đạt to tăng đối đ sẽ ư lớn lên.、Đương、nhiên tăng lên pháp tắc dần cũng có thể dựa vào điểm cống hiến từ hệ thống mua sắm bất quá tại dần nhìn thấy hệ thống nhắc nhở giá cả sau cái kia một đại dài chuỗi chữ số thời điểm dần lúc này liền phủ định loại phương thức này bởi vì cần điểm cống hiến thực sự có chút kinh khủng kinh khủng đến dù cho dần lúc này có được mấy trăm ngàn điểm cống hiến cũng mua không nổi c ò tốt dần rất nhanh liền nghĩ đến một cái khác phương pháp cũng đừng quên nơi này nhưng còn có một cái có sẵn đại sư địa tạc vương Đã kết i giai ể quả là trong ạ n g v ba tháng này dần một bên chém rết lấy bộ xương màu đen hấp thụ lực lượng một bên rảnh rỗi thời điểm liền tiếp nhận địa tạng vương chỉ đạo không thể không nói địa tạng vương không hổ là sống không biết bao nhiêu năm đại lão tại phát tác phương diện này địa tạng vương l ý giải vượt ra khỏi phổ thông cựu giai cường giả không biết nhiều thiếu cấp bậc tại địa tạng vương dạy b à o dưới dân gái này nắm giữ pháp tắc tốc độ đơn giản tiến triển cực nhanh mà học tập nửa tháng sau dân một lần một lần t ỉ n h cờ tìm kiếm hệ thống cửa hàng thời điểm còn chứng kiến một cái không sai thương phẩm lĩnh ngộ đan trong thời gian ngắn ra tăng người dùng vạn lần lĩnh ngộ tốc độ giá cả một nghìn điểm công hiến lúc ấy nhìn thấy cái này đan d ư ợ c thời điểm dân lông mày liền hung hăng run một cái vạn lần lĩnh n ộ tốc độ chỉ là một n g h n điểm công hiến cái này là bực nào hàng đẹp giá rẻ lúc này dân liền không chút do dự mua một viên tiến hành thí nghiệm mà về sau lĩnh ngộ đ a n cho dần mang tới kinh hỷ đơn giản khó nói lên lời mặc dù lĩnh ngộ đ a n thời gian kéo dài không lâu chỉ bất quá có ngắn ngủi m ộ ư ơ i hai giờ mà thôi nhưng uy lực của nó đơn giản để dần có chút trận mắt hốc mồm dân thiên phú bản liền rất tốt đã vượt ra khỏi người bình thường không biết nhiều ít mà tại lĩnh ngộ đan vạn lần tốc độ ra chỉ dưới vậy đơn giản so b ậ t học còn lợi hại hơn Dựa theo kiểu dai theo tốc kiểu giả cường thậm chí trong đó tư chất kém tiêu tốn mấy trăm năm mới nhập môn cũng không phải là không có mà tại dần phục d ụ n g lĩnh ngộ đ a n về sau cái kia lĩnh ngộ tốc độ đã hoàn toàn từ lượng biến đưa tới chất biến lĩnh ngộ một đầu phổ thông phát triển đạt tới nhập môn giai đoạn chỉ cần trong n y mắt đem một đầu khó khăn một điểm p h á p tác nhập môn cũng chỉ cần một lát cho dù là đ ỉ n h cấp p h á p tác nhập môn dù là mạnh như không gian thời gian p h á p tác dần cũng chỉ cần thời gian một chén t r à công phu cái này là bậc nào bạo tạc tốc độ đơn giản so bậc thật còn bạo tạc tại lần thứ nhất nhìn thấy dần sâu như vậy tạc tiền cho dù là cái kia kiến thức rộng rãi địa tạc vương đều kinh ngạc đến mới rộng da môn nhỏ khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi cũng là từ chuyện này bên trong dân phát hiện cũng không phải là tất cả mọi thứ đều là từ trong hệ thống trao đổi có lời có đôi khi ba trăm sáu mươi ba tại một ít đạo cụ tăng thêm dưới mình lĩnh ngộ lời nói rõ ràng càng thêm lợi ích thực tế ở trong quá trình này dân còn tìm được gấp đôi kinh nghiệm ít mười đan cũng là như thế này dân mới tại ngắn ngủi thời gian ba tháng đạt đến cựu giai cấp ba mà tại về sau dân cũng hỏi tham quan một lần hệ thống cuối cùng hệ thống cho r a đáp án để dần lâm vào trầm tư hệ thống biểu thị sở dĩ an bài như vậy là bởi vì từ hệ thống mua sắm dù sao không phải mình lĩnh ngộ cho dù là có thể sử dụng d ầ n cùng những kỹ năng kia lẫn nhau ở giữa độ phù hợp cũng vô pháp đạt tới mát trị số thay lời khác nói cách khác nếu như chỉ dựa vào hệ thống mua sắm cái kia vĩnh viễn không cách nào phát huy ra kỹ năng uy lực lớn nhất cho nên hệ thống mới sẽ an bài như vậy khi hiểu được sau chuyện này d ầ n lúc này liền từ bỏ dưới từ hệ thống mua mát cấp kỹ năng ý nghĩ lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào tu luyện chuyện này nhắc tới cũng kỳ quái ngay tại dần tâm tính thả chính về sau hắn về sau thình lình phát, phát hiện mình lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ vậy mà lần nữa nhanh một điểm trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí dần mở mắt trong mắt mang theo mỉm cười dần bày mở tay ra trường ngay tại dần mở ra bàn tay về sau một đạo loá mắt lục quang tử dần trong lòng bàn tay chui ra phản g phất chơi của ngon đồng quay t r u n g quanh tại dần chung quanh nguyên lai sinh mệnh pháp tắc điểm cuối cùng chính là như vậy a nói xong dần giữa ngón tay một điểm luồng hào quang màu xanh lục kia liền biến thành lấm ta lấm tấm nhỏ bé con mang lấy một cái tốc độ cực nhanh bay về phía b ố n phía liền ở trong quá trình này lấy dần dưới chân làm trung tâm một mảnh xanh mơn mận bãi có trong nháy mắt bao trùm cái tia khô cạn đại điệu lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng phía nơi xa lan tràn ra sông núi dòng sông cây cối côn trùng động vật từng kiện sự vật không ngừng chống rông xuất hiện hết thảy nhìn qua đều là như thế không thể tưởng tượng nổi đây hết thảy liền như là lúc trước địa tạng vương làm như thế chỉ bất quá so với địa tạng vương dần cái này một chỉ điểm ra về sau cái kim màu xanh lá liên lụy phạm vi vượt xa địa tạng vương thậm chí sau đó không lâu cái này cả vùng không gian đều thay đổi hoàn toàn bộ dáng triệt để biến thành chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên tại dần đối diện thấy cảnh này địa tạng vương trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười đương nhiên không phải địa tạng vương không khiếp sợ chỉ là chuyện như vậy đã trải qua ngàn vạn lần về sau địa tạng vương đã thành thói quen d ạ n g này dù cho lúc này địa tạng vương vẫn là rất khiếp sợ nhưng là nàng đã có thể khống chế lại nét mặt của mình chúc mừng không nghĩ tới ngươi tại sinh mệnh pháp tắc phương diện này như vậy am hiểu hiện tại vợ bợ ép người tại nghiên cứu phương diện này đã vượt qua ta tại a đã k h ô cái c c này sẽ d n thời n gian t ạ g một năm g dân nhẹ trước mắt cái này nam nhân thật sự là cho nàng rất rất nhiều kinh nghỉ pháp tác cảnh giới chia làm nhập môn tiểu thành thuần thục nam giữ đại thành dung hội q u a n thông đại s ả o nhược chuyết cùng viên mãn tám cái cảnh giới đối tại bình thường người mà nói muốn nhập môn pháp tắc cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn nhưng trước mắt thiếu niên này lại tại ngắn ngủi này thời gian một năm trung tướng tất cả pháp tắc tu luyện đến đại s ả o nhược chuyết cảnh giới này tại ở trong đó sinh mệnh pháp tắc càng là trực tiếp đạt đến viên mãn khủng bố như vậy tốc độ đừng nói gặp qua ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua địa tạ n g vương có thể xác định một điểm dân lần này lập nên ghi chép tuyệt đối là xưa nay chưa từng có mà đoán chừng về sau cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng có người có thể vượt qua hắn không khỏi địa tạng vương liền nghĩ tới chính mình lúc trước lúc tu luyện tình huống địa tạng vương là một thiên tài tại lĩnh n g ộ sinh mệnh pháp tắc phương diện này cho dù là lúc trước vị kia cũng nói lĩnh n g ộ của mình tốc độ tuyệt đối là thế gian này thứ nhất các loại nhưng cho dù là dạng này mình lĩnh n g ộ sinh mệnh pháp tắt đạt tới đại xảo nhược truyết thời điểm bỏ ra bao nhiêu thời gian một 100 trăm năm một ngàn năm một vạn năm lắc đầu địa tạng vương tán đi trong đầu của mình suy nghĩ không khỏi địa tạng vương nhìn về phía dần ánh mắt có chút cổ quái quả nhiên giữa người và người là không thể tương đối bất quá còn tốt đến thiếu hắn vẫn là ta mệnh t r u n g chú định cái kia nghĩ đến địa tạng vương khỏe miệng lộ ra một tia đẹp mắt mỉm cười chỉ chấp mắt lại qua một tháng trong một tháng này dân cũng không tiếp tục tu luyện bởi vì tại pháp tắc đạt tới đại xảo nhược c h u y ế t về sau muốn viên mãn đã không phải là tu luyện có thể làm được cái kia còn phải xem cơ duyên lần trước dân có thể trực tiếp đem sinh mệnh pháp tắc lĩnh nộ g được viên mãn đây đã là khó được sự tỉnh mà đến nay dân cũng chỉ bất quá có một cái pháp tắc viên mãn mà thôi một tháng này dân không có lựa chọn tại sinh mệnh pháp tắc viên mãn về sau liền trực tiếp rời đi mà là b u i tiếp địa tạng vương không ngừng tại mảnh này mới đại đại bên trên du lịch Dân có trên h nhìn ể a đ ư mặt hồ một đạo bọt nước phiêu khởi một đầu năm cân nhiều cá chép lớn xẹt qua không chúng đưa tới đế thính một trận như chung bạc tiếng cười nhìn phía xa cái kia bưng lấy cá chép lớn hướng phía mình hiến vật quý cười đến sán lạn đế thính địa tạ vương con mắt hiếp thành đẹp mắt người nhà bất quá nụ cười như thế cũng không có tiếp tục quá lâu khi thấy dần thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của mình về sau địa tạ vương cặp k i a con ngươi màu bạc bên trong có chút trở nên đảm đạm mấy phần trên mặt cũng hiện lên một k i a cô đơn bất quá cái này tơ cô đơn trước mắt là qua nếu như không phải dần một mực đều chú ý quan sát đến địa tạ vương cũng sẽ không thấy cảnh này là đến cùng ta cáo b i ệ t sao địa tạ vương trên mặt rất bình tĩnh cũng không có biểu hiện ra gì dạng ân dân nhẹ gật đầu mặc dù rất ưa thích cuộc sống như vậy bất quá ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên ta hiểu được cuối cùng lại theo giúp ta hạ tổng thể a hai người một đối một đ áp tốc độ rất nhanh rất nhanh địa tạng vương liền lấy ra bàn cờ cùng d ầ n bắt đầu đánh cờ nửa giờ sau nhìn xem mình đã bị vây chết một đầu cuối cùng đại lòng địa tạng vương có chút hoạt bắt dương lên khoe miệng thua đâu thấy cảnh này dần trong mắt xuất hiện một vòng thương tiếc t h ầ n sắc d ầ n tại kỳ đạo bên trên cũng không mạnh cùng địa tạng vương cái này nghiên cứu kỳ đạo mấy ngàn năm đại lao cảng là không so được đương nhiên lần này địa tạng vương cũng không phải là cố ý để dần dần có thể nhìn ra địa tạng vương sở dĩ thua là nàng lòng dối loạn có lẽ là sợ mình sau khi rời đi nàng lại đều sẽ tiếp tục trải qua cái này tịch mình sinh h o ạ ta nghĩ đến những n à y dần do dự một chút cuối cùng vẫn mở miệng không bằng ngươi cùng ta rời đi à nghe nói như thế trên mặt cái kia tơ cô đơn trong nháy mắt từ địa tạ n g v ư ơ n g trên mặt biến mất một đôi màu bạc đôi mắt đẹp trợn trừng lên đi theo ngươi ngươi nuôi ta à、Tốt. nghe được dần cái kia ngắn ngủi hai chữ trả lời địa tạ n g vương con mắt lần nữa híp mắt thành đẹp mắt người nha tại thời khắc này địa tạ n g vương k é m chút liền đáp ứng xuống tại cái này hoang vu thế giới ngây người mấy ngàn năm địa tạ vương lại như thế nào không hướng tới cái kia phía ngoài mỹ lệ thế giới địa tạ vương rất muốn ra ngoài đi xem một chút cái kia dần trong miệng hoa quả sơn mặt trời lặn nhìn xem cái kia từ trong viên đá đụng tới hậu tử nhìn xem cái kia ưa thích đem đ ạ i lao hổ gọi mèo con mèo tiểu bất điểm bất quá thật có l ỗ i mặc dù rất muốn bất quá ta nhất định phải lưu tại nơi này địa tạ n g vương trên mặt có chút bất đắc dĩ nghe được địa tạ n g vương dần cũng trầm m ặ t lại địa tạ n g vương lưu lại lý do l à thiên biết nàng có c h ấ n thủ nơi này nhiệm vụ tại cái này tầng không gian dưới còn có một tầng không gian cái kia tầng không gian bên trong tồn tại một chi có thập vương như thế đỉnh tiêm chiến lược thực lực thực địa tạ vương mục đích đúng là phòng ngừa những người này phá phong đi ra địa tạ n g vương không có khả năng rời đi điểm này dần rất rõ ràng dân đi tới địa tạ n g vương ngồi xuống bên người bồi tiếp địa tạ n g vương cùng một chỗ lẳng lặng nhìn phía xa cười đùa để tính hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc ai cũng không có mở miệng không biết qua bao lâu trên bầu trời cái k i a dần dựa vào pháp tắc chế tạo ra mặt trời nhân tạo đã bắt đầu chậm dại xuống núi đại điệu bên trên bị nhiễm lên một tầng đỏ h n g giờ khác này dần đột nhiên như n h ữ n mày đưa tay ra chuẩn bị đối mặt trời điểm tới dân trước đó có thể chế tạo ra mặt trời nhân tạo tự nhiên cũng có thể khống chế nó Bất q u ân địa tạ vương trên mặt rất bình tĩnh chỉ là dần từ trong thanh niên của nàng nghe được vẻ cô đơn hương vị có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý mặc dù dần cùng địa tạ vương thời gian trung đụng không dài nhưng giữa hai người lại xuất hiện một loại khó mà miêu tả đồ vật có lẽ đây chính là d u y ê n phận dân đứng lên nơi này rất nguy hiểm ngươi bảo trọng ta hy vọng lần sau đến thời điểm ngươi còn sống ân sẽ giờ khắc này địa tạ n g vương trong thanh â m đột nhiên xuất hiện vẻ run rẩy cái kia có thể cho ta một t r ò m tóc sao a nhìn xem địa tạ n g vương s ừ n g sốt d á n g vẻ dân cười cười mở miệng lần nữa ta hữu dụng về sau ngươi sẽ biết cái kia Tốt. nói xong địa tạ n g vương giữa ngón tay vạch một cái một sợi tóc xanh liền rơi xuống cho ngươi nhìn thấy dần trịnh trọng lấy mái tóc thu vào trong ngực địa tạ vương trên mặt xuất hiện lần nữa tiểu dung ta đi các loại những chuyện này ta tới đón ngươi lần này dần không có chờ đợi địa tạng vương trả lời trực tiếp đằng không mà lên sau đó một đầu hỏa hồng sắc cự long ra bây giờ tại dần dưới chân một lát sau biến mất tại chân trời bên trong bồ tát ngươi nhìn ta bắt được lớn như vậy c ả chép ân địa tạng vương cười vớt vớt đế thính đầu nhìn thoáng qua dần rời đi phương hướng mở miệng t ố t ngươi trước đi chơi đi ta mệt mỏi trước nghỉ ngơi một chút ngạy a nhìn xem địa tạng vương rời đi phương hướng đế thính lệch ra cái đầu bắt đầu suy nghĩ bồ tát cũng sẽ mệt mỏi a nghĩ đến đ ế thính nhìn thoáng qua dần rời đi phương hướng trong mắt như có điều suy nghĩ đi vào một bên vẫn như c ũ bị kim sắc p h ả n vắn quay trúng quanh ủ n ổ hạ nạ dẹt bên người địa tạ n g vương ngồi xuống phốc phốc đột nhiên địa tạ n g vương trên mặt cười tươi như hoa mặc dù biết ngươi làm muốn giúp ta nhưng nữ hải t ử đầu phát cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể cầm đâu trên bầu trời d ầ n lấy ra trong ngực cái kia sợi tóc xanh lặng lặng ngồi xếp bằng tạ họ xì d ị t bầu trời đỉnh đầu rồng dân sở dĩ cùng địa tạ vương muốn cái này sợi tóc xanh tự nhiên là vì bảo hộ địa tạ vương cũng coi là còn một cái địa tạ vương nhân tình tương lai, có cái này sợi tóc xanh coi như điệu tạ vương bất hạnh bỏ mình dần cũng có biện pháp để nó phục sinh đương nhiên dùng cái khác tế b à o cũng có thể làm được điều này bất quá cuối cùng dần vẫn là lựa chọn muốn điệu tạ vương một sợi tóc xanh về phần nguyên nhân cái kia chỉ có dần mình biết rồi đi thôi chúng ta cũng nên bắt đầu để thần la đế quốc cái tên này vang vọng phiến đại điệu này giống bầu trời giờ dạ gồng phát ra gầm lên giận dữ cái kia vốn là nhanh đến không hợp thói thường tốc độ lần nữa tăng cường mấy phần giống như một đường hồng sắt tiềm điện bầu trời dở dạ gồng mang theo dần phi tóc sông về nơi xa chương tám mươi lăm trở về địa phủ đỉnh đầu bầu trời bầu trời giờ dạ gồng thân ảnh còn giống như là một tia chớp xẹt qua cảm nhận được một màn này địa phủ gian nào đó trong đại điện chín cái nam tử á o đen đồng thời ngầm đầu lên đó là nhưng sau mực khắc chín người liền cùng lúc mở to hai mắt làm sao có thể hắn khí tức trên thân chín cựu dai cái này đây cũng quá khó trách trước đó đ ị a tạng vương sẽ mời hắn đến đây đúng lúc này một bóng người xuất hiện ở trong đại điện nhìn người nọ xuất hiện chín người cùng nhau mở miệng đại ca ân phân phó để thủ hạ của các ngươi đừng ngăn cản hắn về phần tin tức của hắn không cần thiết nói ra cái này đại ca chẳng lẽ ân ta hiểu được ba kiểu tam trên đường đi d ầ n cũng không thụ đến bất kỳ ngăn trở nào rất nhanh d ầ n trong mắt liền xuất hiện một đầu phảng phất hoàn toàn do sao trời tạo thành sông lớn dỗ bi hô một trận kinh gió thổi qua cảm nhận được cái kia thuộc về chân chính mặt trời qua n mang dần trên mặt lộ ra m ỉ m cười thế gian trở về rời đi hơn một năm d ầ n rốt cục lần nữa về tới thế gian lần này địa phủ chuyến đi dân cũng không đợi chút nữa u nổ hạ naget theo địa tạng vương nói đ uno hana z lần này thuế biến còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian khi uno hana z thuế biến sau khi hoàn thành địa tạng vương sẽ đưa nàng trở về nhưng mặc dù không có mang về uno hana z nhưng lần này địa phủ chuyến đi d â n thu hoạch quả thực là thắng lợi trở về đầu tiên dân cảnh giới đột phá đến kiểu giai cấp ba đương nhiên đó cũng không phải thu hoạch lớn nhất lần này dân thu hoạch lớn nhất liền là đạt được từ địa tạng vương nơi đó quà tặng tại kiểu giai sơ kỳ liền nắm giữ tất cả p h á p tắc tất cả p h á p tắc ngưng tụ thế giới nào sẽ cường đại đến loại tình trạng nào không hề nghi ngờ lần này địa phủ chi hành đem dần sau này con đường cường giả triệt để trải bằng ngưng tụ tất cả pháp tắc hình thành thế giới tất cả pháp tắc nắm giữ đến đại s ả o nhựa truyết trình độ sinh mệnh pháp tắc đạt tới viên mãn dùng cái này lúc dần trạng thái tăng thêm cái kia ma nhân bụ thể chất biến thái lúc này liền xem như cựu giai cao cấp cường giả dần cũng không phải không có lực đánh một trận mà có được thực lực như vậy có một số việc cũng có thể triển khai nghĩ tới những thứ này d ầ n ngầm đầu tìm dưới hoa quả sơn phước vị sau đó họ xì xịt bầu trời giờ dạ gồng lần nữa giống như là một tia chớp vẽ qua bầu trời hoa quả sơn đi qua lần trước biến cố lúc này hoa quả sơn so với d i vãng nhiều một cô khí tức sơ sát vì để tránh cho giống lần trước giả diệp mang tới như thế tai nạn bây giờ hoa quả sơn có thể nói là ba bước một tốt năm bước một trạm dưới tình huống như vậy e là cho dù là bắt gia đình cấp cường giả cũng căn bản không có khả năng tại không kinh nhiễu bất luận người nào tình huống dưới tiến vào hoa quả sơn chính xác xem như một con ruồi cũng bay không đi vào ẩm ẩm ẩm ẩm tại hoa quả sơn trung tâm từng đạo tiếng nổ vang không ngừng chuyển đến trải qua sự tình lần trước thần la đế quốc sở thuộc tất cả mọi người đều trở nên khắc khổ Cảm cỡ thụ từng bất qua đã từng đến cỡ nào lúc ự thực lực c cỡ cố cảnh chiếm được trước nay chưa có cục hiện những hoàn không Theo phân Định thân nhìn tại người liền liều Tại dưới, người tiếng người lại, luyện. này đến nào mạng gắng dạng này lớn nay tăng lên. Theo một đường tiếng vang to lớn vang lên, bóng tu ít một to rốt mấy l đều Ấm ẩm. ra. này bọn i Uchiha Sazaki Naki. t tại thở o Các Lúc hồn hện. Madaja, mấy bóng người này, Các loại b đều tại lúc này, bọn hắn đều phảng phất là mới từ trong nước đi ra quần áo trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi đ ớt nhẹp Mà tại ố bì tiểu ô bọn n g ư ờ đối diện, Hồ d luôn luôn hồn thị nữ sau n lưng gia trì c h vừa ăn ngon miệng dưa hấu một bên cho xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ ủng hộ rất nhanh một cái khoảng trừng ra trị dư ữ a hai cái cái đầu nhỏ trái dưa hấu liền bị nó ăn đến không còn một mảnh ăn xong dưa hấu ra t r i dánh mắt rất nhanh liền lần nữa di động đến trên mặt bàn chuẩn xác mà nói là di động đến trên bàn những cái k i a cây d ử a sát t h ị h phong lấy hầu nhi tiểu trên thân nghĩ đến hầu nhi tiểu mỹ vị ra t r i cổ họng liền b ô n g n ú c ních qua một cái không tự chủ được liền đưa ra mập mạp tay nhỏ ra chi nhưng vào lúc này phản p h ấ t như là đầu đằng sau mọc thêm con mắt tiểu thị nữ phát hiện ra chi tiểu động tác bị phát hiện về sau ra chi chu mỏ một cái có chút dầu dĩ không vui mở miệng xa xa tỉ ta liền uống một m mà không được l i ê n một n g ụ m nhỏ không được lần trước ngươi đã nói một n g ụ m nhỏ chẳng lẽ ngươi quên lần trước thủy liêm động đều kém chút bị ngươi làm sập nghe được tiểu thị nữ nói như vậy ra chị rụt cổ một cái yếu đ ớt mở miệng ta cũng không phải cố ý mà nhìn xem ra t r ị cái này bị khuất ba ba bộ dáng tiểu thị nữ xoa xoa chắn đầu không được lần này nói cái gì cũng không thể lại để cho ngươi uống bất quá nói xong tiểu thị nữ trên mặt xuất hiện mỉm cười từ trước người trên mặt bàn lấy qua một chén chứa chất lỏng năm màu cái chén đây là ta mới nghiên cứu ra đồ uống muốn hay không nếm thử hương vị cũng không so hầu nhi tự kém nha、muốn m u ố n m u ố n sau một khắc g i a t r ì cả người đều ôm ở tiểu thị nữ trên tay hào hào uống g i a t r ì ngạc nhiên thanh â m lập tức để cách đó không xa bạch hổ vương bừng tỉnh mở to mắt trộm trộm nhìn thoáng qua phát hiện g i a t r ì cũng không có tra tấn ý nghĩ của mình về sau bạch hổ vương lúc này mới lại nhắm mắt lại đứa nhỏ này thật là nhìn xem g i a t r ì cái tiêu một mặt dáng vẻ hạnh phúc tiểu thị nữ trên mặt cũng lộ ra tiểu dung mà đúng lúc này tiểu thị nữ đột nhiên phát hiện da c h ì trên đầu có một đám lông vịnh lên, lên phía trên còn cắm một một bảy nhanh cây thấy cảnh này tiểu thị nữ trợn nhìn một bên hổ vương một chút lại mang nàng đi đến rồi cảm nhận được tiểu thị nữ nhìn qua ánh mắt hổ vương bị khuất ba ba mà đem mặt vùi vào móng đ u ố t bên trong trời có mắt rồi nó là bị bờ ca nhìn thấy hổ vương dạng này tiểu thị nữ vểnh vểnh lên nhất đưa tay liền chuẩn bị đem giả c h ì trên đầu cây kia nhánh cây nhỏ hài xuống nhưng vào lúc này một mực rộng lượng bàn tay đ o ạ t tại tiểu thị nữ trước đó tháo xuống giả c h ì trên đầu cây kia nhánh cây nhỏ thấy cảnh này tiểu thị nữ sửng sốt một chút sau đó ngạc nhiên ngầm đầu lên điện điện hạ b ậ hạ ca ca giả c h ì cũng giống như bị hầu tử trong nháy mắt bỏ lên trên dần bà vai mà nghe được tiểu thị nữ cùng gia trị h a n h âm nguyên bản còn ồn ào không ngừng hoa quả sơn trung tâm trong nháy mắt t i ê n tính trở lại chương tám mươi sáu thực lực đột phá mang tới rung động lúc này có thể ở tại hoa quả sơn trung tâm có ai sẽ nghe không ra vừa rồi cái kia hai âm thanh là thuộc về tiểu thị nữ cùng gia trị mà có thể bị tiểu thị nữ gọi là điện hạ có thể bị gia trị gọi là bệ hạ ca ngoại trừ người kia còn ai vào đây kết quả là ngay tại thanh âm tiểu thị nữ cùng gia trị dâm thanh âm vang lên một k h ắ c này tất cả mọi người đều ngừng động tắt trong tay một mặt ngạc nhiên nhìn về phía tiểu thị nữ bên người vị kia mang trên mặt để cho người ta như gió xuân ấm áp nụ cười nam tử、Lão. lão Lão đại lão đại thấy rõ người kia tướng mạo về sau ô b i tô lại cũng bất chấp gì khác trong nháy mắt liền sử dụng cả mù xuất hiện ở dần trước người không chỉ là ô b i tổ lúc này p h ạ m là thần la đế quốc sở thuộc đều là đi tới dần trước người vậy hạ vậy hạ vậy hạ nhìn trước mắt một chân quỳ x u ố n g so với trước khi rời đi khí thế cường đại hơn nhiều ô b i tổ bọn người d ầ n khoe miệng đường c o n g đại một chút rất tốt ta trở về nói xong mười một d ầ n cũng chú ý tới ô b i tổ các loại người khí thế trên người ô bị tổ bắt giai cấp bốn â rất không tệ xem ra các người một năm này cũng không có nhàn rỗi ta rất hài lòng nghe được dần khích lệ lúc này không ít người trên mặt liền lộ ra thần sắc kích động tổ bị tổ cảng là kích động đến toàn thân đều có chút r u n g dậy cho dù là luôn luôn bất động thần sắc e s gen cũng không khỏi đến dương lên khoe miệng nhưng vào lúc này e s gen cũng thói quen dò xét một cái dần khi thế một năm qua này e s gen rất biết rõ mình đến tột cùng mạnh lên nhiều thiếu cũng bởi như thế e s gen rất muốn biết mình cùng dần tranh lệch có đến cùng còn có nhiều thiếu đương nhiên e s gen cũng không có cái gì làm loạn tâm tư chỉ là không cam lòng lạc hậu dần quá nhiều mà thôi đó là thuộc về cường giả kiêu ngạo nhưng theo s rèn cái này tra một cái dò xét sau một khắc s rèn con ngươi trong nháy mắt liền có rút lại lúc này không chỉ là s rèn u chỉ hạ mạ đạ i ả mấy người cũng làm chuyện giống vậy sau đó trên sân đột nhiên quỷ dị yên t ĩ n h trở lại cùng lúc đó Tổ bị tổ lông mày cũng hung hăng r ù n một cái giờ k h ắ c này Tổ bị tổ cũng không có ngoại lệ cùng s rèn b ọ n người cũng muốn nhìn ra bây giờ dần đạt đến trình độ nào mình tăng lên nhiều như vậy trên lệnh hẳn là sẽ nhỏ một chút ta ôm ý nghĩ như vậy Tổ bị tổ tâm tình ngay từ đầu là thật cao hứng nhưng sau đó khi o b i tổ cảm giác được cảm giác của mình vậy mà hoàn toàn cha không được dần một tơ một hào thời điểm o b i tổ sắc mặt thay đổi l i ê n tại lần trước dần cho đám người tăng lên thực lực về sau o b i tổ mặc dù biết mình cùng dần có trách lệnh bất quá cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được một tia d ầ n cường đại nhưng lúc này hoàn toàn không cảm giác được mình mạnh lên về sau ngược lại hoàn toàn không cảm giác được đây là có chuyện gì chẳng lẽ nghĩ đến nào đó loại khả năng o b i tổ trên mặt nhịn không được bắt đầu có cắp mà o b i tổ đám người động tác vốn là không nghĩ tới giấu g i ế m dần dần cũng tự nhiên cảm nhận được trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem đám người biểu tình cổ quái dần có chút dương lên vẹn miệng mà lúc này ô bị tổ cũng hung hăng nuốt nước miếng một cái lao đại lao đại thực lực của ngài dân mỉm cười ân luyện luyện đã đột phá dân lời này vừa nói ra không ít người trên mặt đều có g ắ p cái gì gọi là luyện luyện đã đột phá nghĩ đến mình một năm qua này ngậm bao nhiêu đắng tăng thêm lần kia cơ duyên mới thật không dễ dàng tăng lên tới bây giờ cảnh giới này suy nghĩ lại một chút dần ô bị tổ trong nháy mắt cảm thấy mình a không đúng đột phá đột phá đột nhiên ô bị tổ toàn thân chấn động ngẩm đầu lên ánh mắt gắt gao tập trung vào dần tâm kia mỉm cười mặt giờ k h ắ c này ô bị tô cảm giác cổ họng của mình hơi khô giờ k h ắ c này ô bị tô nhớ tới một sự kiện dần trước khi rời đi cảnh giới chính là bát giai đình cấp dựa theo lúc này dần lời mà nói lộc c ụ c ô bị tô nuốt nước miếng một cái thắm giọng cái kia có chút phát khô cúng họng l ã o đại l ã o đại ngài là nói ngài đã đạt đến chín kiểu giai ô bị tô lời này vừa nói ra tất cả mọi người lập tức đều gắt gao tập trung vào dần nhìn xem đám người cái kia bao hàm ánh mắt mong chờ dần ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản ân đột phá k i u giai hiện tại lời nói xem như kiểu giai cấp ba a vê anh giờ k h ắ c này cho dù là hồn diện sinh cũng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh đen kịt trong hai mắt tràn đầy nóng bỏng bọn hắn hôm nay cũng không phải vừa tới cái thế giới này tiểu bạch nhất là trải qua lần trước thiên địa dị tượng p h à m là thần la đế quốc người đều chiếm được lợi ích to lớn cũng là bởi vì cái kia thiên địa dị tượng mới làm đến thực lực của bọn hắn tại ngắn ngủi này trong một năm có tăng cường nhanh chóng với lại lần trước từ thiên địa dị tượng bên trong hộ bị tô bọn người lấy được không chỉ có riêng chỉ có thực lực tăng lên một hạng càng là minh mạch sau này dù làm như thế nào đi cũng chính là dạng này ô bị tổ bọn người rất rõ ràng đột phá cựu giai có bao nhiêu khó khỏi cần phải nói chỉ là từ b á t giai đ ỉ n h cấp đột phá đến cựu giai liền so từ b á t giai sơ cấp đột phá đến b á t giai đ ỉ n h cấp khó hơn trăm lần mà tới được cựu giai về sau độ khó càng là không cần phải nói mà vừa rồi dân nói cựu giai cấp ba cấp ba lập tức vốn đang vui sướng hài lòng chuẩn bị trang bức biểu hiện mình đột phá b á t giai cũng đạt đến b á t giai cấp bốn chuẩn bị hướng dần tranh công ô bị tổ rốt cuộc để không nổi trang bức tâm tư từ thất giai đình cấp đột phá đến bắt giai khó a khó một năm số không thời gian ba tháng từ thất giai đ ỉ n h cấp đột phá đến bát giai cấp bốn k h ó a đây không phải là khó đơn giản liền là ngưỡng bức nhưng là ba trăm năm mươi nhưng là nhưng là dân hoa thời gian giống nhau từ bát giai đ ỉ n h cấp đột phá đến cựu giai cấp ba không sai nếu như dựa theo thêm dạng phép tính lời nói còn giống như thua ổ bị tổ một cái tiểu cảnh giới nhưng là cái t i ê u mẹ nó là bát giai đ ỉ n h cấp đến cựu giai hai loại căn bản vốn không có thể nói nhập là một nếu như không nên nói lên trong đó t r ê n l ệ n h lời nói đong đón cùng hạ nguyệt đều căn bản vốn không đủ để hình dung chi ở giữa t r a n lệch cũng ngay một khắc này ộ bị tổ triệt để thu hồi cùng dần tương đối ý nghĩ quả nhiên giữa người và người là không thể sánh bằng trong lúc nhất thời trang diện đột nhiên an tĩnh quỷ dị xin hỏi không biết qua bao lâu một bên hẹn rèn đột nhiên mở miệng xin hỏi bệ hạ không biết ngài đột phá thời điểm dung hợp chỗ thiếu rẻ phi thì nghe nói như thế tất cả mọi người lần nữa đưa ánh mắt một lần nữa bỏ vào dần trên thân cảm thụ được đám người ánh mắt nóng hưng hực dần vuốt vuốt chóc m ũ i của mình nếu như tính lên h ẳ là tất cả a vê anh phù phù giờ khắc này cho dù là một cái ngồi tại dần trên bờ vai đung đưa b à n chân nhỏ g i a chị d cũng n gây n g ẩ n cả người liền ngay cả ly kia ngũ thải nước trái cây từ thịt hồ hồ tay nhỏ bên trên tuột xuống đều không có phát giác chương 87, m m kiểu giai lực lượng mắt thấy cái chén liền muốn rơi trên mặt đất đột nhiên một đôi bàn tay lớn tiếp nhận cái chén đem nước trái cây một lần nữa đưa cho có chút ngơ ngác giả ra chị dần trên mặt xuất hiện lần nữa chiêu bài kia tính t i ế u dung lộc cộc lộc cộc lộc cộc lập tức trên sân vang lên một mảnh tiếng nuốt nước miếng nhìn xem đám người bộ dáng giật mình dần nghĩ, nghĩ. trong ừ bỏ đêm mình đã đem tất cả pháp tắc tu luyện tới đại đã mình mệnh mãn tình luyện nhược cùng sinh mệnh pháp tắc đã viên mãn sự nói pháp chuyết pháp tất tắc tu tới tắc cả xảo sự a Trưa hôm h đó, a quả s ơ l ầ n ữ a tiệc r nên náo cơ hồ tất cả mọi người đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt liếc về phía dần mỗi khi lúc này trên mặt bọn họ sẽ xuất hiện k í n h ý t h ầ n s á c lao đại lao đại cái này chén ta kính ngươi cung hạ lao lớn lao đại ngài trở về nói xong ổ bị tổ dơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch dần dơ lên liền bị nhẹ gật đầu uống một ngụm nhỏ trong tay hầu nhi tiểu rất nhanh làm thần la đế quốc các đại quân đoàn nhân vật trọng yếu nhau nhau hướng dân mời rượu không biết qua bao lâu luôn luôn không quá ưa thích náo nhiệt gần như không làm sao tham gia hiến hội sden đứng lên nâng lên chén rượu đi hướng dần sden không có mở miệng đối dần r ơ chén rượu lên dân nhấc chén gật đầu xem như đáp lại uống vào rượu trong chén sden cũng không có lui ra đến mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía dần ân lập tức ồn ào náo động tiệc rượu an tĩnh chuyện gì dân cầm cái chén cho bên cạnh trông mong nhìn chằm chằm hầu nhi tiệu thật lâu dạ chỉ dưng đếm một điểm nhỏ không ngẩu nói vậy hạ xin thứ tội ta muốn mở mang kiến thức một chút k i ể u d i a i lực lượng nói xong e z gen quỳ một chân trên đất không quá mức lại kiệt ngao dơ lên thấy cảnh này không ít người đều đã ngừng lại hô hấp ánh mắt gắt gao tập trung vào dần chờ đợi dần phản ứng mà lúc này dần như n g không có trực tiếp để ý tới e z gen mà là cho giả chị lao đi khỏe miệng tràn ra hầu nhi tiểu cũng đưa tay kéo lại giả chị cái k i a chuẩn bị vụ n trộm cầm trên mặt bàn hầu nhi tiểu thịt hồ hồ tay nhỏ hôm nay chỉ có thể uống điểm này không phải đợi chút nữa ngươi xạ tỉ muốn giận ngươi g i chị lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt sau đó để tiểu thị nữ coi chừng giả trị dân lúc này mới đứng lên nhìn trước mắt quỳ một chân xuống đất é rèn dân nhẹ gật đầu truy cầu lực lượng là chuyện tốt đi theo ta a đúng còn có ai nghe được dân mở miệng ộ bị tổ mấy cái đã đặt tới b á t dai nhao nhao ngẩng đầu lên trong mắt tuân ra một từng luồng ánh sao lão đại lão đại ta còn có ta vậy hạ lão thần ta muốn thử xem ngay tại dần sau khi mở miệng hai mươi mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt liền đứng lên nhìn xem trong mắt nóng bỏng ngủ c h hạ mạ đa dạ bọn người dân nhẹ gật đầu sau đó chỉ gặp dân vung tay lên d ầ n cùng những người này trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ một bên khác ô bị tô bọn người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở một mảnh k h á c trong thế giới nhìn xem dưới chân bãi cỏ không sợ người lạ người con thỏ nhỏ nhìn trước mắt cái này cùng ngoại giới cơ hồ không có cái gì hai loại thế giới ed dẹn trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang đây chính là bệ hạ thế giới a ân không đúng ed dẹn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời khi ed dẹn nhìn thấy giữa bầu trời kia vô số ngôi sao thời điểm ed d n giống như là ý thức được cái gì con ngươi trong nháy mắt liền là cò dù lại chỉ gặp lúc này trên bầu trời những cái tia sao trời đang lấy một cái huyền áo tốc độ chậm rãi vận hành theo nó không ngừng dựa theo một loại nào đó quy luật xoay tròn một loại cường đại đến để cho người ta cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt liền để đám người phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy dòng nhìn trước mắt ấ bị tổ bọn người d ầ n k h ẽ t cười cười nhàn nhạt mở miệng cùng lên đi n g h e được dần ấ bị tổ bọn người trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động đem dần bao bọc vây quanh giờ k h ắ c này không có người lại lựa chọn đơn đà độc đấu bọn hắn rất rõ ràng lấy thực lực của bọn hắn coi như cùng tiến lên chỉ sợ cũng không làm gì được dần ngay tại lúc này còn đơn rõ ràng liền là hành động tìm chết xe b ò n ra cụ ra c koi ô x y đại hồng liên hỷ u t i m a z lim bỏ hẹn vô cụ sơ sa nu is giờ khắc này tất cả mọi người đều không có nương tay trực tiếp xuất ra thực lực mạnh nhất của mình trong lúc nhất thời các loại hoa mắt chiêu thức phản phất như thủy t r i ề u đối dần anh ế tới t đây tại cái kia vô số lực lượng cường đại trùng kích vào thậm chí ngay cả dần mạnh này ổn định không gian đều nổi lên một tầng v n sóng nhìn trước mắt những này để cho người ta hoa mắt công kích dân khẽ cười cười sau đó ngẩng đầu lên không thể không nói ô bị tô bọn người mạnh hơn rất nhiều nếu như là đổi trước đó dần chỉ sợ đối mặt công kích như vậy cũng không thể không nghiêm túc một điểm nhưng là đáng tiếc lúc này dần đã không phải là bắt d i a i định cấp phốc phốc chỉ gặp theo dần đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái dần trước người hết thể đột nhiên yên t ĩ n h lại liền ngay cả cái k i a đã lẻn đến dần trước mắt đen diễm đều như thế đứng im tại không trung dù cho lúc này đạo này đen diễm khoảng cách cơ hồ đã lao tới dần bên người bất quá chỉ là ngắn như vậy ngắn một chút xíu khoảng cách lúc này lại phảng phất l ệ c trời mà lúc này e rèn mấy người cũng đồng dạng trở nên bất động chỉ bất quá khác biệt chính là lúc này s rèn bọn người tư duy cũng không có đình chỉ đương nhiên đây cũng là dần cố ý không phải vậy s rèn các loại suy tư của người cũng sẽ cùng giữa bầu trời kia để cho người ta hoa mắt công kích đồng dạng đ ứ n g im cảm thụ được trước mắt đây hết thảy nếu như không phải thân thể không thể động chỉ sợ lúc này không ít người muốn trực tiếp kinh hô lên loại lực lượng này thật là có thể tồn tại sao p h ả n phất cảm nhận được đám người khiếp sợ cảm xúc d ầ n lần nữa đưa tay ra búng tay một cái đông theo thanh âm thanh thúy rơi xuống dần quanh người không gian đột như băng tốt ly nát lên theo không gian vỡ nát còn có cái kia vô số cường đại đến làm cho người hít thở không thông công kích đông búng tay âm thanh lần nữa chuyển đến giờ k h ắ c này tổ bị tổ đột nhiên cảm giác mình có thể đậu sau một khắc ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía dần cảm thụ được ánh mắt của mọi người dần khẽ cười cười đây chính là thuộc về k i ể u giai lực lượng trước đó liền là thuộc về thời gian p h á p tác chuyển biến xấu không gian p h á p tác lực lượng n g h e được dần không ít người đều trầm m ặ t xuống lúc này không còn có người đối dần phát động công kích giờ khác này tất cả mọi người đều hiểu lúc này dần căn bản không phải bọn hắn có thể chiến thắng thậm chí loại này tranh lệch đã đã vượt ra số lượng hạn chế lúc này chỉ sợ sẽ là mười nghìn một trăm ngàn một triệu cái ố bị tổ cùng một chỗ đối dần phát động công kích kết quả cũng sẽ không có cái gì khác biệt cái kia là thuộc về một cái khác cấp độ lực lượng chương tám mươi tám dần lực lượng chân chính nhìn trước mắt đã bị mình c h ấ n trụ ô bi tổ bọn người dần khẽ cười cười vừa rồi ta biểu hiện ra liền là cựu giai sơ cấp lực lượng cũng là pháp tác nhập môn lực lượng hiện tại nói xong dần lần nữa đưa tay ra nghe được dần ô bị tổ bọn người đầu tiên là xương sở sau đó phảng phất là ý thức được dần ý tứ trong lời nói từng cái trong nháy mắt chừng lớn hai mắt cựu giai sơ cấp lực lượng chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói nhìn xem trong mắt cơ hồ đều nhanh chừng ra ngoài ô bị tổ dần nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó giơ lên cao cao tay phải lần nữa búng tay một cái vây anh ngay một khắc này một cỗ có thể so với mười mấy cấp c u ồ n g phong đột nhiên phá tại đạo này c u ồ n g phong dưới cho dù là h trí hạ mạ đạ giả mấy người cũng có chút đứng không vững đem hết toàn lực chống cự cái này cỗ cùng phong chẳng lẽ cái này không đúng nhanh nhìn lên bầu trời đúng lúc này luôn luôn không làm sao nói chuyện r a mạ mộ tổ gần dư dụ sạch sải ghệ c ù nỉ trong miệng đột nhiên tuân ra thanh âm hoảng sợ ba ba ba Ra mạ mộ tổ gần dư dụ sạch sải ghệ c ù nỉ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tinh không minh ông nhưng liền sau đó mưa khắc không ít người lập tức liền đặt mông ngồi dưới đất trong mắt xuất hiện ánh mắt đờ đẫn vênh vênh vênh ngay một khắc này t ừ n g đạo vang vọng cái này toàn bộ thế giới cự tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên ba trăm năm mươi ba theo cái này mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên Tổ bị tô bọn người thình lình thấy được trời bên trong cái kia vô tận sao trời đột nhiên bắt đầu liên tiếp bạo tạc nơi xa một viên nhìn qua có thể so với mặt trăng lớn nhỏ tinh cầu trong chốc lát biến thành cho bụi cái kia bạo tạc đưa tới sóng xung kích trực tiếp tại cái này ổn định thế giới sẽ mở một đường cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới s é nát cự đại không gian vết nước theo cái này đường không gian thật lớn vết nước xuất hiện vô số lít nha lít nít h mang theo khí tức hủy diện tím kia c h ố c màu đen trực tiếp từ trong đó trôi ra dù cho cách xa nhau khoảng cách rất xa n bị tô mấy người cũng có thể cảm nhận được nếu như lúc này bọn hắn xuất hiện tại cái kia tuyệt đối không khả năng có bất cứ cơ hội nào hoặc xuống tới với lại trước mắt một màn này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vê anh vê anh vê anh viên kia bạo tạc mặt trăng lớn nhỏ tinh cầu phản phất như là đốt lên một loại nào đó tín hiệu vô số ngôi sao liên tiếp ở trên bầu trời nổ tung ra giờ khắc này vô tận tàn phá quang mang tràn ngập hết thể trước mắt g i a n g giác! g i a n g giác! tại cái kia vô số sóng xung kích trùng kích vào cho dù là cách nhau rất xa đám người dưới chân phiến đại địa này cũng bắt đầu điên c n g bibi sát run rẩy lên lúc này đại địa phảng phất như là hóa thân thành g i ò n g nước trực tiếp tại cái kia cường đại sóng xung kích hạ biến thành kinh khủng b i ế n động tại cái này có thể so với tận thế lực lượng dưới cho dù là o bi t o các loại đã đạt tới b á t dai c ư ờ n g giả lúc này cũng yếu đuối đến phảng phất giống như là một đứa bé thậm chí giống như là e s d e n vận may này không tốt trực tiếp bị một đạo cự đại thổ sóng đập bay ra ngoài giữa không trung e s d e n trong miệng liền b á o tố ra một đạo đỏ tươi chất lỏng cảm nhận được một màn này o bi t o bọn người lập tức liền có xuất thủ cứu s dẹn ý nghĩ bất quá không chờ bọn họ hành động sau một khắc ngoại trừ dần bên ngoài trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện hoảng sợ đến cực hạn thân s ắ c ngay một k h ắ c này khoảng cách ố bị tô bọn người dưới chân viên tinh cầu này cách đó không xa viên kia ở vào cái này cái tinh hệ trung tâm viên kia tương đương với mặt trời địa vị tinh cầu nổ tung so với những tinh cầu khác viên này cùng loại với mặt trời tinh cầu bạo tạc về sau một cố cường đại trước nay chưa từng có sóng xung kích trực tiếp n g h i ề n ép hướng về phía b ố n phía tại ố bị tô các loại cảm giác con người bên trong một viên cự ly này cái mặt trời lân cận thậm chí so lúc này chính bọn mình dưới chân viên tinh cầu này lại hơn trăm lần không ngừng tinh cầu trong nháy mắt liền bị đạo này sóng xung kích cắt thành hai nửa mà thụ cái này một chút xíu không có ý nghĩa ngăn cản về sau cái tiêu đạo sóng xung kích lần nữa hướng phía ổ bị tổ bọn người dưới chân viên tinh cầu này lao đến giữa thiên địa đột nhiên quỷ dị y ê n tĩnh trở lại nhưng lúc này cái tiêu đạo sóng xung kích cũng không có dừng lại phốc phốc i a n g d c g i a n g dắt còn không đợi cái tiêu đạo sóng xung kích tiếp cận ổ bị tổ bọn người dưới chân viên tinh cầu này thậm chí cầm đường sóng xung kích khoảng cách ổ bị tổ bọn người còn có mấy trăm km nhưng vẹn vẹn tiêu tán ra một chút lực lượng đã trong nháy mắt đả thương nặng ổ bị tổ bọn người huyết dịch văng khắp nơi giận người tiếng xương nức không ngừng từ cảm thụ được sắp đến lực lượng kinh khủng ô bị tổ đám người trên mặt lâm vào tuyệt vọng loại lực lượng này căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản tới gần tới gần u chị hạ mạ đạ giả cố gắng mở mắt ra nhìn trước mắt đạo này sóng súng kích giờ k h ắ c này u chị hạ mạ đạ giả cái k i a một đôi di nệ gẳng bên trong đã hiện đầy tơ máu liền ngay cả mắt cả cụ r ù i bắt đầu không ngừng có đỏ tươi chất l ỏ n g tại áp lực dưới bao tố ra ngoài thân thể hết thể trước mắt đều phảng phất lâm vào yên tĩnh hết thể đều đang đợi cái t i ê nhất định tử vong đến đột nhiên một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh lần nữa chuyển ra、Hô. một đạo trong suốt tia sáng đột nhiên lấy dần dưới chân phi tốc hướng bốn phía lan tràn ra ngoài cơ hội là trong nháy mắt đạo ánh sáng này dây liền bao trùm cái này toàn bộ thế giới sau đó bạo tạc sóng sung kích hết thể hết thể đột nhiên lâm vào đường im ngoại trừ cái tia đã bắt đầu vỡ nát tinh cầu bên trên hơn m ộ ư ơ i người nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ o bi t o bọn người dần lần nữa búng tay một cái hô hết thể trước mắt lần nữa bắt đầu chuyển động bất quá lần này lại cùng trước đó khác biệt phản thất như là sử dụng máy chiếu phim rút lui công có thể giống nhau ô bị tổ các loại trong mắt người hết thể đột nhiên bắt đầu giống như phim bắt đầu chạy đến chiếu lại sóng xung kích thu về thẳng đến thu hồi bạo tạc trung tâm cái kia nguyên vốn đã vỡ nát tinh cầu đột nhiên bắt đầu khép lại cái kia vô số phiến tinh cầu mảnh vỡ tại lực lượng nào đó dẫn dắt dưới tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở lần nữa khôi phục được lúc mới bắt đầu nhất mười mấy hô hấp qua đi hết thể đều khôi phục ban đầu dáng vẻ lúc này liền ngay cả nguyên vốn đã bản thân bị trọng thương s rèn ô bị tổ mấy người cũng một lần nữa trở nên cùng trước đó giống như lúc chỉ là khác biệt chính là ngay tại dần thu hồi lực lượng về sau liên tiếp thanh âm đột nhiên văng lên phù ph Phù, phù phù phù cơ hồ là cùng một thời gian ô bị tô bọn người trong nháy mắt đ ặ t mông ngồi trên mặt đất mồ hôi lạnh trong nháy mắt bỏ lên trên những người này phía sau lưng cái kia phảng phất xé rách ống bê kịch liệt tiếng t h ở dốc đây hết thể hết thể đều phảng phất như nói vừa rồi phát sinh hết thể cũng không phải làm ngộng như thế nào đúng lúc này dần cái kia thanh â m bình tĩnh lần nữa chuyển vào trong thai mọi người nghe được dần ô bị tổ không khỏi lại lần nữa nhớ tới tình cảnh vừa nãy vừa rồi mình khoảng cách tử vong là gần như vậy cái kia tử vong ở giữa kinh khủng nhưng vào lúc này ô bị tổ phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì trên mặt đột chương i hiện ê n xuất h tám mươi chín ban cho các ngươi vĩnh sinh loại vật này ô bị tổ không biết nên làm sao miêu tả đó là một loại chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời đồ vật trải qua lần trước thiên địa dị tượng tẩy lễ ô bị tổ minh bạch loại vật này hẳn là cái kia cái gọi là phát tắc nghĩ tới chỗ này ô bị tổ trên mặt đột nhiên xuất hiện nét mặt hưng phấn không chỉ là ô bị tổ lúc này không ít người trên mặt đều là xuất hiện hưng phân tiêu dùng thấy cảnh này dần có chút điểm gật đầu lần này dần cũng không chỉ là để mọi người tới cảm thụ lực lượng của mình mới làm như vậy càng là vì để đám người cảm thụ lĩnh lộ phát tắc không sai dựa theo lẽ thường tới nói không đạt tới b á t gia i đ ỉ n h cấp trên cơ bản là không có cách nào cảm ứ n g được p h á p tắc tuần ở nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ cũng tỷ như giống vừa rồi dần d ạ n g này trực tiếp tại thế giới của mình tăng cường p h á p tắc của mình khí t ứ c đồng thời tự tay diễn hóa cho ổ bị tổ bọn người nhìn đây chính là bên trong một cái phương pháp bất quá loại phương pháp này độ khó rất lớn p h á p tắc há là có thể tùy tiện tùy tiện h o t động húng chi là giống dần như thế trực tiếp dẫn bạo p h á p tắc để p h á p tắc cẩn thận thăm dò hoàn toàn hiện ra ở ổ bị tổ bọn người trước mặt nếu như đổi một người làm như thế cái kia hạ c h à n g tuyệt đối là đem thế giới của mình làm cho phát nổ so sánh cũng không phải mỗi người đều có thể đem p h á p tắc của mình tu luyện tới đại s ả o n h ư ợ chuyết trình độ cũng không phải mỗi người đều n ắ m trong tay thời gian cùng không gian p h á p tắc có thể làm cho hết thể khôi phục cho dù là d ầ n làm đến bước này đều rất khó nếu như không phải tại thế giới của mình d ầ n cũng làm không được một bước này bất quá không có như vậy nếu như đến ý, lúc này là thiên thành công mà không hề nghi ngờ dạng này thu hoạch cũng là cực lớn tại triệt để cảm thụ thậm chí tại bát giai sơ kỳ thời điểm liền có thể câu thông p h á p tắc đây đối với ô bị tổ về sau đám người muốn đi d ụ không thể nghi ngờ có khó mà miêu tả c h ỗ t ố t cảm thụ được ô bị tổ đám người hưng phấn d ầ n mỉm cười phất phất tay đám người thân ảnh liền lần nữa biến mất tại bên trong vùng không gian này ba ba bá hoa quả sơn trung tâm ô bị tổ các loại thanh n â m của người lại xuất hiện vậy hạ ca ca. nhìn thấy dần xuất hiện g i a t r i trong nháy mắt bay đánh tới đông đông đông đông mà cùng lúc đó ô bị tổ bọn người thì là đồng loạt đối dần lần nữa quỷ lệ số dưới chính cơ b à n chân nhỏ ngồi tại dần trên bờ vai già chỉ có chút không hiểu mà nhìn trước mắt một màn này bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng lại lần nữa tập trung vào trước mắt đại trên bụi gà đứng lên đi nghe được dần đám người do dự một chút sau đó nhao nhao đứng lên lúc này ô bị tổ âm thầm đem vấn đề này ghi t ạ c trong lòng cũng không tiếp tục nói c ả m tạng bị tổ rõ ràng h ả o h ả o cố gắng làm tốt chính mình sự tình đem dần giao cho nhân vật của mình hoàn thành liền là đối dần tốt nhất hồi báo lúc này minh bạch điểm này không chỉ là ô bị tổ cái này một cái cơ h ộ là đồng thời ưu t ị hạ mạ dạ các loại trong lòng người cũng đồng dạng có ý nghĩ như vậy lại nói vừa rồi lao đại lao đại loại lực lượng kia thật có chút cường đại quá mức ca nghĩ đến o bi t o nhìn về phía dần ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nóng bỏng cái kia l a o đại l a o đại ta muốn hỏi một chút ngươi bây giờ chiến lược đại khái đã đến nghe được o bi t o d ầ n mỉm cười nếu như toàn lực lời nói cựu giai cấp năm hẳn không có cái gì đối thủ nghe được dần o bi t o trong mắt sáng lên lập tức o bi t o nghĩ tới điều gì ánh mắt cũng biến thành đốt nóng lên mà cùng lúc đó phản phất như là cảm nhận được ô bi tổ ý nghĩ dần cũng đứng lên theo dần đứng lên ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến dần trên thân trên biến hội lập tức yên tĩnh trở lại rất nhanh d ầ n cái kia thanh âm nhàn nhạt chuyển vào trong thai mọi người lần này trở về ta có mấy chuyện muốn tuyên bố tất cả mọi người đều dựng lên lỗ thai chuyện thứ nhất thực lực của chúng ta tạm thời đã miễn cưỡng đạt tới yêu cầu nghe nói như thế không ít người con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên như là xạ dạ kỵ kệ n à o kỵ chiến đấu như vậy cùng nhân càng là trực tiếp q é t ra giữ tợn k h ỏ e miệng quả nhiên lại có thể hào hào cảm thụ chiến đấu k h o i cảm á liền như là đám người suy nghĩ như thế dân k ẽ cười cười không sai chuyện làm thứ nhất thần la đế quốc nên ở cái thế giới này nổi danh chư vị chuẩn bị chiến đấu à. Tốt. đã sớm muốn động động tay chân gần đây thân thể đều nhanh dị xét rốt cuộc đã đến s a o giờ khắc này toàn bộ hoa quả sơn đều vang lên tiếng khen giờ khắc này bọn hắn đã đợi đã lâu nhìn trước mắt xôi chào thần la đế quốc sở thuộc dần giơ tay lên một cái ra hiệu đám người yên tĩnh theo dần động tác nguyên bản còn huyên náo hoa quả sơn trong nháy mắt lần nữa yên tĩnh trở lại cây kim rơi cũng nghe tiếng nhìn xem mọi người hư p h ấ n dần dương lên khỏi miệng về phần chuyện thứ hai này c h ư vị chuẩn bị kỹ cảng lính s i n sao đột nhiên phản phất là ý thức được cái gì không ít người trong nháy mắt liền há to miệng ồ bị tô dạng này càng là suýt nữa thì trợn lác cả mắt đi vào cái thế giới này lâu như vậy thần la đế quốc người cũng biết một chút cái thế giới này quy tắc vô cùng rõ ràng vĩnh sinh đối với cái thế giới này đến nói thật cũng không phải là không có cách nào đ ạ tới t đến ít cái kia đầy trời thần phật nhưng đều là ủ n g có vô tận sinh mệnh mà lúc này dần nhấc lên cái này là có ý gì chẳng lẽ nghĩ đến nào đó loại khả năng tất cả mọi người nhìn về phía dần ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên lần này liền ngay cả cho tới bây giờ không có cùng d ầ n nói tới yêu cầu gì tiểu thị nữ ánh mắt đều trở nên đốt nóng lên cảm thụ được ánh mắt của mọi người dần giơ tay lên một đạo tràn ngập sinh mệnh khí tức lục sắc quang mang trong nháy mắt xuất hiện ở dần trên tay không sai hôm nay ta đem ban cho chư vị vĩnh sinh vê anh giờ khắc này tất cả mọi người đều sôi trào lên thấy cảnh này d ầ n khơi gợi lên khỏe miệng nếu như đổi một năm trước dần tự nhiên không cách nào ban cho chúng mạng sống con người thậm chí ngay cả mình đều rất khó làm đến vĩnh sinh chỉ là bây giờ khác biệt tại địa tạng vương nơi đó triệt để đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới viên mãn thời điểm dần cũng rốt cuộc hiểu rõ cái thế giới này vĩnh sinh người h u y ề n bí không sai bọn hắn có thể vĩnh sinh đây hết thể đều cùng sinh mệnh pháp tắc có quan hệ mà bây giờ triệt để đem sinh mệnh pháp tắc tu luyện tới viên mãn dần cũng có thể làm dùng pháp tắc ban cho những người khác vĩnh sinh ngày thứ hai dần lần nữa triệu tập thần la đế quốc tất cả cao t ầ n g tiến hành một lần hội nghị lần này hội nghị chủ yếu là châm đối với kế tiếp thần la đế quốc đại khái phương hướng v ậ h ạ đây là thứ người muốn nói xong nhanh chắng lấy ra một cái cự đại báo khỏa đặc ở trong đại điện nhìn xem cái sách tay này chương chín mươi phật giáo xuất thủ một bên tiểu thị nữ an tính toạ ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người dần xay qua ngẫu nhiên trong mắt lõe lên một tiếng mê say ngay tại hôm qua cái kia không có gì sánh kịp thực lực cường đại tự tay vì mọi người ban cho vĩnh sinh đương nhiên tại những này được ban cho phúc người bên trong tự nhiên không thể thiếu tiểu thị nữa vị trí Mà đ ạ thế được v ĩ n hẳng sinh mệnh, cái này cũng giải cái y q u t trải qua thời i qua a g nhưng dài một mực ố n nhiều tiểu thị nữ bệnh. Cùng những n thị tiểu cái một tâm g ờ i biệt, tiểu khác khác thị ữ tu luyện thiên phú cũng không tốt, cũng không có tu luyện n phú c ũ không không cũng tốt, tu có là u tiểu thị nữ đều chiếu y nay, lấy ệ n nữ người bình thường thân phận chiếu cố dần sinh Cho cố thị hoạt h tới một n ngày. g từ h nhưng ế là t từ tiểu thị nữ trong lòng xuất hiện một loại sợ hãi nhất là đến tây du thế giới sau cùng những người khác không giống nhau tiểu thị nữ cũng vô dụng trên chiến trường hoặc là nói chiếu cố tốt dần sinh hoạt hàng ngày chính là tiểu thị nữ tác dụng lớn nhất tại biết cái thế giới này một ít cường giả có được cơ h ộ i là vĩnh c ử u sinh mệnh về sau tiểu thị nữ bắt đầu luôn uống tiểu thị nữ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi dần hoặc là nói tiểu thị nữ thậm chí so dần mình còn tin tưởng dần tiểu thị nữ tin tưởng trong tương lai dần cuối cùng đem thu hoạch được vĩnh c ử u sinh mệnh tiểu thị nữ bắt đầu luôn uống bắt đầu sợ không phải sợ hai cái chết mà là sợ hai cái chết sau cũng không còn cách nào làm bạn tại dần bên người đối với tiểu thị nữ tới nói d ầ n liền là hết thảy sợ hai rời đi dần sợ hai mình già đi sợ hai mình cái kia lộ vẻ kiểu nộn làn ra có một ngày sẽ bị cái kia lít nha lít nhếp nhăn nơi baoọc mỗi một nữ nhân đều là thích trưng diện tiểu thị nữ cũng không ngoại lệ tiểu thị nữ rất rõ ràng cho dù là mình g i à cho dù là mình biến thành mặt mũi nhăn nheo lao phụ dần cũng quá có thể sẽ ghét bỏ mình nhưng là tiểu thị nữ không thể nào tiếp thu được đây hết thảy dần nhất định đem thu hoạch được vinh sinh đến lúc đó mặt mũi nhăn nheo mình lại lấy loại nào thân phận nương theo tại dần bên người bởi vì vì yêu thích cho nên tiểu thị nữ vĩnh viễn cũng không muốn tương lai mình cái kia xấu xí một mặt bại lộ ở trong mắt dần vì cải biến loại tình huống này tiểu thị nữ thậm chí bắt đầu âm thầm cố gắm tu luyện nhưng kết quả cũng không phải là như vậy để cho người ta như ý bắt đầu tu l tiểu thị nữ rốt cuộc minh m ạ c h thiên phú của mình cùng ô bị tô bọn người quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất liền ngay cả tờ rủ m ạ c h cản cùng dạ trị cũng vượt rất xa mình không biết mấy con phố tiểu thị nữ rõ ràng liền ngay cả ô bị tô bọn người cũng không dám đánh cược mình có thể thu hoạch được vinh sinh mà mình lại dựa vào cái gì nhưng lại tại hôm qua cái kia nhìn như xa không thể chạm mộng rốt cuộc thực hiện cái kia trong lòng mình người trọng yếu nhất đưa cho mình làm cho tất cả mọi người đều sẽ điên c u ồ n g đồ vật vĩnh hằng sinh mệnh nhìn cách đó không xa ngồi tại vương tọa bên trên dần tiểu thị nữ trong mắt tràn đầy sùng bái nhưng vào lúc này sau n trắng cái kia n g cái cái cái cái đó trói khỏa buộc cái kia túi đỉnh dây từng phảng phất như là có sự sống từng tầng từng tầng tới da cũng lộ ra trong túi lộ vật khi tiểu thị nữ thấy rõ trong túi đồ vật thời điểm nhịn không được liền kinh hô lên nhưng sau đó lại nghĩ tới hiện tại đang tiến hành hội nghị trọng yếu ngay cả vội vươn tay che miệng của mình nhưng sau đó tiểu thị nữ phát hiện chính mình tưởng tượng bên trong bị ổ bị tổ bọn người vây xem sự tình cũng không có phát hiện trên thực tế hiện tại trong đại điện sắc mặt của mọi người đều có chút quỳ dị bởi vì lúc này trong túi đồ vật đã hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt bất quá những vật này k h ú k h ú một đoàn đen xì phảng phất lông tóc đồ vật thậm chí còn có mấy cây nhìn qua có chút q u y n một chút chứa đỏ tươi chất l ỏ n g bình bình lọ lọ tốt ta, cái này coi như bình thường nhưng khi xem đến phần sau những cái kia rõ ràng liền làm móng chân ra đầu mảnh loại hình đồ vật cho dù là dần tại thời khắc này cũng hung hăng run lên lông mày mà lúc này ổ bị tổ đám người sắc mặt cũng coi chút của k á i trong đó có mấy người còn hung hăng chừng bên cạnh nhanh trắng một chút giờ k h ắ c này đám người rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhanh trắng hôm qua sẽ tìm tới mình hướng mình muốn cái gì bộ phận thân thể sớm biết là bậy hạng l n đánh chết ta cũng sẽ không dùng vật này a nhìn xem trong túi nào đó khới móng chân cho dù là ổ bị tổ cũng không nhịn được mặt mò đỏ hửng cuối cùng dân vẫn là đem những vật này thu vào hơn nữa là rất là trịnh trọng thu nhập thế giới của mình bên trong dù sao không dùng được con tốt nếu là cần dùng đến những này thế nhưng là tại một ít tuyệt vọng tình huống dưới sau cùng át chủ bại a nhìn xem dần hơi có chút trịnh trọng bộ dáng ồ bị tô bọn người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó nghĩ đến dần nào đó loại năng lực trên mặt mọi người đột nhiên trở nên có chút kích động nhìn xem ồ bị tổ đám người bộ dáng dân mỉm cười gật đầu yên tâm đi thanh thản ổn định làm việc cái nào sợ các ngươi hóa thành cho ta cũng có biện pháp bảo đảm các ngươi không chết cảm ơn bệ hạ ngư bức ta lão đại lão đại sau đó hội nghe ị t i được dần khích lệ tiểu thị nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền bao trùm một tầng ánh nắng chiều đỏ trong mắt ý cười bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra đối với tiểu thị nữ tới nói mình phục thị có thể làm cho dần hài lòng chính là tiểu thị nữ cao hứng nhất sự tình sau đó dần lại đưa ánh mắt chuyển qua nhanh trắng trên thân tiếp tục a hai hai nhanh t r ắ n g nhẹ gật đầu giờ khác này nhanh t r ắ n g trên mặt cũng xuất hiện một tiềm ngưng trọng đối với thế gian những quốc gia kia cũng không tính phiền phức bất quá ngay tại một năm trước tình huống xuất hiện biến hóa chẳng biết lúc nào bắt đầu phật giáo quan thế âm xuất thế bắt đầu ở nhân gian lan truyền phật pháp mà sau đó không lâu rất đỏ phật l à mỹ m ngộ giáo tín đồ cũng bắt đầu chuyển động hiện tại cho dù là chúng ta bên cạnh ngạo lai quốc bên trong cũng có không thiếu phật giáo tín đồ nếu như chúng ta đậu thủ nghe được nhanh chóng dân vuốt vuốt mi tâm phật giáo đã xuất thủ a đối với phật giáo xuất thủ dân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Ngay năm tại một t r ư ớ chương dân liền Tạng từ Địa chín mươi mốt chuẩn bị xuất thủ căn cứ địa tạng vương nói phật giáo tu giả cũng không phải là hoàn toàn dựa vào linh nội h á m tu luyện năm đó như lai thích g i ả man i sáng tạo r a đại thừa phật pháp đây là một loại có thể sử dụng đám người nguyện lực gia tăng tu vi pháp môn cũng bởi như thế thế gian mới có thể mở rộng phật môn thu thập tín đồ vì chính là thu thập chúng sinh nguyện lực cũng là như thế này những cái tiêu cao cao tại thượng thần phật mới có thể không chối từ gian khổ ở nhân gian hiền linh ngay từ đầu hiệu quả như vậy rất tốt thậm chí để phật giáo tại một cái tốc độ cực nhanh bên trong trưởng thành là thậm chí có thể cùng đạo giáo tranh phong đại giáo nhưng là rất nhanh đạo giáo đã nhận ra loại tình huống này kết quả là đạo giáo bắt đầu xuất thủ can thiệp lúc này can thiệp nguyên nhân rất nhiều đầu tiên đạo giáo không nguyện ý nhìn thấy phật giáo lớn mạnh đến vượt qua đạo giáo tiếp theo cái này cũng ôn hòa vẫn có quan hệ mặc dù nhân gian phạm nhân nhìn qua không có cái gì tu vi thậm chí tại đại năng thủ h ạ phạm nhân nói là sâu kiến cũng không đủ nhưng là bất kể nói thế nào chỉ cần là xuất hiện ở cái thế giới này sinh mệnh trên thân tự nhiên cũng liền có khí vận loại vật này có lẽ phàm trên thân người khí vận rất ít thậm chí một cái thần v ậ t trên người khí vận liền là phàm nhân gấp trăm lần nghìn lần nhưng là làm sao phàm nhân cơ số đại cũng là như thế này phàm nhân tổng hợp khí vận cũng không như n g k i n h thường mười một khí vận loại vật này có lẽ bình thường cũng không có cái gì đại dụng nhưng là tại thời khắc mấu chốt thì như đại k i ế p tiến đến thời điểm cái này khí vận chính là đáng người tranh đoạt căn bản thậm chí liền ngay cả thánh nhân cũng sẽ nhịn không được xuất thủ khí vận chính là từ nơi sâu xa có thể tránh né đại tiếp tồn tại c ũ nhưng g là n thế à y đạo i á o k hôm n năng nhìn g có khả x e Phật giáo cứ nay h khống chế chúng sinh, đem phàm khí ư vậy vận c đem ủ người nắm trong t a Thế là, tại là, đạo giáo chèn é phật giới, p giáo rốt cục thu cục lần i nhiều, về sau, hai giáo đối giáo giáo m thậm hôm rất ra truyền lấy thuộc tuyệt Phật Phật xuống bàn, bàn, không Nhưng nay, chí cho phép về về sau, địa địa đạo đạo. l nữa ra tay như thế thậm chí để lẽ ra không nên xuất hiện phật giáo ngạo lai quốc đều xuất hiện phật giáo điều này nói rõ cái gì Có cùng lẽ, một ít tình Phật huống giới, phật giáo cùng đạo giáo đạo đã nếu là thần la đế quốc cùng bình thường quốc gia ngược lại cũng không có vấn đề gì xuất hiện một cái quốc giáo cũng không sao thậm chí có lợi cho thống trị nhưng là dân cùng phật giáo hiển nhiên không phải một đường với lại dân cũng tuyệt đối không cho phép quốc gia của mình có bất kỳ không nhận chính mình trường không tồn tại cũng là như thế này nếu như thần la đế quốc bắt đầu hành trình vậy liền không khỏi muốn cùng phật giáo va chạm thần la đế quốc xuất thủ đây đã là chuyện tất nhiên mà sớm như vậy liền cùng phật giáo va chạm hiển nhiên cũng gặp được phiền t o á i không nhỏ đây chính là n à y thời gian nhất đẳng đại giáo nghĩ đến những n à y dân liền không nhịn được vớt vớt mi tâm bất qua sau đó dân liền nghĩ tới một việc đột nhiên dân trong mắt sáng lên nhớ tới lần này phật giáo xuất thủ mấu chốt quan thế âm xuất thế tại tây du bên trong là cái gì nội dung có chuyện đi về phía tây trước đó nội dung có chuyện nói cách khác tây du muốn bắt đầu mà tây du lại là vì cái gì đến bây giờ dân đương nhiên sẽ không lại coi là tây du đơn thuần chỉ là đường tăng đi tây thiên thình kinh đơn giản như vậy căn cứ địa tạng vương cung cấp một ít tin tức đến xem tây du chính là nhất định xuất hiện sự t ì n h với lại tây du con đường vốn là phật đạo tranh chấp sản phẩm bởi vì nguyên nhân nào đó phật giáo cùng đạo giáo không có khả năng ở thời điểm này trắng trận xuất thủ suy yếu hai phe thực lực với lại tại biết nào đó một số chuyện về sau dần càng có thể xác định tây du bản chất tây du bản chất liền là phật giáo tranh đoạt khí v ậ n b ằ n cờ vì tương lai chuyện nào đó sớm bô cục với lại ở trong quá trình này tôn nộ không cũng bởi vì một ít nguyên nhân là hai phe tranh đoạt mục tiêu mà bởi vì sự kiện kia hai giáo không có khả năng ở thời điểm này trắng trận tiêu hao thực lực nghĩ đến những n à y dần khoe miệng đột nhiên g ơ lên có lẽ đây là một cái cơ hội tốt nghĩ đến dần con mắt càng ngày càng sáng sau đó dần ngẩm đầu lên nhìn về phía về sắc m ặ trong có c h vòng ba ngày ta muốn nhìn thấy ngạo lai quốc trở thành thần la đế quốc sở thuộc có vấn đề a không có đi thôi vâng nhìn xem nhanh trắng lui ra vương tọa bên trên dần nhắm mắt trầm tư lời nói mới rồi dân tự nhiên không phải hồ nói lung tung căn cứ từ địa tạng vương nơi đó lấy được tin tức dân có thể khẳng định tại khoảng thời gian này mặc kệ là phật giáo vẫn là đạo giáo đều tuyệt đối sẽ không làm ra suy yếu mình lực lượng sự t ì n h cũng bởi như thế thần la đế quốc mới có thể thừa dịp nếu là khoảng thời gian này đổi được mấy trăm hoặc là vài ngàn năm trước chỉ sợ thần la đế quốc biểu hiện ra cường đại uy hiếp hai giáo trực tiếp liền sẽ ra tay nhưng hôm nay dân có biện pháp để hai giáo dừng tay bởi vì cái kia tiên đoán chỉ cần thần la đế quốc biểu hiện ra thực lực cường đại loại thực lực này đầy đủ để phật giáo cùng đạo giáo trả một cái giá thật là lớn khoảng thời gian này phật giáo cùng đạo giáo không muốn suy yếu thực lực của mình vậy liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ đương nhiên đây cũng chỉ là dân đại khái s u ấ t suy đoán phật giáo cùng đạo giáo cũng không phải là không được trực tiếp xuất thủ d i ệ t thần la đế quốc bất quá bây giờ dần sẽ sợ sợ a có được cường hóa bản ma nhân bụ thể chất cùng trước đó nhanh chóng mang tới những vật kia coi như thần la đế quốc tạm thời toàn diện lại như thế nào ba trăm sáu mươi phật đạo đạo giáo toàn lực xuất thủ tự nhiên có thể d i ệ t thần la đế quốc có thể d i ệ t một lần hai lần đó mười lần trăm lần nghìn lần đâu với lại bây giờ thần la đế quốc cũng không phải dễ dàng như vậy diện Mà bây giờ trong ư ớ c c mắt đây h tầm cung i hội rất tốt, i ngọc đạo giáo r đế, rất nhiều, rất nhiều. đế sắc mặt có chút dữ tợn nghe được ngọc đế lý tính trong tay bảo tháp sáng lên sau đó từ trong đó bay ra một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ linh hồn nếu như nhìn kỹ l i ê n có thể phát hiện cái này cái linh hồn chính là lúc trước lý tính từ thiên lao mang đi cái tia tiểu yêu linh hồn b y hạ việc này có thể xác định trước đó phật tổ chính miệng thừa nhận việc này hôn trướng giờ khắc này ngọc đế trên mặt xuất hiện nổi giận thân sắc hung hăng đem trong tay chén ngọc ngã nát b ấy giờ khắc này ngọc đế nhớ tới trước đó trên l ă n g tiêu bảo điện sự tình đã không phải t h á n h nhân đây chẳng phải là nói mình trước đó lãng phí một cách vô ích một cái giết chết thiên đ ồ n g cơ hội giờ khắc này ngọc đế cảm giác mình tựa như là một cái kẻ ngu bị thiên bồng l u ồ n địch làm sao có thể không giận chương chín mươi hai từ hà m ư t báo lý tính Ta ra, lệnh Ta. Hạ ra vậy Lý vẫn là cắn răng mở miệng. hạ ngươi hiện t l căn cứ linh sơn chuyển tới tin tức mặc dù lần này thiên bồng phía sau người kia không phải thanh nhân bất quá cũng không nhưng khinh thường nếu là lúc này động thiên bồng không thể nói trước về sau sẽ dẫn tới không thiếu phiền phước cảm thụ được đỉnh đầu cái kia đạo ánh mắt lần nữa truyền đến h à n ý lý t ĩ n h ngay cả vội mở miệng với lại việc này phật tổ có an bài khác nghe được phật tổ hai chữ ngọc đế trên mặt một ao từ lạnh một tiếng bất quá cũng không có cứng rắn nữa yêu cầu lúc này liền đem thiên đồng cầm xuống h ừ đáng chết chẳng lẽ ta liền động cái kia thiên đồng không thành cũng không phải cũng không phải bệ hạ phật tổ trước đó tính qua cái kia thiên đồng nhất định nhảy nhót không được bao lâu nói xong lý tính đem mặt tiến đến ngọc đế bên hay tinh tế ngôn ngữ nghe được lý tính Ngọc đế trên mặt trước Đế mặt lý à có chút tính nếu l à việc này thành công ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nhìn xem hớn hở ra mặt ngọc đế lý tính trên mặt cũng lộ ra t i ế u dung bệ hạ thần không cầu chỗ tốt chỉ cầu có thể vì bệ hạ phân ưu mà thôi Tốt, có yêu khanh ngươi làm việc cho ta quả thật ta may mắn cũng ngươi yên tâm ta cũng không phải cái k i a t h ư ở n g phạt không rõ người đợi cho lần sau bản đảo thị kiến ta hướng vương mẫu cho thêm ngươi cầu mấy cái chín ngàn năm bản đảo lời này vừa nói ra lý tính trên mặt cũng s ô n g lên cũng hỉ cái kia đ à tạo bệ hạ ngọc đế cùng lý tính hai người lúc này đều là hưng phấn không thôi mảy may không có phát giác được ngoài cửa một đạo bóng người màu tím lặng lẽ chạy ra ngoài ở trong đó cũng trách ngọc đế cùng lý tính không có phòng bị đương nhiên nơi đây chính là ngọc đế tầm cung khi nào lại cần phòng bị không bao lâu một vị tiên nữ đi đến bệ hạ vừa rồi vương mẫu nương nương bên kia tử hạ cô nương đến nói nương nương mời bệ hạ đi qua một chuyến nghe được tiên nữ ngọc đế hừ lạnh một tiếng biết ta đợi chút nữa liền đi qua ngươi đi xuống trước đi vâng hô hô thiên đình bên trong một đạo thân ảnh màu tím chạy nhanh lấy không phải cái kia mới từ ngọc đế tẩm cung đi ra tử hà còn có ai lúc này tử hà không còn có bình tĩnh như trước k h ắ p khuôn mặt là thần sắc lo lắng không bao lâu tử hà liền đi tới thiên hà bên ngoài người kia dừng bước nhìn thấy thẳng đến thiên hà mà đến tử hà thủ vệ thiên hà thiên binh ngăn cản tử hà lần trước lăng tiêu bảo điện phát sinh sự tình nhưng không phải là không có hiệu quả gì đến ít tại vậy sau này thiên hòa thủ vệ cũng không dám lại tùy tiện để cho người ta tùy ý xuất nhập thiên hà nhìn xem lan trở mình ngân giáp thiên binh tử hà lần nữa thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộ tử hà ngay cả vội mở miệng giúp ta kêu một tiếng nhà ngươi tướng quân liền nói ta có chuyện trọng yếu nói cho hắn biết thiên binh nhìn xem tử hà bộ dáng này cũng nhìn ra lúc này tử hà chỉ sợ thật sự có sự t ì n h cũng không dám thất lễ vội vàng để cho người ta đi vào tìm thiên đồng đi sau đó thiên binh còn thiện ý cho tử hà lấy ra một bát nước uống một hớp nước tử hà lau miệng đ ố i thiên binh cười híp mắt mở miệng cảm ơn thiên binh nhận lấy bát không cần cảm ơn chắc hẳn tử hà cô nương lúc này đến tìm tướng quân sợ là có chuyện quan trọng đây là chúng ta phải làm chuyện lúc trước chúng ta cũng nghe nói tướng quân hắn nói đến đây thiên binh biên sắc giống là nhớ ra cái gì đó vội vàng đã ngừng lại thanh âm thấy cảnh này tử hà cũng không có hỏi nhiều chỉ là trên mặt hiện lên một tơ vẻ mặt bất đắc dĩ phạm nhân đều nói trên trời tốt lại há biết cái này trên trời cũng là tràn ngập minh tranh làm đấu nghĩ đến tử hà cảm thấy mình sẽ càng ưa thích khi một phạm nhân mà không phải khi một cái t h ầ n t i ê n không biết tử hà cô nương trước tới tìm ta chuyện gì ngay tại tử hà nghĩ đến những chuyện kia thời điểm thiên bồng đi đến nhìn xem ai hùng bất phà một m mặt mỉm cười thiên bồng tử hà dương lên vẻ miệng hừ hừ ta thế nhưng là đến cấp ngươi thông phong báo tin nói xong tử hà nhìn về phía một bên thiên binh thấy cảnh này thiên đồng cười cười mở miệng t ử hà cô nương nơi này đều là người một nhà ngươi cứ nói đừng n g ạ i nghe được thiên đồng tử hà do dự một chút sau đó nhẹ gật đầu thiên đồng ngươi bày ra đại sự nghe nói như thế thiên đồng trên mặt ngược lại là không có gì bộ dáng giật mình ngược lại là một bên thiên binh sắc mặt biến đổi sau đó tử hà liền đem tại ngọc đế t ẩ m cung nhìn thấy sự tình nói một lần nói xong tử hà liền đắc ý dương lên cái đầu nhỏ một độ ngươi nhanh khen ta biểu lộ mà nhưng vào lúc này thiên đồng lại là cười khổ một cái mở miệng tử hà cô n ơ n lần sau vẫn là chớ có làm chuyện như vậy mới tốt nghe được thiên đồng tử hà trong nháy mắt liền không vui hai tay cắm ở trên lưng một bộ điêu ngoa bộ dáng mở miệng này này này ta đây chính là đang giúp ngươi nhìn thấy tử hà bộ dáng này thiên đồng xoa trán đầu cười cười mở miệng tốt ta cái k i ế cảm ơn tử hà cô nương này mới đúng mà nói xong tử hà trên mặt cặp k i a xinh đẹp con ngươi đột nhiên cơ linh vòng vo vài vòng uy lần này coi như ta giúp ngươi xem như còn lần trước nhân tình từ hôm nay trở đi chúng ta không ai nợ ai thiên đồng nhẹ gật đầu sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc tốt ta hôm nay đa tạ ngươi bất quá về sau chớ có lại làm chuyện như vậy ngươi muốn rõ ràng ngươi hôm nay làm sự tình nếu như bị ngọc đế biết dù là ngươi là vương mẫu người cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn nhớ k ỹ sao nhìn xem thiên bồng đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc t ử hà vểnh vểnh lên miệng tức giận mở miệng biết rồi ta lần này là t r ù n g hợp ngươi cho rằng ta sẽ chuyên môn bước lên lớn như vậy phong hiểm giúp ngươi cắt tính toán tính toán mặc kệ ngươi cái này không có lương tâm ta vẫn phải nhanh lên trở về nói xong t ử hà liền chuẩn bị rời đi thoát ly triệu bất quá đúng lúc này thiên bồng mở miệng lần nữa cô n ư n g chờ một lát làm sao còn có chuyện nhìn xem t ử hà cái kia khắp khuôn mặt là khó chịu biểu lộ thiên đ ồ n g cười cười đưa tay ở giữa trên tay xuất hiện một chuỗi hỏa hồng quả mận b ắ c băng đường hồ lô khi kia hỏa hồng băng đường hồ lô xuất hiện tại t ử hà trước mắt thời điểm t ử hà con mắt trong nháy mắt lên thẳng v ậ t này chính là lần này đi nhân gian thuận t i ệ n cầm chắc hẳn t ử hà cô nương ngươi sẽ thích h ừ thính ngươi còn có chút lương tâm ngoài miệng tuy là nói như vậy nhưng t ử hà cái kia đã biến thành n g u y ệ t nha con mắt đầy đủ mà nói lúc này từ hà rất vui vẻ nô Ngo. ăn ngon nhìn xem cười hếp mắt từ hà thiên bồng mở miệm lần nữa nhớ kỹ về sau không cần thiết làm ấu tử hà không kiên nhẫn khoát tay áo biết biết đại nam nhân như vậy rông rải sau đó tại thiên đồng có chút bất đắc dĩ trong ánh mắt tử hà nhốn nhảy một cái đi chương chín mươi ba đại thánh đưa mắt nhìn tử hà rời đi đợi cho tử hà đi xa về sau thiên đồng sắc mặt cũng hơi hơi có chút khó coi nghĩ nghĩ thiên đồng đưa tay móc ra một cái truyền âm ngọc bài h ư ớ n g trong đó đánh vào một vệ kinh quang làm xong những n à y thiên đồng nhìn thoáng qua một bên thiên binh mở miệng chuyến hôm nay ngươi chớ nói chi ra ngoài nghe được thiên đồng thiên binh nghiêm túc gật gật đầu tiểu nhân minh bạch đưa mắt nhìn thiên đồng rời đi thiên binh có chút lắc đầu bất đắc dĩ cái này thiên đ Ai? không bao lâu thiên đồng xuất hiện lần nữa tại thiên hà bên cạnh khi thiên đồng nhìn thấy thiên hà bên cạnh đạo thân ảnh quen thuộc kia về sau trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười đi tới hàng nga chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi ân t ố t hàng nga ngữ khí vẫn là như vậy bình thản bất quá so với dĩ vãng bộ kia người sống chớ gần dáng vẻ đã tốt lên rất nhiều đưa tay vớt lên thiên đồng có chút nhữ một điểm gốc áo hàng nga mở miệng lần nữa ngươi cần thật chút chớ có bởi vì ta lầm chính ngươi nghe nói như thế thiên đồng trong mắt xuất hiện si mê thân sắc đưa tay kéo qua hàng nga eo mở miệng yên tâm đi ta đã coi ăn bài c h ân thần ể b la đế quốc nhìn xem giới đài nâng ư trắng d â n mở miệng như thế nào khởi bẩm bệ hạ trước mắt ngạo lai quốc đã hoàn toàn bị chúng ta thần la đế quốc nắm trong tay về phần trong nước tăng lữ cũng đã toàn bộ khu trục hoàn tất chỉ cần bệ hạ hạ lệnh ngạo lai quốc tùy thời có thể lấy đổi tên là thần la đế quốc bất quá bất quá cái gì bất quá hôm nay có tin tức chuyển đến nghe nói đang tại đông thắng thần châu quan thế âm bồ tát giống như đang tại hướng chúng ta nơi này chạy đến chắc là bởi vì chúng ta khu trục tăng lữ ư nguyên nhân nghe được nhanh t r ắ n g dân nhẹ gật đầu trước đó liền có tin tức chuyển đến quan thế âm đã xuất thế phổ độ chúng sinh không thiếu địa phương đều xuất hiện t h ầ n tích mà lần này n ạ o lai quốc xuất hiện dạng này động tinh lớn quan thế âm tới cũng là chuyện đương nhiên nghĩ nghĩ dân mở miệng không sao chỉ là một cái quan thế âm tạm thời không cần để ở trong lòng tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc vâng đúng v ậ hạ còn có một việc nói l i ê n lúc trước chúng ta chiếm lĩnh nạo lai quốc thời điểm o b i t o phát hiện mấy cái yêu tộc tung tích nghe nói như thế dân nhữ mày đối với nạo lai quốc coi yêu tộc đó cũng không phải chuyện đại sự gì bất quá nếu là có thể làm cho o b i t o chú ý yêu tộc vậy coi như không có đơn giản như vậy đến thiếu cũng hẳn là đạt đến đại yêu thực lực nếu không cũng sẽ không khiến cho o b i t o chú ý biết cụ thể là cái nào mấy cái a ân o b i t o đã điều tra vậy h ạ mời xem nói xong nhanh t r ắ n g đem vật cầm trong tay giao cho tiểu thị nữ cái kia đến vật kia về sau tiểu thị nữ rất nhanh liền cho dần hiện lên tới khi thứ này giao cho d ầ n trên tay thời điểm d ầ n lập tức hiểu đây cũng là một bức tranh quyền mở ra quả nhiên phía trên hội họa lấy mấy cái đồ án bất quá ngay tại d ầ n nhìn thấy phía trên đồ án thời điểm con mắt s ắ c thực có chút hiếp mắt dưới chỉ gặp tranh này bên trên vẽ lấy mấy cái quái vật cái thứ nhất là một cái đầu châu thân người quái vật thứ hai là một cái đầu rắn thân người yêu quái cái thứ ba là một cái to lớn chim chóc nhìn đến đây d ầ n đã đoán ra thân phận của những người này cái k i a đầu châu thân người liền hẳn là tây du nguyên tắc trung hòa tôn nộ không kết bái bình thiên đại thánh lưu ma vương cái thứ hai hẳn là phúc hải đại thánh giao ma vương mà về sau mấy cái cũng hẳn là là cái khác mấy cái đại thánh nhìn thấy mấy cái này đại thánh dần nhớ tới một ít gì đó theo đạo lý tới nói được sự giúp đỡ của dần t ô n n g ộ không hẳn là trước thời gian mấy trăm năm đi bái sư học nghệ theo bờ bờ cơ ép đạo lý tới nói thời gian này điểm ngưu ma vương những người này không nên xuất hiện tại hoa quả sơn chung quanh mới đúng mà lúc này những người này lại vẫn cứ xuất hiện ngưu ma vương nhìn xem trên bức họa ngưu ma vương vẽ dần có chút hiếp mắt lại ở một đời trước dần liền từng nghe qua mỗi chút ngôn luận mà hiện tại xem ra cái này có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói như ma vương lão bà có quạt ba tiêu nhưng là có thể phiến d i ệ t hỏa diệm sân lửa mà cái kia lửa là thế nào tới đây chính là thái thượng lão quân trong lò luyện đan lửa mà x ả o chính là thái thượng lão quân cũng có một thanh quạt ba tiêu còn có một việc như ma vương cùng thiết phiến công chúa hải tử hồng hải nhi có thể tùy ý sử dụng tam mội chân hỏa mà tại tây du bên trong ngoại trừ thái thượng lão quân thật đúng là không nghe nói có cái nào đại lao là sử dụng tam mội chân hỏa mà căn cứ di truyền học góc độ tới nói như ma vương cùng quá s ắ t cũng sẽ không tam m g ộ i chân h ỏ a bao quát bọn hắn tổ tiên cũng không có đề cập có cái nào sẽ tam m g ộ i chân h ỏ a vì sao ngay cả đại la kim tiên đều sợ hai tam m g ộ i chân h ỏ a sẽ bị hồng hài nhi cái này cái dám lớn một chút hài tử nắm giữ còn có một điểm nữa lúc trước như ma vương tại sao lại xuất hiện tại hoa q u ả sơn sau đó tùy tiện mấy cái đại lão liền cùng tôn nộ g không kết bái rằng đạo lý yêu quái đều là có địa bàn tựa như là lão hổ sư t ử địa bàn yêu tộc địa bàn căn bản cũng không phải là cái khác yêu tộc có thể tùy tiện tiến bảo nói như vậy vì để tránh cho một ít phiền phức cái khác yêu tộc sẽ không dễ dàng tiến vào cái khác yêu tộc địa bàn với lại tại bây giờ cái này tây du thế giới yêu tộc bị thần phật chèn ép đến kịch liệt cơ h ồ u ngưu b ư ớ c một điểm đều là tìm hẻo lánh trốn đi nơi nào sẽ có loại kia dòng chống khua chiên chạy khắp nơi theo đạo lý tới nói ngưu ma vương lúc trước căn bản cũng không hẳn là sẽ chạy loạn khắp nơi càng không nên tới hoa quả sơn mới đúng coi như lui mười ngàn bức tướng ngưu ma vương một người đến thì cũng thôi đi bọn hắn yêu tộc đại lão cũng cùng một chỗ tới đồng thời tìm n g u y ê một cái một điểm danh khí đều không có hầu tử kết bái Coi như n g ư ơ i tôn nộ g không có thực lực người ta đánh với n g ư ơ i một không trong nháy mắt liền bị n g ư ơ i vương bắt chi khí c h ấ n phục muốn cùng n g ư ơ i làm huynh đệ người ta mấy cái đều là đại danh đình đình tôn nộ g không lúc trước một nghèo hai trắng coi như tôn nộ g không có thực lực dựa vào cái gì với lại mấy cái yêu vương cấp đại lao cư như vậy ban ngày ban mặt tập hợp một chỗ quả nhiên là khi thiên đình làm mù loà kết hợp trở lên mấy điểm một đầu khả năng xuất hiện ở dần trong đầu có lẽ cái này như ma vương vốn là người nào đó thả ra quân cờ nghĩ đến thân phận của tôn nộ không cùng trước đó mấy điểm dần càng ngày càng cảm thấy có khả năng ngay tại dần nghĩ đến những ngày thời điểm đột nhiên chương chín mươi bốn lần nữa triệu hoán lúc trước thiên đồng lưu lại truyền âm ngọc bài tự nhiên cũng cáo chi dần thao tác chi pháp dân đem thần nghiệm rút vào ngọc bài bên trong rất nhanh một đạo tin tức liền chuyển vào dần trong đầu nửa ngày dân mở mắt quả nhiên tây du muốn sớm lại tới a nói xong dân nếch miệng lên một vòng tiếu dung lưu ma vương ngược lại là cái cơ hội tốt sân gỗ cù cũng sắp trở về rồi à. vậy mà không biết hắn hôm nay đạt tới cảnh giới gì có thu hay không đến hạ phần của ta lễ nghĩ đến dân ngẩng đầu lên nhìn về phía nhanh trắng nhanh trắng có thuộc hạ quan thế âm sự tình ngươi tạm thời không cần phải để ý đến để hộ đình mười ba đội cùng mạng dễ k ỳ ổ x ả dìn gẳng tiểu đội tùy thời chờ lệnh là được về phần mấy cái kia đại yêu để hồn điện nhìn c h ẳ m chắm tạm thời không phải đọc thủ cũng đừng để bọn hắn rời đi n ạ o lai quốc p h ạ vi là bệ hạ đi thôi đạt được dân mệnh lệnh nhanh trắng rất nhanh lui ra ngoài chờ đợi nhanh trắng thối lui về sau tại i đi tới, nhẹ nhàng giúp dần nắm bà vai. tiểu vai ể u thị lút Thường thụ lấy tiểu thị chút nhẹ nhàng phục hiếp nữ dần nắm nữ nắn vai phục vụ, dần bà mắt lấy vụ, có Quan quá đâu. cảnh hẳn hẳn là sẽ không thế Tại Chắc âm kém mới sẽ sẽ là là là. giới gì ở kiếp trước bên trong quan thế âm liền cơ hồ xuyên qua toàn bộ tây du chủ tuyến chỉ cần là quan thế âm xuất thủ trên cơ bản liền không có không cách nào giải quyết sự tình làm phật giáo ít ỏi cao thủ tăng thêm thiên đồng truyền đến một chút tin tức dân đại khái cũng có thể đoán ra một điểm quan thế âm cảnh giới mặc dù không cách nào cụ thể đoán ra quan thế âm đến cùng đạt đến cái nào nhỏ cấp bậc nhưng quan thế âm chính là cựu giai cao thủ điểm này là xác định sự tình tăng thêm quan thế âm trong tay có mấy cái cường đại tỷ như ngọc tịnh bình loại hình pháp bảo chiến lược càng là không thể khinh thường chẳng lẽ lại muốn tự mình ra tay nghĩ đến dần có chút nhữ nhữ mày kiểu giai tự nhiên không phải ổ bị tô bọn người có thể ứng phó mặc dù bọn hắn gần nhất trưởng thành rất nhanh nhưng đến cùng vẫn là cùng kiểu giai có trên lệnh cực lớn dù là liền xem như quan thế âm chỉ là kiểu giai sơ cấp cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh ổ bị tổ bọn người mà dần thân là thần la đế quốc đế hoàng mọi chuyện đều muốn dần xuất thủ cũng là không thích hợp nghĩ đến dần tiện tay triệu h á n ra hệ thống bảng hệ thống ta bây giờ còn có nhiều thiếu điểm cống hiến bẩm báo chủ ký sinh ngài trước mắt còn có tám trăm ngàn điểm c ô n g hiến a nhiều như vậy nghe được tám trăm ngàn cái số này dần những mày cái số này có chút nằm ngoài dự đoán của dần tại dần trong tưởng tượng một năm này trong địa phủ vì tu luyện dần thế nhưng là bỏ ra không thiếu điểm c ô n g hiến mua sắm lính ngộ đan nói ít cũng bỏ ra hơn hai trăm ngàn điểm c ô n g hiến mà nếu như không có nhớ lầm lần trước đi địa phủ trước đó dần điểm c ô n g hiến chỉ có hơn sáu trăm ngàn mà thôi ở trong đó coi như lên thu phục tôn ngộ không lấy được một trăm ngàn điểm c ô n g hiến phản phất là cảm nhận được dần nghĩ hoặc hệ thống thanh âm vang lên lần nữa keng đây là gần nhất điểm cống hiến ghi chép ngay tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên thời điểm hệ thống bảng bên trên xuất hiện từng dãy kim sắc kiểu chữ phía trên ghi chép liền là cái này một năm đã qua dần điểm cống hiến biến hóa tình huống mua sắm lĩnh mộ đan ba trăm bốn mươi mức khỏa tốn hao điểm cống hiến ba trăm bốn mươi mốt ngàn mua sắm kinh nghiệm ít mười đan năm mươi chín khỏa tốn hao điểm cống hiến năm mươi chín ngàn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thu phục mỹ h ầ u vương thu hoạch được điểm cống hiến một trăm n g à n hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ con đường câu giả thu hoạch được điểm cống hiến hai trăm ngàn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sáng tạo hoàn mỹ thế giới thu hoạch được điểm cống hiến ba tri hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cực hạn phát tắc thu hoạch được điểm cống hiến một trăm ngàn xem hết hệ thống liệt ra điểm cống hiến ghi chép d ầ n rốt cuộc minh bạch mình cái này tám trăm ngàn điểm cống hiến là từ đ â u tới đầu tiên là mua sắm kinh nghiệm đan cùng lĩnh ngộ đan tốn hao tốn hao so dần trong tưởng tượng hơi nhiều một điểm hết thể hao tốn bốn trăm ngàn điểm cống hiến mà về sau thu phục tôn nộ g không thu hoạch được một trăm ngàn điểm cống hiến đột phá cựu giai hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được hai trăm ngàn điểm cống hiến lĩnh ngộ viên mãn sinh mệnh phát tắc thu hoạch được một trăm ngàn điểm cống hiến lĩnh ngộ tất cả pháp tắc sáng tạo ra thế giới càng là trực tiếp thu được ba trăm ngàn điểm cống hiến chỉ bất quá tại hoàn thành mấy cái này điểm cống hiến thời điểm dần chính chuyên tâm tu luyện phát tắc mặc dù nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở nhưng cũng không có quá mức chú ý thằng đến lúc này d ầ n mới phát hiện mình trong lúc bất chi bất giác nhiều nhiều như vậy điểm cống hiến nhìn xem cái tia đại biểu điểm cống hiến một đại dài chuỗi chữ số d ầ n khoe miệng lộ ra tiểu dung có lẽ lần này không cần tự mình ra tay nghĩ đến d ầ n trực tiếp điểm mở rút thưởng hệ thống mở ra rút thưởng k e n đã chọn chọn rút thưởng mời chủ ký sinh lựa chọn rút thưởng hình thức quân đoàn rút thưởng k e n đã chọn chọn quân đoàn rút thưởng mời chủ ký sinh lựa chọn rút thưởng hình thức theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên hệ thống bảng bên trên xuất hiện lần nữa cái kia quen thuộc hai cái rút thưởng điếc quay nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh dần do dự một chút hiện tại đã có màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiểu đội hộ đình m ộ ư ơ i ba đội cùng hồn điện cấp thấp chiến lược đã không thiếu đã d ạ n g này cao cấp rút thưởng k e n đã chọn chọn cao cấp rút thưởng xin hỏi chủ ký sinh phải trăng bắt đầu rút thưởng rút thưởng lần này dần cũng lời nhìn hệ thống liệt biểu nhắc nhở trực tiếp lựa chọn rút thưởng k e n kiểm tra đến chủ ký sinh chính là, là lần đầu tiên tốn hao điểm cống hiến tiến hành cao cấp quân đoàn gia tăng rút đến cao cấp vật phẩ bắt đ ngay tại t h ư ở hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên thời điểm trong đại điện đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp và nóng lần này pháp trận này quy mô so với triệu hoán hồn điện thời điểm nhỏ không ít phải nói nhỏ căn bản vốn không dừng một điểm thậm chí toàn bộ pháp trận đường tính cũng chỉ có chừng ba thước bất quá so với lần trước lần này pháp trận trong truyền đến khí tức lại là khủng bố như vậy ngay tại pháp trận xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ ngạo lai quốc đều xuất hiện một cổ áp lực tới cực điểm kinh khủng bị áp ngạo lai quốc nước đều cái nào đó trong từ lâu một cái đầu châu thân người đại hán đang cùng cái khác mấy cái yêu quái uống rượu biểu lộ ngưng trọng thương nghị sự tình kế hoạch kia vô luận như thế nào cũng không thể phạm sai lầm bất quá mọi người cẩn thận một chút ta luôn có loại cảm giác chúng ta bị để mắt tới nhìn xem giao ma vương mấy người như ma vương sắc mặt rất là nghiêm túc mờ mi nghe được ngưu ma vương hóa thành nhân hình bằng ma vương nâng lên chén rượu đứng lên ngưu ma vương ngươi nhỏ nói thành to đi ta nhưng không có cảm giác đến ngươi nói vâng đúng lúc này cái kia c ố kinh khủng y áp xuất hiện chương chín mươi lăm triệu h o g cái thiểu ăn mày ba chén rượu vỡ vụn thanh â m từ trong tiểu lâu truyền đến đi ra ngay tại kinh khủng y áp xuất hiện trong n g a y mắt bằng ma vương thậm chí không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng lúc này liền bị hung hăng đè ép q uy trên mặt đất chén rượu trên tay cũng tiện tay mà rơi theo một tiếng tiếng vang lênh lảnh cái kia tốt nhất chén xứ biến thành mảnh vụn đầy đất lúc này không chỉ là bằng ma vương liền ngay cả cái khác mấy cái ma vương cũng cơ hồ làm ra động tác giống nhau đều là bị cỗ uy áp này cưỡng ép theo nằm trên đất cho dù là trong đó cường đại nhất ngưu ma vương cũng không ngoại lệ làm sao có thể là ai mà liên tại t i ể u lâu này bên ngoài vô số phàm nhân lại phản phất căn bản không có phát giác được cái k i a kinh khủng u y áp không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào cỗ uy áp này là đặc biệt nhằm vào một ít cường giả u y áp sáu bảy số không quán rượu bên ngoài cái nào đó âm u nơi hẻo lánh ổ bị tổ sắc mặt có chút biến thành màu đen nhìn về phía hoa quả sơn phương hướng uy thế như vậy vậy mà không phải lão đại lão đại chẳng lẽ lao đại lao đại lại từ đâu bên trong tìm tới một cái đồ b i ế n thái đông thắng thần châu đã làm hạn mấy tháng nào đó quốc gia bồ tát nhìn xem đột nhiên đã ngừng lại động tác quan thế âm một bên mộc cha lung lay đầu hơi nghi hoặc một chút mở miệng mà lúc này quan thế âm phảng phất như là không có phát giác được mộc cha lời nói một đôi tràn ngập từ bi đôi mắt đẹp gấp nhìn c h ằ m c h ằ m ngạo lai quốc phương hướng không nghĩ tới cái này nho nhỏ ngạo lai quốc vậy mà cũng có được cựu giai cao thủ hoặc là đây chính là các ngươi xua đổi phật giáo đệ tử dũng khí a có ý tứ bất quá phật tổ ý chí cũng không phải một cái chỉ là cựu giai liền có thể ngăn cản nói xong quan thế âm thu hồi ánh mắt rút ra ngọc tịnh bình bên trong cành liễu ở trên bầu trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung theo cái này đường vòng cung xẹt qua trên bầu trời cái kia vần g mặt trời trói trang lúc này liền bị một m ả n g lớn mây đen che lên sau đó ngắn phút chốc vô số cam lâm trực tiếp v ề hướng về phía đại địa thấy cảnh này trên đất đám kia dân chúng n h a o n h a o trở nên cùng nóng lên quá tốt rồi trời mưa chúng ta được cứu rồi ha ha ha trời mưa rốt cục trời mưa nếu là đội dĩ vãng không thể nói trước quan thế âm muốn ra mặt phơi bảy một ít cũng tốt để cái này thần tích càng thêm chứng thực bất quá lần này quan thế âm lại là không có ra mặt hào hứng nhìn trên mặt đất một mặt hưng phấn cuồng hô không ngừng tín đồ quan thế âm thu hồi cành liễu nhàn nhạt mở miệng mục cha đi thôi bồ tát ngải đi thôi đi ngạo lai quốc nhìn xem đã khởi hành quan thế âm mục cha có chút không rõ vì cái gì quan thế âm bồ tát lần này không có lựa chọn ra mặt nhìn trên mặt đất cái kia cùng nhiệt dân chúng mục cha rất rõ ràng nếu là lúc này bồ tát ra mặt tuyệt đối có thể tùy tiện thu hoạch được một đoàn trung thực tín đồ rõ ràng vì chuyện này bồ tát đều hao tốn thời gian thật dài nhưng hôm nay mục cha nghĩ mãi mà không rõ nhưng nhìn đến quan thế âm cái kia đã bay tới đằng trước thân ảnh mục cha đành phải vội vàng đi theo bồ tát chờ ta một chút trong đại điện tiểu thị nữ giống như cảm thụ đều cái gì ngẩng đầu lên trên thực tế tiểu thị nữ là không nhìn thấy cái kia kim s ắ t trận pháp cũng không cảm giác được cái kia khí thế kinh khủng nhưng là lúc này tiểu thị nữ lại vẫn cứ phát hiện một ít không thích hợp nhưng lại tại tiểu thị nữ ngẩng đầu về sau sau một khắc tiểu thị nữ cũng không rời đi nữa con mắt ngay tại trong đại điện không biết khi nào xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, nhỏ. Chỉ cái tóc, mặc rách phục, chân thân ảnh nho nhỏ ghim hai cái bím tóc, mặc trên người một thân gặp người mang một đôi giày trên một tiểu một vải. dưới đôi bím quá Bất y lúc này cái kia giày vải đạo ã phá một cái hố, h cái một một lộ cây ra o t bắt út. tiểu nữ hài dáng vẻ, thấy thế ngón chân Dùng này nữ ráng n cái lúc hài à vẻ, làm m sao giống ộ thân cái Lúc cái xin. kia đứa đạo an bé này, t ảnh nho nhỏ chính cắn ngón tay tội nghiệp mà nhìn xem dần cùng tiểu thị nữ cái kia đen kịt chóng mắt bên trong lộ ra hoảng sợ thần s ắ c cơ hồ trong nháy mắt liền để tiểu thị nữ tình thương của mẹ trần lan c ẩn thận từng ly từng tí ô m tiểu nữ h à i trong mắt không có chút nào ghét bỏ biểu lộ cũng không để ý đến tiểu nữ h à i cái kêu bẩn bẩn q u ầ n á o đã đem mình cái kia q u ầ n á o đẹp đ ẹ p bên trên làm bẩn ít cả c ủ điện hạ điện hạ ngươi không cần sinh khí ta ta cái này mang nàng ra ngoài ta nhớ nàng không phải cố ý cầu điện hạ không nên trách nàng ô m tiểu nữ h à i về sau tiểu thị nữ c h ư ớ c mắt to hướng dân cầu tình phải biết dân nơi này cũng không phải theo liền có thể x ô n g loạn đừng nói là một cái tiểu nữ h à i liền xem như ẩ bị tổ bọn người dám xâm loạn cũng không thiếu được một đánh gậy cũng là bởi vì đây tiểu thị nữ mới có thể trước tiên hướng dân cầu tình chỉ là tiểu thị nữ không có phát hiện chính là lúc này dần sắc mặt là cổ quái như vậy điện điện hạ nhìn thấy dần không có trả lời tiểu thị nữ lần nữa cẩn thận hỏi một tiếng nghe được tiểu thị nữ mở miệng lần nữa dần cái này mới có động tính ân không sao người trước mang nàng mang nàng hạ đi tắm thay quần áo khác đợi chút nữa lại mang tới a nghe được dần nói như vậy tiểu thị nữ lúc này trên mặt liền một lần nữa nở rộ tiểu dung một bên cười hì hì sờ lấy tiểu nữ hài tóc vừa mở miệng ừ ta liền biết điện hạ tốt nhất rồi ta cái này đi nói xong tiểu thị nữ liền ôm lấy tiểu nữ hải cao hứng chạy ra ngoài nhìn xem tiểu thị nữ cái k i a dáng vẻ cao hứng dân cười lắc đầu nhà đầu này bất quá lập tức dân vừa nhìn về phía hệ thống bảng khi dần thấy rõ hệ thống bảng bên trên nhắc nhở về sau khoe miệng đường cong lần nữa lớn hơn rất nhiều ra đại điện tiểu thị nữ ôm tiểu nữ hải liền hướng về khuê phòng của mình chạy tới tại tiểu thị nữ trong ngực tiểu nữ hải sắc mặt hốt hoảng nhìn xem cảnh sát t r u n g quanh một cái miệng nhỏ ba theo thời gian chậm rãi nhấp lên thật to trong mắt bên trong cũng bắt đầu có sương ngủ tràn ngập rốt cục a nhìn xem trong ngực đột nhiên lên tiếng khóc lớn nhỏ、hay. b cũng, cũng là bởi vì đây tiểu thị nữ cũng chưa từng có chiếu cố tiểu hài tử kinh nghiệm nhìn xem lên tiếng khóc lớn tiểu nữ hải tiểu thị nữ hoảng hốt cái kia ngươi đừng khóc ta không có ác ý hoa tiểu nữ hải tiếng khóc lớn hơn cái kia mụ mụ ngươi ở nơi nào ô hoa tiểu nữ hài tiếng khóc bắt đầu có chút tê t â m liệt phế ngay tại tiểu thị nữ đều sắp bị tiểu nữ hài làm khóc thời điểm một cái phấn hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiểu thị n ữ bên người nha từ đâu tới con sen chương chín mươi sáu ra chỉ thu tiểu lệ có đôi khi tiểu hài tử chính là như vậy khi nàng khóc thời điểm một mực dỗ dành ngược lại không dễ dàng hưng oan mà thường thường khai thác tương phản phương thức thời điểm lại có thể thu được không sai hiệu quả nghe được cái kêu âm thanh con sen tiểu nữ hài sửng sốt một chút sau đó xẹp lấy miệm nhỏ ngầm đầu lên nước mắt rưng rưng mà miệng n i ế p n i ế p mới không phải con sen tiểu nữ hài lúc này trên mặt có chú bất quá nàng không có phát hiện chính là nàng lúc này đã đ ỉ n h chỉ thúc t h i ế t nha nguyên lai、like、ngươi gọi nếp i nếp i nha nghe được đạo này thanh â m n g ọ t ngào nếp i nếp i sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cái tia đạo cùng mình thân cao không sai biệt lắm có mái tóc màu hồng phấn nhỏ bóng người nhỏ bé bất quá đúng lúc này nếp i nếp i dư quan g lại là nghiêng mắt nhìn đến giả trị sau lưng cái tia đạo b ạ c h sắc bóng người to lớn lúc này tiểu nếp i nếp i sắc mặt liền là biến đổi trong mắt lần nữa nổi lên sương mù há mùm liền chuẩn bị lại khóc ấy đây là lễ gặp mặt vật nhưng không đợi tiểu nếp nếp khóc một chuỗi hỏ chỉ gặp cái này mười một xuyên hỏa hồng sự vật chính là từ một cây tham trúc xuyên lấy quả mận bắc tại kia hỏa hồng sắc quả mận bắc bên ngoài bao vây lấy một tầng trong suốt sáng long lanh vỏ bọc đường chỉ là có chút đáng tiếc là cái này chuỗi đường hồ lô đỉnh cao nhất cái kia quả mận bắc đã biến mất gần phân nửa mặt trên còn có một đạo nhàn nhạt, nhạt dấu răng rất rõ ràng cái này chuỗi đường hồ lô là giả chi liên quan qua, nhưng nhìn thấy cái này chuỗi đường hồ lô thời điểm tiểu niếp niếp vẫn là bất tranh khí hung hăng nuốt nước miếng một cái lúc này tiểu niếp niếp lực chú ý đã hoàn toàn bị sâu này đã nếm qua mức quả hấp dẫn liền ngay cả trước đó nhìn thấy hổ vương sợ h ã i đều tại thời khắc này bị tiểu niếp niếp quên sạch x à n h xanh đây là cho cho ta nhìn xem khoe miệng đã tràn ra một giọt trong suốt tiểu niếp niếp giá t r ì cái kia khả ái lông mày cũng lập tức nhăn thành tằm bà bảo giờ khắc này giá t r ì có chút hối hận đối với một cái đỉnh cấp b n hàng tới nói không có cái gì là điểm số hưởng mỹ thực càng học bét nhưng nhìn trước mắt có chút sợ hãi tiểu niếp niếp giá trị cuối cùng vẫn cũng không nói đến tự tuyệt trong lúc bất chi bất giác g i ả trị tay rút về một chút xíu g i ả trị động tác rất nhỏ nhưng một mực gắt gao tiếp cận mức quả tiểu niếp niếp như thế nào lại không có phát hiện cảm nhận được g i ả trị động tác tiểu niếp niếp trên mặt tái đi sau đó tiểu niếp niếp mí môi miễn cưỡng cười cười cái kia không cần niếp niếp không nói bụng mặc dù lời nói nói như vậy l ấ y tiểu niếp niếp ánh mắt nhưng vẫn không có từ băng đường hồ lô bên trên rời tiểu niếp thanh â m rất mềm phối hợp lúc này nàng sợ hãi biểu lộ thấy thế nào làm sao để cho người ta có loại cảm giác đau lòng mà lúc này ngay tại tiểu niếp sau khi mở miệng Già chi t đúng lúc này tiểu niếp niếp đột nhiên cảm giác trong tay của mình nhiều một cây tinh tế đồ vật phảng phất là cảm nhận được cái gì tiểu niếp niếp lập tức mở to hai mắt chẳng biết lúc nào tiểu niếp niếp trong tay đã nhiều một cây thăm trúc mà thăm trúc bên trên còn có nửa xuyên băng đường hồ lô nhìn trong tay nửa xuyên băng đường hồ lô tiểu nếp nếp trong mắt đột nhiên bắt đầu nổi lên hơi nước nhưng vào lúc này giá t r ì thanh â m vang lên lần nữa nô、no. nô、no. an ta băng đường hồ lô về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ nhai nuốt lấy miệng bên trong m ứ ớ c quả giá t r ì mơ hồ không rõ nói xong đối với giá t r ì dạng này thân thể nhỏ bé tới nói nửa xuyên băng đường hồ lô phân lượng vẫn còn có chút quá lớn một chương đẹp mắt khuôn mặt tươi cười bị nửa chuỗi đường hồ lô chống đỡ thành bánh b a mặt giờ khác này ở trong mắt tiểu nếp nếp g i trị gái kia thân ảnh nho nhỏ đột nhiên trở nên cao lớn lên trong mơ h ổ phảng phất có tản r a kỳ quang một cỗ tên là vương b á t chi khí khí thế xuất hiện ở cái kia nho nhỏ thân thể bên trên tiểu niếp niếp con mắt đột nhiên híp mắt thành đẹp mắt vượt nhà hung hăng nhẹ gật đầu ân mà nhìn thấy tiểu niếp niếp đáp ứng g i a Trì cái này mới một lần nữa nở rộ t i ể u d u n g nhỏ con sen đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta nho nhỏ đ ệ m g è o con m e o n i ế p niếp không phải con sen g i a Trì kéo lấy tiểu niếp niếp đi tới h ổ vương bên người một mặt cao hứng cho tiểu niếp niếp giới thiệu bạn mới chỉ là ra chị không có phát hiện chính là tiểu niếp n i ế p lúc này sắc mặt đột nhiên trở nên s ắ c t r ắ n g đi thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu hơi hơi run dày lên dù sao đối với một đứa bé tới nói hổ vương cái này thân cao trọn vẹn đến mấy mét đại gia hỏa đơn giản cực kỳ giống cố sự bên trong ăn tiểu hà yêu quái trên thực tế hổ vương cũng đúng là cái yêu quái không không không không cần tiểu niếp n i ế p nước mắt đều mau ra đây a liệt quay đầu nhìn thoáng qua tiểu niếp n i ế p nước mắt rưng rưng dáng vẻ giá trị l u n g lay cái đầu nhỏ không bao lâu giá trị cái kia nao dung lượng không lớn cái đầu nhỏ cơ chí suy nghĩ minh bạch tiểu niếp đây là đàn sợ hổ vương thế là nhỏ con sen m h o con mèo rất ngoan phản phất là sợ tiểu niếp niếp không tin giả t r ị kéo lại hổ vương dâu hùm rất cố gắng chứng minh hổ vương là vô hại tại giả t r ị lôi kéo dưới hổ vương nước mắt rưng rưng đầu to bị đau theo giả t r ị động tác lúc la lúc lắc bất quá giả t r ị động tác này lại lần nữa để tiểu niếp niếp sắc mặt tái nhợt mấy phần thậm chí ngay cả phản bác giả t r ị câu kia cái mũi nhỏ nước mắt một trăm bốn mươi trùng đều quên không, không cần nó sẽ an ươi a liệt nghe được tiểu niếp nào dung lượng không lớn giả t r ị phản phất rốt cuộc hiểu rõ cái gì vừa quay đầu lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến hổ vương mẹo con m ẹ o ngươi sẽ ăn ta sao giờ k h ắ c này hổ vương lại cũng bất chấp gì khác vội vàng ba xuống dưới đầu cùng cá bắt lãng cổ đ ồ n g đường vội vàng chứng minh mình là trong sạch giờ k h ắ c này hổ vương cảm thấy mình tốt b ì khuất nó chỗ nào ăn qua thì người húng chi l à ăn cái này tiểu tổ tông chỉ muốn cái này tiểu tổ tông không khi dễ hắn hổ vương liền có thể mỗi ngày thắp nhang cầu nguyện thật g i a t r i vẫn còn có chút không tin hổ vương liền vội vàng gật đầu nhìn thấy hổ vương lần nữa gật đầu ra chi rốt cục điểm một cái cái đầu nhỏ quay đầu nhìn về phía tiểu niếp ngươi nhìn hắn không ăn thì người hắn chỉ là so m è o con khác m è o lớn một điểm ngươi nói có đúng hay không m è o con m è o h ổ vương nước mắt rưng rưng m è o nhìn xem đột nhiên phát ra m è o kêu h ổ vương tiểu niếp niếp sắc mặt rốt cục dễ nhìn một điểm lúc này gia trí lại nắm qua tiểu niếp n i ế p tay lập tức đặt tại h ổ vương trên thân tiểu niếp niếp sắc mặt lần nữa t r ắ n g bệnh ngươi nhìn lông của hắn rất tốt s ở không không cần a chương chín mươi bảy ngoan nhân đại đế vừa đụng chạm đến hồ vương một khắc này tiểu niếp niếp là s ụ đổ giờ khắc này tiểu niếp cảm thấy mình sau một khắc nhất định sẽ bị trước mắt cái này đại quái vật tan hết nhưng sau đó các loại tiểu niếp niếp phát phát hiện mình giống như cũng không có bị ăn sạch đồng thời trên tay s ắ c thực chuyển đến cảm giác rất thoải mái thời điểm tiểu niếp niếp rốt cục cẩn thận từng ly từng tí mở ra một chút xíu con mắt khi tiểu niếp niếp nhìn thấy hổ vương s ắ c thực giống như rất dễ chịu tùy ý mình sờ lấy thời điểm tiểu niếp niếp trên mặt thần sắc kinh khủng dần dần biến mất m è o con m è o tốc độ rất nhanh đến ta dẫn ngươi đi chơi nói xong gia trí không cho giải thích liền kéo tiểu niếp niếp hai người trực tiếp cưới tại hổ vương trên thân g bậy hạ nói đợi chút nữa muốn gặp tiểu niếp nhiếp nhưng hổ vương tốc độ cỡ nào nhanh tại tiểu thị nữ lúc nói chuyện hổ vương thân ảnh đã xuất hiện tiểu thị nữ cuối tầm mắt có trời mới biết giả chị có nghe hay không đến thấy cảnh này tiểu thị nữ nhữ tấm kia khuôn mặt nhỏ nhằm đang yêu vẻ mặt đau khổ đi tìm dần báo cáo tại la thiên biết chuyện này về sau cũng không có nhiều lời chỉ làm cho các loại hai người trở lại hắn nói lấy giả chì thực lực nhỏ thị nữ lời nói giả chì tự nhiên nghe được bất quá tại giả chì chơi này về sau khi cảm nhận được tiểu niếp n i ế p ánh mắt sùng bái kia về sau mang tiểu niếp n i ế p trở về gặp dần sự tình hoàn toàn bị giả chì ném ra sau đầu một ngày này hoa quả sơn lần nữa bị giả chì cùng hộ vương như cùng đi ngày bình thường làm đến gà bay c h ó chạy không hôm nay còn thêm một người cái k i a chính là tiểu niếp n i ế p tại một ngày này tiểu niếp n i ế p chơi đến rất vui vẻ theo thời gian trôi qua tiểu niếp n i ế p cũng phát hiện hoa quả sơn người đều rất bà tốt Tỷ trên như hắn cho cái kia cho hắn đuổi ga một ặ t rất khủng bố, ố bị tổ ca ca, giúp nàng đâm tóc tở tỷ tỷ, khủng khi dễ nhiều lần đầu chọc nàng cạn lần giúp giả bố bị bị ố ca ca, ca ca. mà đâm đầu m dù dễ ngày này tiểu niếp niếp rất vui vẻ duy nhất không được hoàn mỹ chính là mình lão đại g i a chi tỷ tỷ tổng gọi mình nhỏ con sen mới nói nhiều lần ta gọi niếp niếp lần nữa đoán trách một tiếng tiểu niếp niếp ôm nhận được một đống lễ vật nặng nghề tiến nhập m ộ c đẹp ngày thứ hai sắc trời vừa mới sáng thời điểm ra chi cùng hổ vương liền xuất hiện ở tiểu niếp niếp bên ngoài gian phòng nhỏ con sen đi ra ngoài chơi Tám, ngàn, lưu. nhìn trước mắt tiểu thị nữ n à o dung lượng không lớn ra trị cười ngọt ngào cười xạ xạ tỉ n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn xem cười híp mắt ra trị tiểu thị nữ cuối cùng vẫn cũng không nói đến trách cứ n g ư ơ i thật sự là ai được rồi giá trị hiện tại tiểu niếp niếp không thể cùng ngươi đi ra ngoài chơi hôm qua ngươi mang nàng đi ra ngoài chơi cả ngày đợi chút nữa ta muốn dẫn nàng gặp đ i ệ n hạ a liệt a ta nhớ tới đến hôm qua xạ xạ tỉ để cho ta mang nàng đi gặp bệ hạ kk nhà thật xin lỗi xạ xạ tỉ nhìn xem cười đến không tim không p h i giá trị tiểu thị nữ vớt vớt giá trị cái đầu nhỏ đi một hồi ta trước mang tiểu niếp niếp đi gặp điện hạ gặp điện hạ n g ư ơ i nhóm lại đi ra chơi Tốt. trì rất tiểu trì thân xuất trong trì tức tới, thuần thục tới trên ta thu tiểu trì tâm một tiểu Lần này, lại là lộ lập liền lái dần dần này, ngược ngoan ngoãn. Nửa sau, nếp nghiếp cùng người ảnh hiện điện. Ca ca. điện, hướng đánh tới, ngồi. Ca ca, chỉ nói xong, một bên chỉ hướng cách đó không xa tiểu nếp vào Bậy Bậy giả giờ giả Giả Giả đại mới đại vai cái điệu ra ca ca. ca ca, chỉ cách hạ hạ sau, vừa phía qua vừa xa bờ hôm đám đệ. đó ở bỏ so với hôm qua tiểu niếp niếp hôm nay cơ hồ giống như là đổi một người đầu tiên tiểu niếp niếp cái tia thân rách dưới tiểu y phục đã đổi thành một kiện bảo thạch làm đáng yêu nhỏ váy tại trên váy lâm ta lấm tấm điểm s u y ế t lấy một chút sáng lấp lánh bảo thạch tiểu niếp niếp cái tia tóc đen nhánh bị đâm thành đẹp mắt bím tóc sử dê hôm qua cái tia bẩn thịu khuôn mặt nhỏ đã đổi thành một chương hơi có hài nhi mập trắng non khuôn mặt nhỏ một đôi đen nhánh phản g phất hắc bảo thạch con mắt chính sợ hãi nhìn xem dần nếu như nói hôm qua tiểu niếp niếp liền là trên thế giới xinh đẹp nhất tiểu công chú cảm thụ được niếp niếp trong mắt mang theo một loại nào đó chờ đợi sợ hai ánh mắt dân mỉm cười đi lên trước đưa tay ôm lấy niếp niếp để sau đem đặt ở mình chống không một bên khác trên bờ vai vậy hạ ca ca nàng là tiểu đệ của ta nha chơi đ ù a một trận tại giả chi cùng tiểu niếp niếp h à i lòng đặt được không thiếu đồ ăn vặt về sau hai cái tiểu bất điểm rốt cục cười đ ù a cưới hổ vương lần nữa trôn đi nhìn xem hai người rời đi thân ảnh d ầ n trên mặt lộ ra đẹp mắt tiểu dung điện hạ ngươi giống như rất ưa thích tiểu hài từ đâu tiểu thị nữ thân mật vì dần lần nữa đưa tới một phần bữa sáng vừa rồi dần bữa sáng bị g i chi cùng tiểu ni dân từ chối cho ý kiến cười cười có lẽ vậy nói xong dẫn lần nữa nhìn thoáng qua dạ ả trị cùng tiểu n i ế p n i ế p rời đi phương hướng dân đối tiểu n i ế p n i ế p để ý sao không sai rất để ý có lẽ người khác không rõ ràng dần chẳng lẽ sẽ không rõ ràng thân phận của tiểu n i ế p n i ế p sao trên thực tế tiểu n i ế p n i ế p chính là dần hôn qua quân đoàn triệu hoán đi ra nhân vật không sai lần này chỉ triệu hoán ra một người bởi vì nàng một người liền đại biểu một cái quân đoàn thậm chí nàng lúc này có thể nói là dần thủ hạ mạnh nhất quân đoàn không khác bởi vì sao tốt Vì t chẳng biết tại sao hôm nay mấy cái kia đại yêu đột nhiên xuất hiện rời đi ngạo lai quốc xu thế lúc này những người kia đang tại hướng ngạo lai quốc biên cảnh tiến đến nghe nói như thế dần có chút nhịu nhữ mày dưới đài nanh h trắng không có cái dày dần làng lặng chờ đợi dần phân phó Thật、lâu. Tính toán. Đã bọn hắn lâu. muốn toán. bọn Đã chương ạ lại y tay lấy cái trực kia liền trực tiếp đi, giết, Không động tay bắt bọn hắn ân. nên giết, bắt bắt b ớ chín mươi tám bởi vì chúng ta là yêu a cùng lúc đó phương thốn sơn tả nguyệt tam tinh động cân đầu vân bá trên bầu trời sân gỗ c u n g một cái bổ nhào lẩn ra thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị biến mất tại chân trời nhìn thấy tôn nộ không lần thứ nhất sử dụng cân đầu vân liền đã thành công trong đại sảnh bồ đề lao tổ vớt ve cái kia thon dài sợi dâu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mà một bên thấy cảnh này đồng tử lại làm i ệ n g há đến phảng phất có thể chứa kế tiếp đà điều chứng tốt pháp thuật thật sự là tốt pháp thuật trên bầu trời cảm thụ được cân đầu vân cái kia nhanh như điện chấp tốc độ tôn nộ không cao hứng liên tục hô to không ngừng trong lúc nhất thời chơi đến hưng khởi tôn nộ không tại một cái bồ nào h lật ra không thể không nói tôn nộ không, không hổ là thiên địa linh căn cho dù là vừa mới tiếp xúc cân đ ầ u vân đối với cân đ ầ u vân lý giải liền đã có mấy phần tâm đắc bực này thiên phú chính xác là kinh khủng như vậy trên thực tế không chỉ là cân đ ầ u vân tại cái này thời gian hơn một năm bên trong bồ đề lao tổ cũng không có giống nguyên tắc bên trong như thế phơi tôn nộ g không hồi lâu mà là từ vừa mới bắt đầu liền dốc lòng dạy bảo dưới loại tình huống này tôn nộ g không thiên phú vốn là thế gian này nhất đẳng học tập tốc độ càng là không gì so sánh nổi phảng phất như là một khối khô giáo bọt b i ể n không ngừng hấp thu bồ đề lao tổ truyền thụ cho tri thức tại ngắn ngủi này thời gian hơn một năm bên trong tôn nộ g không đã triệt để nắm giữ nguyên tắc bên trong tại phương thốn sơn học được tất cả mọi thứ với lại tại cái này một năm ba trăm năm mươi ba bên trong tôn nộ g không cũng không có đem hạ kỳ đem thả xuống bật sổ sổ cụ c ù n g kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đã bị tôn nộ g không tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình trạng hạ sổ cụ hạ kỳ cũng là có chút đ ậ t được tại hạ kỳ gia chỉ dưới tôn nộ g không chiến l ự c đã siêu việt nguyên tắc trung học nghệ trở về thời điểm ân bá trên bầu trời sân gỗ cụ biến thành lưu quang đột nhiên ngừng lại lúc này sân gỗ cụ có chút nhữ mày giống như là cảm nhận được cái gì tại vừa rồi phi hành trên đường vì xem trong núi sắc đẹp sẩn gỗ cụ t h ế nhưng là một mực mở ra kẽ bùn sổ c ụ hà kỳ dùng cái này lúc sẩn gỗ cụ kẽ bùn sổ c ụ hà kỳ đã có thể bao trùm chung quanh mười dặm pha vi ngay tại vừa rồi tôn ngộ không phát hiện một điểm không tầm thường đồ vật do dự một chút tôn ngộ không thân thể đột nhiên lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về vừa mới tới phương hướng trở lại trở về sau đó không lâu sẩn gỗ cụ đi tới một ngọn núi phía trên nhưng ngay tại đến sau này tôn ngộ không một đôi mắt lập tức biến đến đỏ bừng lúc này, phía trên ngọn núi này bước lên chính đang liều lĩnh quần c u ộ n khói đặc cái kêu phóng lên tận trời cột khói cho dù là ngoài mấy chục dặm đều rõ ràng có thể nghe lúc này tại trong khói dày đặc đang không ngừng truyền đến l i ễ u dữ thảm bờ bờ giờ bờ tiếng tê khi tôn nộ g không dùng kẽ bùn sổ cụ hạ k ỳ cảm nhận được trong rừng cây con nào đó khi con chính tê thảm đổ vào trong liệt họa thời điểm tôn nộ g không cũng n h ị n không được nữa v ọ t thẳng tiến vào trong biển lửa rất nhanh tôn nộ không liền đi tới trước đó kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ cảm giáp được con khỉ kia mà địa phương thế nhưng là đợi đến tôn nộ không chạy đến thời điểm con khỉ kia mà đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tại trong ngọn lửa, tôn nộ không ẩ n ẩ n có thể nhìn thấy cái kia tóc vàng k h ỉ con trên mặt không cam lòng c ù n g phẫn nộ giờ k h ắ c này tôn nộ không đột nhiên nhớ tới hoa quả sơn những con khỉ kia khỉ tôn tôn nộ không học n g h ệ mục đích rất đơn thuần chỉ là đơn thuần muốn muốn trở nên mạnh hơn muốn không chết muốn có lực lượng bảo vệ tốt hoa quả sơn khỉ con nhưng một k h ắ c nhìn thấy trước mắt một màn này tôn nộ không đột nhiên ý thức được tại mình sau khi rời đi hoa quả sơn hầu từ khỉ tôn phải chăng cũng sẽ chi chi chi nhưng vào lúc này trong biển lửa một đạo tiếng thét trói t a i lần nữa chuyển vào tôn nộ không trong t a i nghe được tiếng thét trói t a i này tôn nộ không thanh tỉnh một chút lúc này cũng không dám do dự nữa thân thể hóa thành một đạo lưu quang lần nữa vọt vào h ỏ a d i ễ m bên trong rất nhanh tôn nộ không trong mắt ngay tại xuất hiện lần nữa một cái chính lăn lộn trên mặt đất khỉ con con này khỉ con lúc này trên lưng chính thiêu đốt lên một đám lửa tại cái này đoàn h ỏ a d i ễ m dưới khỉ con cái k i a thân đẹp mắt da lông đã có chút cháy đen tôn nộ không không dám do dự đi vào khỉ con phía sau người sàn gỗ cụ trên tay đập mấy lần đem khỉ con ngọn lửa trên người đánh tan sau đó ôm lấy khỉ con liền xông ra bể lửa đem khỉ con đặt ở này tòa đỉnh núi cách đó không xa một mảnh trên đất chống về sau sẩn gỗ cụ không do dự lần nữa nào vào biển lửa ba ba ba giờ k h ắ c này tôn nộ g không đem cân đầu vân dùng đến cực hạn cơ hồ toàn bộ bầu trời đều là cái tiêu bởi vì di chuyển nhanh chóng mà lưu lại tàn ảnh mà theo tôn nộ g không mỗi một lần hành động cũng có được một cái sinh linh lửa biển sinh tôn ngộ không từ trong biển lửa cứu ra. Những bị từ ra. cứu vật này có hiệu có thỏ bất quá nhiều nhất vẫn là hậu tử sau nửa canh giờ nhìn xem triệt để hóa thành biển lửa sân p h o n g đứng tại thiên không sẩn gỗ cụ nắm chặt nắm đấm sẩn gỗ cụ cân đầu vân tốc độ rất nhanh nhanh đến mỗi một giây sẩn gỗ cụ đều có thể từ trong biển lửa đi cái trước vừa đi vừa về thế nhưng sân gỗ cụ tới quá muộn tại sân gỗ cụ đến thời điểm thế lửa đã cơ hồ lan tràn đến toàn bộ sân phòng cho dù là sân gỗ cụ tốc độ rất nhanh tại ngắn ngủi này nửa canh giờ thời gian sân gỗ cụ cũng chỉ cứu ra mấy ngàn trong biển lửa sinh linh nhưng mảnh này trọn vẹn phương viên m ư ờ i dặm lớn nhỏ núi lại có mấy cái mấy ngàn không hề nghi ngờ càng nhiều sinh linh tại sân gỗ cụ trước khi đến liền trôn vùi sinh ở trong biển lửa mặc dù sân gỗ cụ dốc hết toàn lực nhưng cuối cùng cứu ra sinh linh tối đa cũng bất quá một phần m ư ơ i nhìn trước mắt hừng hực biển lửa sân gỗ cụ trong mắt nhịn không được nước mắt chảy dòng giờ k h ắ c này một vài bức trong biển lửa hình tượng không tự chủ được xuất hiện ở s ầ n gỗ cụ trong đầu đó là một vài bức tuyệt vọng hình tượng ôm khỉ con co cắp tại trên cây hóa thành than cốc mẹ khỉ đại nửa người tiến vào trong đất phần sau thân bị nướng thành thị t khô nai con nhảy vào trong nước cuối cùng cũng bị luộc thành thị t chín con thỏ nhớ tới những cái kia chết đi sinh linh trên mặt sau cùng không t â m l ò n g s ầ n gỗ cụ chỉ cảm thấy mình phảng phất muốn nổi điên vâng ai h ơ n h một đạo khí lãng đột nhiên từ trên người sẩn gỗ cụ hướng chung quanh tản ra ngoài đang giận sóng dưới một cơn gió lớn bay lên đại đại vương nhưng vào lúc này một cái cao tuổi lao khỉ tại mấy con khỉ con đỡ xuống đến sần gỗ cụ sau lưng lao khỉ hai chân đã bị ngọn lửa tiêu hủy bên người mấy con khỉ con trên người da lông bên trên cũng lưu lại lấm ta l ấ m t ấ m xấu xí cháy xẹo nhìn thấy trước mắt cái này mấy con khỉ sần gỗ cụ hít sâu m ộ t hơi cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng là ai làm cảm thụ được sần gỗ cụ thân bên trên truyền đến hàn ý mấy cái khỉ con có chút kinh hoàng sợ hãi n ú t ở lao khỉ sau lưng đại đại vương là thiên binh thiên binh đúng vậy à từ khi mấy trăm năm trước thiên binh vẫn tại bắt chúng ta chúng ta vốn là đông thắng thần châu vì tránh né thiên binh chúng ta một mực đang trốn thậm chí trốn đến nơi này bất quá thiên binh rốt cục vẫn tìm được chúng ta vì cái gì vì cái gì thiên binh muốn bắt các n g ư ờ i muốn giết các n g ư ờ i tôn nộ không con mắt lại bắt đầu đỏ lên cảm nhận được sần gỗ cụ sát khí trên người lão khỉ run run một cái thở dài một tiếng bởi vì chúng ta là yêu a chương chín mươi chín nộ sát bởi vì chúng ta là yêu a nghe được câu này thời điểm nộ không trái tim hung hăng rung động mấy lần giờ khắc này nộ không rõ ràng từ lão khỉ trong mắt nhìn thấy hành chùa thấy được bất đắc dĩ thấy được tuyệt vọng giờ k h ắ c này nộ không trong lồng ngực đột nhiên giấy lên l ử a giận yêu yêu thì thế nào yêu liền nên bị g i ế ta nộ không giống giận một cấu ngang ngược khí tức xuất hiện ở nộ không trên thân ai nhìn xem nộ không dáng vẻ lão khỉ thở dài một hơi bắt đầu tố nói đến cái này mấy trăm năm kiến thức tôn nộ không sinh ra ở hoa quả sơn về sau ra hoa quả sơn liền thẳng đến tà nguyện tam tinh động cho tới bây giờ đều không có người đã nói với hắn bây giờ yêu tộc tình huống nộ không căn bản vốn không biết ra giới yêu tộc là thế nào mà từ lao khỉ trong miệng khi biết bây giờ yêu tộc là như thế nào tại thiên binh thủ hạ đau khổ d ã ruộ thời điểm biết cái kia đầy trời thần phật thích gan yêu q u á i huyết lục tăng cao tu v i thời điểm biết vô số yêu tộc bị thiên binh thiên tướng hung hăng hành hạ đến chết thời điểm nộ không thế giới quan đột nhiên có chút loạn n g h e xong lao khỉ nộ không đột nhiên minh bạch rất nhiều nộ không minh bạch lúc trước cái kia gọi kim thiền tử hòa thượng đang biết mình muốn muốn trở nên mạnh hơn sau trên mặt tại sao lại xuất hiện thương hại thần sắc biết vì cái gì mình tại tà nguyện tam tinh động cho tới bây giờ đều không có làm gì sai nhưng một mực đều tại bị bài xích minh bạch yêu ai đem chúng ta định l ạ yêu yêu chết rồi a nhìn xem có chút lâm vào điên cùng nộ không lao khỉ thở dài một hơi đại vương đi đến thôi. nhặt một Hôm nay chi á i mạng ta t đã ỏ a mãn, đ ạ vương.、Người、vẫn Ngươi ngươi trốn không Đúng đi đi, đâu không lại là l đâu họ. ú chi này, ngộ k ô n đánh gây lao khỉ. Bọn hắn ở đâu? Ấn. g gây đâu? khỉ. h lao Ta ở ỏ ngươi những chi á i kia t ê nhìn b i n ở đâu? đất, đại địa đều quyền quyền hung run Vâng. Ngộ không oanh trên ngộ không này này phương biên hăng n một một một Chi chi chi. h mặt mười giảm tại dưới, cái cái. xem đột nhiên phát của n g ộ không mấy cái khỉ con trong nháy mắt liền loạn cả lên vẹn vẹn bắt lấy lao khỉ trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ mặt sợ hãi nhìn xem n ộ không dạng này lao khỉ lại lần nữa thở dài mùa hơi đại vương người đầu không lại họ n g ư ờ i đừng hỏi nữa ta hỏi n g ư ờ i hán nhóm tại cái nào hồi lâu l á o khỉ lắc đầu thở dài một hơi đại vương đã muốn đi vậy ta dẫn đường cho người tốt nói xong l á o khỉ đẩy ra mấy cái khỉ con loạn cha loạn t r o ạ n g mà kéo lấy hai đầu chân gậy hướng phía nộ không bỏ tới thấy cảnh này không thiếu đã mở trí tiểu yêu cùng nhau nhìn lại nhưng rất nhanh bọn hắn lại thu hồi ánh mắt r u n lẩy bẩy cuộn lên thân thể của mình nhìn xem một màn này nộ không nắm chặt nằm đấm sau đó đưa tay cóng lên lão khỉ bọn hắn từ cái hướng kia rời đi Nhìn xem láo không ỉ chỉ phương hướng, h nộ k nhẹ đầu, sau đó thân trong biến thành một đạo lưu quang gọt ra ngoài. Trên đất trống, mấy cái thiên binh chính cởi hì hì thăng lửa cháy. Thứ đáng chết này, lãng thể chốc hì hì cháy. Thứ chết gật gọt lát một đất đầu, đó đạo sau lưu ra lửa cái cởi mấy phải í ích một ta thời thật chết. cách chúng đáng nhiều như Không h vô vậy, gian là p sao hh ắ c ắ c bất quá lần này đến cùng cũng bắt được nó các huynh đệ ngược lại là có lộc ăn không phải sao yêu thú cấp ba thị thế nhưng là đại bù loại vật này tướng quân trướng mắt đối với chúng ta ngược lại là rất có ích lợi chính là liền là lại nói lao tam người đang làm gì một cái thiên binh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái chính sách vạc rượu thiên binh cười hì hì mở miệng cái tia thiên binh nghe được tra hỏi cười hì hì mở miệng nhìn xem chính là nói xong thiên binh sách vạc rượu đi tới cái tia bị kim sắc xiềng xích còn lại yêu hầu bên cạnh nhìn thấy thiên binh đi tới máu me khắp người yêu hầu ánh mắt lộ ra sợ h ã i tới cực điểm ánh mắt toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được có cáp thấy cảnh này thiên binh khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười dữ t ợ từ trong ngực lấy ra một thanh sáng bóng truy thủ hh các n g n h đệ hôm nay liền cho các ngươi tăng một chút kiến thức ta chiêu này chính là vạc rượt ra loại bí thuật này có thể hoàn mỹ nhất thu hoạch được yêu thú ra a cái kia ngược lại là phải xem thử xem nhìn kỹ tên lạp nắm thủy thủ thiên binh nết miệng dương dương đắc ý ngẩng đầu lên nhìn kỹ tiếp x u ố n g mới là trọng điểm nói xong thiên binh nhấc lên yêu hầu trực tiếp ngâm vào vạc rượu bên trong chi chi chi vết thương dính vào rượu đó là như thế nào nỗi đau xé rách tim gan tại dạng này đau đơn giới yêu hầu thân thể đ i ê n cuồng run r à y lên một cỗ yêu khí cũng từ trên người yêu hầu x n g ra bất quá đúng lúc này cái k i a khóa lại yêu hầu kim sắc dây xích bên trên lại đột nhiên nổi lên quan g mang tại quan g mang sau khi xuất hiện yêu hầu trên người yêu khí cũng trong nháy mắt biến mất h hắc hắc. đừng nói ka ca ca không chiếu cố các người nhìn kỹ cái này yêu hầu ra tại thấm qua say rượu c ò n sống lột bỏ đến chẳng những lột x u ố n g da lông càng thêm mềm mại với lại cái này yêu hầu thịt tại thấm qua say rượu cũng có thể khử trừ mùi tanh đến lúc đó trên lượn như thế một nướng hắc hắc tư vị kia tuyệt hoắc nguyên lai、like、là dạng này không phải sao liền tại tiếng cười đùa của mọi người bên trong nương theo lấy yêu hầu tiêu thảm một chương kim sắc khỉ ra bị hoàn chỉnh lột u ố n g dưới mà bóc đi ra về sau yêu hầu cũng biến thành một cái không ngừng tiêu thảm đấm máu khớ thịt nha,、cái、này yêu hầu mệnh hầu cái yêu Các c người! Nên! h ế tại t c h an tĩnh i ánh trong hoàn cảnh n nộ không thô tiếng thở lại như thế rõ ràng lúc này mảnh đất trống này đã hoàn toàn biến thành phế tích cái tia bằng phẳng đại địa vào lúc này đã bị triệt để đánh nát toàn bộ mặt c ủ a cũng không biết bị lật ra mấy lần nếu là nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy tại những n à y bị lật lên trong đất bùn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thịt nát những n à y thịt nát là thuộc về những cái kia thiên binh nội g i ậ n bên trong nộ không trực tiếp đem những n à y thiên binh xé thành mảnh vỡ chương một trăm ma trướng sau nửa canh giờ nộ không về tới phương t h ố n sơn lần này trở lại phương t h ố n sơn về sau nộ không cũng không có như cùng đi ngày như thế khắc khổ tu luyện mà là một mình đem mình đóng lại không ăn cũng không uống trạm vào tối đạt được đồng tử bẩm báo về sau bồ đề lao tổ đi tới tôn nộ không nơi ở đông đông, đông. tiếng đập cửa tại cái này i ê n tính ban đêm lộ ra hơi có chút ổ n ào bất quá gõ phía sau cửa môn cũng không có mở ra ai thở dài một hơi bồ đề lao tổ trực tiếp đi về phía trước đi vào nhắc tới cũng kỳ quái rõ ràng lúc này bồ đề lao tổ trước người có môn cản trở nhưng giờ khác này môn này phảng phất như là huyết ảnh bồ đề lao tổ trực tiếp xuyên qua vào phòng mặc dù lúc này trong phòng đen kịt một màu nhưng đối với bồ đề lao tổ dạng này cường giả tới nói cái này cùng ban ngày cũng không có gì khác nhau rất nhanh bồ đề lao tổ đã tìm được tôn lộ không ba sau số không bất quá khi bồ đề lão tổ nhìn đến lúc này tôn nộ không trạng thái lúc lông mày không khỏi liền nhữ lại lúc này chỉ gặp tôn nộ không hai tay ôm lấy đầu gối toàn bộ khỉ hoàn toàn cuộn mình ở cùng nhau phản phất như là một cái tìm không thấy dựa vào hài tử nằm ở trên giường cái này còn không phải trọng điểm trọng điểm là lúc này tôn nộ không rõ ràng con mắt là mở to miệng bên trong lại đang nói một chút mê sảng con mắt cũng huyết hồng huyết hồng tại cái này đen kịt trong phòng giống như hai ngọn đèn sáng bằng yêu cái gì đang chết các người mấy tên khốn kiếp này nên giết giết sư phó cứu ta không được qua đây ngươi không được qua đây rất hiển nhiên lúc này tôn nộ g không lâm vào ma trướng nhìn xem tôn nộ g không lúc này trạng thái bồ đề lao tổ nhăn nhăn lông mày đầu ngón tay nhanh chóng bóp mấy lần sau đó bồ đề lao tổ sắc mặt liền khó coi ngay tại ngắn ngủi này một lát thời gian bồ đề lao tổ đã tính ra đến tôn nộ g không hôm nay đã trải qua cái gì tại sao có hiện tại bộ dáng này ai n g h i ệ t c h ứ n g a thở dài một hơi bồ đề lao tổ đi tới bên giường nhìn xem v ẫ n t ạ i nói song mê sảng tôn nộ g không bồ đề tổ sư trên tay bóp mấy cái phát quyết sau đó điểm hướng về phía tôn nộ không đầu một vệ kim quang trong bóng đêm phát sáng lên ân đây là cái nào sau đó không lâu tôn nộ g không tỉnh lại rất nhanh tôn nộ g không liền thấy dưới ngọn đèn đạo thân ảnh quen thuộc kia thế là tôn nộ g không vội vàng bỏ lên t ổ sư ra ra n ằ m thôi rất nhanh bồ đề tổ sư liền đi tới trong tay còn bưng một bát vật đen như mực vốn nó nghe được phân phó tôn nộ g không không do dự trực tiếp nhận lấy bát vốn vào vốn qua thuốc về sau tôn nộ g không gại gãi gái đầu mở miệng t ổ sư ra ra ta đây là ngươi nhập ma trướng ma trướng â cái này chính là người t u đạo mới có thể kinh lịch sự tỉnh hôm nay ngươi nhìn thấy đồ vật đưa tới trong lòng một thứ gì đó cảm xúc chập trùng phía dưới ngươi cái này liền nhập ma trướng ừ ngược lại tính ngươi vận khí không tệ còn hiểu được tối hậu quan đầu chạy về đến không phải không phải làm sao không phải nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều nặng thì nguy hiểm đến tính mạng nghe được bồ đề lao tổ tôn nộ không trên mặt lập tức liền xuất hiện thần sắc sợ hãi tôn nộ không vốn là sợ chết bằng không thì cũng sẽ không tu cái này trường sinh chi thuật lúc này nghe nói như thế sao có thể không sợ mà đúng lúc này bồ đề lao tổ lại mở miệng lần này ngươi chính là mới vào ma trướng h ã n đến cũng không sâu t bất quá. Bất quá ra ra việc này ta cũng vô pháp giúp ngươi quá nhiều bởi chung phải do người một chồng tâm bệnh còn phải tâm dược ý ỉa hôm nay ma trướng đều là bởi vì chuyện hôm nay nổi lên nếu là có thể nhìn tấu liền cũng đã vượt ra ma trướng từ tiêu ngươi lại nhớ kỹ hết thể hài lòng ý chính là nghe được bồ đề tổ sư tôn nộ không nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu nhưng sau đó nộ không lại ngẩng đầu lên thổ sư ra ra ân ta hôm nay đánh chết mấy cái kim giáp thiên b ì n h chỉ sợ tôn nộ không không nốc tự nhiên biết mình trước đó làm sự t ì n h có thể sẽ mang đến hậu quả gì ai giờ khắc này tôn nộ không đột nhiên từ bồ đề tổ sư trong mắt thấy được một loại chưa bao giờ có ánh mắt loại ánh mắt này đã bao hàm vui mừng thổn thức thương cảm còn có thương hại chẳng biết tại sao giờ khắc này tôn nộ không đột nhiên có chút hoảng hốt giờ khắc này tôn nộ không cảm thấy mình giống như muốn mất đi cái gì quý giá đồ vật quả nhiên ngay một khắc này bồ đề tổ sư mở miệng ngộ không n g ư ơ i đi theo t a tu luyện bao lâu hồi tổ sư ra ra một năm ba tháng một năm ba tháng bồ đề tổ sư ngẩng đầu lên trong mắt có chút thổ thức ngộ không n g ư ơ i có biết ta lúc đầu vì sao dạy ngươi pháp thuật cái này hẳn là vì cái kia kim t h i ề n tử nghe nói như thế bồ đề tổ sư vui mừng nhẹ gật đầu coi như thông minh nếu là ngày sau ngươi gặp chuyện đều có thể như thế vi sư cũng yên lòng nghe nói như thế cảm nhận được ý tứ trong lời nói này n ộ không sắc mặt lập tức thay đổi tổ sư ra ra cũng không các loại nộ không nói xong bồ đề tổ sư vung gãy mất ngộ không lời nói ngươi lại yên tĩnh nghe ta nói chính là nộ không ngừng miệng n g ư ơ i đoán không lầm ta lúc đầu dạy ngươi đúng là vì kim thiền tử ngươi chính là hắn kế hoạch một vòng đương nhiên đó cũng không phải toàn bộ nói xong bồ đề tổ sư sắc mặt trở nên nghiêm túc có lẽ không ai nói cho ngươi bản thân ngươi chính là nữ hoa nương nương năm đó lưu lại bộ thiên thạch thai ngén m à sinh vốn là nữ vương nương nương lúc trước bảy ra một tay chuẩn bị ở sau mà ta làm cũng chỉ là chỉ dẫn ngươi mà thôi bây giờ ta chỗ học đã giao cho ngươi ngươi cái này liền rời núi a bồ đề tổ sư lời nói này nói rất bình tĩnh nhưng tại một chữ cuối cùng hạ xuống xong bồ đề tổ sư trong tay náo tay rõ ràng hơi hơi r u n một cái người đều có tỉnh bồ đề tổ sư cũng không ngoại lệ cái này ba ba một năm ba tháng đến nay cùng tôn nộ g không mặt trời mới mọc ở chung bồ đề tổ sư sao có thể một điểm cảm giác đều không có nghe được bồ đề tổ sư tôn nộ g không đột nhiên ngây mẩn cả người thuê tổ sư ra ra người muốn đuổi ta đi cảm nhận được tôn nộ g không cái kia ánh mắt kinh ngạc bồ đề tổ sư trong tay náo tay nắm lại nhưng cũng không trở về nộ không lời nói tổ sư ra ra mời không nên đuổi ta đi ta ai làm lấy chịu ta sẽ không liên lụy các người c ầ u tổ sư ra ra không cần đổi u ta ra cửa nộ không bản chính là ngày đó linh căn biến thành linh giác tự nhiên so phổ thông phạm vật muốn thông thấu nhiều một năm này ba tháng đến nay nộ không nơi nào sẽ nhìn không ra bổ đề tổ sư đối với mình yêu mến cùng chiều cố cái này lâu dài chiếu cố giới vốn là không cha không mẹ nộ không đã đem bổ đề tổ sư khi thành thân nhân mình tồn tại lúc này bổ đề tổ sư muốn đuổi hắn đi hắn làm sao chịu được chương một trăm linh một ly biệt lúc này nộ không liền đặt mông từ trên giường bay xuống quỳ gối bổ đề tổ sư trước người đau khổ kéo lại bổ đề tổ sư ấm quần nhìn xem nộ không cái dạng này bồ đề tâm bên trong cũng có chút chua nghĩa trướng nghĩa trướng bồ đề tổ sư đột nhiên lấy ra thước phất tay liền chuẩn bị đánh nộ không n g a y xưa nộ không nhìn thấy thanh này thước sớm đã dọa đến chạy như một làn khói nhưng lần này nộ không lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thước một chút hai tay gắt gao bắt lấy bồ đề tổ sư ấm quần ai bồ đề tổ sư cái này một thước cuối cùng không có rơi vào n ộ không trên thân hôn trướng ngươi thật coi ta là sợ ngươi liên lụy ai nộ không ngươi lại đứng lên ngay ta cẩn thận nói với ngươi nghe lời này nộ không vẫn như cũ bất vi sở động nhìn xem nộ không d á n g vẻ bồ đề tổ sư lần nữa thở dài một hơi ai nộ không hôm nay coi như không có việc này ta cũng muốn đuổi ngươi đi cái này chính là định số tổ sư ra ra nhìn xem nộ không cái k i a nước mắt dưng dưng d á n g vẻ bồ đề tổ sư mười một trong lòng biết như tiếp tục tiếp tục như thế chỉ sợ mình lại khó quyết định thế là bồ đề tổ sư trong lòng hung ác trực tiếp đá văng tôn nộ không nộ không ngươi phải biết ngươi vốn là yêu nếu không phải ngươi tại kim thiền tự hữu dụng ngày sau cũng có ngày đó ta liền sẽ không thu n g ư ơ i nhập môn ta lại nói cho ngươi ngày hôm trước ta lấy tính toán rõ ràng tương lai ngươi nhất định phải lập nên như vậy thai h ỏ a lớn nếu để cho ngươi tiếp tục ở tại chúng ta bên trong đến lúc đó toàn bộ phương thốn sơn đều có hủy diệt nguy hiểm ta hỏi ngươi ngươi còn muốn như thế à nghe nói như thế tốt nộ không trên mặt biến đổi đối với bồ đề tổ sư cái k i a một tay thần toán nộ không tự nhiên sẽ hiểu đồng thời cũng nhiều lần chứng kiến qua bồ đề tổ sư thần kỳ lúc này nghe nói như thế nộ không trong miệng lời nói rốt cuộc nói không nên lời thật lâu nộ không lẩm đầu lên cẩn thận nhìn chằm chằm bồ đề tổ sư tổ sư ra ra ta thật nhất định phải rời đi à bồ đề tổ sư xoay người qua nhẹ gật đầu đã như vậy nộ g không đột nhiên chạy tới bồ đề tổ sư trước người cung kính đối bồ đề tổ sư quỳ xuống nhìn thấy nộ g không động tác bồ đề lao tổ vô ý thức muốn tránh ra bất quá khi hắn nhìn thấy nộ g không trong mắt cầu khẩn thời điểm vẫn là đã ngừng lại bước chân tổ sư ra ra ta biết ngươi khi đó không muốn thu ta làm đồ đệ nhất định có đạo lý của ngươi bất quá bất quá ta nộ g không cũng không phải cái tia người vô tình vô luận nói như thế nào nộ g không cái này một thân bản sự chính là tổ sư ra ra truyền lại xin nhận nộ không túi đầu đông đông đông nói xong nộ không liền đối bồ đề tổ sư gặm chín cái khấu đầu dập đầu xong nộ không đứng lên tổ sư ra ra đã đây là mệnh số ta đi đây tổ sư ra ra yên tâm hôm nay cửa này ra ngoài ta trong miệng dẹp không n h ắ c lên tổ sư ra ra nửa một ít chuyện tuyệt sẽ không liên lụy đến tổ sư ra ra nghe nói như thế bồ đề tổ sư thân thể run một cái tổ sư ra ra nộ không nộ không cũng nên đi nói xong nộ không tịch m ị c h xoay người qua đi hướng cổng nộ không bước chân rất chậm mỗi một bước đều phảng phất có thiên quân chi trọng ngay tại nộ không đi tới cửa thời điểm bồ đề tổ sư thở dài một hơi sau đó nộ không chỉ cảm thấy ác phong loại lên một khối toàn thân trắng đoán đồ vật liền hướng phía mình bắn đi qua nộ không vô ý thức liền nắm ở trong tay định thân nhìn lại chỉ gặp đây là một khối thượng hào ngọc bài nộ không đột nhiên ngạc nhiên vừa quay đầu nhưng làm nộ không quay đầu thời điểm lại phát hiện bồ đề tổ sư thân ảnh đã biến mất tại trong phòng mà nhưng vào lúc này nộ không đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một thanh â m ngươi nộ không ngươi mặc dù không có bái ta làm thầy nhưng cái này một thân bản lĩnh dù sao cũng là ta truyền lại ngày khác ngày khác nếu là gặp được phiền p h i gì ta từ sẽ giút ngươi một lần giải quyết xong một đoạn này nhân quả bất quá ngươi lại n h ự kỹ chỉ có lần này lần này ngươi sau khi rời đi ta sẽ quan b ế phương thôn sơn ngươi cũng không cần thiết tới tìm ta ngày khác ngày khác nếu là hết thể kết về sau ngươi ta tự có ngày gặp mặt đúng về phần cái kia yêu t ộ c sự tình vi sư sẽ không nhung tay ngươi lại mình suy nghĩ lấy ngươi tri thông có lẽ có thể tìm ra một cái biện pháp giải quyết bây giờ yêu t ộ c nguy hiểm tóm lại gặp chuyện suy nghĩ nhiều lượng ngươi lại đi thôi nghe chậm rãi biến mất ở bên thai thanh â m nộ không con mắt có chút c ù hề mẹ nửa ngày nộ không một lần nữa quỳ trên mặt đất cung kính gặm mấy cái đầu thổ sư ra ra ta nhớ kỹ ta đi vậy cuối cùng một tiếng này nộ không cơ hồ là gào thét kêu đi ra sau đó nộ không một cái bổ nhào lật ra thân thể lập tức biến thành một đạo lưu quang bay thẳng hướng về phía chân trời cảm nhận được nộ không rời đi trong phòng bộ đề lao tổ nhịn không được nhìn về phía một cái bồ đoàn bộ đoàn kia vẫn luôn là thuộc về nộ không ngồi nhìn xem cái bồ đoàn này bộ đề lao tổ không khỏi vang lên ngày xưa nộ không luôn luôn như vậy tinh địch mỗi lần cũng không chịu an phận xuống tới mỗi lần vì để cho hắn an phận bộ đề tổ sư cuối cùng sẽ phạt hắn ngồi tại cái bồ đoàn này bên trên nhắc tới cũng kỳ quái rõ ràng ngộ không rất hiếu động nhưng mỗi lần chỉ cần bồ đề lao tổ mở miệng cho dù là duy nhất một lần phạt một tuần lễ trời sinh tính hiếu động ngộ không cũng chưa từng có một mình trốn qua ai đ n g ốc xì nhi a một bên đồng tử nhìn xem bồ đề tổ sư biểu lộ không khỏi hốc mắt có chút mọi nhừ nửa ngày bồ đề tổ sư đột nhiên mở miệng đi thôi đem giả mạ mộ tổ đóng lại trên núi t i ể u phu toàn bộ dẫn xuống núi kể từ hôm nay phương thốn sơn không lại xuất thế lần nữa là tổ sư ra ra rất nhanh phương thốn sơn bên trên tiều phu tất cả đều bị đuổi xuống dưới ba trăm bảy mươi bảy sau đó Tại mọi ngay ư Phương ờ i tiếp biến mất tại i ánh hoảng bên trong, Thốn Sơn mắt mất trực g sợ yêu ữ thiên Thốn trốn vào trong Thốn thu mắt. Tổ Phương đỉnh nhìn hư không Phương Thốn Sơn, nộ không thu hồi ánh mắt. Tổ sư Gia Gia, lời của ngài, nộ không nhớ điệp. ngoài mời giảm núi, lời ngài, Sơn Sơn, nộ nộ n sư g vào à xem kỹ. ra ra, của khác nếu là đến tổ sư ra ra ngài nói lúc kia n ộ không lại đến t ì m ngươi nói xong n ộ không thu hồi phương hướng xoay người nhìn về phía một phương các hướng cái hướng kia là đông thắng thần châu phương hướng n ộ không nhớ kỹ rất rõ ràng nơi đó còn có một mọn núi trên núi còn có rất nhiều hầu tử khỉ tôn chờ hắn trở về cân đ ầ vân、Bá. Độ không trong h bóng, bóng i đầu đầu một một một đêm một cái bằng ma vương đối ngưu ma vương mở miệng đại ca ngươi xác định chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao ta trước đó thế nhưng là nghe móng cái tia bổ thiên thạch biến thành linh căn hẳn là ngay tại ngạo lai quốc vở biển hòn đảo nhỏ kia bên trên t r ư ớ c 102, như ma vương suy đoán không đợi như ma vương đáp lời một bên bằng ma vương đáp lời h ừ linh căn ngược lại là tại cái kia vấn đề ngươi có mệnh đi đem sự tình lắm tốt ta chỉ là một cái nạo lai、like、quốc ta ăn không khoác lác ai đều sẽ nói ta cũng nhắc nhở ngươi một câu trước đó không chỉ có riêng chỉ là đại ca cảm nhận được chúng ta bị người để mắt tới tại đại ca nói chuyện kia về sau ta cẩn thận dò xét một phen cũng đã nhận ra có cái gì không đúng chúng ta hẳn là bị để mắt tới cái gì nghe được bằng ma vương cũng nói như vậy lúc này mấy cái ngày sau đại thánh sắc mặt thay đổi mấy lần như là trước kia chỉ là n h u ma vương nói như vậy còn miễn lúc này bằng ma vương cũng nói như vậy phải biết bằng ma vương thế nhưng là trong mấy người cảm giác nhất là bén nhảy mấy cái thứ nhất ngay cả bằng ma vương đều nói như vậy nhìn xem mấy người không ngừng biến hóa sắc mặt bằng ma vương hử lạnh một tiếng con mắt hơi hít ừ còn có ta nhắc nhở mấy người các ngươi một câu trước đó chúng ta cảm nhận được c ố khí tức kia ta có thể rất xác định nói cho ngươi tuyệt đối là tại ngạo lai quốc cảnh nội hiện tại giao ma vương ngươi còn cảm thấy cái này ngạo lai quốc đơn giản a nghe được bằng ma vương mở miệng lần nữa g i a ma vương sắc mặt trở nên có chút chẳng bệnh giao ma vương nhưng chưa quên vài ngày trước cái kia cố khí thế kinh khủng phải biết giao ma vương mấy người thấp nhất nhưng đều là đạt đến bát giai nhưng tại cố khí tức kia dưới mấy người lại y ê u đến phản phất sâu kiến điều này nói rõ cái gì giao ma vương có thể xách cái đầu cam đoàn cố khí tức kia tuyệt đối là thuộc về cựu giai cường giả cựu giai cường giả là bọn hắn có thể đối phó sao nghĩ đến mấy người liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ đi như thế phải biết nhiệm vụ lần này thế nhưng là vị kia bố trí tới nếu như chúng ta không thể hoàn thành g i a ma vương lời này vừa nói ra ngoại trừ như ma vương bên ngoài vài người khác cũng không khỏi đến đánh d u n một cái nhiệm vụ không có hoàn thành cứ như vậy trở về sẽ có hậu quả gì không mấy người phi thường rõ ràng nghe được giao ma vương bằng ma vương cũng thu hồi ngạo khí cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu liếc bầu trời một cái đợi đến cái gì đều phát hiện về sau bằng ma vương cái này mới thu hồi ánh mắt do dự một chút bằng ma vương mở miệng nếu không chúng ta tìm một chỗ trốn đi ừ ngươi cảm giác cho chúng ta có thể trốn đến nơi lâu đi bằng ma vương ngươi thật cảm thấy thiên hạ này có chỗ nào là bọn hắn tìm không thấy ta bằng ma vương ngươi đừng tưởng rằng ỉ vào tốc độ ngươi nhanh liền muốn chạy ngươi cảm giác đến bọn hắn thật muốn chơi chết ngươi lời nói lại so với giết chết một con k i ế n k h ó a đừng quên nhiệm vụ lần này đối những người kia trọng yếu bao nhiêu nếu là làm không xong ngươi ta đều lột một tầng ra đều là nhẹ sợ là sợ đến lúc đó chúng ta chết đều không được siêu thoát ta trước đó thế nhưng là nghe nói qua phía trên người nào đó thế nhưng là rất muốn nếm thử chi m bằng hương vị còn có ngươi cái kia bằng xương nghe nói có thể dùng đến tế luyện ra một bộ cao dài pháp bảo ngươi đi chớ n à o ngay tại mấy người làm cho có chút túi bụi thời điểm một mực không nói gì n g ư ma vương mở miệng n h ư n ma vương sau khi mở miệng mấy người lập tức liền yên t ĩ n h trở lại mặc dù riêng phần mình vẫn như cũ thấy ngứa mắt nhưng cũng không có ở thời điểm này tái khởi xung đột nhìn thoáng qua an tĩnh lại mấy người n h ư n ma vương híp híp cặp t i ế t như chuông đồng lớn nhỏ nhu nhãn nhiệm vụ sự tình chúng ta nhất định phải hoàn thành bất quá bất quá trước đó đột nhiên xuất hiện cựu giai cường giả chúng ta không thể không phòng cựu giai cũng không phải ngươi ta có thể ngăn cản bất quá bất quá cái gì bất quá ta trước đó ngược lại là chưa nghe nói qua ngạo lai quốc có cái gì cựu giai cường giả nghe được như ma vương giao ma vương ngẩng đầu lên không phải sao Đừng nói dai, ta nhìn cái chỗ chết này có thể ra một cái bát dai cũng khó khăn. có khó dai, cái trội tiệt cái dai cựu chết ta ra thể một bát À, ý của ngươi là trước đó cố khí tức tia không phải c i ể u dai nghe được giao ma vương bằng ma vương n ế t miệng cắt trước đó cố khí tức tia ngươi dám nói không phải c i ể u dai ta đem đầu cho n g ư ơ i làm cầu chơi còn có ai nói ngạo lai quốc không có b á t dai cờ giả ngươi nhìn xem giao ma vương cùng bằng ma vương lại có sắp mở nhau nhau dáng vẻ như ma vương mở miệng đánh gây hai người đi chớ cái dậy bằng ma vương nói không sai ngạo lai quốc tuyệt đối có bắt dai cờ giả với lại hẳn là sẽ không thấp hơn bắt dài cấp năm đại ca ngươi xác định ân ta trước đó nghe qua một cái bí văn trước đây không lâu phật tổ đệ tử gia diệp tới qua một chuyến ngạo lai quốc nhưng cuối cùng gia diệp không thể từ nơi này rời đi với lại hắn sắp đặt tại lôi âm tự linh hồn ngọc giản nát cái gì cái gì nghe được tin tức này mấy cái ma vương lập tức lên tiếng kinh hô linh hồn ngọc giản nát đại biểu cái gì mấy người làm sao lại không rõ ràng linh hồn ngọc giản nếu là nát cái kia linh hồn ngọc giản chủ nhân cũng định là chết gia diệp đại danh bọn hắn thế nhưng là sớm có nghe thấy chính là bắt giai cấp năm đại cường giả mà dạng này cường giả chết ở ngạo lai quốc phải biết tướng người cùng cảnh giới có lẽ trong đó một ít tương đối thiên tài có thể rất dễ dàng đánh bại đối phương nhưng là muốn triệt để d i ệ t s á t một cái ngang cấp cường giả lại là cơ hồ làm không được huống chi chết mất vẫn là giả diệp loại này công nhân thân là như lai đệ tử đồng thời vẫn ngồi như vậy tiếp dẫn xứ cái này công việc b o b ở dù cho dùng cái m ô n g muốn mấy người cũng có thể nghĩ đến giả diệp trên thân không thể thiếu các loại bí thuật cùng pháp bảo lúc này bằng ma vương con ngươi cũng lập tức có rút nhanh so sánh mấy người khác bằng ma vương đối giả diệp hiểu rõ càng nhiều bằng ma vương thế nhưng là thẳng đến giả diệp thế nhưng là học song thần thông mà để muốn trực tiếp giết chết có được các loại bí thuật thậm chí là thần thông giả diệm cái k i a muốn thực lực gì b á t giai cấp sáu không có lẽ b á t giai cấp bảy mới có thể nghĩ tới đây mấy người không khỏi hướng phía ngưu ma vương nhìn lại tại trong mấy người nhưng chỉ có ngưu ma vương đạt đến b á t giai cấp bảy đại ca đã cái này ngạo lai quốc có b á t giai cấp bảy cơn giả thậm chí cái k i a c k u giai chúng ta thật được sao cảm nhận được ánh mắt của mọi người ngưu ma vương trầm mặc một lát ân bắt giai cấp bảy có lẽ cường tốt ly tốt nhưng cũng không phải không có cách nào ứng phó ngược lại là cái tiêu k u giai bất quá bất quá cái gì giao ma vương mong đợi nhìn về phía ngưu ma vương bất quá ta cảm thấy ngạo lai quốc loại địa phương nhỏ này có thể ra một cái b á t d a i cấp bảy đoán chừng cũng đã là cực hạn trước đó cựu giai ta nhìn hẳn không phải là ngạo lai quốc hô nghe được ngưu ma vương mấy người cùng nhau thở dài một hơi trong mắt cũng xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ xác thực ngưu ma vương chỗ nói rất có lý tại mọi người nhìn lại ngạo lai quốc linh nội hàm cũng không dư giả, coi như hải ngoại hòn đảo nhỏ kia nhìn qua là một cái phúc địa nhưng cuối cùng cũng liền dạng như vậy tại ánh mắt của mọi người xem ra dùng cái này linh nội hàm trình độ có thể ra một cái bắt g a i cấp bảy cường giả đã là cực hạn cựu giai cái k i a căn bản không có khả năng phải biết cho dù là tại linh nội hàm dư giả thiên đình cùng linh sơn cựu giai cường giả đều là khan hiếm hàng có thể đạt tới cựu giai đã đầy đủ trở thành một phương đại lão c h ư n một trăm linh ba muốn đi về phần ngạo lai quốc có thể có vốn liếng lưu lại cựu giai cường giả cái kia càng là không cần nghĩ căn bản không khả năng này nghĩ tới đây mấy người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía new ma vương đại ca vậy ý của ngươi chúng ta bây giờ rút lui trước new ma vương nhẹ gật đầu ân mặc dù cái kia cựu giai cường giả hẳn không phải là ngạo lai quốc bất quá việc này cũng không thể chủ quan Tăng thêm chúng ta chúng gần nhất bởi ị để kiểu mắt mặc tới, nhất, tay với chúng ta tỷ thể với lớn, cái dai giả nếu vắng cường chúng không nhưng cũng không thể không là lệ có gì phòng. dù ra b vậy ta cảm thấy chúng ta tạm thời rút lui trước cho thỏa đáng về sau cẩn thận tìm hiểu một phen đợi cho đánh tra rõ ràng hoặc là đợi đến cái kêu cựu giai cường giả rời đi chúng ta tự nhiên c ó cơ hội hoàn thành nhiệm vụ như ma vương lời này vừa nói ra mấy cái yêu vương đều là tán đồng nhẹ gật đầu vẫn là đại ca thông minh đã dặn g này chúng ta trước hết rút lui đi vẫn là rời đi trước não lai cốt tương đối tốt ở chỗ này ta sấm hoảng đi vậy chúng ta đi nói xong mấy người cất bước liền hướng phía ngạo lai quốc biên cảnh đi tới mấy vị cứ như vậy rời đi sao các ngươi thật khi địa bàn của chúng ta là muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao đột nhiên trong rừng vang lên một đạo hí ngược thanh âm ai nghe được cái này đột nhiên q u ỷ dị vang lên thanh âm mấy cái yêu vương lập tức liền làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái lấy mấy cái ma vương tu vi tự nhiên có thể phân biệt ra được đạo thanh âm này chính là từ ba trăm bảy mươi bảy rất gần địa phương chuyển đến nhưng phải biết nơi này chính là có c h ọ n vẹn sáu cái bát dai trở lên cường giả ở trong đó còn có cảm giác rất mạnh như ma vương cùng bằng ma vương có thể như thế tiếp cận sáu cái bát giai cường giả còn không bị phát hiện đối phương cường đến trình độ nào ngốc đại cá tử ngươi nhìn làm sao tà tại trên đầu ngươi nghe nói như thế giao ma vương mấy người lập tức ngẩng đầu lên khi mấy người nhìn đến đỉnh đầu trên cây cái kia đạo mang theo mặt nạ thân ảnh thời điểm giao ma vương không khỏi thở dài một hơi tại giao ma vương cảm giác bên trong trước mắt người đeo mặt nạ này mặc dù nhìn qua có chút cổ quái nhưng khí tức trên thân ngược lại cũng chỉ có bát giai cấp năm mà thôi chỉ là một cái bát giai cấp năm còn không bị mấy cái yêu vương để ở trong mắt mà cùng giao ma vương khác biệt chính là khi như ma vương nhìn thấy trên cây obito nhất là cảm nhận được ô bị tổ trên thân vây quanh một loại nào đó tối nghĩa khí tức thời điểm như ma vương con ngươi lập tức liền là cò r ụ t lại phát tắc cái gì cái gì đại ca ngươi xác định như ma vương lời này vừa nói ra mấy cái nguyên bản thở dài một hơi yêu vương lần nữa khẩn trương lên thân là yêu vương bọn hắn làm sao có thể không biết pháp t ắ c loại vật này đây chính là thuộc về cựu giai cường giả đồ vật đại ca ngươi xác định như ma vương gắt gao tập trung vào ô bị tổ c h ầ m rãi nhẹ gật đầu bất qua sau đó như ma vương lại mở miệng còn tốt chỉ là lĩnh mộ một chút da lông mà thôi nghe nói như thế năm cái khác yêu vương có chút thở dài m ộ t hơi p h á p tác chính là bát giai cấp chín mới có thể lĩnh nộ g đồ vật điểm này mấy người rất rõ ràng mặc dù không biết trước mắt cái này bát giai cấp năm mặt nạ n a m là thế nào lĩnh nộ g nhưng nếu là lĩnh nộ g pháp tác cứng giả dù cho chỉ là lĩnh nộ g một chút da lông mấy người cũng không dám chút nào khinh thường đại ca chúng ta lấy phòng n g ư ờ i vắn nhất sóng vai bên trên không sai xác thực loại người này không thể khinh thường kỳ thật không cần như ma vương phân phó mấy người đã đem ổ bị tổ bao quanh vây lại nhìn xem trong mắt mang theo hí ngực ô bị tổ giao ma vương phun ra lời rắn ánh mắt lộ ra ngon sắc Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là thế tắc, một cái bát ngươi ngươi cái giai cấp 5 người liền mặc dám chỉ cấp dù không lĩnh pháp nhưng nào ngộ là là đương ế n chúng ta nơi này, không? không chúng trong Nói xong, có phải hay giao không? Không ta ta mắt. ma Quá đem để ở v t r o nhiên g mắt có c ú t trong mắt xuất sáng lên, h ệ n vòng thần sắc Đương n một tham lam. h sắc i nếu như ngươi nếu là đem ngươi l ĩ n h ngộ pháp tắc biện pháp giao cho chúng ta chúng ta ngược lại cũng không phải là không thể thả ngươi một con đường sống nghe được giao ma vương nói như vậy mấy người khác con mắt cũng phát sáng lên nhất là ngưu ma vương cùng bằng ma vương hai cái phát tắc vậy nhưng là đồ tốt nếu có thể ở bát giai cấp năm thời điểm liền bắt đầu lãnh ngộ Chỗ tốt kia đ ơ nghe i ả n k ô n nói g m đến chưa nếu như nếu không muốn chết vậy thì nhanh lên đem ngươi phương pháp tu luyện giao ra không phải cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí coi như ngươi cho rằng ngươi có thể là chúng ta năm người đối thủ không sai giao ra pháp tắc phương pháp tu luyện nhìn trước mắt mắt mang tham lam mấy cái yêu vương ổ bị tổ dưới mặt nạ khỏe miệng có chút dâng lên nha giống như các ngươi nói không sai đâu mặc dù ta học xong như vậy một chút xíu pháp t ắ c lực lượng bất quá xác thực không phải là đối thủ của các ngươi nói đến ta cũng rất sợ chết đâu nói xong ổ bị tổ còn vỗ v ô bộ ngực của mình một bộ hụ chết bảo bào dáng vẻ nhìn thấy ổ bị tổ bộ biểu tình này như ma vương n h ị nhữ mày chẳng biết tại sao như ma vương cảm giác giống như có điểm gì là lạ, lạ mà lúc này cái khác mấy cái yêu vương thì là nhao nhao lộ ra nhai rằng cười đã dặng này vậy còn không mau đem phương pháp tu luyện g a ra ta giao ma v ư ơ nghĩ cam đ ngươi nghe không hiểu ta ý tứ ô bi này, tô cơ cười, cười tiếp tục mở miệng hắc hắc ta không phải đã nói rồi sao ta sợ chết bất quá nha ta cảm thấy mấy người các ngươi còn chưa đủ nhìn muốn chết bắt lấy tiểu t ử này đến lúc đó ta nhìn hắn còn dao không dao không sai động thủ lập tức ngoại trừ ngưu ma vương bên ngoài mấy cái ma vương đều là hướng phía o b i t o nhào tới m à thấy cảnh này o b i t o trong mắt cũng lộ ra hí ngược ánh mắt nha thật sự là không hữu hảo chẳng lẽ các ngươi không biết đánh gãy người khác rất không có lễ phép à? a i được rồi được rồi nói xong o b i t o đúng tay một cái lập tức một đạo quỷ dị gợn sóng xuất hiện ở o b i t o trước người quên nói cho các ngươi biết ta nhưng chưa nói qua ta chỉ có một người Giờ theo p n mấy đạo buồn bực tiếng vang lên năm cái xông lên trước yêu vương lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về nhìn trước mắt một màn này ổ bị tổ có chút khơi gợi lên khoe miệng học dần động tác lần nữa đánh một cái búng tay nhà các vị thật có lỗi hiện tại tựa như là ta nhóm người nhiều một chút đáng chết giao ma vương đầy bụi đất từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt rất là âm trầm nhất là nói là âm trầm không bằng nói là hoảng sợ tương đối phù hợp đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy điều đó không có khả năng đại ca hiện tại làm sao cảm thụ được mấy cái yêu vương đưa tới ánh mắt ngưu ma vương chòng mắt híp híp nhìn thoáng qua ổ bị tổ bọc người cắn răng mở miệng rút lui nói xong ngưu ma vương liền dẫn đầu hướng phía bên cạnh lại lần nữa vào tới tức rút lui tốc độ nhanh nhất bằng ma vương vội vàng đuổi theo chờ ta một chút nhà nhỏ thổ thổ ngươi lại không động thủ bọn hắn muốn bỏ chạy đâu h ổ vương trên lưng giả chị có chút hưng phấn mà mở miệng sau lưng giả chị tiểu n ế p n ế p có vẻ hơi sợ hãi một đôi gầy theo tay nhỏ chăm chú bắt lấy giả chị quần áo này này này giả chị ta cũng không gọi nhỏ thổ thổ về phần bọn hắn trốn không thoát yên tâm đi rất nhanh bọn hắn liền sẽ trở lại ổ bị tổ trong mắt cũng có chút hưng phấn đồng thời giống như là đang đợi thứ gì nhưng vào lúc này trên mặt mọi người đột nhiên nhiễm lên một tầng ánh lửa nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo trùng thiên ánh lửa một cỗ sóng nhiệt trong chốc lát hướng phía ổ bị tổ b dù cho cách xa nhau khoảng cách xa như vậy tại cỗ này sóng nhiệt dưới đám người cũng cảm giác hơi nóng hoa、wow. d ạ n m ạ mô tô trung đoàn trưởng mở đại chiêu mà một bên khác tại n g h i u ma vương hạ lệnh về sau năm cái khác yêu vương liền bắt đầu không muốn mạng hướng phía ngạo lai quốc biên cảnh chạy tới một lúc bắt đầu đám người còn lo lắng ô bi tổ bọn người tới chặn đường nhưng sau đó giao ma vương bọn người cảm nhận được ô bi tổ đám người cũng không có đuổi theo về sau rốt cục thở dài một hơi thế nhưng đúng lúc này dẫn đầu n i u ma vương cùng bằng ma vương đột nhiên ngừng lại đại ca làm gì dừng lại cái kia rất nhanh giao ma vương thanh âm liền đã ngừng lại bởi vì lúc này giao ma vương cũng nhìn thấy như ma vương dừng lại nguyên nhân không là khi nào một cái giống như là hòa thượng lao đầu chặn lại mấy người đường đi một lúc bắt đầu giao ma vương còn thở ra một cái bởi vì giao ma vương cảm nhận được trước mắt lao đầu này trên thân cũng chẳng qua là bát giai cấp năm khí tức mà thôi nhưng rất nhanh giao ma vương con ngươi liền chăm chú co lại lên bởi vì giao ma vương chú ý tới tại lao đầu trên tay một thanh quỷ dị bốc l ử a trường đao đang tản ra kinh khủng nhiệt độ chẳng biết tại sao khi giao ma vương nhìn thấy cây đao này thời điểm hắn đại ộ một cảm giác sợ hết hồn hết đột một t chút hốt, hết hết xuất phất trường tinh nhiên hoàng hồn hiện, liền phẳng này cây đau là khắc tinh của mình. khắc giác giác cái cảm có cảm cây của sợ vĩa đau đ là ca làm sao bây giờ nghe được giao ma vương ngưu ma vương ánh mắt ngưng trọng nhìn giả m ạ mộ tổ gần g i u sạch sải ghệ cù nhì một chút do dự trong nháy mắt ngưu ma vương mở miệng tốc độ giải quyết hắn sau đó tiến lên không cần hăng chiến nhắc nhở các ngươi một điểm toàn lực xuất thủ trên người hắn cũng có pháp tắc khí tức cái gì lại một cái pháp tắc nghe nói như thế mấy cái yêu vương sắc mặt đều có chút quỷ dị nhưng rất nhanh vẫn là hướng phía giả m ạ mộ tổ gần giữ sạch i ghệ cù n h vào tới bởi vì lúc này Dẫn đầu như、ma、vương đã xuống đầu đã ma trong ớ i g Theo gầm lúc nhất n ư ư ma n ê n thời a y đột n các loại hoa mắt công kích hướng phía giả m ạ m ộ t ổ gần dưu s ẽ x à i gậy cù nhì vào đầu đập xuống mà nhưng vào lúc này một mực không có động tác gì giả mà mô tô gần dưu sạch sài gậy cù nhì cũng rốt cuộc có động tác chỉ gặp giả mã mổ tổ gần d ị ư hụt sẽ sải ghế cú ní đột nhiên mở mắt sau đó hắn nắm đã bắt đầu giải dị dịn giặt cả tay chậm rãi d ơ lên tại thời khắc này một loại khí tức kinh khủng đột nhiên từ dị dịn giặt cả trên thân đào tán phát ra cũng ngay vào lúc này mấy cái đã xông lên trước yêu vương trong lòng cùng nhau xuất hiện tim đập nhanh cảm giác loại cảm giác này là khủng bố như vậy phản phất như là lại đem ngược lại gác ở đỉnh đầu của mình phản phất tùy thời cây đao này đều có thể chém xuống đến đem mình đầu lâu trực tiếp chém xuống đến đối mặt cảm giác như vậy giờ phút này cho dù là đạt đến bắt giai cấp bảy như ma vương mỹ mắt cũng hung hăng nhảy mấy lần, giờ cho dù là ngưu ma vương cũng đã nhận ra tử vong uy hiếp không tốt lui lúc này ngưu ma vương liền bạo q u á t to một tiếng hơi nhún chân một điểm toàn bộ thân thể không tiến ngược lại t h u lùi phi tốc lui trở về mà nhìn thấy ngưu ma vương đều lui mấy cái yếu đi một bậc yêu vương nơi nào còn dám tiến lên vội vàng cũng học ngưu ma vương động tác n g a o n g a o chuẩn bị lui lại ngay tại lúc này g i ã mạ m ộ tổ gần dưu sạch sải ghê cu nị động tản lửa quá đao vê anh đột nhiên một đạo kinh thiên sóng nhiệt từ dã mạ mô tổ gần dưu s ạ c sải ghê cu nị trưởng đao trong tay bên trên hướng bốn phía tịch của tới giờ k h ắ c này siêu việt mặt trời nhiệt độ đ ố n g nhiên bạo phát ra giờ k h ắ c này d ạ mạ mô t ổ gần dư luận sẽ sải ghế cù nhì chung quanh trình độ trong chốc lát bị bốc hơi hầu như không còn cái kia xanh u n g tươi tốt cây cối trong c h ố p mắt từ trở nên khô héo sau m ộ t k h ắ c trực tiếp biến thành cho tàn nhìn vẻ mặt hoảng sợ phi tốc lui lại mấy người d ạ mạ mô t ổ gần dư luận sẽ sải ghế cù nhì không c ó d ừ n g tay thật dài tàn hỏa thái đao bắc thiên địa cho tàn một đạo mang theo kinh khủng tới cực điểm nhiệt độ chạm kích từ tàn hỏa thái đao bên trong bay ra trong chốc mắt lợi dụng một cái tốc độ cực nhanh đuổi kịp chính đang lùi lại như ma vương bọn người. xuất thủ chính là tuyệt chiêu không lưu tình chút nào khi đạo này c h ả m kích xuất hiện thời điểm chúng yêu vương trước tiên liền minh bạch trước đó cái kia sợ h ã i tồn tại nhìn xem cái kia phi tốc tiếp cận nhóm người mình kinh khủng trảm kích yếu nhược mấy cái yêu vương trên mặt lập tức liền trắng đi bọn hắn có thể cảm nhận được một đau kia bọn hắn ngăn không được nếu như m u ố n cản cái kia chỉ có một kết quả chết nhìn xem đã gần trong gang t ứ c trảm kích mấy cái yêu vương trên mặt nhao nhao lộ ra tuyệt vọng thân sắc nhìn xem một màn này như ma vương gần như sắp muốn thổ huyết rõ ràng chỉ là bát giai cấp năm cưng giả vậy mà có thể sử dụng g a loại này khí tức kinh khủng không chút khách k h í nói loại này kinh khủng công kích cho dù là như ma vương cũng không dám đón đỡ đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm trang kích bên trong còn có pháp tắc khí tức nhưng nhìn thoáng qua cái khác mấy cái yêu vương như ma vương do dự như ma vương rất xác định cái khác mấy cái yêu vương là tuyệt đối không chặn được đạo này công kích nếu như bị đạo này công kích t r ú n g đích chỉ sợ nơi này ít nhất phải lưu lại một nửa yêu vương chương một trăm lẻ năm đem hết toàn lực yêu vương nhóm đến cùng có cứu hay không giờ khác này như ma vương có chút xoắn suýt n h ư ma vương rất rõ ràng nếu như lúc này nơi này liền lưu lại một nửa người đợi chút nữa chỉ sợ nhóm người mình lại khó chạy đi với lại nếu quả như thật lưu lại nhiều người như vậy cái kia về sau nhiệm vụ chỉ sợ cũng không có cách nào x o n g thành nghĩ đến nhiệm vụ như ma vương trong mắt hung ác mẹ liều mạng như ma vương hàm răng k h ẽ cắn nhanh chóng mở miệng mấy người các người mau cút đằng sau ta đến bằng không thì chết đừng trách ta ngay tại như ma vương mở miệng đồng thời một cỗ khí thế kinh khủng cũng đột nhiên từ trên người như ma vương bộc phát mà nghe được như ma vương phân phó về sau mấy cái đã bị dọa đến có chút mất hồn mất vía yêu vương nơi nào còn dám do dự trực tiếp nào về phía như ma vương sau lưng cũng ngay một khắc này như ma vương đột nhiên q u ỳ xuống hai tay theo trên mặt đất sau đó như ma vương trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa ba t năm ba giờ khắc này như ma vương hóa thân đầu trâu trên người thanh niên lực lượng trong nháy mắt mọc đầy thật dài lông đen sau đó tại mấy cái yêu vương trong mắt như ma vương thân thể phi tốc biến lớn trong nháy mắt giao ma vương bọn người trước người liền xuất hiện một đầu thân cao mấy chục trượng cự như như ma vương bản thể không chỉ có như thế nhưng vào lúc này như ma vương lần nữa ngẩng đầu ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng vỏ họ theo tiếng gào thét vang lên một đạo huyết hồng sắt xuất hiện lần nữa tại như ma vương bản thể bên trên sau đó như ma vương thân thể tiếp tục bành trướng thêm trọn vẹn đạt đến trắng trượng bản mệnh thần thông như ma vương sở dĩ tại trong mấy người mạnh nhất không chỉ có bởi vì cảnh giới của hắn mạnh nhất còn có một cái nguyên nhân rất lớn liền làng như ma vương bản mệnh thần thông rất cường đại vừa rồi cái k i a đạo huyết quang liền làng như ma vương bản mệnh thần thông như ma vương bản mệnh thần thông rất thực sự toàn phương vị tăng cường thân thể của mình các phương diện tố chất công kích phòng ngự lực lượng không chỉ có như thế sử dụng bản mệnh thần thông về sau như ma vương còn thu được cường đại dường sởi năng lực mà vào lúc này cái khác mấy cái có được thần thông yêu vương cũng nhao nhao xuất thủ thủ ra tay trước bằng ma vương bằng ma vương thần thông gió hêm dịu có quan hệ ngay tại nó sử dụng thần thông về sau n ế u ma vương trước người xuất hiện một đạo trong suốt phong hệ bình t h ư ớ n g ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt một cơn gió lớn đột nhiên phá mà giao ma vương cũng không cam chịu là hậu chỉ gặp giao ma vương ngực đột nhiên bộc phát ra một đạo lam sắc qua n mang sau đó một đạo cự đại dòng nước đột nhiên từ giao ma vương trong miệng phụ u tới nên hướng cấp tốc bay tới c h ă m kích mà ngay một khắc này tàn hỏa thái đao thiên địa cho tàn cũng đến đạo này trảm kích trước hết nhất tiếp xúc đến chính là g a o ma vương thần thông dòng nước d ạ m ạ m ộ t ổ gần dư h sẽ s à i ghệ cụ n í đạo này c h ạ m kích cũng không phải là quá lớn đến ít so với d a o ma vương phun ra đường kính vài trăm mét lớn nhỏ dòng nước tới nói đạo này c h ạ m kích nhìn qua là như thế không có ý nghĩa với lại t h ủ y khắc h ỏ a điểm này chính là một cái thương thức cái này thương thức như ma vương mấy người cũng hiểu coi như sau đó một khắc như ma vương đám người sắc mặt thay đổi suy ngay tại c h ạ m kích tiếp xúc đến cái kia ngập trời dòng nước thời điểm to lớn hơi nước đột nhiên s ô n g ra tùy theo mà đến còn có to lớn tê minh thanh nhưng tại giây phút này như ma vương đám người sắc mặt thay đổi bởi vì giờ khắp này bọn hắn thình l i n h nhìn thấy giao ma vương một k í c h này bản m ệ n h thần thông căn bản không có tiếp xúc đến cái này đã hỏa diễm tráng kích ngay tại tiếp xúc hỏa diễm tráng kích trước đó cái tiêu tráng kiện dòng nước vậy mà trực tiếp bị bốc hơi căn bản không có đụng phải tráng kích trong trước mắt cái tiêu tráng kiện dòng nước liền bị cắt thành hai nửa phốc phốc thần thông bị phá giao ma vương rên khẽ một tiếng trong miệng trực tiếp p h u n ra một ngụm lớn máu tươi nhưng lúc này đám người không lo được xem xét giao ma vương tương thế bởi vì t r á n kích lúc này đã chém tới bằng ma vương phong tường bên trên suy sau một khắc đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra bởi vì ngay tại trạm kích tiếp xúc đến phong tường giờ khắc này cũng chưa từng xuất hiện cả hai d ằ n g co tình huống bằng ma vương cái kia uy lực ngập trời phong tường giờ phút này vậy mà phảng phất như là một t r ư ơ n g giấy thật mỏng trực tiếp dễ dàng bị trạm kích phá vỡ phốc phốc bằng ma vương cũng ngã xuống cảm nhận được một màn này mấy cái yêu vương sắc mặt sát trắng như tờ giấy nếu có người đều đưa ánh mắt về phía ngưu ma vương rất hiển nhiên nếu như tiếp xuống ngưu ma vương cũng đỡ không nổi những người kia sẽ có hậu quả gì không dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng mà giờ khắc này n ư u ma vương sắc mặt cũng ngưng trọng đến t ự c hạn giờ k h ắ c này như ma vương minh bạch mình trước đó vẫn là quá coi thường đạo này trảm kích đạo này trảm kích xa xa so với chính mình trước đó nghĩ khủng bố hơn nhiều nếu như nói trước đó như ma vương còn có chín phần năm chắc ngăn lại một kích này lời nói giờ k h ắ c này như ma vương ngay cả một phần năm chắc cũng không có giờ k h ắ c này như ma vương đột nhiên có chút hối hận vừa rồi hắn trực tiếp chạy không được sao b ạ o xưng cái gì có thể nhưng chuyện cho tới bây giờ muốn đổi ý cũng không thành như ma vương trong mắt đột nhiên hung ác lớn tiếng mở miệng nếu không muốn chết liền cho ta đem pháp bảo của các ngươi lấy ra nhanh lên nghe được như ma vương mấy cái yêu vương phảng phất là nghĩ đến cái gì lập tức bắt đầu chuyển động tốc độ nhanh nhất là bằng ma vương thế nhưng khi bằng ma vương cầm ra pháp bảo của mình về sau lại đột nhiên có chút hối hận tốc độ của mình có chút nhanh nhưng làm bằng ma vương cảm nhận được cái tia phi tốc tới gần trạm kích về sau bằng ma vương cũng lại cũng bất chấp gì khác trực tiếp đem trên tay cái tia giống như là vòng cổ pháp bảo hướng thẳng đến trạm kích đã đánh qua bạo ngay tại pháp bảo đi vào trạm kích trước sau bằng ma vương cắn răng dẫn nổ pháp bảo vơ anh to lớn bạo tạc phát sinh một cỗ sóng năng lượng tứ t á ra trong chốc lát bằng ma vương món kia kim quan g bốn phía pháp bảo liền triệt để biến thành máy vỡ có hiệu quả bất quá để mấy cái yêu vương có chút hưng phấn là giờ phút này cái tia đạo c h ả m kích tại cái này dưới vụ nổ rốt c ụ c yếu đi một kia kết quả là giao ma vương mấy người cũng không dám do dự nữa nhao n h a u xuất thủ bạo bạo bạo giao ma vương nổ tung là một viên hạt trâu màu xanh lam hiệu quả cùng bằng ma vương không sai bị lắm về sau mấy cái yêu vương dẫn bạo pháp bảo thì không có hiệu quả tốt như vậy nhưng cũng cuối cùng đem đạo này trảm kích giảm bớt không thiếu nhưng tại lúc này cái này đạo hỏa diễm trảm kích cũng gần trong căng tốc nhìn xem gần tại chỉ bốn không thước hỏa diễm chẳng kích như ma vương có chút thịt đau cắn cắn răng sau đó lần nữa gầm thét một tiếng một cây màu đen cây gậy đột nhiên từ như ma vương trong cơ thể bay ra nên hướng chẳng kích hôn tích côn tranh nhìn xem trong khoảnh khắc bị cắt thành hai nửa hôn tích côn như ma vương tâm đơn giản đang dỉ máu bất quá cũng may đạo này chẳng kích cũng rốt cục yếu số d ư ớ i như ma vương đã có lòng tin ngăn lại một k í c h này sau một khắc c h ẳ n kích đâm vào như ma vương trên thân anh. trong chốc lát hỏa diễm che đậy hết thảy mẹo con mèo ngươi nhanh lên ngồi trên người hồ vương giản t r có chút bất mãn so với hổ bị tổ các loại tốc độ của con người hổ vương tốc độ quá chậm nếu là đi trễ không nhìn thấy trò hay làm sao bây giờ nghĩ đến giả trí nâng lên nhỏ bàn tay cho hổ vương một cái chương một trăm linh sáu dung nhập pháp tắc gì dìn giặc cả nga ô đừng nhìn giả trí vóc dáng không lớn nhưng cái tia thịt h ổ h ổ tay nhỏ lực đạo cũng không nhỏ thu giả trí một t ắ t này hổ vương kém chút không có cắm trên mặt đất cảm nhận được giả trí lần nữa r ơ lên thịt h ổ h ổ tay nhỏ hổ vương nơi nào còn dám do dự vội vàng liệu mạng hướng về phía trước tiến đến mà sau lưng giả t r ị tiểu niếp niếp sắc mặt thì được không có chút đáng sợ hơi có vẻ gầy yếu tay nhỏ chăm chú bắt lấy giả t r ị nhỏ váy tám giả t r ị nếu không chúng ta chúng ta không đi nghe được tiểu niếp niếp cái kia có chút sợ hãi giả t r ị lung lay cái đầu nhỏ tiểu niếp niếp nếu không ta đem ngươi để ở chỗ này đợi chút nữa tới đón ngươi nghe được giả t r ị nói như vậy tiểu niếp niếp trên mặt vui mừng lúc này liền muốn đáp ứng cũng không các loại tiểu niếp niếp mở miệng giả t r ị câu nói tiếp theo lập tức liền bỏ đi tiểu niếp niếp ý nghĩ thả ngươi xuống tới cũng không phải là không thể được nhưng là Ta rất trong vật. rừng muốn quái nghe nói rừng cây này bên trong có quái vật. Loại cây không i người quái、vật. Nói xong, vì gia a sẽ ăn tăng xong, n vật. vì ì m lời nói có thể tin phục, giả trị còn nghiêm túc điểm một cái cái còn nhỏ. có phục, túc thể trị h một đầu 11. k chỉ như thế da chis còn lại một bàn tay đập vào hổ vương trên đầu nghèo con nghèo ngươi đối với nơi này quen thuộc ngươi nói có đúng hay không lần nữa chịu một bàn tay hổ vương trong mắt lập tức liền nổi lên hơi nước một viên lông xù đầu to vội vàng l i ề u mạng điểm nhìn thấy hổ vương đều gật đầu tiểu n ế p n ế p nơi nào còn dám nói lưu lại lời nói chỉ cần nước mắt rưng rưng nắm chặt da c h i nhỏ váy mặc cho từ nó mang theo mình hướng về phía trước tiến đến nhà đến đúng lúc này h ồ vương phía trước cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận ánh lửa một đạo kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt để cách đó không xa lạnh lẽo hừng hực bắt đầu cháy rừng rực thấy cảnh này da trí trên mặt hiện lên thần sắc hư phấn nhỏ vung tay lên phảng phất nữ vương hạ lệnh nghèo con nghèo chúng ta bên trên nga ô hô hô hô hô cháy đen đại địa bên trên mấy đạo thô trọng tiếng hít thở lại như thế rõ ràng lúc này mấy cái yêu vương phần lớn đều đã ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất vẹn vẹn chỉ có dao ma vương bằng ma vương cùng mạnh nhất như ma vương vẫn như cũ còn có thể đứng trên mặt đất có thể kịp thời như thế như ma vương các loại ba cái yêu vương trạng thái cũng thật không tốt giao ma vương lúc này nhìn qua rất thảm chẳng những toàn thân cháy đen liền ngay cả cái đôi cũng thiếu một đoạn mà bằng ma vương cũng không có tốt hơn chỗ nào một thân xinh đẹp lồng vũ phần lớn đã triệt để tại cái tia kinh khủng h ỏ a diễm hạ biến thành cho bụi dù cho còn lại cũng đen như mực một cái đầu bên trên càng là một cọng lồng đều không thừa cực kỳ giống trong truyền thuyết lấy thịt thối làm thức ăn kềnh k ề n mà như ma vương thì thảm nhất làm trực diện giã mã mổ tổ gần dưu sải gậy cụ n h một cách này như ma vương hắn nhận tổn thương không thể nghi ngờ là lớn nhất Lúc đáng ầ u tiếc là trải qua lần trước dần giáo dục về sau tại dần hào không keo kiệt dốc lòng dạy vào dưới vốn là tại hỏa chi nhất đạo thiên phú rất cao dạ mà mộ tổ gần dịu sẽ xài gệ cù nhì trực tiếp liền trao đổi pháp tắc đồng thời lĩnh ngộ một điểm thô thiên pháp tắc phương pháp sử dụng trở thành thần la đế quốc bên trong ít ỏi trao đổi pháp tắc mấy người thứ nhất với lại so với ô bị tổ dạ mạ mổ tổ gần dưới đủ sạch sải ghệ cù nhì cảnh giới cao hơn một kia dưới tình huống như vậy vừa rồi một kích kia dạ mạ mổ tổ gần dưới đủ sạch sải ghệ cù nhì vì ngăn lại mấy người cũng là trực tiếp bạo phát lực lượng mạnh nhất thậm chí đem cái kia còn chưa nắm giữ thành thục pháp tắc cũng dung nhập trong đó cũng là như thế này vừa rồi một kích này uy lực mới có thể cường đại như vậy trực tiếp trên người như ma vương cắt ra một đạo trọn vẹn hơn mấy t r ư ợ n g rộng vết thương nếu như không phải như ma vương hiện ra chân thân đồng thời sử dụng bản mệnh thần thông vừa rồi cái kia một cái nếu là lấy hóa hình nhân loại trạng thái ngăn cản lời nói nói không chừng như ma vương trực tiếp liền bị chạm thành hai nửa có thể kịp thời không có bị chém thành hai nửa lúc này như ma vương bị thương cũng không phải năm cái khác yêu vương có thể so sánh phải biết giã mã m ổ tổ gần d ư sẽ xài ghệ cụ nghị một kích này chỗ cường đại không chỉ có riêng chỉ là c h ẳ n g kích lợi hại hơn thì là cái k i a mang theo một k i a pháp t ắ c lực lượng hỏa diễm tại gia bị cắt phá về sau cái k i a mang theo pháp t ắ c lực lượng hỏa diễm trực tiếp tràn vào như ma vương vết thương trước tiên như ma vương cái tia bị cắt mở vết thương chúng quanh huyết đục liền biến thành cho bụi đồng thời tại chút ít hỏa độc xông vào thân thể về sau nếu không phải như ma vương bản thân hỏa kháng tính cao lúc này hắn đã chết mà một bên khác d ạ n mạ m ổ t ổ gần như s ẽ x à i ghệ cù nhì trạng thái cũng cũng không tốt dì dị dìn g i ặ t cả chính là mạnh nhất hỏa hệ dạ nạ cụt cũng là bởi vì đây dì dị dìn g i ặ t cả lực lượng rất khó khống chế tại nguyên tắc bên trong cho dù là d ạ n mạ m ổ t ổ gần như s ẽ x à i ghệ cù nhì cũng vô pháp hoàn toàn khống chế dì dị dìn g i ặ t cả lực lượng nhất là ở tại bằng cải về sau cho dù là thân là dì dị dìn g i ặ t cả chủ nhân d ạ n mạ m ổ t ổ gần như s ẽ x à i ghệ cù nhì cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho mở dì dị dìn g ặ c cả hòa diễm tại đi tới tây du thế giới về sau bởi vì mấy lần tăng lên lực lượng d ạ mạ mô t ổ gần dư dịu sạch sải ghệ cù nhì nguyên bản cũng đã có thể triệt để khống chế dị gì dìn r ặ c c ả thậm chí tại đạt tới b á t giai cấp năm sau đã có thể khống chế dị gì dìn rắc c ả bằng cái lực lượng khiến cho sẽ không tổn thương đến người một nhà nhưng dạng này điều kiện tiên quyết là dị gì dìn r ặ c c ả hỏa diễm còn lúc trước trạng thái mà lần này tại bằng cài dị gì dìn r ặ c c ả về sau d ạ mạ mô t ổ gần dư dịu sạch sải ghệ cù nhì còn gia nhập một tia pháp t á c lực không ba không lượng đừng nhìn chỉ là một tia hỏa pháp tắc lực lượng đây chính là thuộc về k i u giai lực lượng tại du nhập một tia hỏa pháp tắc về sau dị dị dị dị dị dị dinh rắc ngay tại vừa rồi bằng cái trước tiên bị thương tổn không phải như ma vương b ọ n người mà là thân là gì dìn giặt cả chủ nhân dạ m ạ m ộ t ổ gần d h ư dù sạch s ạ c ghệ cụ nhi lúc này dạ m ạ m ộ t ổ gần d h ư dù sạch s ạ c ghệ cụ nhi áo khoác đã triệt để hóa thành cho b ụ i cái kia thật dài sợi dâu cùng lông mày cũng bị thiêu đến không còn sót lại một chút c ạ n cả người đều phảng phất là từ châu phi chạy nạn tới dân chạy nạn thương thế trên người không thể so với như ma vương muốn nhẹ bất quá ngay cả như vậy dạ m ạ m ộ t ổ gần d h ư dù sạch s ạ c ghệ cụ nhi mục đích cũng đạt tới không chỉ có ngăn cản lại như ma vương mọi người càng là trực tiếp đả thương nặng mấy cái、Bá. nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở chung quanh ô b ị tô bọn người dạ m ạ m ổ t ổ gần d i ữ sài ghê cù n ì thở dài một hơi mà sau đó dạ m ạ m ổ t ổ gần d i ữ sài ghê cù n ì liền cảm giác mắt tối sầm lại té xỉu b á không đợi dạ m ạ m ổ t ổ gần d i ữ sài ghê cù n ì té lăn trên đất một cái mang theo mũ rộng b à n h người m à c áo đông váy bên trong nam nam tử đỡ dạ m ạ m ổ t ổ gần d i ữ sài ghê cù n ì sài ghê cù n ì kiểm tra một phen dạ m ạ mô tô gần g ữ sài ghê cù ni thương thế thì ô g cù sùn xì thở dài một hơi ai thật là lão đầu tử vẫn là như vậy yêu liều mạng 107, nói xong kỳ ố dạ cụ s ù n xì、si、ánh mắt lại di động đến trước mắt trên chiến trường khi thấy chung quanh trên đất một tầng màu trắng hạ cát nhìn thấy cái kia đã ngã xuống một nửa yêu vương nhìn thấy cái kia kinh khủng trâu q u á i trên người vết thương khổng lồ cho dù là kỳ ố dạ cụ s ù n xì、si、mỹ mắt cũng nhảy đến mấy lần lao đầu tử thật đúng là hoàn toàn như trước đây biến thái a này này này các ngươi lao đầu chết không có lúc này một thanh âm từ kỳ ố dạ cụ s ù n xì、si、sau lưng chuyển đến kỳ ố dạ cụ sồn xì、si、chừng lên mỹ mắt tử cũng không quay đầu lại mở miệng yên tâm đi ngươi chết lao nhân này còn thật lợi hạ nha so ta cũng không kém vốn đang chỉ là để hắn hơi ngăn cản một cái đ ị c h nhân hiện tại chật chật nghe giọng nói kia rất là thanh âm cổ quái k ỳ ố ra cụ s ù n x ỉ kéo ra khoe miệng có chút lười n h á t vào miệng này bây giờ không phải là lúc nói lời này đi mặc dù mấy cái kia yêu quái bị lao đầu tử đánh ngã mấy cái nhưng vẫn là sớm làm cầm xuống đi đừng đến lúc đó thả chạy như vậy một hai cái mặc dù ta không phải nghĩ như vậy cùng lao đầu tử so nhưng ngược lại là thật như vậy chúng ta trên mặt cũng không có đẹp như thế tốt ta ngươi nói hình như cũng không sai vừa vẫn ta cũng nghĩ như vậy nếu là thật thả chạy hai cái hắc, hắc. ta nhưng không cách nào cùng lao đại lao đại bàn giao d ạ n mạ mộ tổ lao đầu giao cho ngươi chiếu cố tiếp xuống liền giao cho chúng ta chính hợp ý ta bá sau một khắc ô bị tổ thân ảnh liền xuất hiện ở ngưu ma vương trước người mà ô bị tổ động tác cũng giống như là tín hiệu đến đây mấy chục hào thần la đế quốc cường giả cũng trong cùng một lúc xông về ngưu ma vương bọn người không thể không nói ô bị tô bọn người đó cùng cái thế giới này không hợp nhau phương thức chiến đấu là rất chiếm tiện nghi đến thiếu đối với lần thứ nhất kiến thức loại lực lượng này n g ư ma vương bọn người tới nói đơn giản bị đánh trở tay không kịp từ vừa mới bắt đầu n g ư ma vương mấy người liền đã rơi vào hạ phong mà sau đó đã trao đổi pháp tắc mấy người như thế nào lại bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt kết quả là mấy cái trao đổi pháp tắc như ổ bị tổ bọn người trực tiếp chỗ dùng pháp tắc lực lượng tại gia nhập pháp tắc về sau chiến cuộc càng là hiện lên tiên về một bên xu thế phát triển mắt thấy như ma vương bọn người liền đã bị buộc lên tuyệt lộ phải nói từ như ma vương bọn người tiếp nhận ra mà m ộ tổ gần d i ữ hữu sài ghệ cu ni một kích kia về sau trận chiến đấu này đã kết quả đã định khi giả chi cùng tiểu niếp niếp chạy đến thời điểm chiến đấu đã đi tới kết thúc bộ phận nhìn xem trong chiến trường chính đang chiến đấu mấy người giả c h i trên mặt lập tức liền lộ ra nét mặt h ư n ấ n không ngừng đung đưa tay nhỏ cho xạ ra kỳ kẽ nào kỳ ủng hộ và tiểu kiếm rất hưng phấn đâu tiểu kiếm ủng hộ tiểu kiếm ủng hộ một bên cao giọng cho xạ ra kỳ kẽ nào kỳ bọn người trợ uy giả t r i còn một bên lấy ra trong túi chữ a vật đồ ăn vặt vừa ăn một bên cho đám người ủng hộ h i ệ n nhiên hàng phía trước ăn dưa của chúng mà tại giả t r i bên người tiểu n h i ế p niếp h thì là một mặt sợ nắm lấy giả t r i n h ỏ váy khuôn mặt bên trên tràn đầy sợ h ã i biểu lộ đối ở trước mắt chiến đấu như vậy tiểu niết có chút sợ trên mặt cái kia sợ hai biểu lộ là như thế làm cho đau lòng người thằng đến giả chiến giả chiến đưa qua một tiểu nếp i nếp i sắc mặt mới tốt nữa một điểm có thể kịp thời như thế tiểu nếp i nếp i sắc mặt vẫn còn có chút tái nhuận cái gì thôi đi vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này sao thật sự là lãng phí thời gian vung đao chặt đứt dao ma vương phát ra một viên thủy cầu to lớn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ nhất miệng k h ắ p khuôn mặt là khinh thường thấy cảnh này dao ma vương m í mắt hung hăng run lên mấy lần trong mắt tràn đầy l ử a giận theo đạo lý tới nói dao ma vương cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cùng là bát giai cấp năm cường dạ hai người t r a n lệnh cũng không phải là lớn như vậy mới đúng đ á dưới vừa rồi vì ngăn cản ra mà tổ gần sẽ xài tình huống như vậy giao ma vương làm sao còn biết là xạ dạ kỷ kệ nạo kỳ đối thủ nhất là xạ dạ kỷ kệ nạo kỳ cũng là thần la đế quốc vì số không nhiều trao đổi pháp tắc mấy người thứ nhất đây càng là kéo ra hai người trinh lệch bây giờ tại xạ dạ kỷ k ẹ nạo kỳ cồn phong kia công kích đến giao ma vương đã hiện ra bại thế đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ một đao chém xuống mà một bên khác cái khác mấy cái yêu vương tình huống cũng không thể so với giao ma vương tốt bây giờ thần la đế quốc không thiếu cường giả đã lui xuống chỉ để lại mấy cái đỉnh cấp cường giả tại thí nghiệm pháp tắc của mình lực lượng không sai đến bây giờ chiến cuộc đã định thời khắc mấy cường giả đã thừa dịp cơ hội tôi luyện pháp tắc của mình không gian phong tỏa trung c ự c xế rô độ không tuyệt đối đối mặt ấu bị tô bọn người chứa pháp tắc lực lượng công kích cho dù là có được bắt giai cấp bảy như ma vương cũng không chiếm được thượng phong tăng thêm như ma vương trên thân vốn là bị trọng thương vậy trước k i a bị giả mà m ộ tổ gần dịu sài ghệ c ù n h ỉ kích thương mà lưu trong thân thể hòa độc cũng không giờ khắc nào không tại ăn mòn như ma vương thân thể tại mới bị thương nặng thương tăng theo cấp số cộng phía dưới cho dù là phòng cao máu dạy như ma vương cũng cũng không cách nào kiên trì nữa to lớn đến còn giống như núi cao thân thể rốt cục tại thời khắc này ngã xuống ầm ầm to lớn như ma ngã trên mặt đất cả vùng đều hung hăng rung động mấy lần a liệt nhỏ thổ, thổ thắng một bên nhìn thấy ố bị tổ thắng giả c h i cao hơn ăn một miếng dưa hấu cái t i ê khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên không cẩn thận dính lên mấy nhìn qua hài lòng vô cùng mà theo như ma vương ngã xuống phản phất như là dẫn nổ một loại nào đó tín hiệu giờ k h ắ c này cái khác mấy cái phương hướng chiến đấu cũng có thể là kịch liệt rất nhanh giao ma vương cùng bằng ma vương bọn người liền b ả y như ma vương theo gót nhao nhao ngã xuống thần la đế quốc chúng cường giả thủ h ạ hô nhìn xem đã kết thúc chiến đấu chiến trường đến triệu tiểu niếp niếp sắc mặt rốt cục tốt một điểm nàng thực sự có chút không thích trước mắt hình ảnh như vậy ai phiền phức bệ hạ nói muốn sống mọi người mang lên bọn da hỏa này chúng ta đi thôi ô bị t ô một mặt khó chịu bôi đậu đen rauống đưa tay liền hướng phía đã hóa thành nhân hình như ma vương bắt tới nhưng ngay lúc này o b i t o trên thân đột nhiên lên một lớp da gà ngay một khắc này o b i t o cảm nhận được một cảm giác sợ hết hồn hết vía đó là một loại thuộc về cảm giác tử vong không có chút gì do dự o b i t o lúc này liền sử dụng da ca mù ái liền đang sử dụng ca mù thoát đi một khắc này o b i t o phảng phất thấy được một mảnh xanh biết lá liêu bá ngay tại o b i t o tránh ra một khắc này một mảnh lá liêu từ o b i t o gương mặt bên cạnh sẽ qua rõ ràng o bì tổ đã ở vào ca mù ái bên trong theo lý thuyết cũng đã tạm thời vô địch mới đúng nhưng cái kia phiến lá liễu lại dễ dàng tại ô bị tổ trên mặt lưu lại một đạo tơ máu chương một trăm linh tám quan thế âm rõ ràng lúc này tiến vào cả mùa không gian ô bị tổ đã đến mặt khác một vùng không gian nhưng làm ả n h này lá liêu cứ như vậy đuổi kịp ô bị tổ liền phản g phất hết t h ả đều không thể ngăn cản mảnh này lá liêu thàng đến huyết dịch tấm áp lướt qua gương mặt thời điểm ô bị tổ mới nhịn không được hung hăng đánh run một cái ô bị tổ biết đối phương đã hạ thủ lưu t ì n h không phải vừa rồi cái kia phiến lá liễu nếu như đổi một vị trí làm làm mục tiêu lời nói ô bị tổ không cảm thấy mình cần cổ động mạch sẽ so ra mặt của mình dày nhiều thiếu mà liên t ạ i lá liêu s ẹ t qua ô bị tổ mặt về sau cái kia phiến lá liêu sau đó lại lần nữa bay ra ngoài tựa như c h ư đó dễ dàng sẽ rách ổ bị tổ cả mù ả i không gian về tới một đôi trắng non trên tay tuy theo một đạo mang theo một loại nói không rõ hương vị thanh â m chuyển vào trong thai mọi người thượng t i ê n vốn có đức yêu sinh n à y sáu người giao cho ta như thế nào nghe nói như thế đám người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời chẳng biết lúc nào trên bầu trời nhiều hai bóng người trong đó một đạo chính là một cái đồng tử cách g ắ n mặc cảnh giới cũng không cao Bất quá bát giới sơ cấp mà thôi, quá cái giới rồi sơ mà vừa khi n hiển nhiên lá liêu không thể nào là hắn đánh ra, mọi người thấy rõ đạo thân ảnh kia thời điểm không ít người con ngươi hung hăng r ụ t lại chỉ gặp trên người người này mặc một bộ trắng đ o á n một mạc váy dài một đầu ô đàn tóc bị lụa trắng bọc lại hơn phân nửa tả hưu nắm lấy một cái trắng đ o á n thông thấu bình ngọc tay phải nắm vớt một cây cành liễu trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười loại kia mỉm cười nhìn qua có loại khó mà miêu tả vợ vị khiến người không khỏi sinh ra một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác cái này hình tượng Có lẽ trên thế giới này có người khả năng cũng không rõ ràng thích giả man nhi nhưng ở thế gian có rất ít người không biết người trước mắt này nhìn người trước mắt này ổ bị tổ cắn răng mở miệng nam hải q u a n thế âm lớn mật ngay tại ổ bị tổ nói ra trước mắt tên của người này thời điểm quan thế âm bên cạnh đồng tử đột nhiên mở miệng giận dữ mắng ngỏ bồ t á t tục danh h á lại các ngươi có thể tùy tiện mục cha không cần như thế bồ tát nghe được quan thế âm nói như vậy mục cha còn muốn lối ra quát lớn bất quá tại cảm nhận được quan thế âm lực hơi có chút bất mãn thân sắc lúc này mới ngượng ngùng thu âm thanh sau đó quan thế âm lại đưa ánh mắt bỏ vào ô bi tổ bọn người thân bờ bờ cờ gì, bên trên mặc dù trước đó liền biết đông thắng thần châu nhiều một chút không biết lai lịch cừng giả ta thật cũng không nghĩ đến chỉ là một cái n g ạ o lai quốc vậy mà có thể có nhiều như vậy bắt dai trở lên tu sĩ các ngươi có thể hay không nói cho ta biết các ngươi đến cùng là từ đ â u tới nghe nói như thế thần la đế quốc đám người cũng hơi căng thẳng thân thể nhìn qua rất có một lời không hợp liền động thủ bộ dáng mà xem như trước đó bị quan thế âm thương tổn ô bi tổ thì là ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng liên quan gì đến ngươi nghe được ô bi tổ quan thế âm bên người mộc cha trên mặt lập tức liền biến đến đ ỏ bừng nếu không phải cố kỵ đến quan thế âm lúc này mộc cha chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đập thủ mà tại mộc cha bên người quan thế âm sắc mặt lại bình tĩnh như trước phản phất căn bản là không có nghe được ô bị t ô lời nói sau một khắc quan thế âm lại đưa ánh mắt bỏ vào như ma vương bọn người trên thân nghĩ nghĩ quan thế âm mở miệng hôm nay ta tới đây cũng không phải là đối địch với các người này sáu người cùng ta có chút quan hệ phải chăng có thể để ta mang đi nghe nói như thế ô bị t ô lúc này liền nổi giận vì giải quyết trước mắt cái này sáu cái yêu vương ô bị tô bọn hắn nhưng bỏ ra không thiếu công phu tăng thêm này sáu cái yêu vương chính là dần chỉ mặt gọi tên phân phó bắt lấy hiện tại quan thế âm một câu liền muốn mang đi thần la đế quốc đ á m người làm sao có thể không giận nhìn xem quan thế âm ồ bị tổ trên mặt lộ ra một cái biểu tình dữ t ợ n quan thế âm ta cảm thấy ngươi y phục này đẹp mắt ngươi không bằng đem quần áo cởi trống chân đưa cho ta ta cũng không thèm đếm sỉa đèm cái này sáu cái yêu vương tặng cho ngươi như thế nào hôn trướng giờ khắc này mục cha nhịn không được trực tiếp móc ra vũ khí mà lúc này nghe được ồ bị tổ quan thế âm trên mặt cũng vô pháp lại giữ vững bình tĩnh có chút nhứ mày ai thở dài mờ hơi quan thế âm ở miệm ta vốn không nguyện lúc này cùng các người động thủ nhìn xem quan thế âm động tác giờ k h ắ c này thần la đế quốc sở thuộc lập tức căng thẳng thân thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhìn xem thần la đế quốc cả đám quan thế âm sắc mặt có chút trở nên lạnh một chút các ngươi thật nghĩ cùng ta động thủ hừ xuân môn ta nhóm tân tân khổ khổ thật vất vả mới bắt c á i này sáu người ngươi một câu liền muốn mang đi các ngươi phật giáo chính là không phải đều vô s ỉ như vậy ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm s ỉ người nói xong ộ bị tổ đi đầu liền hướng phía quan thế âm công tới tại trao đ ổ t pháp tắc h về sau ổ bị tổ đã có thể ngăn cản. Obito vừa bắt đầu liền sử dụng m ì n lượng mạnh n h h lực ấ t cái Giờ khắc màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng điên cùng xoay tròn tại ổ bị tổ toàn lực xuất thủ dưới cái kia màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng trong hốc mắt lúc này liền lưu lại màu đỏ tươi chất lỏng mà cùng lúc đó quan thế âm quanh người vùng không gian kia cũng bắt đầu run dày lên liền phảng phất t ù y thời đều muốn sụp đổ tại trao đổi pháp tắc về sau ổ bị tổ đã có thể sử dụng một cái màn dễ kỷ h xạ dìn gẳng phát ra xong màn dễ kỷ h xạ dìn gẳng lực lượng nhìn xem quan thế âm quanh người sắp sụp đổ không gian ổ bị tổ trong mắt h u n g á c há mồm phun ra một n g ụ m máu tươi sau đó ngón tay nhanh chóng tại thiên không điểm mấy lần theo ổ bị tổ ngón tay một lần cuối cùng rơi xuống một cô thuộc về pháp tắc khí tức xuất hiện ở ổ bị tổ trên thân mà cảm nhận được một màn này một mực không có động tác quan thế âm cũng có chút trừng lên mí mắt b á t giai cấp năm liền có thể câu thông pháp tắc không sai thiên phú quan thế âm cái này lời mặc dù là khích lệ nhưng phối hợp lúc này nàng cái kia vẻ mặt bình thản ổ bị tổ thấy thế nào làm sao giống vũ nhục mình cảm nhận được một màn này Ô Bị Tô k h ngay còn có giữ lại, điều động từ bản thân chỗ có lực động bản thân động toàn bộ lực lượng, một mạnh tuần hướng giữ lại, điều điều u bộ một từ thể q n quanh người vùng không gian kia. Bạo. Nói nhanh, n thế thì thì chậm, khi âm kia. cái Bạo. đó à m ộ tại liên mùi xuyến động cũng chỉ bất quá ngắn mùi chuyển trong ngáy Ngay quá tắc bất mắt. t chỉ ô bị tô bạo chữa lối ra quan thế âm quanh người không gian lập tức liền phát sinh biến hóa p h ả n phất như là mặt kính vỡ tan từng đầu lít nha lít nhít màu đen vết nước đột nhiên bọc lại quan thế âm cùng m ộ t cha quanh người vùng không gian kia một nguồn sức mạnh hủy diện từ trong cái khe ẩn ẩn thẩm thấu ra ngoài ngay tại cái kia cố lực lượng hủy d i ệ t xuất hiện trong n g á y mắt toàn bộ ngạo lai quốc bầu trời trong nháy mắt bị đen kịt mây đen nơi bao bọc từng đạo màu tím lôi đình xuyên qua ở giữa hết t h ả đều phản phất giống như là tận thế hàng lâm phanh cũng đúng lúc này theo màu đen vết nước k h u y ế t tán quan thế âm bên cạnh cách đó không xa một khối không gian bắt đầu vỡ vụn ngay tại nó vỡ vụn trong n g á y mắt một cô cường đại đến để cho người ta run rẩy lực lượng hủy d i ệ t đột nhiên p h ư n g tới c h ư một trăm linh chín nguy cơ theo khối kia không gian vỡ nát phản phất như là phát động hiệu ứng độ mị nộ phàm là bị màu đen vết nước bao trùn một khu vực như vậy toàn bộ đều tại thời khắc này vỡ nát. mắt thấy quan thế âm liền bị cái k i a lực lượng hủy thiên d i ệ t địa tiêu diệt d i ế t bất quá ổ bị tổ trên mặt nhưng không có một chút xíu tiêu d u n g bởi vì lúc này ở trong mắt ổ bị tổ quan thế âm quá bình tĩnh bình tĩnh liền phảng phất căn bản không nhìn thấy cái k i a lực lượng hủy thiên diệt địa cái này khiến ổ bị tổ trong lòng có một loại cảm giác xấu quả nhiên ngay tại cái k i a kinh khủng lực lượng hủy diệt sắp nghiền nát quan thế âm thời điểm quan thế âm rốt cục xuất thủ chỉ là bát giai cấp năm liền có thể sử dụng lực lượng như vậy ngươi rất không tệ bất quá lực lượng như vậy đối ta cũng không có ích lợi gì nói xong quan thế âm giơ lên cái tia trắng non tay phải nắm vớt trên tay cây kia cảnh liễu nhẹ nhàng tại thiên không xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung nhưng mắt thấy quan thế âm động tác cứ như vậy phổ thông nhưng lại tại động tác này sau khi làm xong quan thế âm quanh người không gian đột nhiên đọng lại phản phất như là thời gian tạm dừng cái kia đột nhiên sụp đổ không gian cảnh tượng liền quỷ dị như vậy ngừng tại trong giữa không trung không gian kia vỡ vụn lực lượng là khủng bố như vậy rõ ràng chỉ kém như vậy một chút xíu liền có thể đụng phải quan thế âm nhưng giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều hiểu cái kia đã là chuyện không thể nào không chỉ như thế lúc lúc này trên bầu trời xuất hiện lần nữa biến hóa Bá. Đột nhiên, p h ả n phất như là chiếu lại phim trên bầu trời cái k i ê u hủy diệt lực lượng đột nhiên bắt đầu chậm rãi co vào tiến vào vỡ nát trong không gian vẹn vẹn thời gian một hơi thở cái k i ê u hủy diệt lực lượng liền hoàn toàn biến mất trên bầu trời vết rách cũng từng chút từng chút giảm thiếu rốt cục vết nước màu đen hoàn toàn biến mất tại trên bầu trời trên trời mây đen cũng chẳng biết lúc nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hết thệ đều p h ả n phất chưa hề phát sinh qua phốc phốc cũng ngay một khắc này khi ổ bị tổ công kích bị phá về sau ổ p bị tổ p h ả n phất bị thiên quân đúa tạ hung hăng đập một cái lồng ngực lúc này một n g ụ n sen lẫn nội tạ không chỉ như vậy lúc này ổ b ì tổ trên thân còn rõ ràng chuyển đến t ừ n g đợt giòn vang đó là thuộc về xương quất đứt gãy thanh âm theo cái kia dợn người thanh âm chuyển đến ổ b ì tổ thân thể lập tức liền cuộn mình thành một cái đun sôi t ô t bự có thể tại bát giai cấp năm liền sử dụng thuộc về cựu giai lực lượng phát tắc cái này tự nhiên cũng không phải chỉ có lợi chỗ không có, có chỗ ó c hại có thể tại thấp cảnh giới thời điểm làm dùng p h á p tắc s á c thực sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại nhưng là nếu như ở thời điểm này p h á p tắc lực lượng bị đối phương phá bị phản phệ cũng sẽ không có một tơ một hào giảm thiếu p h á p tác lực lượng phản vệ cho dù là bắt gia i đ ỉ n h cấp cường giả sơ sót một cái đều phải rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng tại p h á p tác phản vệ trong nháy mắt o bi t o lập tức liền người bị thương nặng đi tới sắp chết tình trạng o bi t o o bi t o đại ca ca liên tiếp kinh hô lập tức liền từ trong miệng mọi người chuyển tới trước tiên thần la đế quốc cả đám liền đi tới o bi t o trước người đem o bi t o ngăn tại sau lưng giờ k h ắ c này nhìn trước mắt sắp chết o bi t o cho dù là giả trí trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng mà tại giả trí bên cạnh nhìn xem ô bi tổ cái kia không dứt tiếng nôn máu tươi d á n vẻ tiểu niết niếp thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên tiểu niết niếp còn nhớ rõ ngay tại hôm qua cái này mang theo mặt nạ đại ca ca còn cho mình thật nhiều đồ ăn ngon trên người mình cái này một thân x i n h đẹp tiểu y phục liền là trước mắt cái này đại ca ca chuyên môn mua cho mình tiểu niết niếp không biết mình là từ lâu tới cũng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhưng là tiểu niết niếp trong trí nhớ có rất nhiều thứ một người lẻ loi h ư u q u ạ n g lưu lạc đầu đường bị bọn buôn người lừa bán qua tại băng thiên tuyết địa bên trong đói song chóng mặt qua cùng chó hoang đoạt lấy ăn chính là bởi vì trải qua cực hộ cho nên khi gặp được đối với mình người tốt thời điểm mới có thể gấp đôi chân quý tiểu niếp niếp không biết mình là làm sao tới được nơi này nhưng tiểu niếp niếp có thể đánh giá ra những người trước mắt này đều là phát ra từ nội tâm chịu mến mình đối với mình tốt nhìn trước mắt miệng phun máu tươi ô b i t tổ tiểu niếp niếp chỉ cảm giác mình trời đều phảng phất sụp xuống đại ca ca là người tốt hắn không thể chết lâm bầm đọc lấy tiểu niếp niếp hai mắt bắt đầu trở nên trống rỗng một loại sợ hãi tới cực điểm cảm xúc xuất hiện ở tiểu niếp niếp trong đầu nàng không muốn mất đi cái này cho hắn mua đại đùi ga cùng quần áo xinh đẹp đại ca ca quan thế âm cũng không có bởi vì ổ bi tổ ngã xuống mà dừng tay mặc dù thần la đế quốc có rất nhiều người cũng đã sơ bộ trao đổi p h á p tắc nhưng đối với đã sớm đạt đến cựu giai quan thế âm tới nói giữa hai bên trên lệnh căn bản chính là lời trời từng cái thần la đế quốc người không ngừng n g ã xuống nhưng ngay cả như vậy lại không có có bất cứ người nào chuyển động bước chân giờ k h ắ c này đám người phảng phất như là tường thành ngăn tại ổ bi tổ t r ư ớ c người bá lá liệu bay qua lại một cái dân cư nôn máu tươi bay ngược ra ngoài nhìn xem từng cái không ngừng người nga xuống tiểu niếp niếp xong quyền chăm chú nắm lại giờ khác này tiểu niếp cái kia chống g i n g trong hai mắt đột nhiên n h i một vài、thứ. tiểu kiếm. nhưng vào lúc này xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cũng bị đánh bại bởi vì xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ phương thức chiến đấu hoàn toàn liền là lấy mạng đổi mạng đấu pháp cho nên xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ bị thương cũng càng trọng chỉnh cái ngực đều bị x ỏ xuyên nhìn xem đã bị vạch ra một đường vết rách váy dài quan thế âm h é mắt nhìn về phía trên bầu trời bay rứt ra ngoài xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ do dự trong nháy mắt khắp nơi hóng ánh xanh biết lá liêu từ quan thế âm trên tay rời khỏi tay thẳng tắp hướng phía xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đầu bay đi thấy cảnh này không ít người sắc mặt đều khó coi quan thế âm trên tay cái kia quỷ dị lá liêu lực lượng đám người đều kiến thức qua. vậy cơ hồ là không gì không phá nếu là cái này cái lá cây đánh tới x a d a kỳ kẹ n à o kỳ trên đầu sẽ có kết quả gì b á ngay một khắc này giá trị thân ảnh biến mất cảm nhận được đột nhiên biến mất tại bên cạnh mình giá trị tiểu niếp niếp trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng không cần không cần không cần b á giờ khắc này giá trị cái tia cơ hồ thuấn di tốc độ lần nữa hiện ra ở trong mắt mọi người đại điệu bên trên trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít với kiếm keng nương theo lấy một tiếng thanh âm thanh thúy c á u mực khác i n xanh b cái tia phiến xanh biết lá, lá, lá liêu liền quán xuyên giả chỉn cái k i a nho nhỏ lồng ngực nóng hổi máu tươi từ trên bầu trời vẩy xuống. xuống đại địa một giọt máu tươi vừa vặn rơi vào tiểu nếp nếp trên mặt đưa tay sờ sờ sau đó nhìn đến tay cái kia bôi đỏ tươi trong nháy mắt tiểu niếp niếp hai mắt liền đã mất đi s á t thái chỉ còn lại có cái kia t r ố n g rông đến mấy điểm ánh mắt lúc này tiểu niếp niếp phảng phất như là bị sợ choáng váng cái kia thân thể nho nhỏ run không ngừng lấy cuối cùng không ngừng hô hào không cần không cần không nên giết gia trị không nên giết đại ca ca đáng tiếc quan thế âm cũng sẽ không bởi vì tiểu niếp niếp thanh âm mà dừng lại động tác bá chỉ gặp quan thế âm lần nữa giơ tay lên hai mảnh xanh biết lá liễu lại lần nữa rời khỏi tay thẳng tắp hướng phía giả chi cùng ô bị tổ đầu bay tới thấy cảnh này một bên còn có thể động s dẹn lúc này liền muốn cứu nhưng nhưng vào lúc này phảng phất cảm nhận được s dẹn động tác một mảnh lá liễu lần nữa hướng ba t năm bảy lấy ố bị tô bay tới s dẹn không thể không dừng bước cố gắng ngăn trở cái này cái lá cây mắt thấy giữa bầu trời k i a hai mảnh lá liễu liền đem đoạt đi xạ dạ k ỵ k ẹ nạ k ỵ cùng g i ả trị tính mệnh thần la đế quốc các đại quân đoàn dấu hiệu bị thua đã sinh không cần đúng lúc này tiểu niếp niếp đột nhiên có động tác chỉ gặp tiểu niếp đột nhiên nện bước nhỏ chân ngắn hướng phía giá trị chạy tới nàng muốn cứu giá trị tiểu niếp nhìn thấy tiểu niếp động tác chưa thụ thương tở dù mà cả mấy người lúc này liền muốn giữ chặt tiểu nếp nếp. vậy ngay cả ô b ỉ tổ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ giã đều không ngăn cản được công kích thế nào lại là tiểu n i ế p nhiếp người bình thường này có thể ngăn trở lúc này đi lên đây chẳng phải là chịu chết nhưng sau một khắc tờ dù mà càn trên mặt liền xuất hiện kinh ngạc biểu lộ một vòng hoảng sợ cũng xuất hiện ở tờ dù mà càn trên mặt lần này tờ dù mà càn thất thủ nàng cũng không có bắt lấy tiểu n i ế p nhiếp theo đạo lý tới nói tuy nói tờ dù mà càn lúc này kém xa ô b ỉ tô bọn người thậm chí vẹn vẹn chỉ đạt tới thất giai đình cấp ngay cả bắt giai đều không có đột phá theo đạo lý nàng muốn phải bắt được một cái không có tu luyện qua tiểu niết n i ế p h ẳ n là rất đơn giản mới đúng thế nhưng tờ dù mà c à n sắp s ắ c thật thật thất thủ ngay tại tờ dù mà c à n sắp nắm chặt tiểu niếp niếp tay thời điểm tiểu niếp niếp thân ảnh trong chốc lát quỷ dị biến mất tại tờ dù mà c à n trước người mà sau một khắc tiểu niếp niếp thân ảnh liền xuất hiện ở xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cùng giá trị trước người giờ k h ắ c này không có người biết tiểu niếp niếp là như thế nào biến mất cũng lại không người biết tiểu niếp niếp là sử dụng loại phương thức nào đi vào xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cùng giá t r trước người giờ khác này cho dù là thần la đế quốc bên này mạnh nhất s mấy người cũng không có chút nào thấy rõ tiểu niếp động tác mà giờ khác này cái kê hai mảnh lá liêu cũng đi tới tiểu niếp ni nhiếp nhiếp thấy cảnh này tờ dù mặc cản quay mắt mặc dù không biết tiểu niếp nhiếp tại sao lại đột nhiên biến mất đồng thời đột nhiên xuất hiện tại giả trị cũng dạ trị cùng xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ trước người nhưng là tờ dù mặc cản rất rõ ràng quan t h ề âm trong tay cái kia hai mảnh lá liễu có cỡ nào hí lực cho dù là trao đổi pháp tắc ổ bị tổ mấy người cũng không thể chống đỡ được một kích nếu là cái này hai mảnh lá liễu đồng thời đánh vào tiểu niếp nhiếp trên thân giờ k h ắ c này tờ dù mặc cản sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhuận sau mùa khác tờ dù mặc cản ánh mắt trực tiếp trở nên có chút hoảng sợ tại tờ dù mà càn đối tiểu niếp niếp hiểu rõ bên trong tiểu niếp niếp là gần nhất hai ngày này mới đi đến thần la đế quốc theo đạo lý tới nói thân là người bình thường tiểu niếp niếp hẳn không có gia nhập thần la đế quốc hoặc là tờ dù mà càn biết dần có biện pháp để thần la đế quốc người phục sinh nhưng là tờ dù mà càn cũng biết loại này phục sinh là có nhất định hạn chế mà không gia nhập thần la đế quốc tiểu niếp niếp phải trăng tại cái này hạn chế bên ngoài tờ dù mà càn không rõ ràng cũng chính là bởi vậy tờ dù mà càn giờ khắc này mới có thể vô cùng hoảng sợ nếu như nếu như tiểu niếp niếp tại một loại nào đó hạn chế bên trong lời nói cái k i ế nếu như nàng chết rất có thể không cách nào phục sinh tờ dù mà cạn sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh tiểu niếp niếp mặc dù vừa tới thần la đế quốc mấy ngày ngắn ngủi nhưng nàng cái kia dáng vẻ khả á i cùng cái kia luôn luôn sợ h ã i biểu lộ đã để tờ dù mà cạn ở bên trong rất nhiều người thích nàng niếp niếp cũng rất hiểu chuyện từ giá trị trong miệng đám người cũng đoán được tiểu niếp niếp trước kia có lẽ qua một đoạn thời gian rất dài thống khổ sinh hoạt cũng là như thế này nhìn thấy niếp niếp cái kia hiểu chuyện bộ dáng cùng mỉm cười ngọt nào lúc biết nội tình đám người không khỏi liền sẽ bắt đầu đau lòng tiểu cô nương này nguyện ý sùng ái tiểu cô nương này ngay cả rất nhiều người đều không có phát hiện ngay tại cái này trong thời gian t h ậ t ngắn tiểu niếp nhiếp đã tan vào thần la đế quốc lấy một người bình thường thân phận dung nhập cường giả này khắp nơi trên đất cường đại quốc gia lá liêu tốc độ nhanh b ộ t nào sau một khắc lá liêu đã xuất hiện ở tiểu niếp nhiếp trước người không đủ nửa t ấ t vị trí giờ khắc này tờ d u mà cằn nhịn không được nhắm mắt lại nàng không nguyện ý nhìn thấy tiểu niếp nhiếp chết tại lá liêu dưới một mặt kia nghiếp nhiếp không tự chủ được tờ dù mà cằn trong mắt nổi lên hơi nước a nhưng liền sau đó một khắc một tràng thốt lên âm thanh đột nhiên khiến cho tờ dù mà cằn mở mắt ngay tại tờ dù mà cằn mở to mắt về sau. một vòng ánh mắt bất khả tư nghị trong nháy mắt xuất hiện ở t ờ ợ dù mà cạn trong mắt sau đó loại này không thể tưởng tượng nổi biến thành cuồng hỉ nghiếp nhiếp trên bầu trời tiểu nhiếp nhiếp trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện hào quang săn g chói ngay tại cố này quang mang sau khi xuất hiện một loại kinh khủng uy áp lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường tại cái k i a cố uy áp xuất hiện trong nháy mắt thần la đế quốc bên này mạnh như s gen bọn người con người lập tức liền là co rụt lại trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị lấy s gen bọn người lúc này cảnh giới tự nhiên có thể cảm nhận được cố uy áp này là cường đại như vậy từ trong đó tản ra h uy thế vượt rất xa nhóm người mình không biết gấp bao nhiêu lần cũng chính là cố uy áp này cũng không có nhằm vào thần la đế quốc một phương người không phải chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là huy áp bây giờ bị thương thần la đế quốc người đều không cách nào tiếp nhận bất quá lúc này cũng không phải là tất cả mọi người đều không có nhận cố uy áp này ảnh hưởng phải nói cố uy áp này sau khi xuất hiện trước tiên liền một mạch t u ô n ra ba một hướng về phía quan thế âm cùng một cha hai người khi cái k i a cố uy áp ép trên người quan thế âm thời điểm càng làm cho quan thế âm cái này đại cường giả đều rên khẽ một tiếng ở tại bên người mộc cha càng là lúc này liền miệng phun màu tươi quỳ xuống cuối cùng nếu không phải quan thế âm một bàn tay đem mộc cha đập đi không thể nói trước mộc cha liền sẽ trực tiếp bị cố uy áp này giống như là một con kiến như thế n g h i ề n chết chẳng lẽ chẳng lẽ thấy cảnh này thờ dù mà căn bọn người phảng phất là ý thức được cái gì trên mặt đột nhiên liền bị cuồng h ỉ nơi bao bọc giờ k h ắ c này thờ dù mà căn nhớ tới trước đó tiểu niếp niếp trên người một chút điểm đáng ngờ giờ khác này những cái tia điểm đáng ngờ phảng phất rốt cục có giải thích nhưng một trăm mười một đã từng có người gọi ta ngoan nhân lúc trước tiểu niếp niếp là thế nào xuất hiện tại dần cung điện tờ dù mà c à n không biết theo đạo lý tới nói niếp niếp dạng này người bình thường căn bản cũng không hẳn là giấu giếm được thần la đế quốc đám người xuất hiện tại dần trong cung điện dần cung điện phòng ngự cũng không có đơn giản như vậy dù cho ở cái thế giới này đã thiếu có người có thể tổn thương đến, đến dần nhưng dần cung điện t r u n g quanh vẫn như cũ có rất nhiều người người phòng thủ cơ h ộ mỗi một cái âm u nơi hẻo lánh đều có người tại phòng thủ mà liên dưới tình huống như vậy ngày đó tiểu niếp niếp thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở dần trong cung điện mà bây giờ cái này giống như đã có giải thích người bình thường tự nhiên không có khả năng cái kia nếu như niếp niếp không phải người bình thường đâu thậm chí thậm chí niếp niếp có lực lượng có thể tùy tiện giấu giếm được thần la đế quốc tất cả mọi người đâu nghĩ đến như này tờ dù mắc à n g con mắt càng ngày càng sáng nếu quả như thật như nàng châu nghĩ như vậy vậy hôm nay thần la đế quốc khả năng cũng sẽ không bại nhưng vào lúc này trên bầu trời cái k i a h à o quang sáng chói cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt cho đến hoàn toàn biến mất mà nương theo lấy quan mang biến mất một đạo mỹ lệ đến cực hạn thân thể mề mại cũng cứ như vậy bại lộ mười một trong không khí thon dài cặp đùi đẹp trắng đ o á n chân trần tỷ lệ vàng dáng người giờ k h ắ c này p h ả n phất sự kiện nữ tử mỹ hảo đều xuất hiện ở đạo thân ảnh này bên trên giờ k h ắ c này cơ hồ tất cả mọi người chỉ là nhìn thoáng qua liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt duy nhất không được hoàn mỹ chính là đạo thân ảnh này trên mặt p h ả n phất như là bao phủ mê vụ để cho người thấy thế nào cũng không cách nào thấy rõ nàng dung n h a n t u y ệ thế t rất hiển nhiên đạo thân ảnh này chính là tiểu niếp niếp biến thành lúc này tiểu niếp niếp trong ngực nhẹ nhàng ôm miệm phun máu tươi già trị phải tay mang theo xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ sau một khắc tiểu niếp niếp thân ảnh biến mất ngay tại、chỗ. xuất hiện ở ổ bị tổ bên cạnh đem xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ tiện tay vứt ư xuống tiểu niếp niếp cẩn thận từng ly từng tí đi tới một gốc cây dưới đem giả chì đ ể xuống giờ khắc này nhìn trước mắt tiểu niếp niếp giả chì con mắt sáng lấp lánh phảng phất căn bản không cảm giác được trên người mình thương thế cũng không cảm giác được đau đớn ngươi là tiểu niếp niếp sao bao hàm mong đợi thanh â m từ giả chì trong miệng truyền ra nghe nói như thế tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến đạo thân ảnh kia bên trên ánh mắt nóng rực cùng đợi câu trả lời của nàng do dự một chút tiểu niếp nhẹ gật đầu nhìn thấy tiểu ni lộ ra mấy khoảnh nhuộm màu đỏ tươi răng mèo nhìn thấy trong miệng lại lần nữa có huyết dịch chảy ra g i ả trị tiểu niếp nhiếp do dự một chút mở miệng ngươi nghỉ ngơi thật tốt bất quá lúc này nghe được tiểu niếp nhiếp g i ả trị lại là biểu m ô i r a trong mắt có chút thất vọng Nhà, ngươi like. ngươi like, tiểu nếp nghiếp ngươi mạnh như vậy. Thế nhưng, ngươi mạnh như vậy, ngươi còn Nói xong, nhữ thành đáng Thế thể làm mày giả lai, lai tiểu tiểu lại của ta sao? Nói xong, giả trị mày nhữ lại thành đáng yêu vậy. vậy, có đệ s cảm thụ được ánh mắt của mọi người tiểu niếp niếp phảng phất có chút không thích bất quá không ai có thể nhìn thấy nét mặt của nàng tiểu niếp niếp cũng không có trả lời ra chi d ư ỡ n nói quả nhiên không được a i a Trì g á i tia đôi mắt to khả hai bên trong lộ ra rõ ràng thần s ắ c thất vọng nhưng vào lúc này tiểu niếp niếp mở miệng tiểu niếp niếp đã là ta ta đã là nàng đã nàng đáp ứng ngươi vậy ta cũng sẽ không phủ nhận nàng làm ra sự tình a liệt đột nhiên g i a Trì dánh mắt lộ ra còn hỉ sau đó ra chi d y ruổi lấy từ trong ngực móc ra một trôi đã nhiễm máu tươi mức quả thói quen đưa cho tiểu niếp lúc trước gia trí liên lạc như thế ban thưởng tiểu niếp nhiếp giờ khắc này ép r e n đám người khỏe miệng có chút run dậy nhưng mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong tiểu niếp nhiếp lại vườn tay nhận lấy gia trí cái này t r ô i đường hồ l ô nhìn thấy tiểu niếp nhiếp động tác gia trí cười cười đến rất vui vẻ ngươi nghỉ ngơi một chút đi ngươi nếu là ta lão ta lão đại cái kêu người khác khi dễ ngươi ta giúp ngươi n ò i lại ân gia trí vui vẻ gật gật đầu sau đó thần la đế quốc đám người tán ra cho tiểu niếp nhiễu ra một con đường lúc này tiểu niếp liền phảng phất nữ vương trong ánh mắt chăm chú của mọi người từng bước một đi hướng quan thế âm nhìn trước mắt tiểu niếp nhiếp quan thế âm trên mặt tràn đầy n g h i ê trọng người đến cùng là ai trên thế giới này sẽ không có ta không quen biết kiểu giai cờ giả quan thế âm lời nói không có lập tức liền đạt được tiểu niếp nhiếp đáp lại đầu tiên đáp lại quan thế âm là một cái không lớn đôi bàn tay trắng như phấn bá phản phất vượt qua thời gian cùng không gian tiểu niếp nhiếp trong nháy mắt xuất hiện ở quan thế âm trước người cùng lúc đó một thanh âm cũng vang lên ta là ai danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi cái này cũng không trọng yếu chẳng qua nếu như không phải muốn hỏi ta nhớ được đã từng có người gọi ta ngoan nhân không có cồn g phong thế nào lên không có mây đen bao trùm không có, có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất thậm chí phảng phất như là người bình thường đánh nhau ngoan nhân một quyền này nhìn qua nhẹ nhàng phảng phất như là không có bất kỳ cái gì uy lực thậm chí nếu như chỉ là nhìn bộ dáng chỉ sợ cũng ngay cả rất nhiều phạm nhân tạo thành uy thế đều có thể vượt xa ngoan nhân một quyền này thế nhưng một quyền này tại ô bị tổ các loại trong mắt người lại hoàn toàn ba trăm chín mươi bảy là một hình dáng khác nhìn thấy ngoan nhân một quyền này cho dù là luôn luôn không hớn hở ra mặt e sden cũng trong nháy mắt h i p mắt lại cái kia dài nhỏ trong khoẻ mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ giờ khác này sden có một loại cảm giác phảng phất như là đối mặt lúc trước dần nếu như một quyền này là đối với mình công tới t dẹn tin tưởng mình dẹt đối không có bất kỳ cái gì khả năng có thể ngăn lại mà lúc này quan thế âm sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm kỳ thật ngay tại n g o n nhân xuất thủ thời điểm quan thế âm liền chuẩn bị mau né một quyền này thế nhưng về sau quan thế âm lại phát hiện mình căn bản không có bất kỳ biện pháp nào né tránh một quyền này thậm chí liền ngay cả quan thế âm điều động bàn tay mình cầm cường đại nhất thời gian pháp tắc thời điểm tình huống này cũng vẫn không có cả biến n g o n nhân một quyền này liền phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian phạm vi vô luận đối phương như thế nào né tránh một quyền này Tất trúng. tránh một thế trên mặt một thế xuất một thế nhận mình không nào nẻ quyền này, quan hung quan hiện vòng ngày mai. Sau đó, quan thế âm vung Cảm được cách ác. khắc, cả âm âm mai. âm phạm đầu đó, Sau sau Sau tay lúc này so sánh lên quan thế âm cái kia có thể so với đại sơn bàn tay ngoan nhân cái kia nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn nhìn qua như thế không có ý nghĩa liên dưới tình huống như vậy cả hai rốt cục đánh vào nhau